mai lan đức cũng không có kiên trì đem đoàn kiếm thu hồi nói nghiên cứu cảm nộ này lên rượu ít nhất cũng phải một ngày một đêm mới có thể có chỗ tâm đắc mục đích của ta ngược lại không phải là như thế nào sử dụng thành tổng pháp bảo của ngươi mà là tham quan ấn chúng ta sở học tu, ba ngày cũng đủ rồi ngươi đem vẽ đưa tới ta đang ở này bế quan xem vẽ ba ngày kia tòa trạch viện cho ngươi mượn dùng ba năm không biết có đủ hay không thành thiên nhạc mặt mày hớn hở nói đủ rồi đủ rồi cảm ơn ngươi a mai lan đức cũng mỉm cười nói ta cũng phải cảm ơn ngươi a đây là lần này tới tô châu một chuyến thu hoạch lớn nhất làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo hạng mục công ty một tiếng Liền nói chúng ta đã thương lượng xong kết quả, hơn nữa ta muốn bế quan ba ngày làm phép cầu phúc. Thành thiên nhạc đem Mai Lan Đức núi sông hỏa quyển quấn lên, học dáng vẻ cũng muốn nhét vào trong tay áo, lại cảm giác rất không được tự nhiên, chỉ đành phải thu vào áo trong túi. Cái này Mai Lan Đức thật là tụ lý có co cản con à, trong tay áo trái một bức họa, tay áo phải trong một thanh kiếm, trên người hắn còn cất giấu thứ tốt gì. Thành thiên nhạc ngu ngơ hỏi một câu, Lan Đức tiên sinh, người trong tay áo có nhiều như vậy văn trường, hai đầu ống quần trong còn có cái gì Mai Phục à. Mai Lan Đức thiếu chút nữa để cho hắn cho chọc cười, vừa bực mình vừa buồn cười đáp, kiếm của ta cùng vẽ là vật tùy thân, nhưng trên người ta cũng không phải là bách bảo nàng, làm sao có nhiều cái linh tinh? Ngươi ra cửa cũng không thể đem trong nhà vật cũng cất trong túi à? Tạm thời cáo từ rời đi biệt thự, Thành Thiên Nhạc trở về nhà trọ đi lấy vẽ, mà Mai Lan Đức từ hôm nay trở đi sẽ phải bế quan. Thành Thiên Nhạc ở trên đường cho Dịch Bân gọi điện thoại, để cho hắn chuyển cáo hạng mục công ty, vẫn dựa theo khổng thiên tinh lưu lại công quan phương án thi hành. Từ Mai Lan Đức mua hạ ngôi biệt thự kia, Lan Đức tiên sinh muốn bế quan ba ngày làm phép cầu phúc, cái này trong vòng ba ngày ai cũng đừng đi quấy rầy. Đoán chừng 3 ngày sau đó, hạng mục công ty nên làm công tác cũng đều tiến hành sắp xỉ. Trên đường trở về, Chuột thầm nói, Mai Lan Đức cứ như vậy đem hắn vẽ cho ngươi, cũng không sợ ngươi cầm bảo bối chạy rồi. Thanh Thiên Nhạc, sao lại có thể như thế đây? Nếu ta là loại người như vậy, hắn căn bản sẽ không thương lượng với ta chuyện như vậy. Chuột lại đả kích hắn nói, bất luận ngươi có phải hay không loại người như vậy, người ta căn bản không sợ ngươi cầm hắn bảo bối chạy, đem ngươi ăn đến xít sao? Coi như ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Nhìn xem người ta, nhìn lại một chút ngươi, còn kém xa đâu. Thanh Thiên Nhạc lại đại đại liệt liệt nói, ngươi đảo kể lại ta. Quyền tối hôm qua mình là đức hạnh gì sao? Kém xa liền kém xa thôi, luyện từ từ, từ từ học chính là, người ta lúc ban đầu so bây giờ ta kém xa hơn đâu, không phải cũng sống được thật tốt sao? Ta cũng không phải là lao gia hồ, chính là cái quán ăn làm việc vặt. Chuột lại mất hứng, phản bác, ngươi cũng quá không tim không phổi đi, lời nói rất hay không, có chí khí, thế nào không nói mình là làm đa cấp đây này? Tốt xấu ngươi cũng đã làm tổng giám đốc, thanh toán công tác tổ người phụ trách. Cứ như vậy một đường gì già gì dầm trở lại nhà trọ, Thành thiên nhạc gỡ xuống trên tường kia bức họa quyển, lại ra cửa cho Mai Lan được đưa qua. Đưa vẽ trên đường Chuột lại lo lắng thắc thỏm thầm nói, không biết hắn có thể phát hiện bức họa này bao nhiêu bí mật, chúng ta đến bây giờ cũng chỉ phát hiện một, hai loại rượu dụng mà thôi. Thanh Thiên Nhạc, hắn có thể nghiên cứu ra bao nhiêu lẻ lối, đó là phúc duyên của hắn, ta đảo hy vọng hắn thu hoạch càng nhiều càng tốt. Hắn có chút phải, chúng ta cũng không có tổn thất gì a. Chột nhắc nhở, ngươi cũng đừng quên chúng ta để xem vẽ phương pháp luyện công trong bức họa thời gian sẽ đẩy tới, mà chúng ta trong bức họa còn không có chuyện muốn tra đâu. Vạn Nhất bỏ lỡ kế tiếp thời gian tiết điểm làm sao bây giờ? Thanh Thiên Nhạc hỏi ngược lại, khoảng thời gian này chúng ta không có thế nào xem vẽ, vẽ dấu vết gần như liền chưa từng thay đổi. tấn Ban đầu đoán. Họa bên trong kế tiếp mấu chốt sự kiện thời gian tiết điểm từ lúc nào? Chốt đáp, ấn họa bên trong thời gian tính, nên là hai tháng sau. Giao dịch bộ nên xảy ra chuyện, tất Minh Tuấn cũng nên cuốn tiền chạy trốn. Thành Thiên Nhạc lại hỏi, người ta thay phiên đem hết toàn lực xem vẽ, trên thực tế 3 ngày có thể để cho trong bức họa thời gian đẩy về phía trước tiến bao lâu? Chốt đáp, lấy chúng ta bây giờ công lực, nên là chừng một tuần lễ. Thành Thiên Nhạc, Mai Lan nước công lực trên ta xa, so hai chúng ta cộng lại cũng đều mạnh, nhưng ta đã thấy hắn ra tay, nếu hắn cũng giống như chúng ta xem vẽ, Tấn Khoa Trương đoán chừng ba ngày cũng liền có thể đem trong bức họa thời gian đẩy tới một tháng đi. Không sai qua kế tiếp mấu chốt sự kiện. Mà ngươi cũng đừng quên, mục đích của hắn cũng không phải là xem vẽ luyện công, là vì nghiên cứu huyền liền diệu, sẽ không giống chúng ta như vậy xem vẽ. Coi như nằm ngoài dữ liệu của chúng ta, trong bức họa thời gian đã qua chúng ta kế tiếp mấu chốt sự kiện, vậy cũng không có gì, nếu đem vẽ cho hắn một nhìn, sẽ phải có loại này chuẩn bị. Chuột, ngươi thật là nghĩ thoáng. Thanh thiên nhạc, cái này có cái gì nghĩ không ra đâu, có được có mất mà thôi, chẳng lẽ tiêu trạch viện cứ như vậy bạch bạch để cho ngươi ở 3 năm. nhớ khi xưa giao dịch bộ mới vừa xảy ra chuyện, người ta cũng không có phát hiện bức họa này bí mật, giống như cũng không có cảm thấy có tổn thất gì mà bây giờ phát hiện nhiều như vậy, cũng nhận được nhiều như vậy, ngươi thế nào ngược lại trở nên lo được lo mất rồi? cái này thật là thành mang dạy chẳng bằng chân trần, ngươi luôn là nói tăng đốc, ra vẻ mình rất cơ trí, vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra sao? chuột ngần người nói, ngươi nói cũng có đạo lý, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Người người này đi, chính là gặp chuyện không thích suy nghĩ nhiều, vì vậy cũng sẽ không muốn nhiều. hắn vẽ vẫn còn ở trong tay chúng ta đâu, hắn có thể nghiên cứu chúng ta cũng có thể nghiên cứu. ba ngày nay nhưng ngàn vạn chớ lãng phí thật tốt nghiên cứu một chút hắn bức họa này về liền rượu thành thiên nhạc gật đầu nói đây mới là nghiêm trang nói lý ngươi xem một chút người ta đem vẽ giao cho chúng ta căn bản không lo lắng chúng ta nhìn ra cái gì ảo rượu tới có thể nghiên cứu ra hoa dạng gì đó là mọi người bàn lãnh thành thiên nhạc hôm nay đi ngang qua tô châu chạy tới chạy lui hai chuyến đem vé đưa cho mai lan nước lại khước từ dịch bân cùng hạng mục công ty đáp tả mời bày tỏ bản thân cũng phải bế quan ba ngày liền trở về nhà trọ đóng cửa không ra Thành Thiên Nhạc mặc dù giáo dục chuột không cần lo được lo mất, thế nhưng bức thần kỳ sơn đường họa quyển một mực liền treo ở trong phòng khách, thời gian dài như vậy tới nay hắn xem vẽ luyện công đã trở thành một loại tập quán, giờ phút này nhìn trống rỗng vết tường, trong lòng cũng cảm thấy có chút trống rỗng không thích đứng. Làm sao bây giờ, hay là xem thật kỹ Mai Lan Đức bước kia núi sông họa quyển đi. Nay họa quyển không phải pháp khí, Thành Thiên Nhạc vừa mới bắt đầu rất không bắt được trọng điểm, sau tới chỉ là dùng nguyên thần ngoại cảm phương pháp mới thúc dục cảnh đẹp trong tranh, lại dùng cảm ứng kích thích vật tính phương pháp triển khai vẽ trong giang sơn. Hắn phát hiện một món mới mẹ truyện, chuột cũng phát hiện một mới cho chơi, nếu Thành Thiên Nhạc hướng về phía chuột thi triển pháp thuật thúc dục hóa quyển, chuột có thể chui vào trong bức họa. Cái này không chỉ là thay đổi hoàn cảnh khí tức, để cho chuột bị núi sông cảnh đẹp trong tranh vòng quanh, mà là thật tiến vào họa bên trong. Cái này cho chơi cần hai người bọn họ phối hợp, Thành Thiên Nhạc triển khai cảnh đẹp trong tranh đem chuột vòng quanh, mà chuột tác chủ động lấy nguyên thần cảm ứng núi sông khí tức cũng dung nhập vào trong đó, sau đó liền ở tại chỗ biến mất, là thật không thấy. Chương 226, ngoài cửa cô tô, họa bên trong lại có nhan như ngọc Không cần phải lo lắng chuột sẽ mất, thành thiên nhạc cùng chuột giữa tự có tâm thần cảm ứng, biết nó liền đưa thân vào tranh sơn thủy cảnh trong, tùy thời có thể đem nó nhiếp đi ra. Coi như không chủ động để cho chuột đi ra, chỉ cần vừa thu lại pháp thuật, chuột tự động cũng sẽ bị bước đi ra. Ba ngày nay chuột du biến các nơi chưa bao giờ đi qua danh sơn đại xuyên, chơi chính là không vui lắm du. Nhưng cũng có chỗ không hoàn mỹ, tỉ như chưa hôm nay thành thiên nhạc thu pháp thuật, chuột đánh cái xoáy lại bay tới trên sàn nhà, rất bất mãn la ầm lên, ngươi mới vừa rồi thế nào đem ta ném vào trong một cái sơn động đi rồi, đen thùi lùi thật là dọa người a! đây cũng không phải là lần đầu tiên ngày hôm qua ngươi liền đem ta đưa đến một mảnh vách núi trung gian trên không chạm trời dưới không chạm đất nếu không phải ta sẽ phiêu còn không phải để cho ngươi dọa cho chết thanh thiên nhạc rất vô tội giải thích nói cái này chuyện không liên quan đến ta à ta chẳng qua là làm phép triển khai cảnh đẹp trong tranh là chính ngươi chui vào về phần chui vào vẽ trong địa phương nào ta cũng không khống chế được chuột bất mãn nói ngươi thế nào vô dụng như vậy đâu nhìn xem người ta mai lan nước nói để cho ngươi đến núi thanh thành xem lan đại hạ địa phương liền một điểm không sai ngươi làm sao lại không thể đưa ta đi thiếu lâm tự núi võ đang đi dạo một chút thanh thiên nhạc cười khổ nói những địa phương kia ta cũng không có đi qua căn bản không biết là chuyện gì xảy ra thế nào đưa ngươi đi bức họa này ta dù có thể triển khai nhưng không cách nào thao túng bởi vì kia cảnh đẹp trong tranh không phải ta luyện vào trong đó nó ngưng tụ mai lan đức chỗ đi qua danh sơn đại xuyên địa khí linh su đồng thời cũng là mai lan đức bản thân trong lòng tình hoài chỉ có hắn thấy biết mới có thể hoàn toàn rõ ràng phương này tức giữa về liền diệu nghị triển mở cái gì cảnh đẹp trong tranh liền là cái gì cảnh đẹp trong tranh đó là nhân khí hợp nhất mới có thể thi triển pháp thuật người khác cầm bức họa này là không được chuột khó trách hắn hào phóng như vậy đem vẽ liền cho ngươi cũng biết ngươi không có bản lãnh vận dụng tự như. Thanh Thiên Nhạc chế rêu lại nói: "Ngươi bản lãnh lớn, kia ngươi đi thử một chút. Chuột, ngươi đây không phải là ức hiếp người mà. Ta là luyện hình chưa đại thành linh thể, rất khó như vậy thúc dục pháp bảo, huống chi đây cũng không phải là pháp bảo, là người ta ngưng luyện sơn thủy ý cảnh hỏa quyển." Thanh Thiên Nhạc: "Ta không có ức hiếp người a, ngươi là người sao? À, hắn bức họa này có thể đem ngươi thu vào đi, ngày đó đối phó cái đó âm linh lúc, trực tiếp dùng vẽ thu không phải đơn giản hơn sao?" Chuột cũng nghĩ đến một điểm này, những hơi mở chân mày phân tích nói, đem kia âm linh thu nhập họa bên trong. Không phải là dùng cảnh đẹp trong tranh vây khốn dễ động thủ tiêu diệt, hắn nếu có thể một kiếm chém chết cần gì phải phí cái này tay chân đâu. À, không đúng, hắn không thu được kia âm linh, trừ phi kia âm linh bản thân nguyện ý chui vào mới được, bằng không ngươi đối với ta thử một chút. Lúc này chuột không phối hợp thành thiên nhạc chủ động hướng trong bức tranh chui, thành thiên nhạc mặc dù có thể triển khai cảnh đẹp trong tranh đem chuột kẹt ở tại chỗ, nhưng không cách nào để nó biến mất, chân chính thu nhập trong bức họa. Hai người ở chơi game, nhưng mục đích hay là nghiên cứu bức họa này về lần rượu. Thành thiên nhạc mặc dù không thể hoàn toàn thao túng nó, nhưng cũng nhìn ra môn đạo đến, đến rồi. Bức họa này không phải pháp khí. chẳng qua là mượn như vậy một bức họa quyển, ngưng luyện thiên hạ núi sông địa khí linh Xu. đây là mai lan đức du lịch thiên hạ trong lòng tình hoài, cũng chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng mỗi một tầng ý cảnh chỗ, có thể tùy ý tựa như triển khai cho nên bức họa này diệu dụng chia làm hai bộ phận, một là họa quyển ẩn chứa địa khí linh Xu, hai là mai lan đức bản thân trong lòng thấy biết, nhân khí hợp nhất mới có thể phát huy toàn bộ về liền nếu thành tiên nhạc cũng muốn như mai lan đức như vậy thi chiến pháp thuật, biện pháp duy nhất chính là bản thân chế tạo một bức, nhưng là đổi một loại ý nghĩ, nếu lấy luyện khí chi pháp đi chế tạo như vậy họa quyển đâu? đem sơn thụ ý cảnh hoàn toàn giao cho pháp khí thần thông dụng trong. chỉ cần dùng đủ thời gian đi quen thuộc, ngự khí người liền có thể nắm giữ cùng thao túng nó. chẳng qua là làm như vậy quá khó, phải tìm thích hợp luyện vẽ thiên tài địa bảo. hơn nữa ngưng luyện vật tính quá trình dị thường chất vật, hơi không cẩn thận chỉ biết hư mất khí vật, bỏ ra tâm huyết sẽ là cực lớn, thành công có khả năng cũng cực kỳ mong manh. thanh thiên nhạc mặc dù quen thuộc luyện khí, ngự khí phương pháp, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng có thể nào luyện thành một món đột như vậy pháp bảo. nhưng là trên thực tế lại cứ có, chính là hắn bức kia thần kỳ sơn đường hỏa quyển. chuột đã từng không cẩn thận bị kia thần kỳ sơn đường hỏa quyển hút đi và qua, nói rõ kia hỏa quyển cũng có nhập cảnh chi diệu, chẳng qua là quá mức thần kỳ. mà thành thiên nhạc cùng chuột tu vi chưa đủ, khoảng thời gian này lại để xem vẽ luyện công làm chủ, thượng không dám tùy tiện đi nếm thử. căn cứ mai lan đức bức hỏa này, bọn họ suy đoán ra một cái kết luận, nếu mai lan đức lấy luyện khí chi pháp chế tạo lần nữa cũng đạt được thành công, như vậy núi này xuyên họa quyển không chỉ có thể thu nhiếp linh vật, hơn nữa có thể khiếp người nguyên thần. nguyên thần tiến vào như vậy trong bức họa cảnh đẹp trong tranh có thể tầng tầng triển khai, giống như hành du thiên hạ núi sông, đã có hành du chi nhạc cũng khó nói sẽ bị lạc trong đó không cách nào thoát thân. thành thiên nhạc bức kia thần kỳ sơn đường hoa quyển bản thân liền phải có loại này diệu dụng nguyên thần tiến vào bên trong có thể hành du vẽ trong cô tô chuột cùng thành thiên nhạc xem vẽ lời công cũng không có chân chính tiến vào trong bức tranh tự có mà mục đích cũng thích hợp bọn họ trước mắt sử dụng nhưng đợi đến tương lai công lực sâu hơn chưa chắc không thể chân chính đi hành du kia thế giới trong tranh loại cảm giác đó có thể sẽ có chút hoang đường bởi vì bọn họ sẽ ngủ ở tô châu nghĩ du tô châu vậy ra cửa chính là cần gì phải ở trong bức tranh đi bộ đâu lâu này rất có thể khiến người sinh ra một loại thực tế cùng cảnh đẹp trong tranh thác loạn cảm giác nói không chừng thậm chí sẽ xảy ra vấn đề nhưng là ngược lại nghĩ đây cũng là một loại chui luyện tâm tính thủ đoạn nghiên cứu mai lan nước bức họa này thành thiên nhạc cùng chuột cho ra rất nhiều kết luận cũng cùng bọn họ bức kia thần kỳ sơn đường họa quyển có liên quan nguyên lai cảnh đẹp trong tranh còn có thể có như thế các loại huyền bí diệu dụng mai lan nước núi sông họa quyển bao hàm diệu dụng thành thiên nhạc sơn đường họa quyển có thể đều có đang chờ đợi hắn từng bước một đi mở ra tầng kia tầng cảnh giới khí vật bất luận có bao nhiêu thần kỳ muốn phát huy tác dụng của nó mới còn có giá trị Cái kia núi sông họa quyển là Mai Lan Đức tự tay chế tạo, toàn bộ diệu dụng cùng biến hóa hắn cũng có thể hoàn toàn tựa như thao túng. Cũng không giống Thành Thiên Nhạc là 800 đồng tiền mua được vẽ, đến bây giờ bản thân còn không có hiểu rõ, có chút diệu dụng còn không dám tùy tiện luận thử, một mực ở đánh bậy đánh bại lục loại trong. Thành Thiên Nhạc nghiên cứu Mai Lan Đức họa quyển 3 ngày, thu hoạch rất lớn. Mà Mai Lan nước nghiên cứu Thành Thiên Nhạc họa quyển 3 ngày, sợ rằng thu hoạch nếu so với hắn lớn hơn nhiều lắm, đem kia trạch viện cho hắn mượn năm thật rất đáng giá Còn có một cái chi tiết rất thú vị, Thành Thiên Nhạc cùng chuột dị vãng đều là để xem vẽ phương pháp lợi công, bắt được Mai Lan nước họa quyển sau. ban sơ nhất dĩ nhiên cũng là dùng phương pháp giống nhau đi xem vẽ lại phát hiện xúc động không là cái gì sau đó mới đổi khác thủ đoạn đi nếm thử nhan thoại thiếu thuật ba ngày sau đó thành thiên nhạc mua một bộ đồ bếp tới cửa chúc mừng mai lan đức vui nhà mới đồng thời đem bức họa kia trả lại cho hắn đem bản thân vẽ thu hồi lại mai lan đức còn vẽ lúc phi thường cảm khái thở dài một tiếng nói thành tổng người bức họa này quá mức hình rượu mai mỗi là mở rộng tầm mắt thu hoạch rất nhiều nếu không chê mặt muội có thể hay không hỏi nhiều một câu bức họa này tuyệt không phải ngươi có thể chế tạo có phải là hay không sư thừa vận sư thừa, thành thiên nhạc nhưng không nói được bản thân có cái gì sư thửa. thấy mai lan đức rất thủ tín đem vay trả lại cho mình hắn cũng ngại ngùng nói láo có chút lúng túng thành thật nói lan đức tiên sinh nếu nói cho ngươi tranh này là ta hoa 800 khối từ phố sơn đường mua được ngươi tin không mai lan đức sửng sốt trận mắt há mồm nhìn thành thiên nhạc qua thật lâu mới thở ra một hơi dài nói đây là thế gian bực nào phúc duyên ta ở phan gia viên cùng cả nước các nơi cũng nhặt qua không ít để loạn, nhưng nằm mơ cũng không ngờ có thể đụng phải loại vật này thành thiên nhạc lan đức tiên sinh cũng muốn đi thử vận khí một chút sao ta có thể nói cho ngươi cửa hàng kia địa chỉ ông chủ họ vương gọi Vương tự Đức. Mai Lan Đức cười khổ lắc đầu nói, như thế Phúc duyên, há có thể khắc thuyền tìm gương mà có? Phố Sơn Đường ta sẽ đi, nhưng không dám tham có này vật khí. Thanh tổng, mời ngươi đem vẽ cất xong, kia tỏa trạch viện ta cho ngươi mượn ba năm. Ngươi nghĩ lúc nào vào ở a? Thanh Thiên Nhạc mở ra họa quyển nhìn một cái, chuột ở nguyên thần trong vừa mừng vừa sợ hổ. Phía trên vẽ dấu vết một chút không thay đổi, nói do họa bên trong thời gian cũng không có chút nào thay đổi. Hắn không ngờ vô dụng xem vẽ phương pháp. Thanh Thiên Nhạc thầm đáp, xem vẽ phương pháp đối hắn để làm gì? Hắn cũng không ở Tô Châu tìm đạo phạm, càng không muốn nhờ vào đó luyện công. co như phát hiện cũng sẽ không tổng thử, đây chẳng qua là bức họa này đơn giản nhất dị dụng. Dựa theo chính hắn bức họa kia lời lối, ta đoán hắn nhất định là tiến vào trong bức họa. Huống chi ngươi đừng quên, chúng ta xem vẽ phương pháp đối hắn bức họa kia căn bản vô dụng, hắn có thể liền thử cũng không có thử, trực tiếp nhập họa đi vận chuyển cảnh đẹp trong tranh. Đồng thời thu hồi họa quyển ngẩng đầu lên nói, ta là dài mớn khách sạn thức nhà trọ, mỗi quý độ giao một lần tiền mướn, bây giờ nhanh đến cuối năm, ta đã đem sang năm thứ nhất quý độ tiền mướn trao, cũng không thể lãng phí a. Như vậy đi, từ sang năm tháng 4 bắt đầu, ta mượn dùng ngươi trạch viện 3 năm. Lan Đức Tiên sinh Ta có phải hay không tính có chút quá tinh tế rồi? Mai Lan Đức cười nói, Thành Tổng đã khá hào phóng, nhớ năm đó ta ở trung quan thôn bán đĩa thời điểm, ngày qua có thể so với ngươi bây giờ tinh tế nhiều. Thành Thiên nhạc ngạc như nói, ngươi vẫn còn ở trung quan thôn bán qua đĩa. Mai Lan Đức, ta không chỉ có ở trung quan thôn bán qua CD, vẫn còn ở phan gia viên thủ qua hàng dòng đâu, anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn, Thành Tổng cũng không phải là ở quán ăn đã làm làm việc và sao? Lời nói đến nước này. quan hệ của hai người vô hình trung so trước kia thân cận rất nhiều thành thiên nhạc đối mai lan đức ấn tượng không còn là một mực cao thâm khó giỏ nguyên lai like hắn bán qua đĩa xem qua bảy nói nữa lúc liền tùy ý không ít thành thiên nhạc ha ha cười hỏi lan đức tiên sinh nhìn ba ngày trong bức họa có cái gì đặc biệt phát hiện a mai lan đức cũng cười nói phát hiện mỹ nữ họa bên trong tự có nhan như ngọc chẳng lẽ thành tổng không có chú ý sao nếu như thành tổng thuận tiện ta đang còn muốn tô châu nhiều ở mấy ngày hướng ngươi thỉnh giáo nghiên cứu khí vật tâm đắc không biết đúng hay không làm trái sư môn của người quý cũ chương hai có vật thành vô danh huyền tất tạo hóa sinh Thanh Thiên nhạt đáp, có thể nói mà dĩ nhiên đều có thể nói, ta là có một ít ngự khí, luyện khí tâm đắc, có thể đối Lan Đức Tiên sinh sử dụng cùng tiếp tục chế tạo kia bức họa quyển có trợ rút. Mà ta cũng có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo, không biết Lan Đức Tiên sinh thuận tiện hay không mở miệng chỉ điểm. Mai Lan Đức, sư môn bí truyền phương pháp, ta ngược lại không tiện nói nhiều, nhưng trong tu luyện rất lo xa đắc thể biết, ngược lại có thể trao đổi. Mai Lan Đức lại ở Tô Châu ở thêm mấy ngày, nếu công quan phương án trong là một vị phong thủy đại sư mua biệt thự này, kia thế nào cũng phải làm vào ở dáng vẻ, không thể làm xong thủ tục đi liền. hạng mục công ty nhà ma sự kiện thuận lợi giải quyết tất cả đều vui vẻ mai lan đức kiếm một bộ viên lâm quang cảnh biệt thự mà thành thiên nhạc không chỉ có lấy được hơn 200.000 tiền thù lao hơn nữa còn có thể mượn dùng mai lan đức kia tòa trạch viện 3 năm thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những thứ này mà là hắn cùng mai lan đức trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc cùng pháp quyết thành thiên nhạc hướng mai lan đức thỉnh giáo như thế nào ngưng luyện địa khí linh xu núi sông ý cảnh mà hắn cũng dạy cho mai lan đức bộ kia luyện khí ngự khí pháp quyết mai lan đức còn truyền thụ thành thiên nhạc như thế nào ẩn nó với hoàn cảnh thành thiên nhạc tắc truyền thụ mai lan đức như thế nào thu thần khí Có chút pháp quyết thành thiên nhạc có thể tạm thời còn không luyện được, có chút pháp quyết có thể không có quá lớn trực tiếp chỗ dùng, nhưng đều có tham khảo chỗ. 7 ngày sau đó, Mai Lan Đức rốt cuộc cáo từ rời đi, lúc gần đi thành thiên nhạc còn không nhịn được hỏi, "Lan Đức tiên sinh, ngươi ngày đó nói với Khổng Thiên Tinh, người giám sát thiên hạ tu tập phong môn bí pháp người, rốt cuộc là có ý gì à? Cái này quan hệ của hai người dù đã không sai, nhưng cũng đều có bí mật của mình, Giang Hồ quy củ, chỉ cần đối phương không chủ động nhắc tới, cũng không tốt truy hỏi người ta bí ẩn, tu hành bản thân liền là rất chuyện riêng tư, vô duyên pháp không thể nhẹ. tỷ như thành thiên nhạc liền không khả năng nói cho mai lan đức phố sơn đường thạch lý tượng pháp quyết chuyện càng không nói ra chuẩn tồn tại mà mai lan đức tắc rất ít nhắc tới thân phận lai lịch của mình độc môn bí pháp truyền thừa thành thiên nhạc tiểu từ ngốc này nếu hỏi lên mai lan đức tắc nghiền ngẫm giải thích nói thời đường dương quân tùng truyền lại vận chuyển địa khí linh su phong môn bí pháp ngàn năm qua khai chi tán diệp lưu phái rất nhiều sư phụ ta là giám sát thiên hạ phong môn địa khí tông sư đem nhiệm vụ này truyền thừa với ta Nay tu hành con đường rất là đặc biệt tự thành một đường cầu thân niệm hợp hình cảnh nhưng loại suy đạo gia chi kim đan đại thành Sư phụ từng nói cho ta biết, thiên hạ có khác tu hành chính pháp, ví như Phật đạo các nhà các loại pháp môn, nếu có thể đạt ra truyền pháp quyết cảnh giới đỉnh, có thể tự tương ứng trăm sông đổ về một biển chi diệu. Ta tu phong môn bí pháp chứng thần độc hợp hình cảnh, càng biết sơn ngoại hữu sơn. Đến đây tuy có pháp môn chỉ dẫn, nhưng các hoa nhập các mắt, phong cảnh đều không cùng. Chẳng qua là không biết thành tổng là môn nào tu sĩ, lại được tự hà ra truyền thừa. Đây là thành thiên nhạc nhất giao phó không rõ ràng lắm vấn đề, có lúc nói thật ngược lại là biện pháp tốt nhất, hắn thành thật đáp, ta được đến pháp quyết truyền thừa trải qua, liền cùng lấy được bức họa này trải qua sắp xỉ, đơn thuần vô tình gặp được. Mai Lan nước cười sư thừa truyện đã không có phương tiện nói nhiều ta cũng sẽ không hỏi nhớ năm đó gặp phải sư phụ ta cũng cho là ngẫu vừa gặp cũng không biết sư phụ ta đã khổ tìm truyền nhân nhiều năm phúc duyên có thể gặp không thể cầu, nhìn như tình cờ tất có thâm ý ở chỗ này chúc thành tổng tu vi tiến thêm xem vé ba ngày thu hoạch to lớn hiển nhiên ra mai lan đức ban đầu dự liệu trước lúc lên đường hắn còn đưa cho thành thiên nhạc một món lễ vật nói vật này nhìn như đơn giản lại bao hàm thiên địa tự nhiên huyền hình diệu lễ vật chứa ở một cái hộp nhỏ trong thành thiên nhạc trở lại nhà trọ sau mở ra bên trong là sấn nhung tơ một khối khoáng vật tinh Thiên nhiên khoáng vật tinh rất thường gặp, so như mọi người quen thuộc khẩm thức đá chính là kiểm thức axit carboniệp đồng kết tinh, phẩm tướng cùng tinh thể kết cấu phân bố cực kỳ tốt nhưng làm thưởng thức đá, thậm chí là đắt giá trang sức tính đá quý. Mai Lan Đức đưa thành thiên nhạc là một khối đôi én hai sao minh tịnh đá, cái gì là đôi én hai sao? Loại này khoáng thạch kết tinh kết cấu hướng hai cái phương hướng mở rộng, hình dáng tựa như lột vỏ góc cạnh hoặc triển khai đôi én. Thành thiên nhạc là học mỹ thuật, nhìn thấy nó đầu tiên nhìn đã cảm thấy đẹp đặc biệt, từ thẩm mỹ góc độ gần như không thể bắt bẻ. Loại này mỹ cảm không chỉ là cảm tính thị giác thể nghiệm, cũng bao gồm lý tính số học kết cấu. rất nhiều khoáng vật tinh bao nhiêu cũng mang theo nhỏ xíu tí vết nhưng khối này tinh thạch phẩm chất tuyệt đối thuần túy kết tinh hình dáng hoàn toàn phù hợp hình học tiêu chuẩn không có một tiêu biến hình thành trên chết trong đó tài liệu cũng không chứa bất kỳ dư thừa tạp chất cũng không có một chút vết nứt và bạc khí nó cũng không phải là người vì gia công đi ra mà là ở ước vạn năm môi trường tự nhiên trong tạo thành chỉ là một điểm này cũng đủ để cho người thán phục thiên nhiên thần kỳ có thể thai ngén ra loại này kết tác một khối nho nhỏ khoáng vật tinh ở người để tâm trong mắt có thể chết xạ ra thiên địa linh xu chi diệu tự nhiên tạo hóa chi huyền đây cũng là mai lan đức muốn nói cho thành thiên nhạc đối với thành thiên nhạc loại này người có tu vi mà nói khối này khoáng vật tinh lề lối còn không chỉ như thế lấy thần thức cảm ứng lại phát hiện nó vật tính đặc biệt minh tịnh không mang theo bất kỳ sinh sắc khí càng có ý tứ chính là vật này có thể ngưng tụ cùng chuyển pháp lực dọc theo kết tinh phương hướng rời chuyển thần thức làm cho có thể khống chế phải càng thêm tinh vi cảm ứng khoảng cách cũng càng xa thành thiên nhạc càng xem càng cảm thấy có ý tứ vật này cũng phi pháp khí chính là thiên nhiên khoáng vật tinh vậy nó là có thể luyện khí thiên tài địa bảo sao thành thiên nhạc dùng luyện khí chi pháp thử một chút phát hiện vật này không có thể ngưng luyện nó bản chính là thiên điệu tự nhiên ở ước vạn năm trong chỗ tạo nên hoàn mỹ kết tinh vật tính tinh khiết không có cách nào lại ra công đây là một loại không thể luyện khí vật kia tác dụng của nó là cái gì chứ trên lý thuyết nó có thể dùng tới làm thi triển pháp thuật môi giới có thể hội tụ pháp lực cũng có thể ấn đặc biệt phương hướng truyền thần thức coi đây là cơ sở nó là rất tốt bảy trận tài liệu chỉ tiếp thành thiên nhạc chưa học được quá nhiều liên quan tới trận pháp nội dung nếu thật bảy trận làm phép cái này khối tinh thạch phải không đủ có thể cần rất nhiều khối lấy phương thức đặc thù tổ hợp vật này mặc dù hòa mỹ nhưng so sánh pháp khí mà nói lộ ra rất yếu đuối nếu như không cẩn thận hư hại dù chỉ là gõ ra một tia vết nước sợ rằng chỉ còn giữ lại thưởng thức giá trị mà mất đi kỳ diệu dùng cho nên nhất định phải thật tốt bảo tồn vật này có thể dùng để bày trận hoặc vận chuyển thần thức pháp lực thành thiên nhạc cũng cảm giác được nó có một cái cực hạn nếu như thi triển pháp thuật uy lực quá mạnh mẽ liền sẽ ngay tại chỗ hư mất mai lan nước đưa hắn khối này tinh thạch có thể cũng là một loại nhắc nhở cùng suy tính pháp quyết tu luyện không chỉ có là ở người tự thân cũng ở đây với vận chuyển thiên địa tự nhiên tri diệu bởi vì người tự thân cũng là tự nhiên mà sinh giữa thiên địa có đạo thành mới có pháp như tu, có thuật có thể dùng, có lẽ con đường tu hành chính là ngược dòng cầu này bản nguyên, bao gồm trong thiên địa bản nguyên chi đạo cùng với người tự thân bản nguyên tồn tại. lấy thành thiên nhạc trước mắt tu vi thấy biết, tạm thời cũng chỉ có thể cảm nhận được nhiều như vậy, có chút tâm đắc còn rất u mê. Khối này tinh thạch hắn nghiên cứu đường này, này bản thân đạo cũng không tính quá phức tạp, mà chuột thích vô cùng, vì vậy liền cho chuột chơi. Chuột luyện hình chưa lại thành, rất khó vận dùng bình thường pháp khí, khối này không phải pháp khí tinh thạch ngược lại thích hợp nó dùng, ngày này nâng niu cùng cái bảo vậy, é e sợ cho gõ té làm hỏng rồi. một trận hơi mở âm phong nâng một khối khoáng vật tinh trong phòng bay tới bay lui, thành thiên nhạc trong căn hộ nhìn qua cũng là ngày ngày náo quỷ a. trải qua đây hết thảy, thành thiên nhạc là mở rộng tầm mắt, mở mang nhiều hiểu biết, vậy hắn kế tiếp tính toán làm gì chứ? còn tiếp tục xem vẽ luyện công, chúng ta thành tổng đầu góc chính là như vậy thực tại. biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng người khác bản lãnh lớn hơn nữa, làm ao ước cũng vô dụng, trước mắt hắn có thể làm cũng là phải làm nhất, hay là củng cố tu làm căn cơ. dựa theo kế hoạch ban đầu, sắp ở trong bức tranh truy lùng nguyên công ty phi đảng tại vụ bộ quản lý cao dĩnh đạt hướng đi. mấy ngày này thành thiên nhạc không cái gì xem vẽ. trong bức tranh thời gian tự nhiên không có đi phía trước đầy tới bây giờ cần gia tăng cố gắng mau sớm đuổi trở về nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng thành thiên nhạc mới vừa trở lại nhà trọ dốc lòng luyện công không có mấy ngày dịch bân lại tới tới cửa bái phòng thành thiên nhạc rất buồn bực hỏi hắn lại có chuyện gì kết quả vị này dịch lao đại bồi cười nói là tới mời thành tổng rời núi hỏi rõ tình huống sau thành thiên nhạc là cười ra nước mắt nguyên lai like hắn ở tô châu các điều đạo bên trên trong truyền thuyết đã từ nuôi quỷ đại sư biến thành bắt yêu đại sư Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Ngạn đặt viên lâm một kỳ hạng mục chuyện đã xảy ra, bất luận là trong ngành hợp tác phương hay là đối thủ cạnh tranh cũng nhìn chằm chằm đâu. Thậm chí nhà cung cấp, nhà thầu khoán cửa cũng đều đang chăm chú. Mặc dù không có thấy chưa trên báo, nhưng sau đó âm thầm mọi người cũng đều nghe nói là giải quyết như thế nào. Đại sư khổng thiên tinh ngang nhiên mà tới, lại ảo nào đi, bởi vì đụng phải hàng thật giá thật cao nhân, chính là tô châu địa phương thành tiên nhạc cùng vùng khác mời tới mai lan nước. Ở tô châu khai phát nhà đất không chỉ như vậy một công ty, những công ty này cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ ở tô châu làm khai phát, coi lời này luôn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ, miễn cương gắng ghép chuyện phát sinh. Ngạn đạt viên lâm hạng mục là ba nhà công ty hợp tác khai thác, trong đó chủ yếu nhất phía đầu tư công ty Ngạn đạt là chết Giang tới. ở Ninh Ba kho ngoại quan cũng khai phát một hạng mục, mới vừa làm xong thổ địa thủ tục, trước mắt đang làm nơi trốn bằng phẳng cùng thiết thi đồng bộ chuẩn bị, lại phát sinh một hệ liệt chuyện ngoài ý muốn, trùng hợp làm cho người khác không cách nào giải thích. Có dân bản xứ liền nói, đây là yêu túy tắc quái, cần mời cao nhân cách làm. Công ty Ngạn đạt cũng lặng lẽ mời mấy rút ra hòa thượng đạo sĩ tới niệm kinh làm pháp sự, nhưng giống như không hiệu quả gì, lúc ấy vừa vặn đem chủ yếu tiền bạc ném đến tô châu bên kia Ngạn đạt viên lâm hạng mục, hạng mục này tạm thời cũng không có gấp khởi động. Bây giờ Ngạn đạt viên lâm một kỳ công trình đã bắt đầu thu về tiền bạc, Linh Ba bên kia hạng mục vấn đề luôn là phải giải quyết, dĩ nhiên là nghĩ đến mời có sẵn cao nhân. Công ty Ngạn đạt đầu tiên muốn mời chính là Mai Lan Đức, kết quả lại không có thể mời được, Mai Lan Đức liền thù lao điều kiện cũng không có thương lượng, liền cáo từ rời đi Tô Châu để cho bọn họ mời cao minh khác. Mai Lan Đức cũng không phải bình thường phong thủy đại sư, hắn tới Tô Châu có mục đích khác, nếu không phải khổng thiên tinh cùng thành thiên nhạc đưa tới hắn chú ý, Ngạn đạt viên lâm hạng mục công ty nguyên bản cũng là không mời nổi hắn, cố ý muốn tìm cũng không nhất định có thể liên lạc với. Chương hai bao dung vạn sự, thiên địa nguyên thủy chúng môn. mai lan đức không mời nổi thành thiên nhạc cũng được ca thành tổng mặc dù ở bên ngoài thanh danh không hiển hách nhưng là ở một ít trong vòng đã là uy danh hiển hách vì vậy công ty ngạn đạt lại cầu dịch bân đến tìm thành thiên nhạc nếu dịch bân có thể mời thành thiên nhạc đi nhìn ngạn đạt viên lâm hạng mục cũng hẳn là có thể mời được thành tổng đi nhìn mình ba kho ngoại quan cái đó hạng mục về phần thù lao nha dĩ nhiên không thể quá hài hỏi nhưng thương nhân nói lợi có thể tiết kiệm điểm tốt nhất không nên quá khoa trương giới thiệu xong tình huống dịch bân hỏi dò, lấy thành tổng ngài bản lãnh nếu bên kia thật có vấn đề gì cũng nhất định là bắt vào tay nếu như có rảnh rỗi liền đi qua liếc mắt nhìn thôi. Ngài nhìn bao nhiêu thủ lao thích hợp đâu? Liếc mắt nhìn có liếc mắt nhìn giá, giải quyết như thế nào cũng có giải quyết như thế nào cách nói, những thứ này ta đều hiểu, liền nhìn thành tổng ý của ngài. Loại chuyện như vậy lề lối xác thực rất nhiều, Thành Thiên Nhạc trước kia không rõ ràng lắm bây giờ cũng biết. Tỷ như ba vị đại sư cho ngạn đạt viên Lâm Hạng Mục bắt quỷ tiêu thai, có thể chẳng qua là thu một khoản thủ lao, cũng có thể kiếm một bộ phong cảnh viên lâm biệt thự, liền nhìn dùng cái gì thủ pháp. Dịch Bân cũng không nắm chắc Ninh ba kho ngoại quan bên kia là trạng muốn gì, mà Thành Thiên Nhạc lại có thêm lớn khẩu vị, cho nên mới có câu hỏi này. Thành Thiên Nhạc lại cau mày lắc đầu nói, ta không rảnh Khoảng thời gian này đang đầu. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài khoác lác ta là cái gì bắt yêu đại sư?" Dịch Bân rất vội vàng giải thích nói, "Thật là không phải ta thổi, là người ta nghe nói đại danh của ngài chủ động bày ta tới mời, ngạn đạt viên Lâm hạ một chuyện, rất nhiều người âm thầm đều biết ta." Thanh Thiên Nhạc, ngạn đạt viên Lâm chuyện, còn chưa phải là ngươi tìm ta đi. Ta đáp ứng giúp một mình ngươi vội, kết quả còn không dứt. nếu là ngươi chọn chuyện, ngươi đi giải quyết đi." Dịch Bân có chút nóng nảy năn nỉ nói, "Thành công a, ta biết ngươi không thích bị tục sự quấy giày, nhưng cái này cũng không tính là gì phiền phải a. Chính là đi một chuyến mà thôi, người ta ăn ngon uống tốt chiếu đãi." nếu không có nào cái quỷ gì a ta cầm một khoản thù lao trở lại nếu thật có cái gì đồ không sạch sẽ đang chơi đùa ngài liền thuận tay thu phục thù lao tự nhiên nhiều hơn Thành thiên nhạc nghiêm mặt nói thoải mái như vậy kiếm chuyện tiền dịch lao bảng nếu như thích liền tự mình đi đi dịch bân lung túng lại giải thích nói ta không phải cái ý này thành tổng ngài dĩ nhiên không phải tham mộ tiền tài danh lợi người nhưng vì người tiêu thai giải nạn cũng là hành thiện tích đức cử chỉ a thủ lao lại phong phú sao không vui mà làm đâu thanh thiên nhạc vốn là nghiêm mặt nghe vậy lại thiếu chút nữa cười ra tiếng nhìn chăm chăm dịch bân nói hành thiện tích đức vậy mà từ trong miệng ngươi nói ra những lời này tới rất để cho ta ngoài ý muốn a kia ngươi trước kia làm chuyện đều là đang hành thiện tích đức đi dịch bân có chút điểm đỏ mặt vẫn mặt dày nói đây không phải là nghe thành tổng dạy bảo của ngài ta đã lần nữa làm người mà trước kia nếu như ra chuyện như vậy ta có thể phái vi vật ngôn đi liếc mắt nhìn nhưng là bây giờ thành thiên nhạc sắc mặt hoàn toàn chìm xuống các đức hắn vậy nói lại cùng ta nói vi vật ngôn Ra mặt của ngươi thật là đủ dày mời ta đi ngạn đạt viên lâm nhìn nhà ma nó chính là bộ này cắn bây giờ mời ta đi Ninh ba kho ngoại quan nhìn hàng mục lại tới đây một bộ ngươi rốt cuộc giải không nhớ lâu không rõ ràng lắm vi vật luôn là thế nào mất tích sao chẳng lẽ ta thiếu ngươi bởi vì vi vật nguồn không có cho nên ta ngược lại phải giúp ngươi những thứ này vội dịch lão đại ngươi lo lắng điểm chúng ta sổ sách còn không có coi xong đâu dịch bân sợ hết hồn lúc này mới ý thức được bản thân khoảng thời gian này có chút quá vô hình thành thiên nhạc cũng không phải là thủ hạ của hắn cầm hắn chỗ tốt liền phải nghe hắn điều khiển giúp một lần vội còn phải lại giúp lần thứ hai mà là lúc nào cũng có thể sẽ tìm hắn tính sổ sát tình a hắn vội văn nói thành tổng ngài đừng hiểu lầm ta tuyệt đối không dám có cái loại đó ý tưởng chính là muốn mời ngài có tâm tình cũng lúc rảnh rỗi, thuận tiện đi liếc mắt nhìn, ngược lại cũng không là chuyện gì xấu. Có chút người chính là có loại này tật xấu, người khác giúp hắn đội, lần sau có chuyện theo thói quen còn tìm người này giúp một tay, mà quên dự tính ban đầu cùng nguyên Do. Như loại này người, liền gặp thời thường gõ một cái. Thành Thiên Nhạc cũng không phải là cho dịch bân giúp một tay thủ hạ, lần này chịu đi ngạn đạt viên Lâm Hạng Mục nhìn nhà ma, một mặt là bởi vì dịch bân sắc thực giúp hắn làm không ít chuyện, một mặt khác là bởi vì đối khủng thiên tinh cùng Mai Lan Đức cảm thấy hứng thú, nghĩ đi xem một chút. Nếu không Thành Thiên Nhạc mới sẽ không đi quản nhàn sự đâu. cũng không hy vọng dịch bận tổng cầm chuyện như vậy phiền hắn, Thành Thiên Nhạc cũng không cho là mình thật sự là cái gì đại sư. Chớ nhìn hắn hiện tại mỗi ngày vô công rồi nghề dáng vẻ, kỳ thực vội vàng đâu, không chỉ cần phải dốc lòng luyện công, cũng phải nắm chắc thời gian ở trong bức tranh đuổi theo quá khứ bước chân. Hắn mượn Mai Lan Đức kia tòa trạch viện 3 năm, là từ sang năm tháng 4 bắt đầu, bởi vì kế tiếp khoảng thời gian này hắn còn không cần, xem vẽ luyện công ở trong căn hộ như vậy đủ rồi. Kể từ bây giờ đến sang năm tháng 4, trung gian còn muốn về nhà ăn Tết, hắn thậm chí không cách nào để cho trong bức họa thời gian đủ kịp thực tế thời gian, càng không dành đi để ý tới chuyện khác. Thành Thiên Nhạc đối Dịch Bân nói: "Ta bây giờ xác thực không có thời gian, cũng không hy vọng có người quấy rầy, ngươi trở về đi thôi, có thể lại mời người khác nha." Dịch Bân: "Thành tổng nếu không có thời gian, ta cũng không dám quấy rầy ngài. Nhưng là chuyện bên kia cũng không nóng nảy, đến cuối năm liền tạm thời đình công, toàn bộ hạng mục còn không có chính thức khởi động đâu, cũng tính toán chờ một đoạn thời gian nhìn một chút thị trường tình thế. Nhưng tiền kỳ đầu nhập đã đi vào, không thể tổng tre không khai phá, sớm muộn vẫn là phải động công." Chờ Thành tổng lúc rảnh rỗi lại nói, qua mấy tháng cũng không quan hệ. Thành Thiên Nhạc: "Nếu ta có hứng thú lại có lúc nữa, đến lúc đó lại nói." nhưng ta đề nghị ngươi chuyển cáo bọn họ sớm làm mời cao minh khác dịch bân cười theo nói ta hiểu ý của ngài vậy thì cứ chờ một chút chúng ta gì gấp à đến lúc đó thủ lao dễ thương lượng thành tổng cứ việc nói là được thành thiên nhạc thấy dịch bân có chút hiểu lầm cho là hắn đang đùa giang hồ trong tự nâng giá trị thủ đoạn cũng lời giải thích cái gì phất tay đem dịch bân đuổi đi thành thiên nhạc thế nào cũng hiểu những thứ này giang hồ để ý hắn thật là không phải cố ý đoạn thời gian trước cùng mai lan nước trao đổi ấn chứng chỗ nói nội dung không chỉ là tu hành pháp quyết cũng hàn huyên tới không ít thế gian thủ đoạn mai lan nước đại khái là nhìn thành thiên nhạc ngốc nghếch có chút thiếu thông minh cho nên cô ý cùng hắn nói các loại giang hồ ngưỡng cửa, sau này gặp bao nhiêu trong lòng có số lượng. Cái gì là giang hồ, nhân thế giữa chính là giang hồ, không hề chỉ chỉ chạy nghĩa hẹp khách giang hồ khái niệm. Từ xưa giang hồ có bát đại môn nói đến, tỷ như xem phong thủy chính là phong môn xuất thần, mà giống như mai lan đức như vậy tu tập phong môn bí pháp người, thời là trong đó đặc thù nhất phái truyền thừa, có chút tương đương với tự thành một trường phái riêng tu hành một phái. Giang hồ bát đại môn từ nghĩa rộng đi lên nói vô sở bất bao, bao hàm thế gian các loại ngành nghề cùng mọi người gây nên. Từ xưa bát đại môn lấy kinh môn cầm đầu, thủy tổ là thanh đế hi lấy dịch kinh vị điện. Tôi diễn tiên đạo huyền cơ, thế sự luân hồi diễn hóa chi diệu. Như vậy cụ thể đến nghĩa hẹp giang hồ, nghiên cứu các hung hòa phúc, làm người chỉ điểm biến mê, xem tướng coi bói kiếm miếng cơm ăn cũng coi như là kinh môn bên trong người. Bây giờ rất nhiều người cái gọi là giang hồ bát đại môn đã hoàn toàn là nghĩa hẹp, nhưng nó chân chính nguồn gốc nhưng bao dung trên đời vạn sự. Đối với thiên địa vật vật, thế sự biến đổi nghiên cứu, cũng có thể gọi là kinh môn thuật, nó nghiên cứu chính là sự vật diễn biến quy luật. Trong đó lẻ lối nhưng sâu những cạn, đã có thể sâu không lường được, cũng có thể hoàn toàn là ra vẻ huyền bí. Tỷ như kia khổng Thiên Tinh, từ nghĩa hẹp bên trên nói chính là điển hình kinh môn người giang hồ. còn cố ý cho mình làm cái quốc tế chứ danh dễ học đại sư bằng hiệu trên thực tế là mượn phụ thể âm linh khắp nơi rêu rào khát lác hành mưu tài hại mệnh cử chỉ giang hồ thuật chia làm hai loại một là tu vi chân chính cùng học thức xưng là nhọn hai là làm việc thủ đoạn cùng cơ xảo, xưng là trong mà ở rất nhiều người xem ra cái gọi là giang hồ thuật bây giờ đã hoàn toàn trở thành các loại thủ đoạn mai lan đức cùng thành thiên nhạc chỗ trao đổi tu hành pháp quyết cũng chính là một loại nhọn đó là cần thật có tu vi mới có thể thi triển cùng lúc đó mai lan đức cũng lấy kinh môn làm thí dụ giảng giải các loại giang hồ thủ đoạn chính là tục ngữ nói kinh môn ngưỡng cửa mười hai đạo nữa cái gọi là ngưỡng cửa chính là làm việc cơ xảo cùng hoa dạng bao gồm nện, mang hưng mượn rút lui bàn lan run xuyên câu bay lưu trừ vân vân một hệ liệt làm cục thủ đoạn khiến xong còn có thể lưu lại mai phục cho nên cứ gọi là 12 hai đạo nửa ngưỡng cửa mai lan Đức đem những thủ đoạn này cũng cặn kẽ hóa giải giảng thuật cho thành thiên nhạc nghe thành thiên nhạc nghe là trận mắt há một a thành thiên nhạc cẩn thận một suy nghĩ những thứ này mặc dù mang theo giang hồ thuật danh nghĩa kỳ thực kia hành tiên nghiệp cũng cần dùng đến cũng đều đang dùng tỷ như marketing học kỹ xảo liền hoàn toàn bao hàm trong đó Đa cấp nhóm người làm kia một bộ chẳng qua cũng là giang hồ thuật, chính là không dùng tại đang địa phương. Khổng Thiên Tinh cho hạng mục công ty cung cấp bộ kia nguy cơ công quan chủ tính phương án, cũng bất quá là dùng trong đó mấy đạo môn hạng. Chỉ có thủ đoạn không có bản lãnh là không được, tỉ như kia Khổng Thiên Tinh có thể chủ tính ra như vậy một bộ phương án, dựa vào cũng là có âm linh phụ thể có thể thao túng cả sự kiện. Vậy mà có bản lĩnh không hiểu dùng thủ đoạn có lúc cũng không được, tỉ như Thành thiên Nhạc không phải không bản lãnh, nhưng hắn cũng không có Khổng Thiên Tinh nhiều như vậy đầu óc, cũng không nghĩ ra chuyện còn có thể làm như vậy, đổi hắn cũng nhiều lắm là đi bắt cái quỷ trừ cái yêu mà thôi. Mai Lan Đức mặc dù đối thành thiên nhạc nói những thứ này, nhưng thành thiên nhạc cũng không đợi với từ nay là được lao ra hồ, nếu không đây chẳng phải là tùy tiện phiên dịch một lượng thiên ngoại văn tài liệu là được quốc tế vấn đề chuyên gia. Hắn còn cười ha hà hỏi Mai Lan Đức, đụng phải một ít chuyện, liền suy nghĩ chú ý nhiều như vậy, sống có mệnh hay không à? Mai Lan Đức cũng cười, người với người là không giống nhau, có chút có thể là trời sinh, có chút là học luyện. Gen luyện nhiều, kiến thức cũng nhiều, liền tự nhiên biết thế nào đi phân tích cùng suy tính, mà không phải muốn người đi miễn ép. Thanh Tổng nghe ta nói kinh môn cái này, 12 đạo nửa ngưỡng cửa cũng sẽ không trở thành lao ra hồ, chẳng qua là để cho ngươi gặp chuyện nên trong lòng hiểu rõ, có thể phản ứng kịp người khác đang làm gì. Thành Thiên Nhạc ta nói, cảm ơn Lan Đức tiên sinh chỉ điểm, nguyên tới làm việc tỉnh còn có chú ý nhiều như vậy. Bất quá ta cảm thấy hứng thú nhất ngược lại không phải là những thứ này giang hồ ngưỡng cửa, mà là Lan Đức tiên sinh nhắc tới kinh môn bí thuật, không biết có hay không pháp quyết ta. Chương 229, Đạo pháp tự nhiên, chứng đạo đúng phương pháp tự nhiên kinh. Mai Lan Đức cười khổ nói, giống như tu hành bí pháp như vậy pháp quyết sao? Ít nhất ta chưa nghe nói qua. Nó pháp môn không phải là hai loại đầu tiên là nhiều quan sát người cùng sự đối cái dạng gì người gặp cái dạng gì chuyện sẽ có phản ứng như thế nào cũng trong lòng hiểu rõ có thể gặp người hạ món ăn đĩa mở miệng chính là thần tiên lời cái này đã có thể khiến người tức cho hù dọa có lúc xác thực cũng có thể cho ra giải quyết vấn đề ý nghĩa cùng chỉ điểm rất nhiều giang hồ thuật sĩ đều là như vậy kiếm cơm liền nhìn có cao minh hay không thanh thiên nhạc cảm thấy rất hứng thú lại hỏi tới kia một loại khắc pháp môn đâu mai lan đức đáp một loại khắc pháp môn lại phân sâu cạn hai tầng tỷ như có người nghiên cứu dịch lý thôi diễn phong thủy dùng thuốc lưu thông khí huyết có thể là tự tiêu khiển cũng có thể sẽ có một ít tâm đắc liền lấy xem tướng coi bói mà nói kỳ thực thành tổng ngươi cũng sẽ nha, xem nhân khí sắc liền biết này cả người trạng thái lấy thần thức cảm ứng có thể tra được rõ ràng hơn nếu lại hiểu một ít trung ý chống xem bệnh kia chỉ sợ sẽ làm cho người cho là ngươi liệu sự như thần thành thiên nhạc nhữ mày một cái nói cái này không phải là là tu luyện tới bản lãnh sao mai lan đức gật đầu một cái nói đúng vậy đây chính là tu luyện bản lãnh người cả người trạng thái cùng thần khí đặc thù giữa có tất nhiên liên hệ cái gọi là kinh môn bí thuật nghiên cứu chính là trong đó quy luật bản thân nó thường thường cũng không phải là một loại bí pháp mà là người học tập các loại kiến thức tu luyện các loại pháp quyết lấy được kinh nghiệm cùng nắm giữ kỹ năng đây là nhất cạn nếu như nói cao thấp nhất đó chính là thiên địa diễn hóa vạn vật tự nhiên quy luật tu hành đến mức tận cùng đơn thuốc có thể thể nghiệm thành thiên nhạc nháy mắt một cái như chợt hiểu liền lấy chính hắn mà nói đi từng khám phá không ít yêu tu hình dấu nhưng sở học của hắn pháp quyết cũng không phải là chuyên vì bấm đốt ngón tay ai là yêu tu nơi nào cất dấu yêu quái chẳng qua là hắn ở trong quá trình tu luyện cố ý quan sát tổng kết yêu tu đặc thù cũng có cảm ứng loại này đặc thù thủ đoạn tự nhiên sẽ có những thứ này bản lánh mai lan đức lại giải thích nói cái gọi là kinh môn. có thể xét người thường không thể xét biết người chỗ không biết truyền thuyết cực hạn chỗ không cần xét cũng không cần biết chỉ là nói pháp tự nhiên chi thôi diễn thế sự tự có đạo người chỗ không biết cũng không phải là không còn thì như chuyện đã qua ngơi không nhớ hoặc là không có phát hiện cũng không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra không thể bị biết được nhập cửa này cảm giác ngạc nhiên biết huyền diệu ngươi mở ra nó thế gian hay là thế gian chẳng qua là có thể thấy nhiều hơn cái này đã không phải là mọi người hiểu ra hồ thuật mai lan đức nói rất nhiều thành thiên nhạc nghe cái hiểu cái không nhưng hắn cũng cảm thấy bản thân bức kia thần kỳ họa quyển phản phất như là mai lan đức nói một cánh tinh môn bây giờ hắn đang định dốc lòng tu luyện đi truy tìm đã từng phát sinh bí ẩn chuyện cũ tự nhiên không có công phu đi quản dịch lao đại nhàn sự đợi đến mở miệng cự tuyệt mới phát hiện dịch lao đại có chỗ hiểu lầm bản thân cũng trong lúc vô tình am hợp giang hồ ngưỡng cửa thành thiên nhạc nếu là có tâm vậy như vậy lúc này liền có thể dùng nệm mang thương ba đạo muôn hạng trước ra vẻ không tham danh lợi cao nhân cự tuyệt dịch lao đại thỉnh cầu sau đó bản thân lại đi lặng lẽ thêm một tay để cho linh ba kho ngoại quan cái đó hạng mục nhiễu loạn nào lớn hơn đối phương vừa xuất ruột tự nhiên sẽ ra giá cao hơn mà hắn đều không cần bản thân nói giá tiền dễ lao đại tự nhiên sẽ giúp hắn muốn nhiều hơn thủ lao có lúc cự tuyệt tiếp mua bán cũng không phải là không muốn làm mà là tự nâng giá trị một loại thủ đoạn hắn như vậy cao nhân tiền bối nơi nào nói là mời là có thể mời đặng nếu mời người khác không giải quyết được rồi tìm cửa điều kiện coi như hoàn toàn khác nhau nhưng thành thiên nhạc cũng không có những thứ này bụng dạ bất lương hắn thật chính là không có thời gian đóng cửa lại tiếp tục xem vẽ luyện công mắt thấy trong bức tranh ngoại hối giao dịch bộ liền muốn xảy ra chuyện ngày này ngô giả minh lại cho hắn gọi một cú điện thoại tới nhớ khi xưa an bài ngô giả minh đến đồng lạc công ty làm an ninh bộ phó quản lý đồng lạc tư nhân bảo tiêu là thành thiên nhạc chủ ý, bây giờ Ngô Giả Minh quyết định từ chức không làm, dĩ nhiên muốn cùng thành thiên nhạc lên tiếng chào hỏi. Ban đầu dịch lão đại phái thủ hạ bắt cóc Đồng Lạc, vốn là cái hiểu lầm, lại đưa tới cha của Đồng Lạc Đồng Hữu Phương lo âu, nhất định phải cho nữ nhi xứng cận vệ. Bây giờ sự tình qua đi lâu như vậy, sự thái đã sớm thay đổi, Đồng Lạc cũng không hy vọng ngày ngày đều có người cùng. Lô Giả Minh sớm cũng không có cái gì chuyện có thể làm, ngày ngày ngồi phòng làm việc bất quá là chui luyện tâm tính mà thôi, tính tình ngược lại trở nên thực tế không ít, nhưng nhàm chán như cũ hay là nhàm chán a. Ngô Giả Minh hướng Đồng Lạc nói lên từ chức, Đồng Lạc lại nói hắn là thành tổng giới thiệu tới người. nếu như sa thải hắn vậy phải cùng thành tổng lên tiếng chào hỏi nếu không liền qua không giàn cứu vì vậy ngô giả minh liền chủ động tới cùng thành thiên nhạc chào hỏi giống như ngô giả minh như vậy yêu tu mặc dù nhìn qua cùng thường nhân không khác nhưng tâm tình của bọn họ là hoàn toàn bất đồng đầu tiên đối sinh kế vấn đề nhìn cũng không phải là rất nặng nghĩ kiếm sống cũng không khó tiếp theo thời gian quan niệm cũng không giống nhau đối nhân gian tục vụ thường thường cũng không nóng nảy bởi vì bọn họ thọ nguyên so người muốn lâu dài nhiều lắm ở nhân gian ý tưởng cũng bất đồng họ ở nhân gian đi lại mang theo ban đầu tộc loại một ít đặc thù đồng thời cũng dính nhân gian tập khí nhân vị trí hoàn cảnh bất đồng mà có chút khác biệt yêu tu ở nhân gian là vì rèn luyện cũng là vì hưởng thụ tu luyện là dài dàng dạt chuyện người thật tốt giữa hồng trần hưởng thụ sao là hóa hình trước có thể so cho nên Ngô giả minh cũng không thích cầm một phần tiền lương ngày ngày ngồi ở trong phòng làm việc vô công rồi nghề, cái này đối tu luyện vô ích đối lịch duyệt cũng vô ích bây giờ nếu đồng lạc không cần hẳn cái này cần vệ vậy hay là đi làm càng có ý tứ chuyện Thành thiên nhạc lại hỏi mấy câu khang nhỏ giáp đẳng người tình huống mấy tên kia an ninh làm được rất tốt vì vậy cũng không có phản đối cái gì ở trong điện thoại nói đã như vậy ngươi nghĩ từ trước liền từ trước đi cũng không cần lấy không động lạc tiền lương. Chẳng qua là từ phần công tác này, kế tiếp ngươi lại muốn làm gì?" Nô giả Minh cười nói, "Ta cho Đồng Lạc làm hộ vệ trước, cũng không phải là không có chuyện để làm. Tính khí của ta hay là thích tiêu giao tự tại chút, tới kiến thức nhân gian nhiều hơn, đồng thời nghe theo thành tổng chỉ điểm thật tốt tu luyện." "Đúng, Đồng Lạc còn bày ta hỏi ngài một chuyện đâu." Thanh Thiên Nhạc, "Nàng tìm ta có chuyện gì?" Nô giả Minh đáp, "Nàng nghe nói ngạn đạt viên Lâm tiểu khu chuyện, bày ta hỏi một tiếng kia căn biệt thự có bán hay không. Nếu như bán, nàng muốn mua, xem ở bạn bè mặt mũi cũng đừng ra giá quá cao." thanh thiên nhạc buồn bực hỏi ngược lại tiêu căn biệt thự lại không là của ta làm ai lan nước mua lại ta làm sao có thể quyết định có bán hay không bao nhiêu tiền bán đâu nô giả minh hì hì cười nói chúng ta đều biết là ngài và vị kia lan Đức tiên sinh hợp bọn làm chuyện thù lao là một căn biệt thự bây giờ nơi đó trải qua cao nhân làm phép cầu phúc đồng lạc muốn mua xuống tới lại có cái gì kỳ quái đây này thanh thiên nhạc nàng đang yên đang lành muốn mua biệt thự làm gì nô giả minh ta cũng không biết ta có thể là vì đầu tư cũng có thể vì trèo cái giao tình ngược lại cũng không thua thiệt gì nghe chính nàng nói là cho tập đoàn công ty phái chú tô châu cao cấp nhân viên quản lý an bài nhà tập thể những thứ kia quản lý cấp cao một người một gian ngôi biệt thự kia vừa đúng thích hợp Thành thiên nhạc ngươi không nói ta đọc quên đồng lạc công ty ly thạch hồ không xa muốn mua xác thực thật thích hợp nhưng là ngạn đạt viên lâm một kỳ biệt thự còn không có toàn bán hết trực tiếp gọi điện thoại cho bán cao ốc chỗ không được sao nô giả minh bất đắc dĩ nói thành tổng ngài thật không do ý của nàng a kia căn biệt thự có cao nhân cầu phúc mặt khác nàng cũng là giúp các ngươi đổi thành tiền mặt tư sản a ngược lại nàng muốn đầu tư mua nhà mua ai nhà không phải mua đâu đây chính là cái thuận nước dòng thuyền thành thiên nhạc phản ứng hay là chậm nửa nhịp giờ phút này mới suy nghĩ hiểu khổng thiên tinh bộ kia phương án đồng lạc khẳng định cũng biết người sáng suốt cũng có thể nhìn ra trong đó thủ đoạn chỉ bất quá hoàn thành chuyện này là hắn cùng mai lan đức đến biệt thự bắc quỷ, kết quả liền biệt thự đều là bọn họ danh nghĩa cũng là phối hợp hạng mục công ty công quan chủ tính tuyên truyền thủ đoạn không thể bảo là không cao minh coi như đồng lạc chưa nghe nói qua cái gì kinh môn mười đạo nửa ngưỡng cửa nàng cũng có thể nhìn ra trong đó hoa dạng biết mai lan đức cùng thành thiên nhạc không phải thật sự muốn mua kia căn biệt thự Quay đầu vẫn là phải đem biệt thự bán đổi thành tiền mặt, đây mới là kia cái gọi là cuối cùng nửa đã muốn hạo. Cái này thuận nước do thuyền sao khổ không làm đâu. Nàng đem nhà mua lại, cũng coi là trợ giúp hai vị đại sư hoàn thành đổi thành tiền mặt, vô luận là Thành Thiên Nhạc hay là Mai Lan Đức đều là rất có bản lĩnh cùng thủ đoạn nhân vật, có thể kéo chút giao tình tự có chỗ tốt. Suy nghĩ ra sau, Thành Thiên Nhạc cười nói, Đồng Lạc muốn mua biệt thự không cần tới tìm ta, trực tiếp liên hệ Mai Lan Đức đi, nếu như liên lạc không được vậy có thể đi tìm hạng mục công ty. Ta đoán Mai Lan Nước trước khi đi, nhất định là đem bất động sản giao cho vật nghiệp người quản lý. Thanh Thiên Nhạc đoán được một chút không sai, Mai Lan Đức vốn cũng không có ý định mua căn biệt thự, chẳng qua là ấn Khổng Thiên Tinh phương á làm, hắn cũng không thể một chuyến tay không thay hạng mục công ty giết người diệt quỷ. A Mai Lan Đức thời điểm ra đi liền đem biệt thự ủy trị cho Vật nghiệp, nếu tương lai bán, tiền liền đánh tới hắn chỉ định trong số tài khoản. Đây cũng là Khổng Thiên Tinh ban đầu cuối cùng nửa đã muốn hòng, chỉ bất quá không có viết đang bày ra phương án trong. Nô giả minh đáp, theo ta được biết, biệt thự kia quả thật làm cho Vật nghiệp ủy trị, nhưng đồng Lạc hay là muốn hỏi ngài một tiếng, chào hỏi. Thanh Thiên Nhạc, ta hiểu ý của nàng, thay ta nói tiếng cảm ơn, nhưng biệt thự kia thật không có quan hệ gì với ta. chính là mai lan nước, nô giả minh, ta cũng hiểu, thành tổng còn có cái gì phân phó sao? thành thiên nhạc nghĩ lại nói, ngươi qua đây một chuyến đi, ta có lời phải ngay mặt nói với ngươi. đã ngươi gần đây không có việc gì, nghĩ học hỏi kinh nghiệm, vậy thì đi giúp dịch bần một đội, cũng không là chính hắn chuyện, là hắn hợp tác công ty bên kia có chuyện. nếu như ngươi có thể giải quyết lời, muốn thủ lao cũng không cần quá khách khí. nô giả minh cúp điện thoại lập tức liền chạy tới thành thiên nhạc nhà trọ. thành thiên nhạc giảng thuật dịch mấy ngày trước tới tìm hắn chuyện, cũng đem bài giang pháp bảo giao cho Ngô giả minh nói, đã như vậy, ngươi liền đi qua giúp hắn liếc mắt nhìn, cũng coi là được thêm kiến thức. Nhưng ngàn vạn phải chú ý, trước đừng bại lộ thân phận của mình tu vi, bí mật quan sát có thể có vấn đề gì. Nếu như không có nắm chặt giải quyết, đừng liều linh manh động, làm rõ ràng tình huống lại nói, hoặc là trở lại gọi người giúp một tay. Chương 230, tâm xem cảnh vẽ, một lòng chỉ xem cảnh họa sĩ. Nô giả minh lại như mày nói, thành công a, công trường ta cũng trải qua, liên tục phát sinh tai nạn, cũng đã làm kiểm tra an toàn. Nếu như cái này còn vô dụng, cùng này hoài nghi nháo quỷ, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ bọn họ mời là người nào đi. Bây giờ có chút nhà thầu khoán vì tiết kiệm chi phí, mời những thứ kia thi công đội cũng không dám kết tặng. một chút an toàn kỷ luật ý thức cũng không có ngày ngày mài hỏng miệng lưỡi nhắc nhở đều vô dụng an toàn viên ở giàn giáo bên trên muốn bọn họ Nịt dây nịt tan toàn lúc ấy nịt lên qua nửa giờ trở về nữa nhìn một cái cũng đều thở ra cũng cho là mình mạng lớn đâu theo chân bọn họ nói kỷ luật tiền phạt đều không dùng tốt ngươi nếu là thật dám tiền phạt bọn họ liền dám đi ngược lại hiện ở bên kia cũng là dùng công hoàng mà một khi đã xảy ra chuyện gì cái gì trách nhiệm cũng phải ném ra mấy lần an toàn tai nạn có thể là ngoài ý muốn nhưng tổng ra an toàn tai nạn tuyệt đối chính là tình huống như vậy chạy cũng không có chạy thành thiên nhạc cũng hơi khẽ to mày những tình huống này ta đạo không hiểu rõ, ngươi trước đi xem một chút đi, không phải nháo quỷ càng tốt hơn, thật là nháo quỷ lại nói. Bái Giang Pháp Bảo thu xong, không phải muốn ngươi đi làm tàng, mà là thời khắc mấu chốt có thể phòng thân. Ta cùng Dịch Bân lên tiếng chào hỏi, cho ngươi đi làm một chút điều tra, về phần chi phí cùng thù lao, để cho hắn nhìn làm đi. Nô giả Minh thu hồi Bái Giang Pháp Bảo hì hì cười nói, ta hiểu, nhất định sẽ không tiện nghi Dịch lao Đại. Nô giả Minh mang theo Bái Giang Pháp Bảo đi tìm Dịch lao Đại, thành Thiên Nhạc cũng cảm thấy có chút buồn cười, hắn diệt trừ Dịch Lão Đại bên người sói cùng bái, nhưng lại phái đi một con chó. lại cứ cái này cậu yêu còn mang theo vi vật nôn lưu lại giang dài luyện chế thành pháp bảo những ngày kế tiếp thành thiên nhạc đơn giản có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ xem người trong bức họa rốt cuộc lại truy tố đến cái đó lệnh hắn khó quên này thành thiên nhạc không nhịn được liền nghĩ tới tô phúc khi đó hắn cùng tô phúc đang lặng lẽ yêu đường đang có một loại rơi vào giai cảnh cảm giác nếu ngoại hối giao dịch bộ không có xảy ra việc gì vậy hắn cái kia thứ bảy là phải đến nhỏ tô ra trong cú hội ở trong nội tâm còn có qua các loại các dạng tưởng tượng thậm chí ngay cả mua nhãn hiệu gì bao ngửa thai đều đã nghĩ đến đáng tiếc nha đây hết thể đã thành không có phát sinh quá khứ thức. đáng hận a thất minh tuấn hoàn toàn làm ra loại chuyện đó Thanh thiên nhạc cùng chuột đã sớm thương lượng xong bọn họ trong bức họa không có quản người khác chẳng qua là nhìn chằm chằm công ty phi đằng tài vụ bộ quản lý cao dĩnh đạt kỳ thực ở đông song sự phát hai ngày trước cao dĩnh đạt liền lặng lẽ rời đi tô châu cao dĩnh đạt ngày này sáng sớm ra cửa lại không có đi công ty đi làm trong tay giơ lên một bao đi đi dạo thương trường cũng không có toát ra bất kỳ dị trạng sau đó ở thương trường trong phòng rửa tay đổi áo khoác đeo lên mắt kiếng cùng cái mũ xem vẽ thấy là vào không được thương trường lúc ấy là chuột đang ngó chừng nếu không phải nhìn cực kỳ chú ý tới sợ rằng người này liền từ dưới mí mắt chạy đi, cũng tìm không được nữa. Đổi trang sau Cao Dĩnh Đạt lại đi chợ, xem ra giống như là muốn đi mua món ăn, lại cố ý tìm dòng người nhất chật trội địa phương xuyên qua, sau đó đón xe chạy thẳng tới Tô Châu đường sắt cao tốc bắt Đứng. Chốt phát hiện Cao Dĩnh Đạt đón xe, lập tức từ nguyên thần định cảnh trong lui đi ra đổi thành Thiên Nhạc xem vẽ, bởi vì Thành Thiên Nhạc trong bức họa rời đổi cảnh tượng tốc độ còn nhanh hơn nó, mở ra họa quyển phạm vi cũng lớn hơn. Xe taxi đi ở khu vực thành thị trong, bởi vì giao thông tắc nghẽn cùng đèn đỏ ngăn trở, ngay từ đầu tốc độ cũng không nhanh, Thành Thiên Nhạc trong bức họa còn có thể đuổi kịp. nhưng là chờ xe ra khu vực thành thị bên trên cao chiếc, liền đem Thành Thiên Nhạc cho bỏ rơi. căn cứ đại lý xe phương hướng, Thành Thiên Nhạc phán đoán Cao Dĩnh Đạt phải đi đường sắt cao tốc Bắc Đứng, may nhờ đã sớm chuẩn bị, Tô Châu cấp cái trạm xe ở trong bức họa là hắn đã sớm mở ra cảnh tượng, vì vậy Thành Thiên Nhạc cũng chạy tới đường sắt cao tốc Bắc Đứng. Quả nhiên đang đi ra Châu bán vé trong đám người vừa tìm được Cao Dĩnh Đạt, Cao Dĩnh Đạt đã mua xong phiếu, đang vào trạm lên xe. Thành Thiên Nhạc không biết Cao Dĩnh Đạt phải đi nơi nào, vì vậy rời đổi cảnh tượng canh giữ ở phòng chờ xe ngoài sân ga. Đường sắt cao tốc xét vẽ là ở sân ga miệng, giống như tiến tàu điện ngầm như vậy đem phiếu cắm đi vào lại lấy ra. Đường sắt cao tốc phiếu trên có hành khách tên họ cùng số giấy căn cước. Thành Thiên Nhạc chính là muốn bắt lại trong chớp nhoáng này cơ hội nhìn một chút Cao Dĩnh Đạt là dùng thân phận gì rời đi. Vận khí của hắn không sai, định cảnh trong sự chú ý là thường nhân khó có thể tưởng tượng tập trung, nên có một chiếc đoàn tàu đến chặng trước, lên xe hành khách từ phòng chờ xe trong đi lúc đi ra, Thành Thiên Nhạc phát hiện Cao Dĩnh Đạt lập tức rời đổi cảnh tượng đến gần bên quan sát. Cao Dĩnh Đạt tương đương với ở Thành Thiên Nhạc dưới mí mắt lấy ra đường sắt cao tốc phiếu, mục đích của hắn là sơn Đông Texas, phiếu bên trên in tên họ là Zodash. tên họ phía dưới còn có số giấy căn cước, chẳng qua là trung gian có 4 vị là dùng tinh điểm thay thế. những tin tức này đã đủ rồi thành thiên nhạc bây giờ muốn truy tra chính là cái này gọi rồ đạt người nhắc tới còn phải cảm tạo vẽ xe lựa thực tên chê a bằng không làm sao có thể từ phía trên phát hiện những đầu mối này đâu nguyên lai like cùng giao dịch bộ phó tổng nhậm tranh vậy cao Dĩnh đạt cũng khác có thân phận tất minh tuấn những thứ này đồng bọn đều là sớm có dự mưu khó trách sau đó cảnh sát đội không tra được bọn họ rời đi tô châu kỷ lục cao Dĩnh đạt cùng rồ đạt rốt cuộc cái nào mới là người này thân phận thật sự có thể đều là cũng có thể đều không phải là nhưng rồ đặt cái này chứng minh nhân dân nhất định là thật nếu không, không mua được đường sắt cao tốc phiếu có điều tuyến tác này liền dễ làm Lần này là tìm dịch lão đại hay là Lý Khinh Thủy đi thăm dò người này đâu? Tìm người giúp một tay trước, chuột đề nghị trước chính mình lên mạng tra một chút, kết quả thật đúng là cha được. Trung tên trùng họ người rất nhiều, trước loại bỏ giới tính cùng tuổi tác rõ ràng không đúng, Thành Thiên Nhạc bản năng chú ý tới một người trong đó người. Người này là ở một công thương đăng ký tin tức tuần tra trang ép bên trên cha được, hắn là Nam Kinh một nhà đầu tư công ty pháp định người lại biểu. Thành Thiên Nhạc sở dĩ sẽ đặc biệt chú ý cái này Jordan, bởi vì công ty phi đằng đã từng cũng là một nhà đầu tư công ty, những thứ này bị bẩm rất có thể hay là đang làm nghề cũ, chẳng qua là đổi địa phương cùng danh xưng mà thôi. Lệnh Thành Thiên Nhạc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Nam Kinh nhà này đầu tư công ty đã đăng ký nhiều năm, cũng không phải là gần đây mới thành lập, mà là sớm ở Phi Đằng công ty sẽ ra chuyện trước liền tồn tại. Đây chỉ là một nhà toàn tư công ty con, nó công ty mẹ gọi Tây Tạng Ngọc Hồ Thiên Đạo Khoa học Kỹ thuật Phát triển lờ tờ giờ, đăng ký không ngờ ở Hạ Sa, pháp định người đại biểu tên là Nhậm Đạo Trực. Nói cách khác, Rodo là cái này Nhậm Đạo Trực thuộc hạ, Tây Tạng Ngọc Hồ Thiên Đạo công ty ở Nam Kinh mở một nhà toàn tư công ty con, bổ nhiệm Rodo đảm nhiệm pháp định người đại biểu. nếu cái này rộ đặt chính là từ tô châu chạy trốn cao dĩnh đạt như vậy nhậm đạo trực cũng vô cùng có khả năng chính là tất minh tuấn thành thiên nhạc không nhịn được như vậy liên tưởng nhưng là công thương đăng ký tin tức cũng không công bố pháp định người đại biểu số giấy căn cước thành thiên nhạc tạm thời không nghĩ kinh động cảnh sát vì vậy lại tìm dịch lão đại rút một tay nghĩ biện pháp đưa cái này thân phận của rộ đặt chứng giấy số cha ra cái này cũng không khó làm dịch lão đại rất nhanh liền đã điều tra xong cùng thành thiên nhạc ở đường sắt cao tốc phía bên trên nhìn thấy dãy số hoàn toàn giống in chính là hắn thành thiên nhạc cũng không có nói cho dịch bân cái này rộ đặt chính là cao dĩnh đạt chẳng qua là để cho hắn đi thăm dò cái này cá nhân số giấy căn cước cùng với tương quan công ty bối cảnh mà thôi chuyện như vậy không cần phải lý tương đình ra tay dịch bân làm việc rất phụ trách để cho hắn trong công ty đầu tư tổng giám tài chính học tiến sĩ liêu thái đi làm sau đó lại để cho liêu thái mang theo tài liệu cặn kẽ đến thành thiên nhạc tới nơi này hội báo công tác như là đã xác nhận cái này rộ đặt chính là hắn muốn tìm cao dĩnh đạt thành thiên nhạc cảm thấy hứng thú nhất vấn đề là được cái đó tây tạ ngọc hồ thiên đạo khoa học kỹ thuật phát triển lờ tờ giờ bối cảnh những thứ này liêu thái cũng điều tra nên công ty sớm tại 10 năm trước liền đăng ký xa so với tô châu phi đằng công ty tồn tại thời gian lâu hơn Pháp định người đại biểu nhậm đạo trực tài liệu nhưng cũng không là rất tặc kẽ không có tra được rõ ràng hình chỉ có một chương mơ hồ chứng minh nhân dân sao chủ kiện cái này chương đen trắng sao chủ kiện bên trên nhậm đạo trực hình chẳng qua là một đoàn khó có thể phân biệt được nét căn bản không thấy rõ là ai nếu như nói hắn là tất minh tuấn đảo cũng có chút giống như nhưng coi đây là chứng cứ thực tại quá gạo thành thiên nhạc nhìn hồi lâu rất buồn bực hỏi công ty con ở nam kinh là nhà đầu tư công ty công ty mẹ nhưng ở địa phương xa như vậy lại là làm cái gì đâu liêu thái giải thích nói thanh tổng cảm thấy nơi đó rất xa xôi kỳ quái có người vì gì chạy đi đâu đăng ký công ty kỳ thực trong nước có rất nhiều công ty cũng thích làm như thế bởi vì thuế suất ưu đãi thanh thiên nhạc dù sao làm qua ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc liêu thái nhất giải thích hắn liền hiểu xa xôi địa khu hoàn cảnh ác liệt điều kiện gian khổ phát triển kinh tế tương đối là hậu vì hấp dẫn đầu tư xúc tiến khai phát địa phương chính phủ thường thường cũng sẽ đẩy ra một ít chính sách ưu đãi Tì như ở tây tạng khu tự trị thì có văn kiện quy định nông mục dân quần chúng ở nông mục khu mở du lịch tiếp đai phục vụ xí nghiệp miễn trinh thuế thu nhập người đầu tư ở nông mục khu lập ra khoa học kỹ thuật xóa đói giảm nghèo các loại hạng mục cũng miễn trinh thuế thu nhập liêu thái còn đem tương quan văn kiện mang đến bên trong quy định hết sức cả kẽ nhằm vào bất đồng loại hình xí nghiệp bất đồng chủ doanh thu nhập tỷ lệ đều có không giống nhau thuế thu chính sách ưu đãi quy định văn kiện bên trong có rất nhiều hạn chế tỉ như hưởng thụ cái dạng gì chính sách ưu đãi nhất định phải đạt tới điều kiện ra sao vì vậy có rất nhiều người ngay tại chỗ đăng ký công ty Tận lực nghĩ biện pháp đem chủ doanh nghiệp vụ hướng ưu đãi hạng mục dựa vào, cũng ở báo biểu bên trên làm ra phù hợp tỷ lệ tương quan thu nhập, lấy hưởng thụ tận lực nhiều chính sách ưu đãi. Bởi vì điều kiện quy định hạn chế, cũng không phải là toàn bộ loại hình xí nghiệp cũng có thể hưởng thụ trình độ lớn nhất ưu đãi, mà ở thực tế thi hành trong, ngoài tới đầu tư xí nghiệp đều là có ưu đãi. Những thứ này Liêu Thái cũng không có tra được cụ thể văn kiện, nhưng hắn cũng hỏi tham được tình huống. Tỷ Tì như nhà này Tây Tạng công ty Ngọc Hồ Thiên đạo, xí nghiệp thuế thu nhập suất vì 15%, tài chính lại trả thực tế mức nộp thuế 50%, nói cách khác xí nghiệp thực tế giao nạp thuế thu nhập suất chỉ vì 7% điểm năm. 7% điểm năm thuế thu nhập xuất, đã tương đương ưu đãi, muốn tìm thấp hơn, sợ rằng chỉ có thể đi hải ngoại cách bờ tài chính trung tâm đăng ký công ty, như vậy lại kém xa ở trong nước phương tiện. Đối với doanh thu quy mô rất lớn đầu tư công ty mà nói, như vậy thuế xuất ưu đãi cũng ý vị khá hậu hĩnh hồi báo. Cho nên có rất nhiều công ty đem đăng ký lựa chọn ở nơi nào, nhưng tổng công ty hoặc công ty mẹ có thể chỉ là một tài chính bên trên vỏ, rất nhiều thực tế nghiệp vụ hay là ở những địa phương khác khai triển, liền công ty chủ yếu quản lý cấp cao cũng không thường trú địa phương. Chương 231, thân bất lộ, quay đầu hạ trông nhân hóa chỗ. Liêu Thái còn nói cho thành thiên nhạc Thượng Hải sâu hai thị công ty lên sàn trong có không ít xí nghiệp đăng ký ở Tây Tạng, thậm chí tạo thành một Tây Tạng khái niệm cổ bản khối. Mà những xí nghiệp này trong có chính là tình huống như vậy, dù một tổng công ty vỏ đi xử lý tài chính doanh thu, hưởng thụ chính sách ưu đãi. Nhưng nếu quả thật đi đăng ký, sợ rằng rất khó thấy chân chính người phụ trách cùng chủ yếu nghiệp vụ nhân viên. Nhà kia Tây Tạng Ngọc Hồ Thiên đạo khoa học kỹ thuật phát triển công ty, mặc dù mang theo khoa học kỹ thuật danh tiếng, rất có thể cũng chỉ là làm đầu tư. Liêu Thái đi rồi thôi về sau, thành thiên nhạt lại nghĩ thầm lẩm bẩm, Cao Dĩnh Đạt đã tìm được người đang ở Nam Kinh, bắt còn chưa phải bắt đầu Dựa theo thành thiên nhạc ban đầu tính toán, nếu bắt được Dù liền theo mây một buồn như vậy xử lý. Nhưng hôm nay hiển nhiên có băn khoăn. Tiêu Nhậm đạo trực nếu quả thật là Tất Minh Tuấn vậy, Dù xa lưới tất nhiên sẽ đánh gián động cỏ. Hắn nghe được tiếng gió nói không chừng liền chạy, còn muốn bắt liền khó khăn, trừ phi có thể đem cao dĩnh đạt cùng Tất Minh Tuấn cùng nhau bắt lại. Một điểm này Thành thiên Nhạc bây giờ nhưng không có năm chắc làm được, lại không nói hắn còn không phải là đối thủ của Tất Minh Tuấn. Tất Minh Tuấn đem công ty Ngọc Hồ Thiên Đạo đăng ký ở đó sao chỗ thật xa, bản thân còn không biết ở nơi nào nữa. Kỳ thực thành Thiên nhạc đem hắn tra được đầu mối chuyển giao cho cảnh sát xử lý cũng được, nhưng hắn lại không muốn làm như thế. Cảnh sát hành động vậy có thể sẽ đánh rắn động cỏ, kia Tất Minh Tuấn cũng không phải bình thường người, 89 phần 10 cũng có thể chạy mất. Thành Thiên Nhạc lại cùng chủ thương lượng nửa ngày, rốt cuộc làm ra một cái quyết định, tạm thời án binh bất động. đặt cũng không rõ ràng lắm bản thân bại lộ, nếu nhậm đạo trực chính là Tất Minh Tuấn vậy, cũng sẽ không rõ ràng Thành Thiên Nhạc đã tra được hành tung của hắn đầu mối. Bọn họ ở ngoài sáng mà Thành Thiên Nhạc ở trong tối, chỉ cần không đi kinh động vậy, Thành Thiên Nhạc thì đồng nghĩa với nắm giữ lựa chọn thời cơ quyền chủ động. Hay là dốc lòng luyện công đi? Đợi đến tương lai có bản lĩnh cũng có thời gian, có nắm chắc sau động thủ nữa. Thanh Thiên Nhạc bản thân cũng không nghĩ tới, hắn lần này trực tiếp tra được Tất Minh Tuấn ổ tụng ngữ nói thỏ Khôn Ba hàng, tương tự công ty phi đằng thủ đoạn, Tất Minh Tuấn sợ sợ không chỉ ở Tô Châu làm, nhưng vô luận ở các nơi làm như thế nào mua bán, dựa tiền cũng được làm sổ sách cũng tốt, tổng cần phải mượn một nòng cốt cơ cấu, chính là nhà kia Tây Tạng công ty Ngọc Hồ Thiên Đạo. Nó cố ý lựa chọn ở đó sao xa xôi lại có thuế thu ưu đãi địa phương, đầu tư tiền lời rất phong phú, chương mục làm cũng sẽ sẽ. Nhậm đạo trực chính là Tất Minh Tuấn, Tất Minh Tuấn cũng không ở tại Hạ Sa, nhưng nếu biết hành tung của hắn đầu mối chỉ cần để ý luôn là có thể tìm được tất minh tuấn sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ thành thiên nhạc thật có thể tra được công ty ngọc hồ thiên đạo trên đầu cái công ty này ngoài mặt là không có bất cứ vấn đề gì cao dĩnh đạt rời đi tô châu phương thức nhìn như đơn giản trên thực tế gần như không có sơ hở ai có thể chú ý tới cùng cao dĩnh đạt không hề quan hệ rổ đạt đâu tô châu là một thành phố du lịch mỗi ngày lui tới nhiều người như vậy xuất nhập nhưng thành thiên nhạc lại cứ đang ở trong bức tranh nhìn thấy cao dĩnh đạt trong tay vé xe lần theo dấu vết đuổi theo ra trọng yếu nhất đổi mối tia linh cầm tất phương còn sống trên đời tiêu dao theo thời gian trôi đi công ty phi đẳng một tán sẽ bị mọi người dần dần quyết lãng nhưng thành thiên nhạc nhưng thủy trung tưởng nhớ đâu đợi đến hắn có thời gian có tâm tình có nắm chắc ra tay một ngày kia tất minh tuấn ngày tốt sợ rằng sẽ chấm dứt tất minh tuấn bản thân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mời một quán ăn làm việc vặt tới chống đỡ lôi lại cho mình dứt lấy không dứt phiền thoái thành thiên nhạc từng khuyên qua chuột không nóng này đừng chậm trễ hắn mình dù sao cũng là lấy lên được thả xuống được trước hết để cho tất minh tuấn đắc ý mấy mấy năm đi sổ sách đến lúc đó lại tính mai lan Đức đem trạch viện cho hắn mượn 3 năm. có thể tập luyện các loại thần thông pháp thuật thật đi phương xa tìm tất minh tuấn sợ rằng phải chờ tới 3 năm sau về phần khi đó có được hay không còn phải xem tình huống cụ thể người cũng không phải muốn làm gì liền có thể làm được cái gì đạo mắt đã đến 2014 trong bức họa thời gian khoảng cách thực tế càng ngày càng gần thành thiên nhạc cảm giác được công lực của mình tăng trưởng đạt tới một cái cực hạn hắn ở trong bức họa tốc độ là càng lúc càng nhanh gần như có thể đổi lên cái cầu cao bên trên bến xe nhưng mở ra cảnh tượng phạm vi đang nhận được càng ngày càng lớn hạn chế cuối cùng không có biện pháp tiếp tục triển khai càng phạm vi lớn cảnh tượng lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới. tiếp tục dùng loại phương thức này xem vẽ luyện công lợi đã đạt tới một loại tương đối trạng thái bao hòa tiếp tục xem vẽ hòa bên trong đã mở ra cảnh tượng sẽ càng thêm rõ ràng rời đổi cũng càng thêm tựa như điều này nói rõ công lực của hắn ở dưới cảnh giới ngang hàng càng thêm tinh thông nhưng là nguyên thần định cảnh trong chỗ có thể dung nạp thế giới đã đạt tới cực hạn trừ phi hắn đột phá cao hơn tu vi cảnh giới kế tiếp pháp quyết tu luyện thành thiên nhạc đã sớm lấy được chính là ngoại cảnh cùng nội tức phương pháp ở nơi này bước thứ tư trong pháp quyết không chỉ có nhắc tới tu luyện nội dung còn có quan hệ với luyện khí ngự khí linh đan diệu dược thiên tài địa bảo các loại yêu tu giới thiệu Thành Thiên Nhạc có thể căn cứ từ mình tình huống hiện thật cùng trải qua, có lựa chọn đi học tập. Tiểu tử ngốc này ngược lại thật có thể giữ được bình tĩnh, hắn vẫn tiếp tục xem vẽ. Còn có chuyện chưa làm xong đâu. hoa bên trong kế tiếp mấu chốt sự kiện, liền là đêm khuya trong ở ánh trăng bến tàu gặp tác kích. Thành Thiên Nhạc thấy vi vật luôn thời điểm, hắn đã làm một bộ bài thì, cũng không rõ ràng lắm là ai chém giết này yêu, cũng trở với cứu hắn. Thành Thiên Nhạc truy xét kẻ thù đổi theo lâu như vậy, ân nhân ha có thể không tra. Trong bức họa thời gian cuối cùng đã tới một ngày kia, Thành Thiên Nhạc lấy người đứng xem thân phận, lại nhìn thấy ban đầu bản thân trong đêm khuya đi tới nguyện hành lang vô cuối. Một trái một phải hai tên người áo đen ngăn lại đường đi của hắn, chính là Lang yêu rừng phỉ cùng Lâm cuồng. Ngay trong nháy mắt này, Thành Thiên Nhạc phát hiện tầm mắt của mình bị cản trở, trong bức họa cảnh tượng không cách nào từ gần bên quan sát, dưới ánh trăng nguyệt hành lang đầu đường, phản phất bị bịt kín một tầng mông lung vô hình thủy tinh mở. Đây là có người đang thi triển pháp thuật ngăn cách tiếng thở, Thành Thiên Nhạc ở họa quyển nhìn thấy Mai Lan Đức mua kiếm lúc cũng đã gặp qua tình huống như vậy. Bức họa này không biết là vị cao nhân nào lấy đại pháp lực ngưng luyện mà thành, người trong bức họa vận chuyển pháp lực thời điểm, xem họa sĩ tầm mắt cũng sẽ nhận ảnh hưởng, giống như Thành Thiên Nhạc không thấy rõ những thứ kia đóng cửa lại cửa sổ trong phòng là tình hình gì. Nhìn từ đằng xa trận kia kinh tâm động phách kịch đấu, cảnh tượng có chút hoảng hốt và mẹo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong lúc sinh tử kinh hiểm. Thành Thiên Nhạc chỉ có thể thầm nói may mắn, nếu lúc ấy có một vị lợi hại hơn Bái Yêu ra tay, hắn cùng chuột tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Lúc ấy hắn cảm thấy mình tu luyện thành công, còn hù dọa mấy vị yêu tu, thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Thành Thiên Nhạc cũng đang chăm chú cách đó không xa, giữa đường dài cây xanh trong vi vật ngôn ngã xuống đất bỏ mình vị trí, nhưng nơi đó tầm mắt là nhất mơ hồ, căn bản không thấy rõ cái gì. Đang lúc này, ngăn trở tầm mắt hoàn toàn ngông lung đột nhiên biến mất, Thành Thiên Nhạc nhìn thấy mình đã nổ súng bắn đổ Lang Yêu đang đứng dậy trợ giúp chuột đi thu thập một con khác lang yêu. Tiếng ngăn cách tiếng thở pháp lực đột nhiên biến mất, nói rõ vi vật ngôn chính là vào lúc này bị thương nặng, Thành Thiên Nhạc vội vàng rời đổi cảnh tượng đến giải cây xanh trong tử tế quan sát, không ngờ tầm mắt lại một lần nữa bị ngăn trở. Giải cây xanh trong có hai cái người, một người trong đó nằm ở rễ cây hạ, ăn mặc câu phục nhưng đã biến thành bãi nguyên thân, tên còn lại không lưng theo nó tay áo trong lấy ra một kiện đồ vật, rõ ràng là một chi răng dài. Trong bức họa không nghe được người này nói chút gì, trong bóng tối cũng không thấy rõ diện mạo của hắn, Thành Thiên Nhạc không cách nào dựa vào hắn quá gần. thân ảnh của người này cũng giống như bị một tầng màng mỏng bao quanh nhìn không rõ lắm người này nên ở vận chuyển pháp lực liễm giấu thân khí trong bức họa lại đưa đến như vậy kỳ dị hiệu quả người này giết vi vật ngôn sau cũng không có lập tức rời đi mà là lại đi vào đường phố bên cạnh trong bóng tối trong tay một mực cầm cây kia bái răng thanh thiên nhạc nhìn thấy bản thân cũng đi tới từ vi vật ngôn thi thể bên trên tìm ra một cái khác chi bái răng sau đó đơn giản thu thập một chút hiện trường rời đi thần bí nhân kia lại đi tới dưới ánh trăng nhìn bóng lưng hắn rời đi tự lẩm bẩm trong bức tranh thân hình mặt mũi vẫn mơ hồ không rõ người này nên một mực ở thu liễm thần khí che giấu hành tàng. khó trách thành thiên nhạc ban đầu một chút cũng không có phát hiện thành thiên nhạc cho tới giờ khắc này mới rõ ràng nguyên lai vi vật ngôn lưu lại bái răng là một đôi người nọ lấy đi một chi lại để lại cho hắn ngoài ra một chi người này đến tột cùng là người nào vậy thành thiên nhạc cảm thấy thân hình phảng phất khá quen nhưng là thực tại không thấy rõ à, trên đời có loại này hình thể đặc thù người rất nhiều căn bản là không có cách xác định là ai chỉ có thể xác định cũng không phải là hắn trước kia hoài nghi tới mai Lan nước thành thiên nhạc ở trong lòng thầm nghĩ người này cũng không thể một mực thi chiến pháp thuật thu liêm thần phi a vì vậy liền trong bức hòa cùng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào kết quả lại mất dấu Thành Thiên Nhạc xem vẽ cũng không thể xúc động họa bên trong cảnh tượng, vẽ trong tia sáng ngầm địa phương hắn như cũng không thấy rõ. Người nọ ở rải cây xanh cùng vật kiến trúc trong bóng tối đi xuyên, Thành Thiên Nhạc cũng nhanh chóng theo tới, kết quả người nọ lóe lên vài cái liền không thấy bóng dáng. Có lẽ người nọ cũng không có đi xa liền tránh ở trong bóng tối, hoặc là tiến một gian phòng ốc đóng cửa lại, cũng có thể lấy rất tốc độ nhanh rời đi. Ngược lại Thành Thiên Nhạc tìm rất lâu cũng không có phát hiện. Rốt cuộc đem trong bức họa thời gian đẩy tới đến ngày này, lại vẫn không có làm rõ ràng là ai cứu hắn, Thành Thiên Nhạc cảm thấy thật đáng tiếc. Bất đắc dĩ Thành Thiên Nhạc nghĩ lại, người nọ hay là lưu lò sách. chính là hắn lấy đi chi kia bái răng, Đoan Trừng cũng là lấy về luyện chế pháp bảo. Thành Thiên Nhạc đã rõ ràng, Hoàng thường lấy bái răng luyện khí tại sao lại thuận lợi như vậy, là bởi vì tiền kỳ gian nan nhất bước cũng làm cho vi vật luôn bản thân cho hoàn thành, kia bái răng chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện trở thành pháp bảo. Như vậy lấy bản lãnh của người này, cũng hẳn là có thể ngưng luyện thành công, có một chi bái răng pháp bảo. Trong tay hai người pháp bảo ra từ cùng vị yêu tu nguyên vóc người liệu, nếu sau này có thể nhìn thấy, Thành Thiên Nhạc tuyệt đối có thể nhận ra. Thành Thiên Nhạc thối lui ra quyền sau, im lặng cảm khái hồi lâu, không chỉ có tiếc nuối không có thấy rõ người kia, cũng nghĩ đến nhiều hơn. Hắn hồi tưởng người nọ chém giết vì vật nôn mông lung cảnh tượng, lại nghĩ tới Mai Lan Đức kiếm chém âm linh lại một kiếm giết chết không thiên tinh. Cõi đời này trừ ẩn núp yêu tu ra, còn có rất nhiều không nói được tồn tại, tỉ như phụ thân không thiên tinh âm linh, tỉ như hắn tử thạch ly tượng trong không tên mang ra ngoài chuột, còn có cao nhân thâm tàng bất lộ tu sĩ. Trước 232, trước theo cựu vật, không thấy hình dáng duy trần vụ, có trách những thứ kia yêu tu sợ hãi bị người đoán được hành tàng cho dù có thiên phú thần thông cùng tu vi pháp lực làm điều phi pháp cũng chỉ là trong bóng tối dở trò trên đời xác thực có không ít chóc yêu sư có thể thu thập bọn họ a thành thiên nhạc lại nghĩ tới bản thân hắn là đánh bậy đánh bạ mới đẩy ra cái này phiến ngạc nhiên cánh cửa cho dù có tu vi pháp lực có rất nhiều chuyện còn chưa phải rõ ràng từ tình cảnh đến xem kỳ thực hắn cũng cùng những thứ kia yêu tu sắp xỉ a bản thân tránh ở nhà len lén luyện chỗ khác biệt không phải là hắn lấy được một bộ đầy đủ tu hành pháp quyết đối với cõi đời này các loại không biết về liền diệu hắn cũng là đang không ngừng lục lọi trong nếu không phải vô tình gặp được mai lan đức rất nhiều giang hồ thủ đoạn cùng quy củ hắn còn chưa nghe nói qua đâu trải qua những chuyện này sau thành thiên nhạc mới rõ ràng chính mình chút bản lãnh này còn chưa đáng kể làm việc càng phải cẩn thận không nhưng đắc ý vào hình liền lấy ngạn đạt viên lâm nhà ma sự kiện quỷ nhất mà nói đi hạng mục công ty mời tới bắt quỷ ba vị đại sư kỳ thực cũng có bản lĩnh ná quỷ nếu thành thiên nhạc nhất thời ma xui quỷ khiến cũng mang theo chuột đi làm khổng thiên tinh làm loại chuyện đó giống như tiền có thể kiếm được rất thuận tay cảnh sát cũng không tra được nhưng nếu không cẩn thận kia bị mai lan đức một kiếm chém giết ở chân tường hạ khổng thiên tinh rất có thể chính là hắn tấm gương a. mặc dù không có cha ra ban đầu cứu người của hắn là ai thành thiên nhạc vẫn là phải truy xét một vị khắc thần bí nhân thân phận trong bức họa kế tiếp mấu chốt sự kiện cùng trương tiêu tiêu có liên quan trương tiêu tiêu đã từng bị một vị nhân vật thần bí âm thầm không chế mà chử vô dụng cũng có qua tương tự trải qua thành thiên nhạc hoài nghi những thứ này đều là cùng người gây nên ở tô châu một giải có người âm thầm thao túng những thứ này yêu tu vì bản thân nhu lợi là ai đâu truy tra con đường duy nhất chính là trương tiêu tiêu kia bộ mang theo nghe trộm trang bị điện thoại di động đang ở vi vật luôn sau khi mất tích không lâu nghe nói thần bí nhân kia liền đem kia bộ điện thoại di động cầm đi có thể là nghe tiếng gió có chút sợ thanh thiên nhạc muốn truy tra vậy liền cần trong bức họa theo dõi kia bộ điện thoại di động tung tích chỉ cần không ra tô châu hắn tự tin cũng có thể đổi kịp Trương tiêu tiêu cũng không có thấy cái đó tới lấy điện thoại di động người nàng chỉ là dựa theo thần bí nhân phân phó lúc chạm vạ tối phân đem điện thoại ném vào trường học bên cạnh một cái rác rưởi trong giường mà thu rác rưởi thanh khiết xe sáng ngày thứ hai mới có thể tới thanh thiên nhạc cảm thấy rất buồn bực thần bí nhân kia làm gì phải làm như vậy hắn ở trong bức tranh nhìn chòng chọc cả đêm tùng rác Đêm hôm ấy giống như cũng không có người nhặt giác tới vừa qua, sáng ngày thứ hai Thanh Khiết xe tới, rác rưởi bị đóng gói đi. Thành Thiên Nhạc lại ở trong bức tranh truy lùng xe rác, xe một mực lái hướng ngoại ô biến mất ở hắn mở ra họa quyển cảnh tượng ra, Thành Thiên Nhạc chỉ có thể dương mắt nhìn. Trước mắt hắn có thể mở ra họa quyền phạm vi đã đến cực hạn, đoạn thời gian trước mặc dù ở trong thành Tô Châu ngoài đã mở ra không ít cảnh tượng, nhưng nằm mơ cũng không ngờ phải đi đi dạo ngoại ô rác rưởi xử lý trận a. Tối hôm qua chầm, chầm thùng rác bỏ lỡ cái gì không? Có mấy con mèo vượt qua rác rưởi, chẳng lẽ trong đó có mờ ám? Không biết cái này thần kỳ họa quyền có thể hay không đem đã qua cảnh tượng lại về phóng. Coi như hỏa quyền có loại này diệu dụng, cũng là thành thiên nhạc trước mắt thượng không thể nắm giữ. Nhìn xe rác ở trong tầm mắt biến mất, thành thiên nhạc lại nghĩ tới khác một loại khả năng. Thần bí nhân kia mặc dù nói cho Trương Tiêu Tiêu đem điện thoại di động ném tới trong thùng rác, hắn sẽ phái người đi lấy, nhưng trên thực tế căn bản không cần phái người, chỉ cần chặt đứt đường dây này là được. Điện thoại kia trong đống rác bị ẩm bị ép, rất có thể đã hỏng, coi như không có hư bị người nhặt rác nhặt đi, vậy cũng cùng thần bí nhân không quan hệ rồi. Chỉ cần bên kia không còn nghe trộm, trên lý thuyết chính là không có cách nào truy tra, thần bí nhân làm như vậy chẳng qua là tỏ rõ một thái độ. thành thiên nhạc thẳng than thở à, lại nghĩ tới mai lan đức miêu tả kinh môn kia đoạn lời thế sự tự có đạo người chỗ không biết cũng không phải là không còn tỉ như chuyện đã qua ngươi không nhớ hoặc là không có phát hiện cũng không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra không thể bị biết được nhập cửa này cảm giác ngạc nhiên biết huyền diệu ngươi mở ra nó thế gian hay là thế gian chẳng qua là có thể thấy nhiều hơn thần bí nhân kia nên đang ở tô châu nhưng là thành thiên nhạc lại không tìm được hắn coi như có thần kỳ họa quyển có thể lấy người đứng xem thân phận truy tố quá khứ thời gian vẫn không thể nào biết rõ hết thảy nhìn qua giống như hòa quyển còn chưa đủ thần kỳ Khi thực là thành thiên nhạc bản thân không có bản lãnh kia, vô luận là trên đời này hay là ở trong bức họa, hắn có thể nhìn thấy trước mắt chỉ có nhiều như vậy. vô luận là ai lấy được như vậy tu hành phát quyết, lại mở ra thần kỳ như vậy hoa quyển, khó tránh khỏi cũng sẽ đắm chìm trong đó, hoặc sâu hoặc cạn mà thôi. đây là chuyện bình thường, thành thiên nhạc cũng không ngoại lệ. coi như hắn có loại thủ đoạn này, ở trong bức tranh cũng không chiếm được toàn bộ câu trả lời, nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ. dù sao bắt được mây một buồng, cũng tra ra rổ đặt cùng tất minh tuấn đổ mối. dựa theo hắn cùng với chuột thương lượng xong kế hoạch, trong bức họa toàn bộ mấu chốt sự kiện thời gian tiết điểm đều đã qua. mà thành thiên nhạc xem vẽ luyện công đã tới cảnh giới bình cảnh nếu như nói đây là một loại tích lũy lời làm đã đầy đủ kế tiếp cần phải đi tu luyện cảnh giới cao hơn pháp quyết nhưng thành thiên nhạc cũng không có như vậy mà là quyết định qua sang năm tháng tư rời nhập kia tòa trạch viện trước vẫn xem vẽ tận lực để cho trong bức họa thời gian đuổi theo trên thực tế thời gian lại nói có thể nói hắn đây là đầu góc thực tại cũng có thể nói hắn là có chút chấm mê thành thiên nhạc dù sao cũng là có các loại ý tưởng tình cờ suy nghĩ lung tung ai đều có tỷ như thành thiên nhạc liền từng nghĩ tới Nếu có thể để cho trong bức họa thời gian đẩy tới tốc độ so trên thực tế thời gian nhanh hơn, trước mắt nhìn thấy chỉ là quá khứ, nếu có thể đuổi theo thực tế, có thể hay không nhìn thấy tương lai đâu. Thanh Thiên Nhạc thậm chí còn nhắm được rồi một nhà vé số tiêu thụ điểm, nếu giấc mộng này thành thực sự, hắn liền có thể ở trong bức tranh liếc mắt nhìn tương lai đại thưởng dây số, sau đó sẽ đến trong thực tế đi mua vé số, cái này không phải phát. Phát tài ngược lại tiếp theo, mấu chốt là ấn chứng kia không dám tưởng tượng đại thần thông, hắn có thể tiên đoán tương lai a, đây chính là bao nhiêu khoa học viễn tưởng mảng lớn đề tài. mọi người thường thường cũng sẽ xa muốn trùng sinh trở lại hoặc xuyên việt đến quá khứ, theo đuổi có tương lai kiến thức cùng tin tức ưu thế. Nếu ở trên thực tế thật có thể biết trước tương lai, vậy còn xuyên việt đến đi qua làm gì? Chuột cũng biết thành thiên nhạc nhỏ mọn, giống vậy tràn đầy mong đợi, lại cố ý đả kích hắn nói, thành thiên nhạc, ngươi biết ta gần đây đang nghiên cứu cái gì không? Triết học. căn cứ nghiên cứu của ta, ngươi ý nghĩ rất nhảm chán a? Thành thiên nhạc chế rêu lại nói, triết học. ngươi giải kiến thức, ta thế nào không biết đâu, ngươi mấy ngày nay có rảnh rỗi không phải một mực đang nhìn chuyện thiếu nhi sao? ý nghĩ của ta thế nào nhàm chán, nếu trong bức họa thật có thể triển khai tương lai. nhìn một chút vé số dãy số thì thế nào ấn chứng một cái nha chuột nhìn ngươi kia tiền đồ kỉnh nếu thật là như vậy nhìn cái gì vé số dãy số đi nhìn quốc tế các lớn đầu tư thị trường thế đi a coi như ngươi đi nhìn vé số dãy số trên thực tế cũng là không có ý nghĩa thanh thiên nhạc ngươi ngược lại nói một chút thế nào sẽ không có ý nghĩa chuột ngươi không phải là muốn mua vé số trúng số độc đắc sao nếu ngươi ở trong bức tranh nhìn thấy đại thưởng dãy số so sánh với ngươi xem vẽ thời gian vậy hẳn là tương lai chuyện đã xảy ra có đúng hay không thanh thiên nhạc đúng vậy có vấn đề gì không Chuột, ngươi ở trong bức tranh nhìn thấy chính là tương lai, đúng không? Nếu như đây hết thể sẽ phát sinh, ngươi trông thấy chính là thật, ngươi sẽ nhìn thấy bản thân đi mua một trường vé số, sau đó trúng độc đắc. Nếu như trong thực tế ngươi không có trúng thưởng, ngươi ở trong bức họa là không nhìn thấy bản thân trong hội thưởng, nếu như ngươi thật có thể trúng số độc đắc, trên lý thuyết cũng không cần thiết nhìn a. Thanh Thiên Nhạc sờ một cái cái quát nói, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Chuột nháy mắt một cái lại giải thích nói, nếu ngươi vốn là sẽ không trúng số độc đắc, như vậy ở trong bức tranh tương lai là không nhìn thấy ngươi trúng số độc đắc. Ngươi nhưng bởi vì nhìn họa quyển đi mua vé số, kết quả lại trúng thưởng. Vậy đã nói rõ ngươi trông thấy họa quyển căn bản không phải tương lai cảnh tượng chân thực. Ngươi làm sao có thể dựa vào không chân thật cảnh tượng trong vé số giấy số, đi thật trúng số độc đắc đâu? Thành Thiên Nhạc những mày nói, nếu ta thật trúng số độc đắc đâu? Chuột, nếu ngươi thật có thể trúng số độc đắc, trong bức họa mở ra cũng là chân thật tương lai, như vậy ngươi liền sẽ nhìn thấy tương lai mình chọn một tổ giấy số, mua một giọt vé số, sau đó trúng độc đắc, nhóm này giấy số trên thực tế là tương lai chính ngươi chọn. Thành Thiên Nhạc, không đúng sao? chúng số độc đắc mã số là vé số trung tâm công bố ta chẳng qua là muốn nhìn một chút là cái gì dây số nếu ta không mua cũng không chọn đâu còn không như cũng là kia tổ dây số chuột hỏi ngược lại vậy ngươi xem nó làm gì nếu như ngươi ấn cái số kia mua thật có thể chúng số độc đắc như vậy cái số này tất nhiên là ở ngươi mua vé số sau công bố ngươi ở trong bức họa có thể nhìn thấy bản thân chúng số độc đắc sau đó mới có thể chúng số độc đắc nếu như ngươi ở trong bức họa không nhìn thấy bản thân chúng số độc đắc vậy sẽ không chúng số độc đắc nếu thật chúng số độc đắc ngược lại nói rõ ngươi ở trong bức họa không nhìn thấy chân chính tương lai thanh thiên nhạc ta có chút bị ngươi lượn quanh có thể hay không từ đầu nói tiếp một lần. Chuột dơ dơ hơi mở móng luôn nói, nộ tính quá kém. Thôi, với ngươi nói cũng nói không hiểu. Ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, cái này bức họa quyển không thể nào triển khai ngươi tưởng tượng cái loại đó tương lai, trừ phi ngươi cùng trong bức họa bản thân đi làm. Trong bức họa cái đó ngươi trong tương lai sẽ làm gì, ngươi liền muốn đi theo làm gì, họa bên trong thấy mới có thể là thật. Thế nhưng dạng còn có ý nghĩa gì? Chúng ta còn chưa cần như vậy xem vẽ. Còn nhớ mai lan nước bức họa kia sao? Chúng ta bức họa này cũng hẳn là có nhập cảnh chi diệu, thử một chút tiến vách trong vui lủa một chút thôi. Chuột dây dưa đường này. không chỉ có đem thành thiên nhạc lượn quanh tròn váng, đem chính nó cũng tha cho mơ hồ, có chút dây dưa không rõ, rứt khoát dừng lại. Kỳ thực mục đích của nó ngược lại không phải là phản đối thành thiên nhạc cân chứng ý tưởng, một phương diện thuần túy là vì cái vã, mặt khác nó cảm thấy luôn là như vậy xem vẽ rất nhàm chán, tu luyện đã đến một loại cực hạn, nên lại thăm dò bức họa này cái khác thần kỳ diệu dụng. Thành thiên nhạc lại nghiêm mặt nói, ngươi quên lần trước bị vẽ hút đi vào thiếu chút nữa không ra được. Đây cũng không phải là Mai Lan nước bức họa kia, cũng không phải chúng ta bản thân chế tạo. Ngươi cảm thấy bây giờ công lực so trước kia tăng trưởng, nhưng cảnh giới cũng không đề cao, nếu xảy ra phiền thoái. Ta nhưng không cách nào cứu ngươi. Ngươi lần trước bị hút tới hỏa bên trong thạch lý tượng trong không thể thoát thân, lần này lại đi vào, chỉ sợ vẫn là vậy kết quả. Chương 233, nước núi xa giải, xa biết thiên nhai vạn giảm xuân. Chuột nghe vậy nói, ngươi không cứu ta với. Thanh Thiên Nhạc, ta muốn cứu ngươi cũng phải ta có bản lĩnh kia à, thế nào cũng phải chờ tới đem bức thứ tư pháp quyết luyện xong, vượt qua phong tà kiếp lại nói, nếu không ta là không dám vào vẽ nếm thử. Ngươi nguyện ý đi vào đang ở bên trong ngây nô đi, chính là không biết bức họa này có hay không luyện hóa linh thể diệu dụng. Chuột bị dọa, tạm thời cũng không dám luận nếm thử. Nó lại quấy dày đòi hỏi nói, chúng ta bắt đầu từ bây giờ liền tu luyện kế tiếp pháp quyết thôi, không cần ngày ngày như vậy xem vậy à. Kỳ thực bước thứ tư pháp quyết đối ta mà nói rất dễ rằng à, ngoại cảnh, nội tức, ít lốc, ta khoảng thời gian này một mực đang suy nghĩ. Ta bản chính là thần niệm biến thành chi linh thể, không có vấn đề nội cảnh, ngoại cảnh, nội tức, ngoại tức, kia pháp quyết chỉ cần một luyện liền có thể hơn chứng cảnh giới. Về phân đích cốc nhà, ta căn bản cũng không cần ăn cái gì, pháp quyết tu luyện thể hội cảnh giới là được, so ngư nhưng nhẹ Ngươi có phải hay không đặc biệt đấu kỵ ta thiên phú dị bẩm, cho nên chậm chạp không chịu luyện phía sau cơ vu, ngày ngày chỉ kéo ta xem vẽ." Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút đáp, "Ngươi nghĩ sớm ngày tu luyện bất kế tiếp pháp quyết, ta cũng không ngăn. Ngươi thiên phú đặc biệt, nhưng mọi thứ có lợi có hại, nếu căn cơ bất ổn, cảnh giới thể hội không sâu, không chỉ có tương quan thủ đoạn thần thông không thể nắm giữ thuần thục, hơn nữa đến độ kiếp lúc lại rất phiền toái, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nghĩ luyện thành luyện đi, ta còn muốn tiếp tục xem vẽ." Chuột bất mãn la ầm lên, "Ta nói hồi lâu, thế nào một chút hiệu quả cũng không có chứ? Chính là để cho ngươi luyện, ta tốt cùng ấn chứng a." nếu không ta một người lại là vô hình linh thể, không có kinh nghiệm cũng không có nắm chặt. nó vừa sốt ruột cuối cùng đem nhỏ mọn nói hết ra, nguyên lai like nó không dám tùy tiện độc tự tu luyện, sợ xảy ra vấn đề. nó trong lòng rõ ràng đây là yêu tu phát quyết, hơn nữa bản thân còn muốn nhờ thành tiên nhạc mới có thể khôi phục thực khí, chỉ có thành tiên nhạc luyện thành nó mới yên tâm. thành tiên nhạc đáp, nếu như ngươi muốn ta sớm ngày tu luyện kế tiếp phát quyết, vậy thì hết sức cùng ta cùng nhau xem vẽ, chúng ta không phải đã sớm nói xong rồi sao? muốn cho trong bức họa thời gian đuổi theo thực tế thời gian, nếu không trong lòng bất an, tu luyện lúc cũng không thể an định. mấy ngày nay ta sẽ phải về nhà qua tết, đem vẽ cũng sẽ mang về. Nếu như ngươi không nguyện ý, liền tự mình ở lại tô châu luyện công đi. Chuột la ầm lên, ngươi đây quả thực là hiếp bức. Biết rõ ta ở thần trí của ngươi bên trong phạm vi mới có thể khôi phục pháp lực, làm sao có thể bản thân ở lại tô châu? Ngươi lại muốn về nhà ăn tết ta, đem vẽ mang theo là được rồi. ở lại chỗ này ta nhưng không yên tâm. Ai, nếu có thể bên trên tiểu khê nhà ăn tết liền tốt. Thanh Thiên nhạc cười, ngươi còn băn khoăn đâu? Ta không ngăn ngươi, ngươi liền đi đi. Nhìn ngô ông chủ có thể để cho ngươi ở nhà ăn tết không? Chuột rất tiếc nuối nói ngươi không hiểu tâm tình của ta à ta phải sớm ngày luyện hình đại thành hóa thành soái ca còn có thể khiến người ta không nhìn ra sơ hở tới thanh thiên nhạc kia ngươi nhưng là gánh nặng đường xa a cho dù có một ngày như vậy người bình thường không nhìn ra sơ hở nhưng ngô ông chủ nhưng là vượt qua phong tà kiếp đại yêu hắn có thể không nhìn ra ngươi cùng người thường bất đồng sao Chuột, kia liền cần ngươi giúp một tay à đến lúc đó hướng ngô ông chủ giới thiệu ta là một kẻ thâm tàng bất lộ tu sĩ ta tin tưởng hắn cũng không đến nỗi có thể nhìn thấu chi tiết của ta thanh thiên nhạc tính toán đánh cũng rất tốt trước đàng hoàng luyện công Ta ăn Tết nhưng có thể so sánh vội, ngươi liền đem hết toàn lực đi xem vẽ đi, sớm ngày thực hiện mục tiêu, cũng liền có thể sớm ngày tu luyện kế tiếp phát quyết. Ý nghĩ của ta ngươi cũng rõ ràng, đợi đến sang năm tháng tư dọn vào kia tòa trại viện, bàn lại những chuyện khác. 2014 âm lịch giao thừa là ngày 30 tháng 1, Thành Thiên Nhạc ngược lại cũng không có việc gì, liền mang theo họa quyển trước hạn động thân, lần này về nhà, hắn còn muốn ấn chứng một chuyện khác. Hắn ở trong bức họa mở ra cảnh tượng cũng ở vào Tô Châu, mà bản thân hắn xem vẻ thời vậy vẫn ở Tô Châu. Lần này hắn muốn rời khỏi Tô Châu đi hai bên ngoài ngàn km địa phương. Như vậy cái này bức họa quyển hay không còn dùng tốt đâu. Nếu như hắn ở quê hương còn có thể giống như trước vậy xem vẽ, nhìn thấy trong bức tranh Tô Châu các loại cảnh tượng, cũng có thể theo thời gian đẩy về phía trước rời, vậy thì có thể nói rõ một chuyện. Vô luận hắn thân ở nơi nào, chỉ cần có cái này bức thần kỳ họa quyển, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy kia trong bức tranh Tô Châu chuyện xảy ra, cái này so viên thám vệ tinh còn thần kỳ hơn a. Kết quả còn chân ân chứng suy đoán của hắn, Thành Thiên Nhạc về đến nhà, vẫn có thể nhập cảnh xem vẽ, họa bên trong mở ra vẫn là nguyên chức cảnh tượng, họa bên trong thời gian đẩy tới tốc độ cũng không có trở nên chậm. Thanh Thiên Nhạc mơ hồ có cảm giác, ở rời Tô Châu chỗ rất xa, xem vẽ lúc tiêu hao thần khí nhiều hơn, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Nói như thế, hắn ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, vẫn có thể biết Tô Châu chuyện đã xảy ra. Thanh Thiên Nhạc về nhà ăn Tết tự nhiên sẽ rất bận, gần đây trong tay cũng coi như có chút tiền, cho cha mẹ trưởng bối mua không ít lễ vật, cũng không thiếu bạn học bạn bè cũng sẽ ở cùng nhau tụ tập, ăn liên hoan uống rượu dĩ nhiên cũng không tránh được. Đến mùa xuân mấy ngày đó, hắn còn phải thăm hỏi chúc Tết, nghe các vị trưởng bối tán dương hoặc giáo dục lời, không nghị luận cái gì, hắn đều là cười ha hả, nhìn qua còn giống như lúc trước cái đó nhạt nhạt. nhưng thành thiên nhạc cũng có thay đổi địa phương cử chỉ nói năng cùng trước kia phảng phất bất động, vô hình trung lộ ra càng tự tin thay vì nói là thành thục chẳng bằng nói hắn trải qua rất nhiều chuyện sau tương đối phải càng thêm thành thạo thân bằng hảo hữu cũng không biết công ty phi đằng lường gạt đại án càng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc còn trải qua cục bọn họ dĩ nhiên sẽ hỏi lên công tác sinh hoạt các loại tình huống kỳ thực thành thiên nhạc đã sớm đối cha mẹ nói qua hắn đã không đảm nhiệm nữa ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc trước mắt cho cả mấy nhà cỡ lớn xí nghiệp làm đầu tư cố vấn công tác đãi nộ cùng với sinh hoạt so trước kia phải tốt hơn nhiều hắn còn hỏi cha mẹ có cần hay không tiền trong tay hắn có hai ba trăm ngàn tích góp mẹ cười nói ngươi mới vừa tham gia công tác không lâu là có thể để dành được nhiều tiền như vậy thật không dễ dàng à giữ lại mua nhà đi nếu như đóng tiền đặt cọc không đủ trong nhà lại giúp ngươi đến một chút thành thiên nhạc tắc ha ha cười nói làm sao sẽ không đủ đâu ta một năm có thể để giành được đến như vậy nhiều còn nữa hai ba năm dĩ nhiên cũng là đủ rồi ngược lại cũng không nóng nảy mẹ trong lòng đã mừng nở hoa gật đầu liên tục nói đúng, chỉ cần người có bản lĩnh trong lòng nắm chắc chuyện gì đều tốt làm người tuổi trẻ lấy sự nghiệp làm trọng bây giờ chủ yếu là đánh tốt phát triển căn cơ bất quá nha cá nhân sinh hoạt vấn đề vẫn là phải suy tính thành thiên nhạc trong lòng ta biết do a một mực đang suy nghĩ mỗi khi thân bằng hảo hữu hỏi tới điều này thời điểm thành thiên nhạc cũng là như vậy trả lời năm ngoái có người an bài cho hắn tương thân kết quả nháo cái chuyện thiếu lâm năm nay an bài chuyện như vậy liền thiếu rất nhiều nhưng dù sao vẫn là có quan tâm hắn thành thiên nhạc cũng coi là tuổi trẻ tài cao nghe nói hắn ở tô châu không chỉ có thể đặt chân hơn nữa đang khai thác sự nghiệp giới thiệu đối tượng người tự nhiên sẽ có nhưng thành thiên nhạc năm nay thay đổi thông minh mỗi khi có người hỏi hắn có hay không đối tượng hắn liền nói một mực đang nói chính là cô nương quá nhiều bị hoa mắt không biết cái dạng gì mới thích hợp đâu từ chối khéo cũng thích khoe khoang cũng được cái đề tài này bất quá là cười một tiếng mà thôi ngược lại mẹ hắn nghe nhiều thật đúng là lén lút nói thầm âm thầm hỏi thành thiên nhạc rốt cuộc đóng qua cái dạng gì bà gái thổi nhẹ nhõm như vậy ngược lại để nàng nhìn cái chân nhân a thành thiên nhạc bất đắc dĩ hắn trong điện thoại di động còn có tiểu tô hình vì vậy liền điều ra tới một trường cho mẹ nhìn cũng giải thích bọn họ đã từng nói qua một đoạn sau đó hắn từ tổng giám đốc chức vụ hai người cũng liền chia tay lại sau đó cũng liền không cần nói nhiều, ngược lại công việc bây giờ làm được so với lúc trước càng tốt hơn. Mẹ giống như nhìn gương mặt đại sư, Nghiên cứu nửa ngày tiểu Tô hình nói, người là thật xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp lại không thể coi như cơm ăn, chúng sống vẫn phải là tiềm trí thú tương đắc, có thể đồng cam cọc khổ. Như vậy cô nương chia tay cũng liền chia tay đi, ta đây nhà nhạc nhạc nhất biểu nhân tài, còn sợ tìm không ra tốt hơn. Nghiên cứu xong tiểu Tô, mẹ còn không tâm lòng, nếu thành thiên nhạc tự xưng nhìn cô nương cũng bị hoa mắt, như vậy không thể nào chỉ có như vậy một vị a, không phải muốn thành thiên nhạc lại lấy một ví dụ. Thành thiên nhạc bất gì Lại biên đồng là chuyện, nói cho mẹ có một vị đại tập đoàn hào môn Thiên Kim đối hắn có ý tứ, còn đã từng mời qua hắn cùng đi ra ngoài nghỉ phép vân vân. Mẹ hỏi do kia rốt cuộc là hạ người gì nhà, sau đó lại lắc đầu nói, ta cảm thấy cái này cũng không quá thích hợp, sinh hoạt dù sao vẫn là phải để ý môn đăng hộ đối, thói quen sinh hoạt không thể chênh lệch quá nhiều, người như vậy nhà ngươi tham dự không được cũng không hiểu rõ, nói không chừng thị phi còn nhiều hơn. Ngươi không cần thiết trèo loại này cao chi, bằng điều kiện của mình tìm thích hợp cũng không khó a." Thành Thiên Nhạc ha ha cười nói, nghe ngữ khí của ngươi, cái này cũng không thích hợp, cái đó cũng không thích hợp. ngươi đến tột cùng là để cho ta tìm đối tượng đâu còn chưa phải muốn cho ta tìm đối tượng mẹ cũng cười chuyện này chủ yếu vẫn là chính ngươi cảm thấy thích hợp ngược lại điều kiện của ngươi cũng không kém tuổi tác lại không lớn chuyện này không cần quá gấp để ý chính là duyên phận chứ sao mụ mụ thái độ không ngờ thay đổi nàng một năm trước cũng không phải là nói như vậy trước khác nay khác nguyên nhân không phải là thành thiên nhạc cho người cảm giác thay đổi một năm trước thành thiên nhạc sự nghiệp tuy có chút khởi sắc nhưng luôn là cảm thấy không quá đáng tin trung thân đại sự đáng lo dĩ nhiên để cho người cảm thấy rất gấp Mà bây giờ hắn hiển nhiên phát triển được rất tốt, sự nghiệp rất ổn định, điều kiện cũng càng tốt hơn, đó là đương nhiên phải thật tốt lựa chọn. Thành Thiên Nhạc nói nhìn cô nương cũng có thể bị hoa mắt, cũng là không hoàn toàn tính khó lác, hắn có bức kia thần kỳ hoa quyển, muốn nhìn cô Tô mỹ nữ thậm chí cũng không cần ra khỏi cửa. Nhưng chúng ta thành tổng tâm tư căn bản không ở phương diện này, hắn xem vẽ luyện công rất chuyên chú, hơn nữa còn là ở nguyên thần định cảnh trong. Cho dù có những thứ này yêu thích, cũng không cần đến vẽ trong đi nhìn a, lên mạng lục soát đẹp đồ, video không cũng giống như nhau mát mắt sao. Thành Thiên Nhạc đối mẹ nhắc lên tiểu Tô cùng đồng lạc chuyện. Coi đời này người thật không trải qua nói tầm à, ngày thứ hai hắn liền thật bất ngờ nhận được đồng lạc điện thoại. Đồng lạc gọi điện thoại cho Thành tổng, đương nhiên là lấy chúc Tết danh nghĩa, nói hồi lâu lẫn nhau chúc mừng cùng cảm tạ lời khách sáo, sau đó đồng lạc rất huyền chuyển nhắc tới một chuyện, Tô Phúc từ trước rời đi công ty của nàng. Chương 234, Hoài Bích tiếc nghi ngờ, khúc này Huyền Ca cùng hai cùng. Về phần nguyên nhân cụ thể, đồng lạc cũng không có nói được quá cặn kẽ thấu chuyện, nhưng cũng có chỗ ám chỉ. Bởi vì đồng lạc ở trong điện thoại hỏi, Thành tổng, ngươi có phải hay không cùng tiểu Tô nói qua yêu đương? Công tác ngầm làm rất tốt a, ngay cả ta cũng một chút không biết chuyện. Ngươi a ngươi thật là không có chút nào bạn trí cốt ngươi nếu là thật đối với nàng có ý tứ trực tiếp nói cho ta biết không phải chẳng lẽ còn sợ ta không giúp đỡ không bị vạch trần lúc trước bí mật nhỏ thành thiên nhạc khá có chút ngượng ngùng chỉ đành phải cười khổ nói vậy cũng là chuyện đã qua đồng tổng là làm sao biết đồng lạc ngươi chớ xúa vào ta là làm sao biết ngược lại ta có chút giận ngươi loại chuyện như vậy cũng là ta ai ánh mắt của ngươi ta đừng nói các ngươi những nam nhân này luôn là thấy một yêu một nhưng từ bạn bè góc độ ngươi còn chưa đủ tín nhiệm ta a thành thiên nhạc giải thích nói đây là chuyện riêng thuần túy chuyện riêng cũng không cần thiết nói quá nhiều à? tiểu tô tại sao phải từ trước? chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ sao? nếu thật là như vậy, đồng lạc cắt đứt hắn vậy nói, không sao, ta chỉ biết là tình cờ hỏi tiểu tô một tiếng, cũng không nhắc lại khác. sau đó nhỏ chính bản thân tô nói lên muốn từ trước, ta còn một mực giữ lại nàng đến mùa xuân trước, phát cuối năm thường sau mới để cho nàng đi. cú điện thoại sau, thành thiên nhạc nhắm hai mắt lại, trong đầu lại hiện ra tiểu tô dáng vẻ. hắn trong lúc vô tình đã tạo thành một loại tập quán hoặc là nói một loại cách tự hỏi, nghĩ tới chuyện gì lúc, luôn là trong lúc vô tình trong đầu hiện ra cảnh tượng, phảng phất là chân thật tạo ảnh. Tiểu Tô tại sao phải từ trước? Như thế nào từ trước? Căn cứ Đồng Lạc lời đơn giản ngữ, Thành Thiên Nhạc trong đầu thêm vào ra một đầy đủ trải qua. Đồng Lạc không biết làm sao biết hắn cùng Tiểu Tô trố qua đối tượng, có thể là Tiểu Tô không cẩn thận bản thân nói lỡ miệng, hoặc là trước kia hai người lai like vãng một ít tin tức tình cờ bị Đồng Lạc nhìn thấy. Đồng Lạc dĩ nhiên sẽ không cao hứng, ban đầu nàng cám dỗ qua Thành Thiên Nhạc, lại không nghĩ rằng bản thân tín nhiệm nhất trợ lý cùng Thành Thiên Nhạc âm thầm câu được, Tiểu Tô biết rất rõ ràng nàng đối Thành Thiên Nhạc cảm giác tính thú, thậm chí còn giúp nàng ra khỏi chú ý. Lấy tính cách của Đồng Lạc, chuyện như vậy ở trong lòng là không nhị được, đúng là vẫn còn ngay mặt hỏi Tiểu Tô. chỉ cần nàng vừa hỏi quan hệ của hai người thì có vi diệu thay đổi tô phúc vốn là đồng lạc khuê mật bởi vì đồng lạc tín nhiệm mới cái này mưu phần đãi ngộ này rất tốt cổ cồn trắng chuyên nghiệp coi như đồng lạc sau này không nhắc lại chuyện này nhưng tô phúc nội tâm chỉ sợ cũng sẽ không thực tế ý vị này nàng mất đi đồng lạc tín nhiệm quan hệ xuất hiện không cách nào đủ đắp vết rách lại cứ hai người kia địa vị là không đối đẳng tô phúc nhất định phải có đồng lạc tín nhiệm cùng coi trọng mới có thể ở công ty này đặt chân phát triển chuyện này bị rõ ràng về sau vô hình trung xa lánh là tất nhiên tiếp tục ở lại cũng không thú vì vậy tô phúc chủ động nói lên từ trước đồng lạc giữ lại có thể chỉ là một loại tư thế bên trên đại độ nhưng cũng chỉ là đem tô phúc lưu đến mùa xuân trước tô phúc là bản thân từ trước không phải là bị đồng lạc sát hại nhưng cái này cũng không có quá lớn phân biệt có một số việc hiểu ngầm lại không nói được thành thiên nhạc cũng cho rằng là bản thân làm liên lụy tới tiểu tô a kỳ thực nói một cách thẳng thừng nếu thành thiên nhạc cùng tiểu tô một mực ở yêu đương sau đó lại công khai quan hệ cái này cũng không có gì ghê gớm lắm đối với đồng lạc mà nói theo sau đó sự thái biến hóa Thành Thiên Nhạc đã trở thành một rất trọng yếu, không thể tùy tiện đắc tội nhân vật, thân phận vượt ra khỏi chỉ để cho nàng cảm giác tính thú nam nhân khái niệm. Giả như bây giờ Đồng Lạc biết Thành Tổng đang đuổi phụ tá của nàng, cái này ngược lại thì một loại khác khiến quan hệ gần hơn kết giao phương thức, thậm chí sẽ vui thấy thành công, sẽ không làm khó tiểu Tô hoặc phản đối với chuyện này. Đáng tiếc mấu chốt nhất một chút, Tô Phúc cùng Thành Thiên Nhạc đã chia tay, hơn nữa chia tay thời gian vừa đúng là Thành Thiên Nhạc gặp rủi ro lúc, vô luận từ phương diện nào nói, cũng làm cho người cảm thấy lung tung. Nhìn trên đời ngày ngày chuyện đã xảy ra, cũng không thể nói tiểu Tô đã làm sai điều gì, nàng chẳng qua là làm ra một loại lựa chọn mà thôi. nhưng thành thiên nhạc vẫn cảm thấy rất áy náy hoặc là nói thật đáng tiếc nếu ban đầu hắn không đi trêu chọc tiểu tô vậy có thể liền không có những việc này tiểu tô vẫn sẽ thật tốt hợp lý nàng tổng giám đốc trợ lý hắn rất muốn cho tiểu tô gọi điện thoại hỏi nàng bây giờ ở nơi nào lại đang làm gì nhưng đúng là vẫn còn không có đánh bởi vì hắn không biết nên nói thế nào nếu đứng ở người đứng xem góc độ đi nhìn thành thiên nhạc cũng không có làm gì sai hắn là theo đuổi qua tiểu tô mà tiểu tô bản thân cũng nguyện ý cùng hắn chung sống chẳng qua là sau đó đột nhiên ra chuyện như vậy hai người một cách tự nhiên chia tay thành thiên nhạc trong nội tâm lại rất bất an hắn lại ở nhìn lại kia ngắn ngủi tình yêu đó là hắn đã từng không muốn suy nghĩ nhiều chuyện dù là ở trong bức họa truy tố quá khứ trải qua lúc cũng cố ý tránh đoạn này hắn là bị tiểu tô hấp dẫn sinh lòng hảo cảm giữa nam nữ loại cảm giác này rất bình thường nhưng hắn đối tiểu tô cũng không đủ thẳng thắn thanh thiên nhạc có quá nhiều chuyện chưa nói với tiểu tô ngươi như cùng nàng chung sống lúc liền từ không có nói qua chính mình lúc trước là bị đa cấp nhóm người gạt đến tô châu càng không có nói nửa câu bản thân đang tu luyện có pháp lực thần thông chuyện thân hãng đa cấp nhóm người trải qua sau đó hắn hướng cảnh sát giao phó nhưng đạt được pháp quyết chuyện hắn đối với người nào cũng không có nói qua thành thiên nhạc không tên cảm khái những bí mật này lại có thể đối với người nào nói đâu hắn ban đầu cũng không hoàn toàn tín nhiệm tiểu tô thành thiên nhạc bây giờ đã là uy danh hiển hách lấy bản lãnh của hắn không hề để ý công ty phi đằng chuyện có thể đem hắn thế nào nhỏ như vậy tô cũng nhất định ở trong lòng truy hỏi qua nếu thành thiên nhạc có bản lãnh như vậy liền dịch bân đồng lạc những người này cũng không thể tùy tiện trêu chọc hắn vì sao ban đầu không nói cho nàng đâu hồi ức quá khứ không hề chỉ là đang tìm hiểu trong thời gian nghi ngờ cũng là đang tỉnh lại trong truy hỏi chính mình đêm hôm ấy thành thiên nhạc lại có chút không lòng dạ nào lợi công vì vậy đối chuột cảm khái nói giống như người như ta có quá nhiều bí mật cảm giác mình cũng mau thành yêu tinh chuột buồn bực nói đang yên đang lành, ngươi thế nào cũng thay đổi yêu tinh rồi thanh thiên nhạc bởi vì có rất nhiều chuyện ta ở nhà đều không cách nào nói chỉ có thể cùng một đám yêu tinh chia sẻ cái này không rất giống những thứ kia yêu tu tình cảnh sao chuột hỏi ngược lại ngươi làm gì phải đem chuyện gì cũng nói cho người khác biết đâu thanh thiên nhạc ta đang muốn làm sơ cùng tiểu tô trung đụng trải qua vô luận ai đúng ai sai ít nhất ta không đủ thẳng thắn nàng cũng không rõ ràng lắm cùng nàng lui tới chính là cái dạng gì người chuột khó trách ngươi hôm nay tâm tình không đúng đâu còn đang suy nghĩ tiểu Tô chuyện từ trước sau. Ta đã sớm nói các ngươi không thích hợp. Tiểu Tô khi đó nhìn thấy chính là chân chính ngươi a, cũng không phải là ngươi ngụy trang người. Ngươi cùng người khác giao thiệp thời điểm, nhất định phải đem mình mỗi một cây xương hình dáng cũng nói cho đối phương biết sao? Kia không gọi thẳng thắn gọi đầu góc có bệnh. Thanh Thiên Nhạc, lời tuy nói như vậy, đạo lý ta cũng hiểu, nhưng là trong lòng luôn có chút mắc níu không giải được. Chợt nhìn hắn chằm chằm nói, hôm nay thật là kỳ quái, ngươi cái này vui cười hớn hở thiếu thông minh người thế nào trở nên đa sầu đa cảm rồi. Người đều có bí mật của mình, có chút chỉ thuộc về chính ngươi, không có cần thiết cùng người chia sẻ. tỉ như ngươi truyền thụ những thứ kia yêu tu cửa pháp quyết nhưng không sẽ nói cho bọn họ biết pháp quyết là từ lâu tới càng sẽ không nói ra ngươi có cái này bức thần kỳ vẽ đây là rất tự nhiên chuyện chẳng lẽ ngươi lại bởi vậy bất an sao thanh thiên nhạc thở dài một cái nói đúng nha ta liền có chút bất an bình thường đảo cũng sẽ không nhiều nghĩ nhưng là về nhà ăn tết lại nghe nói tiểu tô từ trước chuyện luôn là cảm thấy mình có chút không quá thích đứng bây giờ chẳng uống tô châu những thứ kia trong vòng truyền ngôn ta là bắt yêu đại sư đoán chừng nhìn ta cũng giống nhìn cái quái vật chỉ có ngô ông chủ bọn họ mới rõ ràng chân chính nội tình. chuột hư một tiếng nói ta nhìn ngươi thuần túy chính là ngẹt. Giống như người nghèo chật giàu, nhưng chuyện như vậy nghĩ đến sắt lại không thể đi sắt, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, đúng không?" Thanh Thiên Nhạc hỏi ngược lại, "Đắc ý, ta có ngươi tốt như vậy đắc ý sao?" "Chuột, ta là thích làm náo động, nhưng cũng không có đi ra ngoài chạy luận a, ta rất rõ ràng tình trạng của mình, không có đoán trách qua cái gì a." "Thanh Thiên Nhạc, ngươi ngược lại nên thật tốt cùng những thứ kia yêu tu học học. Lão ông chủ sẽ không nói cho Tiểu Khê mình là yêu quái, nhưng hắn có cần phải vì thế cảm thấy bất an sao? Hắn chỉ phải làm cho tốt quán ăn ông chủ, cha của Tiểu Khê, cũng như vậy đủ rồi." Thanh Thiên Nhạc gật gật đầu nói, "Ngươi nói cũng phải ta rốt cuộc coi như suy nghĩ ra một chút kỳ thực ta cũng không phải là hoán trách đây cũng có cái gì tốt hoán trách ta chính là cảm khái a chuột cảm khái cái gì ban đầu không thể đem ngươi có thần thông pháp lực chuyện nói cho tiểu tô sao coi như ngươi muốn cùng người chia sẻ bí mật cũng phải làm rõ ràng đối tượng tiểu tô không thích hợp thành thiên nhạc lại thở dài một cái nói tiêu cái gì người như vậy mới thích hợp đâu chuột rất nhiều động tác đều là học thành thiên nhạc ngồi xổm ở nơi nào nhún vai một cái nói có thích hợp hay không chỉ có chính ngươi rõ ràng cần gì phải tới hỏi ta đâu chuyện của chính ta còn không có suy nghĩ ra đâu đừng quay rời ta Ta còn muốn xem vẽ đâu? Chuột khoảng thời gian này xem vẽ ngược lại rất tích cực, ngược lại không có chuyện khác, ở xa mấy ngàn dặm ngoài còn có thể đi dạo họa bên trong Tô Châu, nó cũng cảm thấy rất thú vị, đồng thời cũng muốn để cho họa bên trong thời gian sớm ngày đuổi theo thực tế thời gian, nhìn một chút rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Chuột nhập định xem vẽ, Thành Thiên Nhạc hồi vị lời nói mới rồi, mơ hồ có một tia mông lung hiểu ra. Tu luyện chính là tu luyện, là cả người cảnh giới thăng hoa, cũng không phải là vì khoe khoang hoặc là nói cho ai cái gì. Trong quá trình này, tồn tại trạng thái nên càng ngày càng tự tại, tốt đẹp, mà không phải hoang mang bất an. Hắn có lẽ là xem vẽ quá lâu. Cứ thế đắm chìm đến nào đó tâm cảnh trong, cuộc sống có chuyện ăn năn, nên tiếp nối cũng chỉ có thể tiếp nối, cái này có lẽ cùng tu luyện không liên quan. Cái này đạo lý trong đó hắn còn không có hoàn toàn suy nghĩ ra, nhưng tâm cảnh cuối cùng khôi phục an ninh. Xem vẽ luyện công đến bình cảnh sau, trong bức họa thời gian tốc độ tiến lên rõ ràng thay đổi nhanh, phản phất là đột phá một bình chướng bắt đầu gia tăng tốc độ. Thành Thiên Nhạc dứt khoát liền không có gấp trở về Tô Châu, ở quê hương lại ở thêm mấy ngày, cùng chuột thay phiên xem vẽ, rốt cuộc đợi kịp cho tới nay chỗ mục tiêu theo đuổi, đang ở ngày nào đó nửa đêm, trong bức họa thời gian cùng thực tế trọng hợp. Chương 235: Muốn ngừng mà không được. năm tháng lưu sương phản thuốc dùng người có cái gì chuyện kinh thiên động địa phát sinh sao không có hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên vô thanh vô tức hỏa quyển hay là kia hỏa quyển tô châu hay là kia tô châu định cảnh trong thấy cũng không có cái gì dị thường biến hóa so sánh trên thực tế thời gian thành thiên nhạc lại phát hiện một chuyện chuột phán đoán phải không sai trong bức họa cũng không có hiện ra tương lai chưa thể biết nói cách khác trong bức họa sự vật cùng thực tế thì chồng vào nhau đẩy về phía trước tiến trên thực tế đang tại phát sinh cái gì trong bức họa liền sẽ nhìn thấy cái gì Vô luận thành thiên nhạc như thế nào sẽ vẽ, trong bức họa thời gian đẩy tới tốc độ đã cùng thế giới chân thật không khác. Thành thiên nhạc bản liền không có trông cậy và họa quyển sẽ triển khai hắn tưởng tượng cái loại đó tương lai, không phải là muốn ấn chứng một cái bản thân kỳ tư diệu tưởng, nếu không thể cũng không có cái gì nhưng thất vọng. Hơn nữa cái này bức họa quyển hướng hắn phô bày một loại khác thần kỳ, đó chính là vô luận người ở chỗ nào đều có thể nhìn thấy tô châu chuyện đang xảy ra. Chuột vốn tưởng rằng đạt tới thời điểm này sau, thành thiên nhạc cũng sẽ không lại sẽ vẽ, trên thực tế hắn ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì cảm giác bất đồng. Hắn nhìn thấy chính là đang ở chuyện phát sinh à, tương đương với hiện trường truyền hình trực tiếp, chỉ cần là trong bức họa đã mở ra cảnh tượng, hắn muốn nhìn nơi đó liền có thể nhìn nơi nào, mọi người mọi cử động phảng phất cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn, loại cảm giác này là khó có thể hình dung. Tỉ như chuột liền muốn nhìn một chút những thứ kia yêu tu là thế nào ăn tết, xem vẻ thời điểm một mực đang nhìn những thứ này, kết quả phát hiện những người kia thấu cùng nhau đi. 30 tết ngày ấy, nô ông chủ cùng nô tiểu khê là ở ngậm hồ mỹ hoa quán ăn ăn cơm tất nhiên, hoàng thượng, nô giả minh, trương tiêu tiêu vậy mà cũng đi, xuống lại còn có vô dụng vợ chồng. Trong những người này, Ngô Tiểu Khê cùng trừ vô dụng tức phụ Thẩm Thúy Lan cũng không rõ ràng lắm những người khác là yêu quái, nhưng tất cả mọi người đã thân quen, cùng nhau ăn Tết cũng lộ ra rất náo nhiệt. Qua năm sau, trong bức họa thời gian đổi kịp thực tế thời gian, nhìn thấy chính là đang ở chuyện phát sinh. Mấy vị này yêu tu mỗi tuần cũng sẽ ở tiểu kiếm trì động thiên định kỳ tụ hội, lẫn nhau diễn pháp cũng trao đổi ấn chứng tu luyện tâm đắc. Đây đối với thế gian cái khác yêu tu tới nói là không thể tương nghị chuyện, nhưng mấy vị này yêu tu đã tạo thành một đoàn thể nhỏ hoặc là nói một cái tiểu môn phái, bởi vì bọn họ có chung một cái người chỉ dẫn, thành tổng. Ngô Giả Minh là ở Tô Châu qua năm. cùng các vị yêu tu cùng nhau. Năm trước thời điểm, thành thiên nhạc cho dịch bân lên tiếng chào hỏi, nói muốn phái ngô giả minh đi xem một chút linh ba cái đó hạng mục tình huống. Dịch lao đại cao hứng vô cùng, còn cố ý nói với ngô giả minh không cần xuất ruột. Trước qua hết năm lại nói, ngược lại bên kia tạm thời không khởi công, mùa xuân thời điểm cũng không tốt cố ý an bài tiết đại. Giống như dịch lao đại loại này ở sống trong nghề, dĩ nhiên rất để ý mặt mũi, làm việc không thể để cho người xem thường, nếu không rất nhiều chuyện cũng liền không có cách nào làm. Dịch bân cũng không có như thật nói cho hợp tác phương công ty ngạn đạt lý tổng, hắn không có mời được thành thiên nhạc. chỉ nói là thành tổng rất bận tạm thời không có thời gian chờ lúc rảnh rỗi sẽ đi xem một chút muốn mời thành tổng loại này cao nhân phải xem duyên phận hay là trước hết nghĩ biện pháp khác đem trạng hướng làm rõ ràng điểm đừng vô vị để cho cao nhân một chuyến tay không kết quả thành thiên nhạc để cho ngô giả mình đi dịch lao đại là vui mừng quá đỗi này bằng với đem hắn trận trò tròn trở lại rồi dịch bân lại vội vàng nói cho công ty ngạn đạt lý tổng thành đại sư mặc dù không có thời gian lại phải một kẻ trợ thủ đắc lực ngô tiên sinh quá khứ điều tra vị này tiên sinh ngô giả minh cũng người mang tuyệt kỹ vẫn là hắn dịch bân bạn bè thân thiết chờ thêm xong năm thì sẽ đến linh ba Tiếp đái công tác tuyệt đối không thể lãnh đạm vân Mùng 8 tháng riêng, Thành Thiên Nhạc nhìn thấy Ngô Giả Minh từ trong bức tranh rời đi Tô Châu, là bên kia cô ý phái xe riêng tới đón, dịch vân còn phái 2 tên thủ hạ phục bồi, coi như là cho Ngô Giả Minh làm chút hỗ trợ, Mạo Xưng Mạo Xưng chẳng diện, không thể mất đại sư Ngô Giả Minh thân phận, cái này cũng chẳng khác gì là hắn dịch lao đại mặt núi Thành Thiên Nhạc rất muốn ở trong bức họa đuổi theo Ngô Giả Minh bước chân đi linh Ba nhìn một chút, nơi đó rốt cuộc có chuyện gì phát sinh. Đáng tiếc ở xa hắn mở ra họa quyển cảnh tượng ngoài phạm vi. Tình hôn lại Thành Thiên Nhạc hoàn toàn có mấy phần hoang đường cảm giác. Hắn vì sao luôn là không tự chủ nghĩ đang vẽ trong nhìn trên đời chuyện đã xảy ra đâu, dù là không nhìn thấy thời điểm cũng phải như vậy nghĩ. Kỳ thực nghĩ biết bên kia có chạm muốn gì, bản thân đi một chuyến là được. Thế gian chính là đã sớm triển khai hỏa quyển, hắn có chút đắm chìm với loại này ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm là có thể xa biết hết thể cảm giác, hơn nữa chuột vậy mà cũng giống như hắn, cái này bức họa quyển là thần kỳ như vậy, thần kỳ phải đơn giản để cho bọn họ có chút muốn ngừng mà không được. Có một việc không thể không nói, kia trên bức họa vết mực cùng trong bức họa cảnh tượng mình là sẽ không thay đổi, chỉ có vận chuyển pháp lực với nguyên thần định cảnh trong xem vẽ lúc. hóa bên trong cảnh tượng mới có thể tiếp tục đẩy tới thẳng đến cùng thực tế đồng thời dung hợp nếu không liền bất động bất động nếu như thành thiên nhạc cùng chuột một ngày không có xem vẽ trong bức họa cảnh tượng chỉ biết dừng lại ở một ngày trước lần nữa bị trong thực tế thời gian bỏ rơi tình huống như vậy có một chỗ tốt đó chính là thành thiên nhạc sẽ không bỏ qua nghĩ nhìn thấy chuyện vẽ dấu vết liền dừng lại tại lần trước chỗ xem cảnh tượng trong phảng phất một mực đang chờ hắn có thể nhìn thấy đã từng chuyện đã xảy ra cũng lại một lần nữa đuổi theo thực tế thời gian đây là một loại hấp dẫn cực lớn phảng phất họa quyển nơi tay hết thể đều ở trong lòng bàn tay hơn nữa hắn đã bỏ ra nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực làm sao sẽ cam tâm trong bức họa cảnh tượng lại bị thực tế thời gian quăng phải càng ngày càng xa đâu vô luận là ai có như vậy một bức thần kỳ vẽ lại bỏ ra nhiều như vậy cũng sẽ không nhịn được kéo dài xem vẽ chỉ cần có mấy ngày không có xem vẽ khó tránh khỏi sẽ nghĩ đem họa bên trong thời gian đuổi trở về bằng không đợi phải quá lâu lại đuổi liền khó khăn tỉ như chuột chính là nghĩ như vậy như vậy thứ nhất cũng có một chỗ xấu chính là tương đương với bị bức họa này cho bắt cóc mỗi qua một đoạn thời gian cũng phải tiêu hao thần khí pháp lực đi xem vẽ đây cũng không phải là đang luyện công mà là vĩnh viên đang vẽ trong đuổi theo thực tế năm tháng lấy thành thiên nhạc trước mắt tu vi pháp lực không tính cả chuột hắn một mình dùng một ngày xem vẽ khôi phục thần khí có thể để cho trong bức tranh lạc hậu thời gian đẩy về phía trước tiến ba ngày nói cách khác nếu thành thiên nhạc nghĩ từ đầu tới cuối duy trì có thể đồng thời quan sát người tô châu khói trạng thái có cái này không thể tin nổi thần kỳ năng lực trung bình mỗi ba ngày liền phải bỏ ra thời gian một ngày xem vẽ mà lúc này xem vẽ đã không thể khiến công lực của hắn có rõ ràng tăng trưởng càng không thể khiến tu vi cảnh giới của hắn cao hơn ý thức được những thứ này thành thiên nhạc cũng rất do dự bức họa này xem còn chưa phải xem hắn cùng cho thương lượng cái vấn đề này Chuột cũng cảm thấy khó có thể lấy hay bỏ, cuối cùng chỉ phải nói, ngươi bình thường không phải không thích nghi quá nhiều sao, hôm nay thế nào suy nghĩ những thứ này, làm ta cũng lạ là khó làm. Kiên trì xem vẽ đi, thì đồng nghĩa với kéo dài không ngừng đánh vác, nhưng là dừng lại không xem vẽ đi, hiện tại quả là không bỏ được. Chúng ta bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới để cho trong bức họa thời gian đuổi theo thực tế a, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn nó ngày từng ngày lui về. Kỳ thực cũng không cần bỏ ra toàn bộ tinh lực nha, hai chúng ta cộng lại, dùng một ngày thì có thể làm cho trong bức tranh thời gian đẩy về phía trước tiến 7 ngày, cũng chính là một tuần mới hoa một ngày mà thôi. thành thiên nhạc cao mày nói một phần bảy sinh mạng chỉ dùng theo đổi đổi một bức họa trong cảnh tượng mà trên đời chuyện đã xảy ra vô luận chúng ta xem không xem vẽ nó cũng tại phát sinh ngươi không cảm thấy nhìn như vậy tựa như thần kỳ kỳ thực cũng không có ý nghĩa sao ta đây không phải là suy nghĩ nhiều vừa đúng là bởi vì không thích nghĩ quá nhiều mới có thể cảm thấy không cần như vậy cho có chút không cam lòng lại hỏi đừng quên chúng ta chính là trong bức họa tra ra tất minh tuấn lai lịch phát hiện chữ vô dụng cùng tiểu kiếm trì đầu tiên tìm được nhậm tranh cùng cao dĩnh đạt tung tích nếu tương lai lại ra công ty phi đằng chuyện như vậy nói không chừng còn muốn nhờ bức họa này diệu dụng nghe đến đó Thành Thiên nhạc ngược lại cười, như vậy không vừa và sao? Trong bức họa thời gian dừng lại trước kia, chúng ta còn có thể từ đầu tra được, sẽ không bỏ qua. Chuột, nhưng là thời gian nếu rơi xuống phải quá lâu, chúng ta đuổi theo liền khó khăn. Thành Thiên nhạc lại lắc đầu nói, chuột, ngươi tính sai. Nếu chúng ta xem vẽ tốc độ không thay đổi, nghĩ đuổi theo kịp một cái cảnh tượng phát sinh, vô luận như thế nào đuổi, dùng tổng thời gian đều là giống nhau, không phải là dùng từ lúc nào mà thôi. Húng chi đợi tương lai tu vi của chúng ta cao hơn, pháp lực sâu hơn, đuổi theo chỉ sẽ nhanh hơn, tổng kết dùng thời gian chỉ biết ít hơn. Chuột, ngươi nói có đạo lý, ta cũng nghe rõ. nhưng là luôn cảm thấy khá là đáng tiếc à húng chi xem vẽ cũng chơi rất khá ngươi không là phải chờ đến tháng tư mới tu luyện kế tiếp pháp quyết sao cứ tiếp tục xem vẽ chơi mấy ngày thôi Thành thiên nhạc trước một trận là ngươi khuyên ta đừng lại xem vẽ bây giờ ngươi lại không nóng nảy ta đã hoàn thành kế hoạch cũng nghĩ thông đạo lý không cần thiết như vậy chứ bản mấy ngày nay tạm thời không rảnh chờ qua tết nguyên tiêu trở về tô châu ta liền bắt đầu tập luyện ngoại cảnh phương pháp chuột ngươi làm việc của ngươi ta trước tiếp theo xem vẽ chơi chờ ngươi trở về tô châu lại nói thanh thiên nhạc vừa cười Ngươi cảm thấy thú vị liền chơi thôi. Ý của ta cũng không phải là nói không thể xem vẽ, chẳng qua là đừng khiến nó biến thành một loại vô vị đánh vác. Nghĩ xem vẽ vẫn là có thể tùy thời xem vẽ, coi như không có sao đi dạo tô châu chơi, lại không thể để cho bức họa này ngược lại thúc giục ngươi xem nó. Chút chấp chấp hơi mở mí mắt nói, coi như không có sao đi dạo tô châu chơi. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn sớm một chút tiến vào vẽ bên trong, đó mới là thật đi dạo. Ừm, kiên quyết ủng hộ ngươi sớm ngày luyện xong bức thứ tư pháp quyết, không cần lại xem vẽ lãng phí thời gian. Thành Thiên Nhạc vốn định qua tháng mười 15 trở về Tô Châu, thuận tiện hỏi vừa hỏi Ngô Giả Minh ở Linh Ba bên kia mời hướng, nhưng là có cái sự kiện bất ngờ thay đổi kế hoạch của hắn, tháng giêng 15 vừa qua khỏi, hắn liền trực tiếp từ quê quán chạy tới Ninh Ba. Bởi vì Ngô Giả Minh đánh tới một cú điện thoại, Ninh Ba bên kia hạng mục công trường xác thực có vấn đề, lúc này là đụng vào chân chính Hoàng Đại Tiên. Nô Giả Minh không giải quyết được, không cẩn thận lại vẫn bị thương. Dân gian trong truyền thuyết Hoàng Đại Tiên, chỉ chính là thành tinh có thể mê người trốn, nô Giả Minh lần này gặp phải, phải là một vị trốn sắc yêu. Chương 236, nghe tiếng người, dính thần 3 ngày tẩy không thoát. Đại Tống trước, ở vào bây giờ Ninh Ba duyên hải xuyên núi bán đảo Cối, có 9 tòa không người ở hải đảo Vàng Hàng, những hòn đảo này cùng lục địa giữa có bãi bùn liên kết, là bị sông ngòi cửa biển cùng với biển triều cọ giữa phân chia mà thành. Thời cổ trên hoang đảo cây cối che trời, phi cầm tàu thú ẩn hiện, trong khe núi cây mai ung tùm, mùa đông hoa mai khắp lốc, đầu mùa hè mơ dâm cảnh. Chí Minh đại lúc mới nơi này có dấu chân người, quân minh ở trên đảo thiết pháo đài kháng ra qua, dần dần có cư dân rời vào, thiết trị chỗ, là đối với lần này bụi đảo sớm nhất khai phát. Tới đầu nhà Thanh này, bụi đảo lại được xưng là mưa núi, trên đảo có miếu, trong miếu có biển rằng hán thất cô Trung. đến cận đại, bởi vì hơn 300 năm khai hoang tạo ruộng, trên đảo Hoa Mai đã chém tận phát tuyệt, tạo thành liền khối thôn trang cùng ruộng đất, nhưng vẫn là xa xôi đất. Đến 2008 năm, vùng này thiết lập bảo lưu thuế nhập khẩu cảng khu, nên đón một vòng mới khai phát xây dựng cao chiều. Cùng dịch bân có hợp tác công ty ngạ đạt đang ở Mơ núi có một hạng mục tiếp giáp đóng kín quản lý nòng cốt kho ngoại quan, sở dĩ chọn ở chỗ này làm đầu tư, là nhìn chúng ban đầu bảo lưu thuế nhập khẩu cảng khu lập hạng, thừa dịp dự chủ trong khai phát nhiệt chiều cầm một mảnh đất, giá đất tương đối tiện nghi. Mặt khác, bọn họ cũng là hướng về phía nơi này chính sách ưu đãi. Địa phương có quy định, ở chỗ này đăng ký thương mậu phục vụ xí nghiệp, thuế thu nhập, thuế tờ, thuế doanh thu ba thuế cộng lại hoặc thuế doanh thu đạt tới kích thước nhất định, có thể hưởng các loại phụ cấp, thuế VAT ưu đãi 20%, thuế thu nhập ưu đãi 36%, thuế doanh thu ưu đãi 60%. Công ty ngạn đặt ở chỗ này đầu tư chính là một cỡ lớn kho chứa hàng mục, là bảo lưu thuế nhập khẩu cảng khu đồng bộ, lại quá giang xe chụp vào một chỗ sinh hàng mục, kỳ thực mục đích chủ yếu còn là hướng về phía mặt đất đi. Mở khai phát xây dựng nhiệt chiều, không chỉ có kho chứa hàng mục bản thân có thể lợi nhuận, địa sản đầu tư cũng có thể tăng giá. nhưng là hạng mục này đầu tư lớn một chút, địa sản thị trường hai năm trước toàn thân hoàn cảnh không phải quá tốt, hơn nữa công ty ngạn đạt đem chủ yếu tiền bạc rút được tô châu đi mở mang ngạn đạt viên lâm hạng mục, nơi này khai phát một lần cắt đứt, chẳng qua là xây xong mấy cái cỡ lớn tương khố, phía bắc còn có một mảnh thổ địa cũng không có lập tức động công. đến năm ngoái, theo thị trường dần dần trở nên ấm áp cùng với các hạng mục tiền bạc thu về, hạng mục này lại từ từ khởi động. nó cánh bắc một mảnh kia là đất hoang, tập bụi cây sinh trưởng đẩy tái sinh rừng, thổ địa mở đào bằng thẳng, dự trôn đường ống thời điểm ra nhiều lần tai nạn lao động tai nạn, ngay từ đầu cũng không có đưa tới công trình phương quá lớn cảnh giác. nhưng sau đó công ty ngạn đạt lại không thể không nghiêm túc đối đãi hai nạn nguyên nhân nghiêm túc tra được tới cũng tồn tại an toàn các biện pháp không đúng chỗ nhân viên thi công không ấn an toàn quy định vi phạm quy lệ thao tác trở nhân tố chuyện như vậy ra cả mới lên xử lý bồi thường đứng lên rất nhức đầu coi như là nhân viên thi công trách nhiệm của mình chỉ khi nào gây chuyện hạng mục phương cũng phải nhận sợ húng chi an toàn phòng vệ phương diện cũng có chỗ sơ hở tiếp tục như vậy nữa xử lý thai nạn chi phí đã vượt qua tăng thêm an toàn phòng vệ chi phí hạng mục phương cũng tăng cường an toàn phòng vệ cùng kiểm tra công việc nhưng vẫn liên tiếp ra nhiều lần thai nạn mặc dù mỗi một khởi sự cho nên bản thân đều có khách quan nguyên nhân nhưng luôn là liên tiếp không ngừng liền có chút khó mà giải thích địa phương liền có lẩm bà lẩm bẩm chuyển ngôn xuất hiện công ty ngạn đạt cũng lén mời mấy rút ra hòa thượng đạo sĩ làm pháp tiêu thai hạ mục phương cùng công trình phương thậm chí cũng bởi vì vấn đề bồi thường lên qua mấy lần xung đột công ty ngạn đạt cho là nhà thầu khoán mời tới thì công đội ngũ không hợp tư chất thi công quá trình trong vi phạm quy lệ thao tác quá nhiều ở mùa xuân trước thanh toán xong liền bởi đi một nhóm công trình tạm thời ngừng lại có thể coi là năm sau mời công trình khác đội nếu như lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ Công ty Ngạn đạt ông chủ trong lòng cũng không chắc chắn. Lần trước hắn muốn mời Mai Lan Đức không thành công, Thành Thiên Nhạc cũng không có trước tiền tới, lại phải tới Ngô Giả Minh. Chứ Ngô Giả Minh ra, công ty Ngạn đạt cũng mời phương diện khác chuyên gia tới khảo sát, bởi vì địa phương rất nhiều tiểu đạo lời đồn đãi truyền chính là vô cùng kỳ diệu, để cho bọn họ cũng rất là không biết làm sao. Ngô Giả Minh ở Đại Niên mùng 8 ngày đó chạy tới hạng mục hiện trường, trải qua một tuần tài hữu điều tra, đem chuyện làm rõ ràng một cách đại khái. Lúc khởi đầu, công trình nhận xây phương xác thực không quá chú trọng an toàn, có thể là do bởi hạ thấp chi phí cân nhắc, có rất nhiều an toàn các biện pháp cũng không làm đúng chỗ. hơn nữa thì công đội ngũ cũng không có chính quy tư chất an toàn ý thức rất đạm bạc ngược lại ở chỗ khác bọn họ cũng là làm như vậy cũng không có gia đại sự gì nhưng là đến nơi này liền không may mắn liên tục xảy ra chuyện Hai nạn trách nhiệm bồi thường lũy kế đứng lên là một khoản con số không nhỏ a hơn nữa sau này phiền phái rất nhiều sau đó nhận xây phương không thể không tăng thêm đầu nhập an toàn đồng bộ các biện pháp cùng an toàn quản lý chế độ đều có nhưng vẫn là ra mấy khởi sự cho nên cái này một hệ liệt thai nạn phát sinh các phe trách nhiệm đều có nô giả minh nhất nhất điều tra phát hiện mỗi cái độc lập sự kiện giống như cũng không có cái gì chỗ dị thường thiếu chút nữa cho là đây là trùng hợp hắn là tới một chuyến vô ích kết quả ở một lần đi dạo lúc hắn lại tình cờ phát hiện không đúng đó là một ngày sau bữa cơm trưa nô giả minh một mình ở công trường chung quanh đi một vòng còn không có bắt đầu làm việc chung quanh chất đống giải rác vật liệu xây dựng công trường trong còn nuôi hai đầu đại lang cầu nô giả minh huýt sáo đem hai đầu chó săn chiêu đi qua một trái một phải đi theo hắn đi nhưng là đi tới công trường cánh bắc một chỗ bụi cây rậm rạp sinh núi hoang sườn núi lúc kia hai đầu chó lại không có cùng ở bên cạnh hắn mà là từ bên cạnh đi vòng qua nô giả minh chính là khuyển yêu hắn lập tức ý thức được nếu như nơi đây không có, có gì thường vậy. hai đầu chó săn sẽ không có loại hành vi này kia hoàn toàn là một loại tự nhiên bản năng tựa như ở tránh nào đó cái khác động vật lãnh địa cũng không phải là nói kia hai đầu chó săn so quyển yêu ngô giả minh cứu rắc còn bén nhẹ mà là bọn nó đối hoàn cảnh của nơi này quen thuộc hơn đã từng tao nộ qua chuyện gì mà ngô giả minh trà trộn nhân thế đã rất lâu rồi phương thức tư duy đã sớm siêu thoát tộc loại làm việc thói quen cũng cùng chó thường rất không giống nhau bình thường sẽ không chú ý rất nhiều thú loại vốn chú ý chi tiết có này phát hiện hắn lập tức triển khai thần thức cẩn thận điều tra quả nhiên ngửi thấy một tia nhàn nhạt khí tức Cũng may nhờ thành thiên nhạc phái tới chính là khuyển yêu ngô giả minh, đổi người khác không có hắn như vậy khử giác bén nhạy thật không dễ dàng phát hiện dấu vết. Thời thở này phi thường nhạt, lại bao phủ ở cái này phiến sườn núi hoang bên trên không tan, là trồn lưu lại, hơn nữa rất không tầm thường. Như vậy nhạt, liền một vị khuyển yêu không chú ý cũng không phát hiện mùi. Nếu thật là bình thường trồn lưu lại, đó nhất định là cực kỳ lâu trước dấu vết, nhưng mùi này lại cứ cảm giác lại rất mới. Hơn nữa nó phân bố phạm vi rất rõ ràng, giống như dùng tuyến vẽ ra tới bình thường chỉnh thể đi ra một cái khu vực một bước liền người không thấy, điều này hiển nhiên bao hàm nào đó pháp thuật đặc thù. Nô giả minh rõ rõ khu vực này, vi, phát hiện có cả mấy khởi sự cố đô là ở thi công đến gần khu vực này danh giới lúc phát sinh, đưa đến kết quả chính là mảnh này dốc núi cho đến bây giờ cũng không đọc tới. Nô giả minh lại thi triển thần thông lục soát đường này, lại không có phát hiện lưu lại mùi con kia trốn sóc. Nó có thể lẩn tránh rất sâu, ẩn nút hết sức tốt, cũng có thể kia trốn sóc căn bản không ở nơi này, chẳng qua là ở thích hợp thời điểm qua tới quấy rối. Nô giả minh nếu đến rồi, cũng muốn lộ vẻ lộ vẻ thủ đoạn, phát hiện dị thường của nơi này, vừa muốn đem vậy lưu hạ đặc thù mùi trốn sóc cho tìm được, coi như không phải là vì thu phục, làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra cũng tốt. nếu trồn sóc chính là nút ở mảnh này dưới sườn núi trong huyệt động, nô giả minh ngược lại có biện pháp đem cho nó bước đi ra, cũng không cần vận dụng máy đào đất đem khắp dốc núi cũng phải lên, dùng hắn cây kia bái giang pháp bảo là được. Theo nô giả minh, nơi này cho dù có một chỉ tu hành thành tinh trồn sóc, cũng là chưa vượt qua ma cảnh tiếp hóa thành hình người tiểu yêu, nếu không đã sớm lẫn vào trong hồng trần tiêu dao, cần gì phải còn coi chừng cái này khối dốc núi. hắn hợp người phụ trách chào hỏi, nói bản thân muốn điều tra phong thủy địa khí, không thể bị quấy rầy, ban đêm hôm ấy đem tất cả mọi người rút lui ra khỏi đi, liền chó cũng dắt đi. nô giả minh ban đêm một mình đi tới kia phiến dốc núi trước. rút ra bãi giang pháp bảo phát ra đánh vào nguyên thần sủa giống tiếng long thụ pháp lực chỉ nhằm vào một mảnh kia phạm vi chấn giống lại có thể thâm nhập dưới đất chỉ cần vậy được tinh trồn sóc trốn ở chỗ này liền nhất định có thể bị bước đi ra nơi này xác thực cần nút một con trồn sóc yêu nhưng ngô giả minh lại không nghĩ rằng thủ đoạn của đối phương cao hơn hắn minh kia yêu tu cũng không có hiện thân ngô giả minh thậm chí cũng không biết nó ẩn thân nơi nào đối phương vận chuyển pháp lực đối kháng ngô giả minh chó sủa đồng thời nằm vùng ở âm thầm đánh trả nó thả một cái rắm đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái này cái dám chi bi. trồn sóc cái giám rất khó người, phải nhiều khó người có bao khó người, bị kia cổ thối xương mù dính vào, mùi thậm chí chừng mấy ngày cũng tắm không sạch sẽ. lấy nô giả minh tu vi, dĩ nhiên sẽ không trực tiếp bị bình thường trồn sóc cái giám xương mù dính vào người, nhưng kia trồn sóc yêu thi triển là một loại thiên phú thần thông, mạnh liệt kích thích tinh khí tức trong còn mang theo mê miễn hiệu quả. nô giả minh trong thoáng chốc đã cảm thấy trên sườn núi có bụi mù cuồn cuộn, còn có thể nghe kim qua thiết mã trỗi lên, phản phất có thiên quân vạn mã hướng về phía hắn giết tới. càng muốn chết chính là, cái này trồn sóc yêu phong cái giám, chủ yếu nhất uy lực đã không phải là khó người mùi, mà là có thể tiêm nhiễm nguyên thần tiến tới dơ bẩn cả người. nô giả minh lúc ấy đã cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt thầm kêu một tiếng không tốt cơ múa bái giang pháp bảo tung ra một mảnh nhanh hư ảnh ở chỗ này dưới sự che chở xoay người chạy điều này cũng không thể trách nô giả minh vô dụng đối phương một chiêu này vừa đúng là khắc tinh của hắn cứu giác quá linh vẫn có chỗ tốt cũng có chỗ xấu hắn đã có thể nhận ra được sự tồn tại của đối phương lại sợ nhất loại này mãnh liệt khí tức công kích nô giả minh cứu giác đã vượt qua tộc loại bản năng hình thành thiên nhiên nguyên thần phản ứng bị loại khí tức này dơ bẩn nguyên thần cần phải nhanh vận công tiêu đi Tóm lại hắn sau khi trở về chỉ ít có hai ngày không ăn đi vật nghe thấy cái gì cũng muốn nói trở thành thiên nhạc biết được tin tức chạy tới nơi ba, nô giả minh sắc mặt hay là một mảnh trắng bệnh vừa nghe tới đặc thù mùi vị liền không ngừng được chán ghét Thành thiên nhạc từng ở trong điện thoại trách móc nô giả minh ta nói qua cho ngươi đừng liều lĩnh manh động trước làm rõ ràng trạng vững gì lại nói ngươi làm sao lại lô mãng ra tay rồi nô giả minh thở hào hí đáp ta chính là vì làm rõ ràng trạng vững a ta không dám khẳng định rốt cuộc có hay không yêu tu dọa trò nghĩ trước thử rõ xét một cái không ngờ phán đoán xuất hiện sai lầm vô tưởng rằng có thể là chưa hóa thành hình người tiểu yêu Không ngờ thiên phú của nó thần thông đem ta khắc chế phải lợi hại như vậy. Ta không có ác ý, chỉ muốn buộc nó hiện thân hỏi rõ mà thôi. Chương 237, mặt người giả thú, mắt cân nhắc sinh tự sẽ thần. Thanh Thiên Nhạc lại hỏi, ngươi liền đối phương cái bóng cũng không có nhìn, có thể xác định đó là trốn sóc yêu sao? Nô Giả Minh, dĩ nhiên có thể xác định, mùi tuyệt đối người không sai, ta cũng không thì không bằng nó, chính là thiên phú của nó thần thông ta quá sợ, đến bây giờ nguyên thần hoàng hốt còn không có hồi lại đâu, lúc này là đụng vào hàng thật giá thật hoàng đại tiên. Thanh Thiên Nhạc, ngươi nửa đêm đi công trường một chuyến, trở lại chính là như vậy một bộ hình dạng. hai ngày này vừa nghe an liền muốn nói đối công ty ngạn đạt nhân viên tiếp đãi là giải thích thế nào nô giả minh ta liền nói thi triển pháp lực đả thương nguyên khí cần nghỉ ngơi mấy ngày thanh thiên nhạc kia ngươi liền đàng hoàng nghỉ ngơi đừng có lại làm loạn chờ ta đi qua nhìn một chút tình huống thanh thiên nhạc nghe nói tin tức trực tiếp đi ninh ba hắn trong lòng cũng không chắc chắn lên phi cơ trước trả lại cho hoàng thượng nô yến thanh trừ vô dụng cũng cứ gọi điện thoại để cho bọn họ có thời gian cũng chạy tới ninh ba một chuyến lúc ở phi trường còn có một cái khúc nhạc điểm ngắn lấy thành tổng thân phận hắn ngồi chính là khoang hạng nhất ngược lại về máy bay là đối phương ra. ở phi trường khoang hạng nhất phòng chờ trong, thành thiên nhạc đang ăn miễn phí nấu mì, bên cạnh có một người gọi điện thoại đưa tới hắn chú ý. đó là một vị nhìn qua hơn 40 tuổi người trung niên, tóc trải rất trình tề, đeo suy nghĩ tính, ăn mặc màu đậm bên trong chứa, bộ dáng rất có vài phần giống như ngôi sao màn bạc trần Đạo minh, hướng nơi đó ngồi xuống rất có học giả khí chất. thành thiên nhạc vừa mới bắt đầu đối y phục của người ta cảm thấy rất hứng thú. nếu như vóc người bảo dưỡng khá tốt, xuyên điểu trung quốc cổ đứng chứa người sẽ có vẻ rất tinh thần, nhất là đi lại ngồi nằm rất ngay thẳng vậy, sẽ càng lộ vẻ khí chất. thành thiên nhạc liên tưởng tới ở tô châu đi nhìn nạn đạt viên lâm hạ mục thời điểm. khổng thiên tinh cùng mai lan đức cũng chỉ mặc trải qua hiện đại cải lương truyền thống bên trong chứa lộ ra có thể so với hắn thành thiên nhạc có phái nhiều mà chính hắn lúc ấy tùy tiện chụp vào một món quần áo thường đi ngay có hai đoạn thời gian rất dài nói cụ thể là từ cuối nhà thanh đến dân quốc lại từ cải cách mở ra cho tới bây giờ trung quốc phi thường lưu hành tây trang dân quốc thời đại thành thiên nhạc dĩ nhiên không có đội kịp nhưng hắn chính là ở cải cách mở ra niên đại lớn lên hải tử từ nhỏ nhìn thấy mọi người ăn mặc mở toan ra dẫn lộ tin tây trang làm căn cả vạt buộc lại cổ cảm thấy rất tân thời Phản phất chính thức nhất đắc thể trang phục liền phải như vậy, có không ít đơn vị thậm chí quy định công nhân viên nhất định phải tây trang đi làm. Trang phục trào lưu nhất định bị nào đó văn hóa lưu hành nguyên tố ám chỉ cùng dẫn dắt, một điểm này ở trên người nữ nhân thể hiện hết sức rõ ràng, kỳ thực nam nhân cũng giống vậy. Trong này bao hàm nhân tố rất vi diệu, thành thiên nhạc cũng nói không rõ lắm. Nhưng mấy năm gần đây, theo Trung Quốc phát triển, Trung Quốc truyền thống thẩm mỹ nguyên tố ở lưu hành thời thượng trong cũng có trở về xu thế, tiểu áo tôn trung sơn, đường trang, hán phục một loại phục sức, bắt đầu càng ngày càng nhiều xuất hiện. nếu như cắt xén tốt, vóc người cũng tốt, kỳ thực loại này phục sức càng có thể làm nổi bật lên cái loại đó nội liễm phong mang, phong cốt ung dung khí chất. Thanh thiên nhạc một bên nhìn một bên ở trong lòng suy nghĩ, khi nào tìm tốt thợ may cho mình cũng làm hơn mấy bộ, xuyên truyền thống bên trong chứa, dáng vẻ nhất định phải đoan chính, không thể vẽ mặt lấp lóe, có da còn nụm nếu không sẽ lộ ra có chút dở ông dở thằng. Tu hành trong pháp quyết không cũng nói mà, thân đang tắc khí đang, khí đang tắc ý đang, ý đang tắc thần đang. Về phần tâm đang bất chính sao? Kia lại là một chuyện khác. Có một thành ngữ gọi mặt người dạ thú, sớm nhất vừa là hình dung minh thanh hai đời qua phục, cũng là lời mắng người. có đời này xác thực có rất nhiều yêu tu ẩn giấu bọn họ nhìn qua cùng thường nhân không khác nhưng mọi người đã nói mặt người giả thú chỉ cũng là một loại khác hàm nghĩa có chút người cũng không phải là yêu vật nhưng là làm việc lại cùng cầm thú không khác về phần mặc cái gì ngược lại không sao thành thiên nhạc đang đang miên man suy nghĩ cách đó không xa vị kia người trung niên tiếp điện thoại mở miệng liền nói ở phi trường đâu một hồi liền đi linh ba ta đã nói với ngươi chính là công ty ngạn đặt ở mơ núi kho ngoại quan cái đó hàng mục không biết như thế nào cùng linh dị truyền thuyết liên hệ mời ta qua đi khảo sát khảo sát thành thiên nhạc lập tức liền chú ý tới không nghĩ đến người này hoàn toàn cùng hắn đi chính là cùng một cái mục đích, vì chuyện giống vậy, đây cũng quá đúng dịp. Hắn lập tức dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, lấy thành thiên nhạc chi rắc chi bén nhạy, có thể nghe trong loa một người khác giọng nói. Chỉ nghe điện thoại người bên kia nói, Tống viện trưởng à, ngươi làm dân tộc nghiên cứu lúc nào làm thành bắt yêu đại sư, náo hoàng đại tiên cũng mời ngươi đi. Hai nạn lao động hai nạn, truy xét hai nạn nguyên nhân không phải cùng hoàng đại tiên kéo cùng nhau, 89 phần 10 chính là nói nhầm mà. Tống viện trưởng đáp, ta đối bắt yêu không có hứng thú, nhưng nghe nói địa phương tin đồn rất nhiều, chỗ đó cũng đáng giá khảo sát, coi như đi trên hải đảo du lịch thôi. Ngươi nói tám chín phần 10 là nói nhảm, vạn nhất không phải nói nhảm đâu. Chuyện lạ chúng ta cũng không phải là không có gặp qua. Điện thoại người bên kia lại nói, nếu thật có chuyện, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể xử lý. Ngươi là một làm học vấn, không phải làm pháp sự. Đối dân tộc có nghiên cứu, nghe người ta đôi câu phủng, còn thật sự coi chính mình là bắt yêu đại sư. Cẩn thận chớ bị yêu quái bắt đi rồi. Tổng viện trưởng cười nói, ta chính là nghiên cứu một chút, nhìn một chút địa phương có phải hay không từng có có chuyện như vậy, lại so sánh các nơi dân tục truyền thuyết, nói cho thi công vương có thể làm gì. Về phần chơi được không giải quyết được, vậy bọn họ còn phải khác mời cao nhân. Phong quân tử, người không đi à? Coi như đi dã chơi hai ngày thôi. Điện thoại bên kia gọi Phong quân tử người đáp, người đi ngay Linh Ba cùng Hoàng Đại tiên nước hẹn đi. Ta cũng không cái này an nhàn hăng hái, hai ngày này còn muốn đi Bắc Kinh học đâu. Chúc ngươi nhiều may mắn. Có cái gì mới mẹ phát hiện, trở lại đừng quên nói cho ta biết một tiếng. Đúng, ta cho ngươi vẽ tấm kia bùa hộ mệnh nhất định phải cất tốt. Tống viện trưởng, ngươi liền lấy tờ giấy trắng nùn ngang viết mấy chữ. Kia bùa vẽ quỷ có thể tác dụng sao? Phong quân tử ha ha cười nói, phi thường vô tác dụng. Chính là cho ngươi thêm can đảm một chút, coi như là tâm lý anủi mà. Tổng biên trưởng, ngươi thật không tới à? Bên điều tiếp đai tất cả an bài xong, nếu thật có ly kỳ chuyện, nói không chừng cũng là tư liệu thực tế đâu. Phong quân tử, ta đối Hoàng đại tiên thật không có hứng thú, Tống viện trưởng hay là bản thân đi đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi hai chuyện. Tống viện trưởng, chuyện gì a? Chẳng lẽ ngươi phải nói cho ta biết nên đọc cái gì thần chú sao? Phong quân tử, thần chú ngược lại không có, ngươi chớ bị giẫm túi hôn ngất đi là được. Chuyện thứ nhất, nếu ra loại biến cố này, đối phương mời người khẳng định không chỉ như ngươi vậy học giả, còn sẽ có giang hồ thuật sĩ. Nếu như ngươi điều tra ra cái gì kết luận, thật muốn ra tay làm gì sẽ để cho những người giang hồ kia đi làm. Chính ngươi cũng đừng làm tàng. Tống viện trưởng đáp, ngươi thật đúng là đã đoàn đúng. Ta đã nghe nói bọn họ ở Tô Châu tìm một cái gọi thành Thiên Nhạc Bắt yêu đại sư. vị này thành đại sư trước phái một cái gọi Ngô giả Minh thủ hạ đi nhìn tình huống. bản thân hắn hôm nay cũng sẽ đến. ngươi nói bọn họ có phải hay không là giang hồ bị bậm đâu? Phong quân tử cười nói, tiếp loại này số người tám chín phần 10 đều là giang hồ bị bậm. cùng ngươi sắp xỉ là đồng hành đi. ngược lại chơi được không giải quyết được, đi rồi thôi sau cũng muốn thu bao tiền lì xì, ngươi không cũng giống như vậy muốn thu người ta tư vấn phí sao? nhưng bất luận nói thế nào, cảnh đối thoại ngươi hát, kịch võ hay để cho đám người kia tới bốn. chờ chút, ngươi mới vừa nói cái đó công ty mời tới bắt yêu đại sư gọi thành thiên nhạc, Tống viện trưởng đáp, gọi là thành thiên nhạc, tên nghe liền rất hay lấy đi, chẳng lẽ ngươi cũng đã nghe nói qua? phong quân tử là nghe nói qua, ta có người bằng hưu ở tô châu đem một bức họa bán, mua vẽ người liền theo thành thiên nhạc, chuyện thật trùng hợp à, có chút ý tứ, ta suy nghĩ ngươi lúc này thật có thể đụng vào hoàng đại tiên. Tống viện trưởng, ngươi mới vừa nói có hai chuyện, còn có một kiện khác đâu? phong quân tử nếu làm điều tra, liền phải nghiêm túc điều tra, nhìn một chút kia phiến công trường trước kia làm gì, nhất là trong lịch sử có hay không chủ miếu, từ đường, nghĩa trang các loại vật. Tống viện trưởng, ta đây sớm liền nghĩ đến, đã thông báo người bên kia chuẩn bị sẵn sàng, ta máy bay hạ cánh sẽ trực tiếp đi hồ sơ quán cùng xử trí làm. Phong quân tử, ngươi còn có cái gì muốn giao phó? Phong quân tử cười nói, muốn tìm trồn, tốt nhất trước dắt con chó. Cũng không với ngươi dài dòng, ta còn muốn đuổi viết một thiên liên quan tới hoàng đại tiên cùng giáo sư văn chương đâu. Tống viện trưởng cười mắng, ngươi liền quanh có dơ giấy ta đi, có chuyện gì trở lại lại với ngươi nói tỉ mỉ. Thanh thiên nhạc càng nghe càng kinh ngạc, không chỉ có gọi điện thoại vị này, Tống viện trưởng cũng là vì công ty ngạn đạt chuyện phải đi Ning Ba. hơn nữa điện thoại người bên kia không ngờ nghe nói qua tên của hắn biết là hắn mua đi lý vạn vẽ xem ra nên là lý vạn bạn bè nhắc tới thành thiên nhạc luôn cảm thấy thật xin lỗi lý vạn 800 khối liền mua người ta một bức thần kỳ như vậy vẽ nhưng chuyện này cũng không thể oán hắn a mà phong quân tử cái tên này thành thiên nhạc cảm thấy có chút quen hay nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua thấy vị kia tống viện trưởng đã cúp điện thoại thành thiên nhạc thẳng đi tới hỏi tống viện trưởng xin hỏi ngài cũng là đi ninh ba sao tống viện trưởng lấy làm kinh hãi hắn cũng không nhận ra thành thiên nhạc đứng dậy đáp ta phải đi ninh ba xin hỏi ngài là thành thiên nhạc cười ha, ha tự giới thiệu Ta chính là thành thiên nhạc, ngươi ở trong điện thoại mới vừa đề cập tới tên của ta. Tổng viện trưởng nét mặt rất kinh ngạc cũng rất lung túng, phục hồi tinh thần lại rất lao luyện lộ ra mỉm cười chủ động đưa tay nói, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ người tuổi trẻ như vậy. Ta là đại học kinh tế tài chính người văn học viện viện trưởng Tống Triệu Nam, lần này cũng là tiếp nhận công ty ngạn đạt mời đi Ninh Ba khảo sát. Ta nghe nói ngươi cũng sẽ đi, không ngờ sẽ như vậy sao? Mới vừa rồi cùng một người bạn gọi điện thoại đùa giỡn đâu, nếu như có cái gì mạo phạm địa phương, mời thành tổng tuyệt đối không nên ngại. Tống Triệu Nam vậy mà cũng gọi là hắn thành tổng. Hiển nhiên từ công ty ngạn đạt bên kia nghe nói qua hắn một ít tin đồn, Thành Thiên Nhạc biết bản thân là người nào, lại đang làm gì giặn chuyện, cho nên cũng không ngại Tống viện trưởng lời nói mới rồi, vẫn cười ha hả nói, ngươi lại chưa nói ta là giang hồ bị bợm, là bạn bè của ngươi ở trong điện thoại nói, hơn nữa chỉ nói 89 phần 10, chưa nói nhất định chính là, cái này không tính là gì mà phạm. Tên của ta xác thực rất hay đấy, tất cả mọi người gọi ta Thành Thiên Nhạc. Chương 238, tự giới thiệu, chớ dùng tâm cơ càng thâm trầm. Lời nói này làm Tống Triệu Nam rất ngại ngùng, nắm Thành Thiên Nhạc tay luôn miệng nói, Thành tổng đại độ. Bộ phục bội phục. A Rời xa như vậy, ngươi liền ta thanh âm trong điện thoại cũng có thể nghe. Thành Thiên Nhạc rất thành thực gật gật đầu nói, "Đúng vậy à, lỗ thai của ta rất tốt, không cẩn thận cũng nghe thấy được, ngươi người bạn kia gọi phong quân tử đúng không?" "Ta nghe hắn gọi ngươi Tống viện trưởng, mới vừa rồi cũng cứ như vậy đều. Nếu liền những thứ này cũng không nghe được, còn đi điều tra cái gì Hoàng Đại Tiên a?" Tống Triệu Nam vội và nói, "Ai nha nha, Thành tổng quả nhiên danh bất hư truyền a. Lần này công ty ngạn đạt mời ngươi đến liền mời đúng, nếu thật nào cái gì Hoàng Đại Tiên, ta cũng có thể cùng được thêm kiến thức. Cần phải làm gì những phương diện khác điều tra?" Ngươi nói một tiếng, ta nhất định hết sức giúp một tay. tống triệu nam rất kinh ngạc rất lung túng cũng rất ngại ngùng hắn cũng coi như ra mắt chàng diện người cùng thành thiên nhạc bắt tay nói chuyện lộ ra rất khiêm tốn rất nhiệt tình cũng rất có phong độ nhưng trong lòng khó tránh khỏi lén lút tự nhủ trước mắt tên tiểu tử này rốt cuộc là ai tuổi còn trẻ có thể ở bên ngoài kiếm ra cái đại sư danh hiệu bất luận có hay không chân tài thực học khẳng định cũng là có thủ đoạn bản lãnh. thành thiên nhạc nghe hắn gọi điện thoại liền ha ha cười ngây nô tới chủ động chào hỏi nói đàng hoàng gia bản thân có thể nghe được điện thoại bên kia thanh âm biết tống triệu nam cũng cùng bạn bè nói chút gì nếu đổi một người thông minh Coi như có thể nghe chỉ sợ cũng phải làm bộ như không nghe thấy thành thiên nhạc làm như vậy hoặc là chính là tâm cơ cực sâu hoặc là chính là thiếu điểm tâm nhãn bất quá thành thiên nhạc người này nói chuyện cũng là sang sảng dứt khoát cùng hắn đánh lên qua lại tới nên không phiền thoái. tống triệu nam lại không rõ ràng lắm đây chính là thành thiên nhạc phong cách thành thiên nhạc cũng không suy nghĩ nhiều như vậy hắn chính là nghe thấy được có người nhắc tới mình tên cũng nghe rõ là chuyện gì vì vậy liền chủ động đến đây nhưng hắn nói cho tống triệu nam bản thân có thể nghe điện thoại bên kia thanh âm cũng am hợp giang hồ lề lối chính là một kinh chữ thành thiên nhạc cũng là có tinh khí Rõ ràng đang ám chỉ bản thân cũng không phải là cái gì giang hồ bị bợm, quả nhiên để cho Tống Triệu Nam âm thầm kinh hãi. Muốn chơi bộ này cũng có bản lánh mới được, Thành Thiên Nhạc ỷ vào chi giác bén nhạy, vừa thấy mặt đã cho thấy chỗ hơn người. Tống Triệu Nam ý thức được lúc này là thật đụng phải giang hồ kỳ nhân, nói chuyện trở nên đặc biệt khách khí. Hai người cùng nhau lên máy bay, ngồi đều là khoang hạng nhất, còn đem chỗ ngồi điều đến một khối, dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ. Nếu bàn về kiến thức bên bác, Tống Triệu Nam nhưng là hàng thật giá thật đại học kinh tế tài chính người văn học viện viện trưởng, trong bụng lẻ thể có thể so với Thành Thiên Nhạc nhiều hơn, trên căn bản đều là hắn đang nói các loại tin đồn thú vị. thành thiên nhạc cười ha hạ nghe không hề lúc phụ họa đôi câu nếu là đi giải quyết công ty ngạn đạt vấn đề dân tộc chuyên gia tống triệu nam giáo sư nói tới rất nhiều các nơi náo hoàng đại tiên tin đồn cũng không thiếu phong tục điện cố ở quê hương gia thú ngay cả nhân viên phục vụ tiểu thư cũng nghe đến mê mẩn tống giáo thủ cũng nhắc tới lên phi cơ chức đánh cú điện thoại kia hỏi thành thiên nhạc rốt cuộc mua như thế nào một bức họa còn để cho bằng hữu của hắn phong quân tử cho nhớ kỹ thành thiên nhạc cũng không có nói bức họa kia chỗ thần kỳ tình huống khác ngược lại ăn ngay nói thật hắn thế nào ở tiết mục tv bên trên thấy được lý vạn cầm một bức họa đi giám bảo. Đi dạo phố Sơn Đường thời điểm lại ngẫu nhiên trong cửa hàng nhìn thấy bức họa kia, thuận tay liền mua. Hắn sau đó có hai lần tình cờ đụng phải Lý Vạn, lần đầu tiên là ở Huyền Diệu Quan, lúc ấy không có chào hỏi, lần thứ hai là ở hắn xử lý một công ty thanh toán công tác lúc, Lý Vạn đến xem viết chữ giữa còn mang theo kia bán vé ông chủ Vương tự nước. Hồi ức chuyện cũ thời điểm, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc nhớ tới Phong quân tử là ai, từng ở Huyền Diệu Quan trước ra mắt. Lúc ấy Lý Vạn đang phụng bồi một đám bạn bè đi ra đi dạo, trong đó có Phong quân tử. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, năm ngoái hắn cùng với vị kia nhỏ vũ cô nương tương thân thời điểm, ở đó nhà nhà hàng tây trong đã từng thấy qua Phong quân tử. lúc ấy đã cảm thấy nhìn quen mắt chẳng qua là không nhận ra được thế giới thật nhỏ à chuyện như vậy vòng vo cũng có thể liên lạc với hai người là càng nói càng đầu cơ công ty ngạn đạt bên kia nhận được tin tức thành thiên nhạc cùng tống triệu nam đem cùng cơ đến cảm thấy thật tò mò công ty ngạn đạt chủ tịch lý lập tự mình đến phi trường tới đó tiếp nhìn thấy tống triệu nam cùng thành thiên nhạc vừa nói vừa cười đi ra sau đó chạy dơ bảng hiệu nhân viên tiếp đãi đã tới rồi hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc nguyên lai like cho là hai cái chút nào người không liên hệ nhưng xem ra giống như đã sớm nhận biết bạn cũ cao nhân cùng cao nhân quả nhiên đều là có liên hệ dựa theo tống triệu nam yêu cầu Hắn không hề trực tiếp đi công trường, mà là đi địa phương hồ sơ quán cùng xử trí làm tra duyệt tài liệu tương quan. Công ty ngạn đạt đã sớm sắp xếp xong xuôi. Thanh Thiên Nhạc cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngay trong ngày ở Ninh Ba dưới chợ giường, ngày thứ hai cũng cùng Tống Triệu Nam đi thăm dò tài liệu. Nghĩ ở bên mông bể sở trong hồ sơ tìm không biết đầu mối, vấn đề lớn nhất cũng không phải là thiếu hụt tài liệu mà là không biết cái nào tài liệu hữu dụng. Cũng không phải là tất cả mọi thứ cũng có thể ở trên web lục soát, cần một phần một phần bản thân đi lật, đơn giản giống như mò kim đáy biển bình thường, muốn dựa vào vận khí càng phải dựa vào kinh nghiệm. tống triệu nam hiển nhiên rất có kinh nghiệm ở để cho thành thiên nhạc hoa cả mắt các loại hồ sơ trong ghi chép chỉ tốn một ngày liền tìm ra hắn muốn tìm rất nhiều thứ cũng hàm tiếp sửa sang lại ra một phần đầy đủ tài liệu công ty ngạn đạt bắt lại mảnh đất kia thật là có điểm nói minh triệu trung kỳ mơ núi trên đảo xuất hiện một tòa trung liệt tử, vì tế điện ở chống lại ra qua trong quên mình tướng sĩ xây lên lúc ấy nơi đó là thích ra quân hải phòng chỗ ở chỗ ngồi này từ đường là quan phương tu nhưng khi dân chúng lại nô nước quê tư đến minh mặt đầu nhà thanh nơi này lại đã từng bị trịnh thành công bộ đội sở thuộc còn hạt trung liệt từ trong biến biến thành hán thất cô trung có một cái khắc tầng hàm nghĩa. sau đó thanh triều thiết trị chỗ, chỗ ngồi này từ đường cũng không có hủy đi, lại trở thành một tòa hải thần miếu, là dân chúng địa phương ra biện trước cầu phúc bình an nơi trốn. đến đời thanh năm cuối có tây dương truyền giáo sĩ đến vùng này hoạt động, tòa kia hải thần miếu không có, biến thành một tòa giáo đường. ngay tại chỗ từng phát triển không bất tin ra dạy dân chúng, bây giờ cũng nói không rõ là thuộc về cái nào giáo phái. đoạn lịch sử này thật là đủ phức tạp, kia trung liệt tử, hải thần miếu, trước giáo đường sau khi được lịch gần 400 năm, trải qua tu sửa cùng phá bỏ và xây lại, không ai nói rõ được có phải là hay không ở cùng một địa điểm. Nhưng Tống Triệu Nam trải qua nhiều chỗ ghi lại so sánh khảo chứng xác định, cái này ba chỗ kiến trúc nền móng đều là một, mỗi một lần xây dựng lúc cũng không có hoàn toàn dỡ bỏ cũ kiến trúc, mà là lợi dụng địa điểm cũ thay hình đổi dạng. Tống Triệu Nam còn xác định một chuyện, trong lịch sử cuối cùng xuất hiện tòa kia Tây Dương giáo đường, đang ở công ty ngạn đạt hạng mục công trường cánh bắc núi hoang sơn núi. Giáo đường là ở mới Trung Quốc thành lập lúc bị dỡ bỏ, sau đó chỗ đó liền hoang phế, hồ sơ đối với lần này ghi chép rất ít, tổng giáo thủ còn cần đi tham viếng dân bản địa trong lão nhân, nhìn một chút còn có ai nhớ xác thực địa điểm. Công ty ngạn đạt Lý tổng cùng Thành Thiên Nhạc đối Tổng Giáo Thụ cũng rất bội phục, kết luận phải sau khi đi ra, nhìn thấy người có thể cảm thấy rất đơn giản. Nhưng ở bao năm qua giải rác hồ sơ xử trí trong tra tiệm, người bình thường cũng không biết nên như thế nào ra tay, trên web cũng không thể nào lục soát, tống Giáo tụ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền sửa sang lại ra rõ ràng mạch lạc, Thành Thiên Nhạc là cảm thấy không bằng a. Công văn khảo chứng công tác là Tổng Giáo Thụ am hiểu, nhưng chỗ kia rốt cuộc có cái gì Văn Trường, hay là cần Thành Thiên Nhạc đi đích thân văn chứng? Đến ninh 3 ngày thứ ba, Thành Thiên Nhạc cùng Tống Triệu Nam cũng đi hạng mục công trường. Tiết Đại Phương an bài bọn họ ở tại Bảo Lưu thuế nhập khẩu cảng quốc tế thương mậu khu một nhà khách sạn năm sao, nhưng thành Thiên Nhạc tại chỗ nói lên một làm người ta thật bất ngờ yêu cầu, hắn sẽ phải ở tại công trường trong. Công ty Ngạn Đạt Lý Tổng thật khó khăn nói, nơi này không thể ở người địa phương a, chỉ có cửa chính trong phòng nhỏ ở giữa cửa, lại hướng bên kia đều là thương cố. Thành Thiên Nhạc một chỉ đến gần cánh Bắc công mà nói, nơi đó không phải có mấy hàng công bằng sao, là ban đầu ở công nhân địa phương a. Thu Thập đi ra một gian, ta hôm nay liền ở, không cùng các ngươi đi về, xem thật kỹ một chút tình huống của nơi này. ngón tay hắn địa phương đích sắc có một hàng công bằng là cái loại đó nhẹ thép màu bản xây dựng đơn giản phòng lý lập mặt lộ vẻ khó xử nói nơi này rất lâu cũng không người ở trời đang rất lạnh liền sưởi ấm thiết bị cũng không có điều kiện như vậy làm sao có thể để cho thành tổng ngài thành thiên nhạc phất tay cắt đứt hắn vậy nói ta nếu là tới điều tra thai nạn hiện trường ở nơi này dễ dàng hơn các ngươi cứ yên tâm đi trời lạnh một chút điều kiện đơn giản một chút đối với ta mà nói cũng chẳng có gì rời cái giường cùng sạch sẽ chăn đệm tới là được không cần quá nhiều vợt ta cũng muốn sớm một chút tra rõ chuyện nơi đây có vấn đề liền giải quyết hết các ngươi nhanh đi làm đi thành thiên nhạc đến xem công trường kết quả là phải đường trường ở lệnh công ty ngạn đạt nhân viên tiếp đai thật bất ngờ cũng rất cảm khái thầm nghĩ trong lòng thật là cao nhân a thành thiên nhạc làm như vậy không có chút nào sợ gãy mặt mũi phản cũng có vẻ hắn càng cao thâm hơn khó lường hơn nữa thật là để giải quyết chuyện ở tại khách sạn năm sao làm sao có thể so tự mình ở tại công bằng trong càng có thể mỏ rõ ràng tình huống đâu đi cùng nhân viên cũng lộ ra rất là cảm động dáng vẻ rối rít khen ngợi không dứt đại gia khuyên nửa ngày, trung uy không có khuyên phải thành thiên nhạc vị này bắt yêu đại sư chủ ý kiên định cực kỳ vì vậy chỉ có thể làm theo Thanh thiên nhạc xác thực nghĩ ở nơi này có một số việc hắn không hy vọng bị người quấy rầy, mặt khác cũng là cùng Mai Lan Đức học, tính là một loại giang hồ ngưỡng cửa đi. nhớ khi xưa Mai Lan Đức vừa đến ngạn đạt viên lâm hạng mục, tại chỗ liền yêu cầu ở, thành thiên nhạc là dập khuôn theo, chỉ bất quá học được không quá giống. người ta Mai Lan Đức ở chính là viên lâm bệ tự, hắn ở chính là nửa hoàng phế công bằng. nhưng như vậy vừa đến, càng lộ ra hắn tuyệt không phải một giang hồ bị bợm, mà là thật là có bản lĩnh người. thành thiên nhạc thậm chí ngay cả một câu chuyện thù lao cũng không có hỏi, phản phất không quan tâm chút nào dáng vẻ, làm lý tổng cũng không tốt nói. ngược lại hắn là dịch bân mời tới. đến lúc đó nên giao bao nhiêu thủ lao thành thiên nhạc mới không cần quan tâm đâu sẽ để cho dịch bân đi nói đi thành thiên nhạc đại sư đã phái một tên thủ hạ trước hạn đến nơi này chính là mấy ngày nay đang hàm dưỡng nguyên thần nô giả minh thành thiên nhạc không có để cho nô giả minh ở cùng nhau tiến công bằng mà là muốn hắn ở lại khách sạn năm sao trong tiếp tục nghỉ ngơi lại thông báo hoàng thượng nô yến thanh chử vô dụng chờ ba yêu ám trong chạy tới hội hợp thời gian chính là ngày mai chương 239, vô danh thiên địa vạn vật có tiếng ngậm muỗi lại Ngô giả minh đêm hôm ấy đi công trường sau khi trở về sắc mặt tái nhợt chừng mấy ngày cũng chưa ăn vật giải thích nói là làm phép đả thương nguyên khí loại này vô cùng kỳ diệu vậy cũng không tốt truy hỏi rốt cuộc nhưng công ty ngạn đạt có liên quan người phụ trách cũng rất thất vọng âm thầm suy đoán ngô giả minh có phải hay không gặp phải hoàng đại tiên ra tay đấu pháp bị thua thiệt mới biến thành cái bộ dáng này loại này suy đoán là khó tránh khỏi thành thiên nhạc đến chẳng khác gì là ấn chứng ý nghĩ của bọn họ thủ hạ không giải quyết được thành đại sư ra tay thành thiên nhạc tiến vào công bằng cũng ý vị hắn muốn đích thân giải quyết chuyện này lý lập mấy người cũng trong bụng an tâm một chút thành thiên nhạc ở còn có một nguyên nhân trọng yếu khác bởi vì nơi này vậy mà rất thích hợp thổ nạp tu luyện cũng không có cái gì hung sát chi khí ngược lại khiến người nguyên thần càng thêm an định vận chuyển thần khí lúc càng thêm thoải mái nhìn qua nơi này có chút tạp nhạc nhưng giữa thiên địa khí tức lại rất thanh linh thành thiên nhạc bản là có thể cảm ứng hoàn cảnh khí tức lại hướng mai lan đức hỏi qua địa khí linh xu Chi diệu phát hiện nơi này cũng coi là phong thủy bảo địa là bởi vì duyên cớ làm cho rối loạn điểm linh xu mắt chỗ chính là cánh bắc một mảnh tia núi hoang sườn núi trời tối người yên xuân hàn xe xe thành thiên nhạc một mình ở tại đơn giản công bằng trong mặc dù cửa sổ đều là đang đóng. nhưng bịt kín không hề nghiêm còn có từng tia từng tia khí lưu ra vào đem ngón tay đặt ở gần bên mới có thể cảm ứng được nhưng thành thiên nhạc lại thể nghiệm và quan sát dị thường rõ ràng không chỉ là cửa sổ khe hở gió nhẹ nhà bên trong ngoại thiên địa khí lưu quay về lá cỏ vớt nhẹ lạnh ấm biến hóa cũng cảm giác rõ ràng giờ phút này chỗ khác với nguyên thần định cảnh trong cũng không có xúc động bất kỳ cái gì sự vật chẳng qua là triển khai nguyên thần đi quan sát thể hội đó cũng không phải thu nhiếp tinh thần nội cảnh mà là phóng ra thần thức ở một loại vô tư không muốn trong trạng thái thể nghiệm và quan sát thiên địa và vật đây cũng là trong pháp quyết kế tiếp muốn tu luyện ngoại cảnh công tương đương với đem thân tâm của mình phóng ra dùng một loại tượng trưng tính phương thức đi bao dung thiên địa và vật nguyên thần thấy chính là định trong chỗ xem thiên địa tuyển cơ vận chuyển tựa như kinh lạc tuần hành phản phất một loại thiên nhân tương dung cảnh ở yêu tu trong pháp quyết ngưng luyện huyền đan sau khi thành công muốn dùng cái này phương thức ân cần, cần săn sóc huyền đan thành thiên nhạc hôm nay là lần đầu tiên tập luyện cái này ngoại cảnh pháp quyết lại nhập cảnh tựa như giống như hắn đã phản phục luyện tập quá nhiều ngày dưới loại trạng thái này người sẽ không suy tính tâm niệm cùng nhau liền thoát khỏi ngoại cảnh xem cảnh Hắn mặc dù có thể tựa như giữ. cũng là cùng từ xưa tới nay xem vẽ luyện công có liên quan. Chú đã từng chuyện tiểu lâm qua thành thiên nhạc, nói hắn chỉ biết là xem vẽ luyện công, luyện không thể tốt hơn là một tú tài mà thôi. Bởi vì có câu tục ngữ chính là tú tài không ra khỏi cửa, có thể biết chuyện thiên hạ. Thành thiên nhạc không cần ra khỏi cửa, có thể ở trong bức tranh thấy được tô châu phát sinh sự tình các loại, giống như tục ngữ trong nói kia tú tài. Mà lúc này thành thiên nhạc tu luyện ngoại cảnh thuật, tương đương với ngồi trong phòng thể nghiệm và quan sát thiên địa mọi tiếng động chi diệu. Đây là một loại vô tư không muốn định cảnh. Hắn không có cố ý đi cảm ứng kia phiến chồn sóc yêu ẩn hiện sườn núi hoang, cũng không có cố ý không đi cảm ứng, tâm thần ý thức thuộc về một loại một cách tự nhiên trạng thái. Hắn không có điều tra kia trồn sóc yêu tung tích, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn nhiều, hắn chẳng qua là đang quan sát. Như vậy quan sát ngược lại càng có thể phát hiện qua lại vạn sự lưu vết, nay cái gọi là ngoại cảnh phương pháp kỳ diệu ý như vậy, tâm cảnh cũng như thế, giờ phút này toàn bằng tu tâm mà tu thần, tâm cảnh không tới căn bản liền không dùng đến công phu. Về phần kia phiến sườn núi hoang, Thành viên Nhạc tự nhiên có cảm ứng, phản phất có thể thấy kia năm tháng lưu lại tăng thương khí tức. Nó đã từng nở đầy hoa mai, có người ở chỗ này lập từ đổi từ vì miếu lại phế miếu vì giáo đường những thứ này cũng không phải là thật nhìn thấy mà là cảm ứng được cái loại đó lắng động khí tức giống như thành thiên nhạc mới học luyện khí lúc cảm ứng ngưng luyện ba cái hòa điền ngọc tử liệu vật tính phản phất cũng hóa thân làm hòa điền ngọc liệu cảm nhận được lịch sử cọ rửa mà bây giờ công lực của hắn cùng cảnh giới cũng cao hơn một tầng thể hội là giữa thiên địa vật tính nhưng cũng có thể bị vào trước là chủ nhân tố ảnh hưởng bởi vì hắn xem qua tống giáo thụ sửa sang lại phần tài liệu kia cho nên đem loại này thuần túy khí tức cảm ứng chuyển hóa thành cụ thể trực quan ấn tượng nếu như tống giáo thụ phần tài liệu kia lỗi, Thành Thiên Nhạc trong lúc vô tình đối cảm ứng được vật tính hiệu cũng có thể là sai, nhưng có một chút là thật sự rõ ràng, kia sườn núi hoang hạ sát thực có vật kiến trúc nền móng. Thành Thiên Nhạc là làm sao biết? Không phải là quan sát thể nghiệm tích lũy, giống như hắn tại động vật vườn nhìn thấy qua rất nhiều loại động vật, sau đó dưới đây phân tích các loại yêu tu sinh cơ rung động đặc thù. Hắn bình thường thấy qua nhà cùng nền móng, cảm ứng vạn vật khí tức lúc cũng biết cái loại đó đặc thù, cho nên đối giữa thiên địa kia quen thuộc vật tính, tự nhiên sẽ tạo thành ấn tượng như vậy. Thành Thiên Nhạc thậm chí có thể phát giác ra được, kia nền móng chôn giấu cũng không sâu, chỉ ở mọc đầy bụi cây cỏ hoang tầng đất dưới 2, ba mét chỗ. dọc theo vật kiến trúc nền móng lại hướng sườn núi bên trên đi hậu phương địa thế hơi cao địa phương địa khí linh su tinh thần nhất thành thiên nhạc lại phân biệt không ra kia là như thế nào một loại đặc thù thành thiên nhạc hôm nay kể từ đi vào công trường vẫn thu liễm thần khí không có toát ra bất cứ gì thường nào cũng không có cố ý đi dùng thần thức điều tra bất kỳ cái gì sự vật coi như kia trồn sóc yêu ám trong nhìn thấy bọn họ những người này cũng sẽ không có đặc biệt chú ý ban đêm luyện công thời điểm thành thiên nhạc giống vậy giống như một người đứng xem ở nguyên thần ngoại cảnh trong đi thể nghiệm và quan sát vật vật giống như hắn quan sát bức họa kia kia trồn sóc yêu là không phát hiện được hắn, hắn lại phát hiện trồn sóc yêu tung tích. Cũng không phải là thành thiên nhạc chân chính nhìn thấy trồn sóc yêu, mà là kia trồn sóc yêu tránh ở sâu dưới lòng đất cũng đang luyện công. Đó là thủ nạp huyền đan phương pháp, đưa tới nhỏ nhẹ ba động, nhưng khí tức tụ lại, một kia cũng không có chuyển tới kia phiến sườn núi hoang ngoài phạm vi. Thành thiên nhạc là bởi vì triển khai nguyên thần ngoại cảnh mới có cảm ứng, tiến tới có thể được ra phán đoán, kia trồn sóc yêu chính là ở đây luyện công, cũng không biết cụ thể dấu ở nơi nào, kia sâu trong lòng đất phải có một rất bí ẩn đạo phụ. Thành thiên nhạc mặc dù có thể cảm ứng được những thứ này, cũng là bởi vì hắn đối yêu tu phương pháp hết sức quen thuộc. Bên trên tu sĩ sợ rằng không có ai so với hắn rõ ràng hơn yêu vật tu luyện, bởi vì hắn tự luyện chính là loại này pháp quyết. Trốn sóc yêu ở nơi đó sẽ ở đó như đi, Thành Thiên Nhạc không có động bất kỳ ý niệm gì, hắn đang đắm chìm trong lần đầu tiên thể nghiệm nguyên thần ngoại cảnh tâm cảnh trong. Có lẽ không có ai sẽ rõ ràng, Thành Thiên Nhạc ở nơi này, đầu tiên nghĩ đến căn bản không phải đi tìm cái gì hoàng đại tiên, ngay cả phát hiện cũng không để ý, mà là ở thể nghiệm mới tu luyện pháp quyết. Chuột cũng bị Thành Thiên Nhạc thả đi ra, nó thu liêm khí tức biến mất thân hình liền đứng ở góc tượng, vừa là vì Thành Thiên Nhạc hộ pháp, cũng là ở coi chừng một cái túi du lịch, trong túi sách giả và bức kia thần kỳ vẽ thành thiên nhạc là không nhìn thấy nó lại cảm ứng vô cùng rõ ràng bởi vì bọn họ tâm thần giữa vốn là có liên hệ chuột tựa hồ có chút hoang mang nhìn thành thiên nhạc ánh mắt cũng rất tò mò nó biết thành thiên nhạc đang làm gì cũng chờ thành thiên nhạc ấn chứng ngoại cảnh pháp quyết sau bản thân bắt đầu tu luyện nhưng vào lúc này nơi đây nó càng muốn biết chính là rốt cuộc có hay không hoàng đại tiên kia hoàng đại tiên lại nuốt ở chỗ nào khi sát trời chấm sáng thời điểm thành thiên nhạc rốt cuộc thu công giới định chuột lập tức phiêu đi qua ở nguyên thần trong hỏi ngoại cảnh phương pháp có hay không nhập môn thành thiên nhạc âm thầm đáp ta vừa nhập định ấn pháp quyết chỗ chỉ dẫn thì có thể hội Kỳ thực chúng ta sớm phải tu luyện, nó tựa như kia xem vẽ chi diệu. Người theo ta xem vẽ thời gian dài như vậy, muốn nhập tay tuyệt đối không khó, chính là người bình thường cứ thích tính toán bậy bạn, sợ rằng cái này định cảnh không dễ kéo dài. Tống giáo thụ khảo chứng tài liệu là đúng, kia phiến sơn núi hoang phía dưới còn giữ kiến trúc cổ nền móng đâu. Ta cũng phát hiện xác thực có yêu tu nằm vùng ở lòng đất Luyện Công, nếu bản về tu vi cảnh giới, chỉ sợ cũng liền cùng Ngô Giả Minh sắp xỉ, chẳng qua là nó thiên phú thần thông đặc biệt, Ngô Giả Minh mới an thua thiệt. Chuột cảm thấy rất hứng thú hỏi tới, "Thật sao?" Ngươi ở nguyên thần ngoại cảnh nhìn được thấy hoàng tử lang. Thanh thiên nhạc lắc đầu một cái, ta không nhìn thấy nó, chẳng qua là cảm ứng được có yêu tu ở luyện hóa huyền đan, nên là nút ở kia dốc cao phía dưới sâu trong lòng đất, ta lại phát hiện không ra sát thực vị trí. chuột cười nói, trốn nha, đương nhiên là tránh bên trong động, xem ra động này đánh còn rất sâu. chúng ta lúc nào ra tay à? lần này là không phải muốn thu phục một con sẽ thả cái dâm yêu quái. thanh thiên nhạc, không nóng nảy, trước phải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. tổng giáo thụ đang đi thăm viếng từ nhỏ ở tại phủ cận lão nhân, nhìn một chút hắn bên kia có cái gì cách nói. đợi ngày mai hoàng thường bọn họ đến, lại nghĩ biện pháp hợp lực bắt lại nó. chúng ta phải cẩn thận hỏi một chút, rốt cuộc những sự cố này cùng nó có quan hệ hay không? thì tại sao phải làm như vậy? chuột, nguyên nhân rất đơn giản, động phủ của hắn ở chỗ này, có người mua mảnh đất trống này làm nhà đất khai phát, nó dĩ nhiên sẽ không nguyện ý. thanh thiên nhạc lắc đầu nói, giống như không chỉ như vậy đơn giản, ta dù không biết nó ẩn thân chính xác địa điểm, nhưng cũng có thể đại khái điều tra ra phạm vi. động phủ của hắn là ở cổ từ đường phía sau, dốc cao sâu trong lòng đất, ta xem qua hạng mục hoạch định đồ, nơi đó là cùng bên ngoài hàm tiếp dài cây xanh, khai phát không sẽ phá hư động phủ của hắn. nô giả minh điều tra ra nó chỗ bảo vệ phạm vi. quan phất là nhằm vào kia mảnh đất cơ. Chuột buôn bực nói, chẳng lẽ là cổ đại miếu thờ lưu lại trong nhà yêu tinh. Thanh tiên nhạc cười khổ nói, nơi đó giờ hiện đại gần đây kiến trúc là giáo đường, không nghe nói giáo đường nuôi hoàng đại tiên. Nếu như nó ở rất lâu trước liền đã tu luyện có thành, bây giờ cũng không đến nỗi vẹn vẹn chỉ vượt qua ma cảnh kiếp mà thôi. Cụ thể chuyện gì xảy ra, còn phải đem nó đóng mời đi ra Hàn huyên một chút mới được. Đám người đến đông đủ động thủ nữa mới có năm chắc, ta cũng không muốn đả thương nó. Chuột mợ trứng hai mắt nói, bất luận nó có phải hay không trong miếu trong nhà yêu tinh. Tiêu miếu sớm đã không còn a ta nhìn nó chính là không hy vọng động phủ phủ cận có nhiều người như vậy coi như khai phát không có phá hư đến động phủ của hắn nó cũng sẽ không thích có nhiều như vậy tạp người quấy dày tu luyện a thanh thiên nhạc ta cũng có chút kỳ quái lấy tu vi của nó nên có thể hóa thành hình người lẫn vào trần thế vì sao còn phải giống như chồn dáng vẻ ở tại địa động bên trong đâu thực tại có chút không thể tin nổi nó cũng không phải là trong núi sâu yêu tu nên là ra mắt người ở cảnh đời chuột có đời này cái dạng gì người đều có tự nhiên cũng cái dạng gì yêu đều có Chờ nghe tống giáo thụ có cái gì phát hiện mới đi cái đó giáo sư thật có ý tứ ta rất thích nghe hắn kể chuyện xưa. chương 240, trăm trồn sóc thần long, nửa đêm nấu gà luận anh hùng. ngày thứ hai hoàng hôn, hoàng thượng, lô giả minh, chử vô dụng đám ba người mang theo pháp khí đến. thanh thiên nhạc để cho bọn họ lặng lẽ tiến vào công trường, không làm kinh động bất luận kẻ nào. ngược lại vô ích công bằng cũng không thiếu, mỗi người đi chọn một giữa bản thân ở đi. những thứ này yêu tu không nên quan tâm điều kiện đơn sơ, khí hậu giá rét, bọn họ không có hóa thành hình người trước, ở sơn giả trong ngày chính là như vậy tới. trừ phi ở nhân gian hưởng thụ phải quá lâu, đã quên lúc trước tâm cảnh, thế nhưng dạng cũng liền ý vị quên căn bản của tu hành. lại qua một ngày. tống triệu nam chủ động đến công trường đến tìm thành thiên nhạc đi cùng còn có công ty ngạn đạt mấy vị người phụ trách thành thiên nhạc ở công bằng trong liên tiếp ở ba cái buổi tối cũng không có động tính gì những người này không chỉ có tò mò hơn nữa cũng có chút nóng nảy, muốn hỏi một chút vị này bắt yêu đại sư rốt cuộc có gì phát hiện thành thiên nhạc cười đáp phát hiện ngược lại có chút phát hiện nhưng các ngươi cũng không cần sốt ruột ra tháng riêng trước ta nhất định sẽ đem chuyện giải quyết trước nghe một chút tống giáo thụ hai ngày này có thu hoạch gì nơi đây có hay không từng có hoàng đại tiên truyền thuyết tống giáo thụ cũng cười nói ta còn thực sự hỏi tham gia tới một cái truyền thuyết cùng chồn có liên quan lại làm cho người không hiểu đang muốn nói cho thành tổng đâu. Ngày hôm qua, tổng giáo thụ ở phụ cận trong thôn trang nghe một vị từ nhỏ ở chỗ này lớn lên lão nhân nói một câu chuyện, câu chuyện này là lão nhân ra ra nói cho hắn nghe. Nghe nói ở cổ đại phụ cận đây đã từng có một tòa miếu, trong miếu ở một lão hòa thượng. Có một ngày, có một vị thư sinh đi ngang qua ở trong miếu tá túc, ban đêm lại nghe thấy có tụng kinh tiếng, sau đó có người tại giảng giải kinh văn. Nghe nói chuyện tựa hồ là lão hòa thượng ở hướng ai thỉnh giáo, nhưng trong miếu này cũng không có những người khác, lão hòa thượng lại là ở hướng ai thỉnh giáo kinh văn đâu. Trời sáng sau, tò mò thư sinh liền hỏi lão hòa thượng là chuyện gì xảy ra. Lão hòa thượng lại nói cho hắn biết, miếu phía sau trong sơn động ở một cái thần long, kia thần long nghe các đời trụ trì giảng thụ kinh văn, đã có thể biến hóa tham huyền. Thư sinh nghe vậy vô cùng hiếu kỳ, nhất định phải đi gặp một chút con thần long kia. Lão hòa thượng không quên nổi, liền đối với hắn nói, nó không nhất định gặp ngươi, coi như ngươi có thể thấy nó, cũng không nhất định sẽ nhận ra được. Thư sinh hỏi, vì sao? Lão hòa thượng hỏi ngược lại, ngươi ra mắt thần long sao? Thư sinh mang theo nghi ngờ đi tới miếu về sau, kia dốc cao phía dưới quả nhiên có một tầng nút hang núi, đi vào xuyên qua hẹp dài huyệt động, cuối là một tòa động phủ, thư sinh ở trong động phủ nhìn thấy lại là một con trôn. Tống giáo thủ câu chuyện nói tới đây liền ngừng lại, đám người đợi nửa ngày không có nói tiếp, công ty ngạn đạt ông chủ Lý Lập không nhịn được hỏi, không phải nói trong động ở một cái thần long sao? Thư sinh nhìn thấy tại sao là một con trồn. Tống Triệu Nam đáp, Thư sinh kia sau khi đi ra, cũng là hỏi như vậy Lão Hòa Thượng. Lý Lập, Lão Hòa Thượng thế nào đáp? Tống Triệu Nam, Lão Hòa Thượng nói cho hắn biết, hắn nhìn thấy chính là thần long. Thanh Thiên Nhạc hỏi tới, sau đó thì sao? Tống Triệu Nam cười ha ha, lão nhân gia kia câu chuyện liền nói tới đây, bởi vì nhớ năm đó ra ra của hắn cũng chính là nói tới đây, truyền thuyết chính là truyền thuyết, cũng không có giải thích cái gì. Ta cảm thấy hứng thú nhất ngược lại không phải là câu chuyện này bản thân, mà là truyền thuyết này ta ban đầu liền nghe qua, phát sinh ở cách chỗ này chỗ rất xa, nhưng phiên bản gần như là giống nhau. Thanh Thiên Nhạc: "A, tống giáo thụ đã sớm nghe qua như vậy câu chuyện." Tống Triệu Nam: "Đúng vậy, chẳng lẽ thành tổng Trương nghe nói qua sao? Đang ở mấy năm trước, có người xuất bản một quyển sách, trong sách còn nói đến một truyền thuyết như thế, phát sinh địa điểm nhưng không phải nơi chúng ta ở mơ núi. Nhưng ngày hôm qua kể chuyện xưa lão nhân, tuyệt đối không thể nào là từ quyển sách kia trông thấy được." Thanh Thiên Nhạc: "Dân gian rất nhiều truyền thuyết, luôn có tương tự cái bóng." như vậy câu chuyện có thể đã sớm tồn tại thời gian hàng trăm hàng ngàn năm ở các nơi diễn hóa thành rất nhiều phiên bản ta cảm thấy hứng thú nhất hay là kia thần long tại sao là một con trồn? tống triệu nam tự hỏi tự trả lời nói còn nhớ tam quốc sao đang nấu rượu luận anh hùng kia một trường, tào tháo đối lưu bị là hình dung như thế nào thần long có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn lớn thì hưng mây thổ vụ nhỏ tác cẩn giới tàng hình thăng tác phi đẳng với vũ trụ giữa ẩn tác cẩn núp tại sóng lớn bên trong cái này có lẽ chính là lao hòa thượng nói tham huyền biến hóa đi thanh thiên nhạc ý của ngươi là nói kia thần long biến thành trồn dáng vẻ Tống giáo thụ lắc đầu nói, cái này cũng chưa chắc. Cái gọi là tham huyền biến hóa, tham huyền trong lòng, biến hóa ở mắt, có lẽ lao hòa thượng kia thấy chính là thần long, mà thư sinh thấy chẳng qua là trồn, chỉ là người bất động có thể nhìn thấy vật bất động. Thành tổng, tin tưởng ngươi cũng có thể thấy hắn người thường không thể gặp, chúng ta trước mắt tuy là cùng cái thế giới, nhưng nhìn thấy vật lại là khác biệt, đúng không? Kỳ thực mỗi người cũng có thể thấy hắn người thường không thể gặp, đều có bản thân đặc biệt thị giác, đúng không? Thành nhạc như có điều suy nghĩ cũng không trả lời, Lý lập lại có chút nóng nảy hỏi, Thành tổng, Tống giáo thụ Ta trước không thảo luận những thứ này, nếu như nơi này rất lâu trước thì có qua Hoàng đại tiên truyền thuyết, bây giờ lại thật náo Hoàng đại tiên, đây chính là rất lợi hại Hoàng đại tiên a. Dựa theo truyền thuyết này khảo chứng, nó chỉ ít có bao nhiêu năm đạo hạnh? Tống Triệu Nam trầm ngâm nói, truyền thuyết không có xác thực niên đại có thể kiểm tra chứng, nhưng câu chuyện này bối cảnh là phát sinh ở một tòa trong miếu. Nơi đây trung liệt từ đội thành miếu thờ, nên là Nam Minh Nam vĩnh lịch thứ nhất, cũng chính là thanh thuận trị 4 năm, dương lịch tháng 1 năm 647 năm, miếu thờ bỏ hoang đội thành giáo đường phát sinh ở cuối nhà Thanh, ước chừng trăm năm tả hữu. Như vậy đúng vậy, câu chuyện nếu thật phát sinh qua Thời gian cách nay đáp ứng hơn 110 năm đến hơn 360 năm rưỡi Lý Lập không khỏi lo âu nói, coi như gần đây thời gian, câu chuyện phát sinh ở hơn 100 năm trước, nhưng Lão Hòa Thượng kia đối thư sinh nói miếu sau trong động có thần long từng nghe các đời chủ trì giảng kinh, khi đó nó liền đứng phải tu luyện thời gian rất lâu, ít nhất cũng là mấy trăm năm Lão yêu à. Tống Triệu Nam cười hỏi ngược lại, Lý Tổng chẳng lẽ thật tin tưởng những thứ này sao? Lý Lập cười khổ nói, ta không dám tin cũng không dám không tin a ngược lại nơi này thật xảy ra chuyện. Tống Triệu Nam mặc dù nhiều như vậy khởi sự cho nên xuống lại rất khó giải thích nhưng mỗi khởi sự cho nên cũng đều có nguyên nhân ngươi còn không bằng từ nguyên nhân tìm lên trước làm tốt chính mình chuyện thành tổng ngươi nhìn thế nào thành thiên nhạc đang túi đầu chầm tư nghe câu hỏi xứng sờ đáp ta cũng không phải là nguyên vương không có gì cái nhìn một phòng toàn người cũng cười tống triệu nam lại hỏi ta không phải nói câu chuyện này mà là hôm nay công trường tình huống ngươi đã ở chỗ này ở ba cái buổi tối có phát hiện gì sao thành thiên nhạc đột nhiên nâng đầu hỏi chúng ta ở chỗ này có thể nghe câu chuyện này bởi vì năm đó lão nhân già kia cũng nghe ra ra hắn nói qua Điều này nói rõ còn có người khác có thể nghe. Nếu có một con trồn nghe được câu chuyện này, không biết nó sẽ có ý kiến gì. Lời nói này ý tứ rất khó hiểu, không quá dễ dàng nghe hiểu. Lại bất luận truyền thuyết kia câu chuyện thật giả, nơi này xác thực có một con trồn sóc yêu đang tu luyện, nhưng tuyệt không phải trong chuyện xưa cái đó thần long. Căn cứ Ngô Giả Minh miêu tả cùng thành thiên nhạc ban đêm quan sát cảm ứng, có thể xác định yêu vật kia tu vi, bất quá là vượt qua ma cảnh kiếp ngưng luyện yêu đan mà thôi. Nếu rất nhiều năm trước, có một con chồn sóc khai linh trí ban đầu, từng nghe đến dân bản xứ nói câu chuyện này, đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút, con kia tròn nhất định sẽ vô cùng cảm giác hứng thú, cũng sẽ đi tìm câu chuyện truyền thuyết dấu vết, vì vậy liền tìm được cái chỗ này cũng ở chỗ này tu luyện. Nơi này đúng là một chỗ động thiên phúc địa, rất thích hợp nó tu hành, vì vậy một mực tu luyện tới bây giờ. Truyền thuyết thành làm một loại ký thác tinh thần, nó tự nhiên nghĩ bảo vệ kia động phủ cùng di tích không hy vọng bị người quấy rầy, loại tu luyện này trong tâm cảnh là người bình thường rất khó hiểu. Một phòng toàn người cũng sử sốt, không hiểu thành tổng là có ý gì. Thành Thiên Nhạc lại ha ha cười nói: Ta mới vừa rồi liền là nghĩ đến cái vấn đề này mà thôi, các ngươi cũng không cần sốt ruột, ta quả thật có chút phát hiện, tính toán tối hôm nay liền thử một chút, vô luận có hay không hoàng đại tiên, trước cấn có hoàng đại tiên tình huống làm. Tống giáo thụ, dựa theo các nơi dân tục, nếu thật náo hoàng đại tiên, đồng dạng đều là xử lý như thế nào? Tống Triệu Nam đáp, các nơi phong tục không giống mấy, có mắng, có rỗ, có cung cấp, có hù dọa, đồng dạng đều là nói trước điểm lời hay khuyên nó, đừng lại quấy rối hoặc là dọn nhà. Thành Thiên Nhạc, vậy chúng ta cũng là tiên lễ hậu đi, dựa theo vùng này dân tục phải làm gì? Tống Triệu Nam, làm con gà lên, mời hoàng đại tiên hưởng dụng. Thành Thiên Nhạc, ông đỏ đâu hay là nấu canh đâu?" Tống Triệu Nam không nhịn được lại vui vẻ, "Sinh quen đều có thể à, liền nhìn Thành Tổng khẩu vị, ở gà trên cổ chân trói khối lụa đỏ bố là được." "Thành Thiên Nhạc, à, vậy thì nấu canh đi, ta thích hầm canh gà, độc nhạc nhạc, không bằng cùng người nhạc nhạc mà." "Lý tổng, ngươi gọi người đi tìm một con nhà nông gà đất còn có lò cùng nồi đưa tới, ta ban đêm muốn hầm canh gà mời Hoàng đại tiên." Thông báo công trường trong người cũng rời đi, liền chó cũng ra đi, trước hừng đông sáng ai cũng không muốn đi vào, ta không thích bị quấy rầy. mọi người vẻ mặt đều có chút cổ quái, vô tưởng rằng thành tổng muốn vận dụng kinh người gì thủ đoạn, kết quả hắn lại muốn ở công trường trong hiện trường hầm canh gà. Tống Triệu Nam cảm thấy rất hưng thú nói, thành tổng thật là thật hăng hái, nếu là ta nói đề nghị, cái này canh gà liền để ta tới hầm đi, ban đêm ta cũng tới. Thành Thiên Nhạc có chút buồn bực, hắn nghe qua Tống Triệu Nam ở phi trường gọi điện thoại, rõ ràng có người khuyên nói Tống Triệu Nam chỉ nghĩ kê không muốn đích thân ra tay, thế nào hôm nay hắn cũng phải tới dính vào đâu. Vì vậy khuyên hỏi, Tống giáo thụ, loại chuyện như vậy hay để cho ta đến đây đi, vạn nhất có ngoại ý muốn chản huống để cho ngươi bị tinh sợ hù dọa cũng không tốt. tống triệu nam lại kiên trì nói ta cũng là được mời tới giải quyết vấn đề làm sao có thể không tham dự đâu thanh tổng không cần phải lo lắng các loại sự kiện linh dị ta cũng không phải là chưa thấy qua sẽ không bị hù được nếu thật có hoàng đại tiên ta càng phải xem thử xem thanh tổng không là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn đi lấy bản lãnh của ngươi dĩ nhiên có thể che được chẳng diện ta thì sợ cái gì chứ tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết mẹo nhưng tống triệu nam không cho là mình làm mèo, hắn là một vị nghiên cứu dân tộc chuyên gia nếu có thể thật thấy náo hoàng đại tiên chẳng diện vô luận từ góc độ nào tự nhiên cũng không muốn bỏ qua chương xấu xí như ngọ mã tuyến cơ ti vị mười lúc thấy tống triệu nam kiên trì cấp cho trồn hầm gà thành thiên nhạc suy nghĩ một chút nói tống giáo thụ đợi lát nữa có thể hay không lưu lại ta có chuyện muốn đơn độc cùng ngươi thương lượng lý tổng các ngươi đi chuẩn bị gà còn có nổi cùng lò đi đem những người khác đuổi đi về sau thành thiên nhạc mới lên tiếng tống giáo thụ ngươi ra mắt coi đời này linh dị chuyện sao rất nhiều đồ vật trong truyền thuyết có thể cũng lấy phương thức nào đó tồn tại giống như lão hòa thượng tiên nói thần long hoặc là thư sinh nói trồn mọi người chỗ nhìn thấy bất đồng nếu như không có cái này chuẩn bị tư tưởng tốt nhất vẫn là không nên nhìn, người ta cũng chưa chắc nguyện ý để cho người trông thấy. Thành Thiên Nhạc ngược lại không phải là lo lắng tống giáo thụ an toàn, hắn như là đã sắp xếp xong xuôi, dĩ nhiên là có thể khống chế được nội trang diện. Nhưng có một số việc là không thích hợp tùy ý để cho người nhìn thấy, nếu đổi một người, Thành Thiên Nhạc nhất định sẽ cử tuyệt yêu cầu như vậy. Nhưng vị này Tống Triệu Nam giáo sư không giống ấy, đầu tiên hắn cũng là bị công ty ngạn đạt mời tới, không lý do không khiến người ta thâm dự, tiếp theo nghe tống viện trưởng nói năng, giống như cũng biết một ít trong truyền thuyết bí sự. Có chút bí mật có thể hay không cùng người chia sẻ? muốn nhìn đối phương có thể hay không bình thường tiếp nhận cùng nhận biết thành thiên nhạc cần xác nhận một chút nếu tống triệu nam đã sớm biết trên đời có yêu tu tồn tại như vậy để cho hắn đứng xem cũng có thể chỉ cần đừng bại lộ hoàng thường đám người thân phận là được tống triệu nam giáo sư so thành thiên nhạc lọc lõi tình đời nhiều lắm vừa nghe liền hiểu lúc này đáp thành tổng là lo lắng ta gặp được không có thể hiểu được chuyện kỳ thực ta cái gì đều gặp còn thân hơn thân trải qua sự kiện linh dị cùng cái gọi là quỷ hồn nói chuyện nhiều đâu coi như thật nhìn thấy hoàng đại tiên cũng không có gì hay kinh ngạc ta là phi thường nghĩ tận mắt chứng kiến chuột ở thành thiên nhạc nguyên thần trong hô hắn cùng quỷ nói chuyện nhiều. "Hỏi mau hỏi là chuyện gì xảy ra, ta muốn nghe cái đó câu chuyện." Thành Thiên Nhạc cơm thầm đáp, vừa nghe quỷ ngươi càng hăng hái. "Ừm, chờ ta hỏi một chút hắn." Sau đó lại đối Tống Triệu Năm nói, "Tống giáo Thụ, ta cũng thật tò mò, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tống Triệu Năm đáp, "Ngươi ở phi trường nghe thấy được ta gọi điện thoại, gọi điện thoại cho ta người gọi phong quân tử, câu chuyện này cùng hắn có quan hệ. Hắn đã từng dùng một chiếc nhẫn khóa lại một oan linh, sau đó mang theo chiếc nhẫn để cho cái đó oan linh mượn miệng của hắn nói chuyện, ta lúc ấy là ở bên cạnh làm ghi chép người, tận mắt nhìn thấy, chính thai nghe thấy được." Chốt rất thấy hứng thú ở nguyên thần trong kêu lên, Thành Thiên Nhạc nón này chúng ta quên à, ta cũng có thể mượn miệng của ngươi nói chuyện để cho ta hỏi đôi câu thôi. Thanh Thiên Nhạc liền để cho chuột lên tiếng, chỉ nghe chuột hỏi, làm sao ngươi biết lúc ấy đúng là Đoàn Linh đang nói chuyện, mà không phải ngươi người bạn kia cố ý giả bộ tới. Tống Triệu Nam, rất đơn giản, lúc ấy còn có một cái cảnh sát đang thẩm vấn, trang diện giống như Tam Hiệp ngụ nghĩa trong bao công thẩm ô buồn. Sau đó căn cứ phần này thẩm vấn đi chép, đem kia Đoàn Linh nói đều nhất nhất thẩm tra, đúng là mấy năm trước một cái ngoại ý muốn bỏ mình cô nương trải qua, còn dưới đây phá được cùng nhau đại án. Tống giáo thụ giảng thuật câu chuyện này, nghe hắn miêu tả chi tiết, chỉ có đích thân trải qua mới có thể nói như vậy cụ thể. Cuối cùng nói, chuyện như vậy ta sẽ không nói với người khác, nếu không có thể bị người làm thành thần côn hoặc là bệnh thần kinh, cũng chính là ở thành tổng loại người như ngươi trước mặt mới có thể nhắc tới, bởi vì ngươi biết nó có thể sẽ phát sinh. Ta trải qua sự kiện cũng không chỉ cái này lên, cho nên thành tổng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Từ công tử chú thích, Tống Triệu Nam nói câu chuyện này, tưởng tình mời Sam Việt ta ở kỳ để ẩn đăng nhiều kỳ một bộ khác tiểu thuyết quỷ cổ thứ năm bộ Thần Nữ Tâm. Thanh Thiên Nhạc sau khi nghe xong gật đầu một cái nói, nguyên lai Tống giáo thủ cũng là kiến thức rộng. So ta biết nhiều hơn, vậy cũng tốt, tối hôm nay ngươi thì tới đi. Vì lý do an toàn, đến lúc đó ngươi đứng xa một chút, ta còn muốn gọi mấy người bằng hữu qua đến giúp đỡ. Hy vọng Tống giáo thụ không nên quá kinh ngạc, cũng không cần truy hỏi. Mà chuột cũng đang âm thầm lẩm bẩm, Tống Triệu Nam nhắc tới một cái gọi phong quân tử người, nó còn tỉnh cờ ra mắt hai lần, người này vậy mà có thể khóa lại linh thể. Ừm, sau này gặp nhất định phải cẩn thận, có thể trốn xa một chút liền trốn xa một chút, tốt nhất là đừng có lại được phải. Thành Thiên Nhạc đáp ứng để cho Tống Triệu Nam ban đêm tới, nguyên nhân chủ yếu là vị này Tống giáo thụ có thể chia sẻ loại bí mật này. giống như ở ngạn đạt viên lâm hạng mục nhà ma sự kiện trong mai lan Đức cũng chủ động để cho thành thiên nhạc cùng nhau tới chung nhau chứng kiến chuyện phát sinh đồng thời còn ở chung một chỗ thương lượng như thế nào giải quyết hậu quả thành thiên nhạc bây giờ tự tin có bản lĩnh thu phục kia trồn sốc yêu nhưng không phải bắt lại hoàng đại tiên coi như giải quyết tốt đẹp công ty ngạn đạt phiền toái làm như thế nào viên mãn sinh đẹp giải quyết hậu quả hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đến lúc đó sợ rằng còn phải thỉnh giáo tống triệu nam lý lập làm việc thật là lanh lẹ cũng không lâu lắm liền đem một con giết được rồi tắm bóc sạch sẽ cổ chân bên trên chói lụi đỏ bố nhà nông gà đất đưa tới còn có lò cũ cùng đồ dùng nhà bếp Thành Thiên Nhạc nhìn một cái vật đã thể chỉnh, liền đem người cũng đuổi đi, để cho Tống Triệu Nam đi về nghỉ trước, chờ nửa đêm trở lại. Tống Triệu Nam sau khi đi, Thành Thiên Nhạc lại đem Hoàng Thường đám người kêu tới mình công bằng trong, đóng cửa lại thương lượng buổi tối kế hoạch hành động. Trừ vô dụng không hiểu hỏi, "Thành tổng, ngươi thật muốn mời chồn ăn gà à? Đây không phải là cùng bánh bao thịt đả cậu sắp xỉ sao?" Thành Thiên Nhạc cười nói, "Người ta dù sao ở chỗ này tu luyện, nhắc tới cũng coi như chúng ta quấy giày nó, cho nên vẫn là trước khách khí một chút, nghĩ biện pháp chủ động hẹn nó đi ra Hàn Huyền một chút, có thể không ra tay là tốt nhất, coi như ra tay cũng không cần đả thương nó." Tống giáo thụ nếu nói phong tục, chúng ta liền theo phong tục tới làm, cho vị này hoàng đại tiên tốt nhất cống, nhìn nó vẫn không cảm kích. Nội Yến Thanh lại hỏi, ngươi còn để cho Tống giáo thụ cũng tới xem cho vui. Nhiều người như vậy có chút vướng chân vướng tay a. Thanh Thiên Nhạc, người này cũng không phải là không có kiến thức, muốn nhìn liền xem đi. Hắn không có tu vi trong người, sẽ không đoán được các ngươi yêu tu thân phận, thậm chí ngay cả bộ dáng của các ngươi cũng sẽ không thấy rõ ràng, cũng cũng không sao. Liền coi như chúng ta thu phục kia trồn sắc yêu, cũng không tính đại công táo thành, ở công ty ngạn đạt nội bộ giải thích thế nào chuyện này, đối ngoại lại xử lý như thế nào? còn đều cần tông giáo thụ loại này người giúp đỡ nghĩ biện pháp hoàng thương gật đầu một cái nói thành tổng nói đúng chúng ta hay là thương lượng trước thế nào đối phó kia trồn sóc yêu đi Thành thiên nhạc trên đất vẽ cái sơ đồ ghi rõ kiến trúc cổ nền móng kia trồn sóc yêu có thể gần thân đại khái phạm vi khí tức của nó bảo vệ khu vực kia sau đó bố trí hoàng thường đứng ở sườn núi hoang phía sau nhất chỗ cao nô yến thanh cùng chử vô dụng một trái một phải đứng ở ngoài ra hai bên hắn đồng thời truyền thụ một cái trận pháp gọi tứ thần thập nhị thì tuyển cơ đại trận Mấy vị yêu tu đã sớm nghe nói qua pháp trận Huyền Diệu, nhưng vẫn là lần đầu tiên học được chuyển thế trận pháp, đương nhiên là vừa mừng vừa sợ, thầm nói lần này thật không có cuộc công tới, mỗi lần cho thành tổng giúp một tay cũng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ở Thành Thiên Nhạc lấy được bước thứ tư trong pháp quyết cũng dính đến trận pháp nội dung, nhưng chỉ là đơn giản nhập môn, trong đó giảng giải cặn kẽ nhất chính là cái này Tứ Thần Thập Nhị thì tuyển cơ lại trận. Tên nghe ra rất uy phong, nghe nói uy lực của nó cũng là vô cùng cường đại, cái gọi là Tứ Thần Thập Nhị thì không chỉ có chỉ một ngày 12 cách giờ, mà là chỉ thiên lưu động luân chuyển chi diệu. Phát động lúc có thể đem đối thủ khốn vào trong trận không thoát thân được, bảy trận người hợp lực làm phép như Thiên Địa Luân chuyển không dứt. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết đi lực, trên thực tế tòa đại trận này rất khó bố thành, nghĩ gộ đủ các cái trận nhãn phù hợp yêu cầu tu sĩ liền không dễ dàng. Coi như bố thành cũng bị người mà thi triển pháp lực có hạn, cũng không thể đạt tới Thiên Địa Luân chuyển không dứt hiệu quả, chỉ là một loại mô phỏng. Húng Chi Thành Thiên nhạc sở học bất quá là tổng không cùng nhập môn nội dung, kỹ lượng hơn giới thiệu sợ rằng tại bước tiếp theo trong pháp quyết, Thành Thiên nhạc sở dĩ sẽ chọn pháp trận này, một là bởi vì đây là trước mắt hắn duy nhất có thể nắm giữ, hai là đầy đủ đại trận mặc dù phức tạp về nào. Nhưng sơ cấp nhất yêu cầu lại không còn tạm, ít nhất phải tìm được ba cái người thích hợp. Như vậy bố thành pháp trận là không hoàn chỉnh, uy lực cũng là yếu nhất, nhưng chỉ ít có thể miễn cưỡng vận chuyển. 12 lúc lấy địa chi bày tỏ, chỉ chính là Chu Thiên tuần hành 12 cái phương vị, mà 12 địa chi lại có thể xứng 12 cầm tinh. Thành thiên nhạc nghĩ cũng là đơn giản, đây không phải là heo, ngựa, như đều có sao. Vậy thì đứng ở mỗi người phương vị đi. Sáng lập loại này pháp trận người cũng không phải là chơi như vậy, cũng không nghĩ ra đời sau có một thành thiên nhạc sẽ như vậy chơi. nó vốn là để cho tu sĩ dựa theo chu thiên tuần hành quy luật phát động pháp trận mà không phải gộp đủ 12 hai cầm tinh trong yêu tu trên lý thuyết hai đứng ở vị trí nào đều có thể chỉ cần tu vi có thể đạt tới phát động pháp trận yêu cầu thấp nhất nhưng là thành thiên nhạc đầu góc thực tại như yêu hoàng thường liền đứng ở xấu xí vị ngựa yêu ngô hiến thanh đứng ở buổi chưa vị chứ yêu chử vô dụng dĩ nhiên đứng ở hợi vị kỳ thực còn có một vị khuyển yêu ngô giả minh cũng có thể thêm đi vào nhưng người đã đủ rồi yêu cầu thấp nhất pháp trận có thể phát động cho nên vẫn là để cho ngô giả minh tiếp tục lưu lại trong khách sạn điều dưỡng đi cách dùng trận đối phó hoàng đại tiên cũng là chuột chủ ý thành thiên nhạc biết đại khái kia chồn sóc yêu tu vi không thể nào là ngô yến thanh hoặc hoàng thường đối thủ coi như chỉ vô dụng một chọi một đơn đấu sợ rằng cũng sẽ không thua ba người cùng nhau ra tay tự nhiên càng không lời nói nhưng bảy trận có thể không kinh động bên ngoài cũng có thể phòng ngừa kia trồn sóc yêu phá vòng vây chạy thoát như vậy là vạn vô nhất thất hơn nữa gọi người giúp một tay thế nào cũng phải cho điểm chỗ tốt đi truyền thụ trận pháp dụng ý cũng là như vậy chờ bọn họ sau khi trở về lại chăm chỉ tập luyện tương lai liên thủ thời vậy sẽ uy lực đại tăng như vậy vừa đến Cho dù có cái gì ngoài ý muốn trạng huống cũng không cần phải Thành Thiên Nhạc tự mình ra tay, trực tiếp đang ở pháp trận trong giải quyết, lại không biết lộ tu vi của hắn lai lịch, có hại thâm tàng bất lộ cao nhân tiền bối thân phận. Hết thảy giao phó xong, trời dần dần đen, trên công địa hết thảy mọi người bao gồm chó săn đều đã rút đi. Tước chừng khoảng 11 giờ đêm, có một chiếc màu đen xe con rừng ở ngoài cửa lớn, Tổng giáo thụ một mình xuống xe đi vào công trường, vòng qua vài tòa thương khố đi tới công bằng bên này, nhìn thấy Thành Thiên Nhạc đã đem lò cùng nồi ở trên đất chống lắp xong, chạm mặt ngay đối diện cánh bắc hoang thổ sườn núi. thành thiên nhạc đang nổi lửa đu nước nghe tiếng bước chân cũng không quay đầu lại cười nói tống giáo thụ thật là thật can đảm à hơn nửa đêm đen thùi lùi một người đi đi vào cũng không cứ gọi điện thoại gọi ta đi ra ngoài tiếp một cái chương 242, chó cùng rất dậu đột ảnh kim tuyến bảo quang phi tống triệu nam đi tới thời điểm cũng cảm thấy hai phải hoảng lúc này lại làm bộ như không có vấn đề dáng vẻ cười nói thành tổng nhưng so với ta có đảm được nhiều một người ở chỗ này ở ba ngày ta bất quá là đi vào đến xem náo nhiệt mà thôi có cái gì không dám thành thiên nhạc ta cũng không phải là một người bên kia còn có ba người trợ giúp đâu bọn họ chỗ đứng vây kêu hoàng đại tiên Đạo phủ Chờ một lúc ngươi bất luận nghị ở địa phương nào nhìn, cũng tuyệt đối không thể đi tới, hiểu chưa? Hơn nửa đêm cũng không có đèn, Tống Triệu Nam nghe Thành Thiên Nhạc nhắc nhở, mượn ánh sao yếu ớt mới nhìn thấy kia phiến sườn đất trung quanh đứng ba cái bóng người, hiện lên bất quy tắc hình tam giác phân bố. Hắn cười khan một tiếng nói, thành tổng là tính trước làm sao, còn âm thầm an bài ba tên thủ hạ, xem ra là sớm liền chuẩn bị được rồi. Thành Thiên Nhạc, đương nhiên là chuẩn bị xong, nếu không làm sao dám để cho tông giáo thủ thiệp điền đâu? Ngươi nói muốn hôn tay hầm canh gà, liền sẽ chờ ngươi đến làm đâu, ta cũng muốn nhìn một chút tông giáo thủ tay nghề. Tống Triệu Nam cười một tiếng, đem trên đất cái mâm lên, đem gà cùng gia vị xuống đến trong nồi bắt đầu nấu canh. Nước sôi rồi, dần dần tràn ra mùi thơm mê người, liền nghe Tống Triệu Nam chắp tay ôm quyền hướng về phía kia phiến cỏ sườn núi nói, "Gà đất một con, không được kinh ý. Vị này chồn sóc tư sĩ, nơi đây công nhân vô tri, nhiều người an ninh, nhưng người bị thương vô tội. Mời quân di cư thay các địa, thương an chớ nhiễu. Nếu có chỉ giáo có lẽ có mong muốn, mời hiện thân cho biết." Nói xong lời nói này, công trường trong vừa đúng thổi qua một trận gió, sườn núi hoang bên trên lá cỏ xào xạc, để cho người không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Tống Triệu Nam lui về phía sau mấy bước, chứng to mắt nhìn sẽ có chuyện gì phát sinh. Mà Thành Thiên Nhạc lại điều tra phải rất rõ ràng, kia trồn sóc yêu cũng không có vì đó sở động, mới vừa chính là tự nhiên gió thổi mà thôi. Nhìn Tống giáo thụ dáng vẻ rất khẩn trương, Thành Thiên Nhạc vì hòa hoan âm trầm không khí, nhẹ giọng cười hỏi, "Tống giáo thụ bình thường ở nhà có phải hay không rất ít xuống bếp a?" Tống Triệu Nam, Thành tổng làm sao nhìn ra được? Thành Thiên Nhạc, canh gà không phải như vậy hầm, nhập nồi lúc phóng mấy miếng gừng là được, muối tốt nhất đợi đến quen rồi thôi sau lại phóng, lại đem gà hầm nát. Tống Triệu Nam, a, Thành tổng nhất định thường xuống bếp đi. Thành Thiên Nhạc không nói gặp ngươi ta ở trong tiệm cơm đã làm đang khi nói chuyện gà đã nấu chín màu vàng kim canh gà bay váng mỡ đang lăn lộn đừng xem tống triệu nam tay người nấu nướng chẳng ra sao nhưng tối nay hầm con gà này lại đặc biệt hương để cho người nghe thấy không nhịn được liền muốn chạy nước miếng nồng nặc mùi thơm mê người lại không tùy ý tàn mát ở hơi yếu lửa lò dưới ánh sáng có thể nhìn thấy kêu bay lên sương mù cũng trôi hướng sườn núi hoang sương mù dán cỏ cây quanh quẩn tạo thành nội ngoại hai vòng nước xoáy trạng khí lưu phân biệt tấn nghịch kim chỉ giờ cùng thuận kim chỉ giờ hai cái phương hướng khác nhau xoay chậm chậm vòng dưới. Dù không có cố ý phát động nhưng đã tự nhiên ở vận chuyển, giống như một trường tình yên lặng chờ đợi vô hình người lớn, không động vào nó liền tựa như cũng không tồn tại, nhưng là một đụng vào liền biết lợi hại. Thanh Thiên Nhạc cũng có chút buồn cười, mệnh Ba yêu vận chuyển pháp trận lúc hội tụ canh gà mùi thơm bước xuống dưới đất, để cho kia trồn thật tốt người một cái. Lời xã giao đã nói qua, canh gà cũng nâu xong, Tiêu Hoàng Đại Tiên chỉ phải ở chỗ này, không phải người ngu là có thể hiểu là chuyện gì xảy ra. Người có tu vi luôn là so với bình thường người có kiên nhẫn, Hoàng Thường chờ Ba yêu thủy trùng không nói một lời, giống như trong đêm tối không nhìn thấy cái bóng. tống triệu nam lại không nhịn được đi về phía trước mấy bước ngó giáo rắc nhìn bên kia nhỏ giọng hỏi một câu thế nào còn không có động tĩnh thanh thiên nhạc cười nói thật là kỳ quá nha còn có chồn không thích ngắn cả đang lúc này đột nhiên có cái thanh âm mắng các ngươi quá mức bản cư sĩ là ăn chay nếu như chỉ nghe thanh âm người nói chuyện phải là một thiếu niên còn mang theo vài phần mâm nớt lại cứ muốn giả ra rất lao thành giọng điệu nếu bình thường nghe nói không chừng sẽ cảm thấy có chút buồn cười nhưng là ở trong đêm khuya đột nhiên chuyển ra lại dọa người giật mình chỉ nghe âm thanh không gặp người giống như ở bên thai không tên vang lên tống triệu nam bị dọa sợ đến run run một cái. theo bản năng về phía sau nhảy hai bước, sờ túi móc ra một chương vật, đó là một tờ giấy trắng, phía trên dùng màu đen to bút rất viết ngay viết mấy chữ, móc ra sau liền tự động triển khai. Tống Triệu Nam thuận tay liền cho bấm ở trước ngực, giống như cổ đại quan phục cầm thú bộ tử. Cái này là bằng hữu của hắn phong quân tử trước khi đi đưa bữa hồ mệnh. Một đám yêu tu xúc thế nửa ngày không có động tính, chẳng ai nghĩ tới Tống Triệu Nam động tác lại đưa tới đột nhiên biến cố. Kia đang tự đi vận chuyển thuyền cơ đại trận không tên một đứa, một vện kim quang tử có cây trong bụi dập đột nhiên bay ra, như là cố sao chổi bắn thẳng về phía Tống Triệu Nam chỗ Phương vị. Tất cả mọi người giật mình. bố trí xong đại trận chính là muốn cái lưới bắt cá, chỉ cần kia trồn sóc yêu bất động, duy trì nó tự nhiên vận chuyển là được. nhưng là trong chớp nhoáng này, cái kia vốn là không hoàn chỉnh pháp trận mất đi tự đi vận chuyển bao vây công, ở trong khốn cảnh đã sớm chờ cơ hội trồn sóc yêu bén nhẹ nhận ra được, hướng pháp trận xuất hiện sơ hở phương hướng lập tức bỏ chạy. Thành thiên nhạc hôm nay vốn là không có ý định tự mình ra tay, tình thế cấp bách giữa tế ra ba cái bay đá, liên hoàn xoay tròn bay về phía đạo kim quang kia đường đi. như thế nào không tên xuất hiện loại này tính sót. Ba yêu hôm nay cũng là lần đầu tiên vận chuyển tuyển cơ đại trận, có thể miễn cưỡng bày trận bản thân thì có sơ hở, đợi thời gian quá dài không có động tĩnh có lẽ có sơ sót. Thành thiên nhạc người đổ mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngờ nguyên nhân khác, hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt, nhìn đạo kim quang kia đi thế chạy thẳng tới tống triệu nam, thành thiên nhạc bay đá coi như có thể lưu lại nó, chỉ sợ cũng không kịp ngăn ở tống triệu nam trước mặt. Ba yêu cũng đội vàng vận chuyển phát trận, một đạo xoắn ốc hấp xả lực từ phía sau đuổi theo xoắn tới, bọn họ ngược lại không giống như thành thiên nhạc vậy khiếp sợ, bởi vì đối thành tổng rất có lòng tin, cho là thành thiên nhạc nhất định sẽ đem đạo kim quang kia ngăn cản trở lại. Rất lâu sau đó, Thành Thiên Nhạc mới đưa lúc này chẳng diện trở về hiểu rõ ràng, mà lúc đó hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, toàn lực ngự khí thúc giục bay đá, không, cầu phản kích chói buộc, chỉ cần ngăn trở kim quang là được. Có lẽ là kim quang kia lao ra cỏ sần núi lúc tận toàn lực, đến gần Tống Triệu Nam thời tốc độ chậm chậm, giống như toàn lực vọt lên sau tự nhiên chậm lại, vừa giống như gặp được vô hình ngăn trở, ở sắp xỉ muốn đụng phải Tống Triệu Nam một sát na kia, bị một mảnh bay đủ bạch quang ngăn trở, đó là Thành Thiên Nhạc bay đá. Kim quang bắn ngược khúc xạ mà quay về, ngay sau đó liền bị đuổi theo phía sau hấp xả lực cuốn về pháp trong trận. Pháp trận đã phát động, Tiêu Hoàng Đại Tiên còn muốn trốn liền khó khăn. Thanh Thiên Nhạc toàn lực ngăn cản trở về Kim Quang kia một cái, cũng chấn động đến bộ ngực hắn mơ hồ đau. Giống như một hơi không kịp thở vậy mười phần khó chịu, hắn lại bất chấp khác, một bước xa nhảy đến Tống Triệu Nam bên cạnh hỏi, Tống giáo Thụ, ngươi không sao chứ? Đại gia giật này mình, ngược lại chỉ có Tống Triệu Nam nhất chấn định, bởi vì hắn căn bản không có phản ứng kịp, mới vừa móc ra đuổi hộ mệnh ở trước ngực triển hai, kia một vệt Kim Quang lại đột nhiên bật hắn ánh mắt hoa lên còn không thấy rõ đâu, Kim Quang lại bị bắn ngược về đi, ngay sau đó cỏ sừng núi bên trên một mảnh mê mang. Phản phất có không nhìn thấy bụi mù khắp nơi tràn ngập, trung gian kẹp điểm một cái kim quang lấp lóe, lại không nghe được một chút tiếng thở. Tống triệu nam chân chân nhìn bên kia, cầm trong tay bùa hộ mệnh đệ lại ngực thở gấp nói, ta không sao, ta có thể có chuyện gì đâu. Đó chính là hoàng đại tiên sao, bọn họ đã ra tay rồi. Thanh tiên nhạc thở phào nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng may mắn, dạ như hôm nay tống triệu nam có chuyện bất chắc, chuyện thật là không dễ làm. Lại xoay người nhìn kỹ bên kia đầu pháp. bởi vì thành thiên nhạc trước đó căn dặn qua đừng đả thương kia trồn sóc yêu, cho nên hoàng thưởng chờ ba yêu cũng không có toàn lực phát động công kích, chẳng qua là vận chuyển pháp trận đem chi vây khốn, đợi đến kia chồn sóc yêu lực kết lúc, lại tìm cơ hội đem một trong giờ trói buộc bắt lại. pháp trận ra là nghe không thấy thanh âm, thế nhưng trồn sóc yêu vô cùng khó dây dưa, hóa thành một đoàn kim quang tà xung hữu đột bốn phía quanh quẩn, thật không dễ dàng không bị thương chút nào mà đưa nó bắt được. nó có mấy lần nghĩ tìm cơ hội lại chui xuống lòng đất, nhưng pháp trận đã phát động cũng đề phòng nó một chiêu này, mỗi lần cũng sát mặt đất lại đã bị cuốn trở lại. Tống triệu nam nhìn không rõ lắm, sườn núi hoang bên trên tầm mắt là mơ hồ. Phá bị một tầng xoay tròn cấp tốc lưu động xương mù bao phủ, nhưng cũng có thể cảm giác được nơi đó đang phát sinh một trận kịch đấu. Thanh Thiên Nhạc cảm ứng được rất chân thiết, sườn núi hoang bên trên có cây toàn bị cướp lại biến thành một mảnh mảnh vỡ, trang diện rất có cắt bay đá chạy ý tứ, kia trồn sóc yêu hóa thành một đoàn kim quang lại du hoạt cực kỳ, nhất thời cũng không có biện pháp bắt giữ. Thành Thiên Nhạc cảm thấy rất kỳ quái, đoàn kia kim quang lấp lóe quanh quẩn, trung gian có một mông lung đường nét, nhìn giống như chồn dáng vẻ, nhưng là nó vận chuyển pháp lực lúc tại sao phải bảo bọc một đoàn kim quang đâu? Thanh Thiên Nhạc hút lấy mới vừa rồi dạy dỗ. Toàn lực triển khai thần thức để phòng động tĩnh trung quanh, đột nhiên nâng đầu hướng xa xa nhìn một cái, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn nhìn phương hướng là công trường một bên kia thương khố nóc nhà, không phải cảm ứng được cái gì, mà một loại không tên trực giác. Hắn tập luyện chính là yêu tu phương pháp, có loại bản năng trực giác rất kỳ quái, cảm giác đến giống như đang bị theo dõi, triển khai thần thức lại không có bất kỳ phát hiện nào. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, ở loại này trong đêm tối, tự nhiên cũng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vị trí đó đứng quay lưng về phía bọn họ đứng địa phương, vừa dễ dàng thấy rõ kia sườn núi hoang cùng với thành thiên nhạc cùng tống triệu nam hầm canh gà cảnh tượng. thành thiên nhạc cùng ba tên yêu tu cũng không biết bọn họ nhìn chăm chú vào kia hoàng đại tiên thời điểm xa xa cũng có người nhìn bọn họ chằm chằm âm thầm còn có một phen thu hẹp tiếng thở nói chuyện kia thương khố trên nóc mới vừa rồi đứng ba người phía trước là một nam một nữ thân hình giống như hòa tan ở trong màn đêm khó có thể phát hiện phía sau người nọ thành thiên nhạc nếu như ban ngày ở trên đường cái bắt gặp nhất định có thể nhận ra chính là đã từng đã cứu hắn chủ nhà hàng ngài tụng dương ngài tụng dương thu hẹp tiếng thở thấp giọng nói kha kha sư muội chu sư đệ các ngươi đêm khuya tới đây rốt cuộc có mục đích gì vị kha kha sư muội không nhịn được đáp ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? chúng ta đương nhiên là hướng về phía tiêu kim tuyến thử tới ngài tục dương ta thấy rất rõ ràng có người đang bày trận thu phục yêu vật bọn họ là chủ nhân của nơi này mời tới các ngươi cũng là không mời mà tới chẳng lẽ muốn nhân cơ hội đoạt người chi bảo sao chương 243, trăm bốn đội mộng nhân gian bên trên lục soát bích lạc xuống hoàng tuyền kha kha sư mội đáp sư huynh ngươi lời nói này thật khó nghe nơi này là thính đảo sơn trang địa bàn con tia kim tuyến thử cũng là ta phát hiện sớm nhất chỉ vì này khí hậu chưa thành cho nên tạm thời không hề động nó phóng chi đất hoang mặc cho tự mình tu luyện mấy vị này giã đường tán tu cũng không cùng thính đảo sơn trang lên tiếng chào hỏi liền lô mãng như vậy ra tay không khỏi quá không giảng cứu đi vị tia chu sư đệ cũng nói đúng là tiểu thư kha kha phát hiện sớm nhất con kia kim tuyến chuột hoang còn cố ý đối đệ tử trong môn cùng đồng đạo bạn tốt cũng chào hỏi tất cả mọi người rõ ràng tình huống ngài sư minh ở bên ngoài quá lâu có thể chưa nghe nói qua ngươi là ngoại thất đệ tử không phải rời núi tu luyện đi làm tia nhàn vân giá hạc sao thế nào hôm nay chạy về đến quản loại này nhàn sự ngài tụng dương cười lạnh nói ta dù rời núi tu luyện không chịu bên trong cửa chức phụng nhưng vẫn là đệ tử thính đảo sơn trang lần này là trở lại cho sư tổ chúc thọ ta đưa xong lễ thọ liền rời đi nhưng vừa đúng đụng phải chuyện này đã muốn hỏi một chút mảnh này công trường lúc nào biến thành thính đảo sơn trang sáng nghiệp rồi chu sư đệ ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi sao nơi này dĩ nhiên không phải thính đảo sơn trang sáng nghiệp nhưng rời thính đảo sơn trang gần như vậy địa phương có một đám tu sĩ công khai bảy trận làm phép cái này lại là có ý gì đâu tiểu thư kha kha cùng ta ra tới xem một chút tình huống không phải lẽ đương nhiên sao ngài tụng dương neo mắt lại nhìn trên đất chống thành thiên nhạc đám người nói rất gần sao Giới Thính Đảo Sơn trang đạo tràng còn có mấy chục cây số đâu. Thiên hạ các phái tu sĩ dĩ nhiên biết nơi này là địa phương nào, nhưng mấy người này có lẽ cũng không rõ ràng lắm đâu. Bọn họ làm như vậy quả thật có chút không chú trọng, ta cũng là tới xem một chút." Chu sư đệ hừ lạnh nói, ngại sư huynh là tới xem bọn họ, hay là tới xem chúng ta? Nếu như là tới xem chúng ta, kia thì không cần, ngươi không phải rất bận sao? Không trễ nải chuyện của ngươi, cái này xin sớm điểm trở về đi." Ngài Tụng Dương lạnh lạnh đáp, "Ta lúc nào trở về, không cần phải Chu sư đệ bận tâm. Các ngươi nếu như chẳng qua là tới xem một chút, hoặc là muốn cùng tu hành đồng đạo lên tiếng chào hỏi." tự nhiên chuyện không liên quan đến ta nhưng người ta đã ra tay nếu các người muốn nhân cơ hội hại người đoạt bảo vệ chỉ sợ cũng không thật thích hợp chu sư đệ có chút tức xỉ khỏi nói ở tiểu thư kha kha trước mặt cũng dám nói thế với ngài sư minh không cảm thấy mình quá càn rỡ sao ngài tụng dương trầm giọng nói càn rỡ coi như vũ văn tổ sư ở chỗ này ta cũng lẽ ra không lầm có phải hay không nói chúng tâm tư của ngươi rồi kha kha sư muội không nhịn được lại mở miệng nói sư huynh ngươi không có nghe thấy ta lời mới vừa nói sao con thiệu kim tiến thử là ta phát hiện sớm nhất cũng đúng đồng môn cùng lui tới đồng đạo chào hỏi để nó ở chỗ này an tâm tu luyện hôm nay có người tìm tới cửa ra tay chẳng lẽ muốn ta ngồi yên không lý đến sao ngài tụng dương hỏi ngược lại thứ nhất ngươi không đối kia kim tuyến thử chào hỏi thứ hai nơi này không phải thính đào sơn trang đạo tràng bên trong ngươi nếu sớm hãy thu phục người khác tự nhiên không lời nào để nói cũng sẽ không có ngày nay việc này nếu như ngươi thật đang trông nom lại vì sao chẳng quan tâm cái này trên công địa chuyện phát sinh cho nên đợi đến chủ sĩ nghiệp mời người thu phục ngươi lúc này mới chạy tới có phải là quá muộn hay không điểm kha kha sư muội có chút buồn bực hỏi ngược lại hai nạn cái gì sự cố chu sư đệ vội vàng giải thích nói mảnh này công trường năm ngoái độc công Ra mấy lên thai nạn lao động thai nạn, không nghiêm trọng cũng không có xảy ra án mạng, nguyên nhân đều là an toàn các biện pháp không đúng chỗ, công nhân thao tác vi phạm quy lệ. Trong đó có thể có kia kim tuyến thử nguyên nhân, bởi vì công trường danh giới đến gần động phủ của hắn, nhưng cũng không là đại sự gì, cũng không thể xác định liền cùng kim tuyến thử có liên quan. ngại Tụng Dương, không là đại sự gì, không thể xác định. Lời này của ngươi nói rất hay nhẹ nhõm Nếu không có vấn đề, người ta tại sao phải mời những người này tới, những người này thì tại sao muốn làm phép thu phục kim tuyến thử? Chu Sư Đệ, nếu kim tuyến thử đã có thành tựu đây chính là có tác dụng lớn đóng vật những tu sĩ này nhìn thấy ai không muốn thu phục, nhưng con thú này tu luyện cực dễ bị quá nhiễu khí hậu chưa thành trước coi như mang về phúc địa động thiên từ người chỉ điểm cũng không bằng để nó tự mình tu luyện tinh tiến nhanh hơn cho nên chúng ta mới không làm kinh động tính toán nhiều hơn nữa chờ mấy năm kha kha sư muội cũng nói công trường trong xảy ra chuyện cho nên chẳng uống ta thật không nghe nói nếu không sẽ sớm một chút tới xem ra cái này kim tuyến thử không thể tiếp tục lưu lại nơi này coi như nó đột phá tầng tiếp theo cảnh giới rất khó bây giờ cũng hẳn là mang đi ngại tụ dương bây giờ mang đi Người ta đã bố trí song pháp trận ra tay, nếu bọn họ không thể đắc thủ, ngươi lại đi thu phục, cũng là ân tình chỗ tốt hay phải? Nếu bản thân họ có thể thu phục, Kha Kha sư muội còn muốn, sợ rằng chỉ có thể tìm tới cửa cùng người ta thương lượng, tổng không tốt giờ phút này ra tay tướng đoạt ta. Nếu làm như vậy vậy, ta cũng sẽ ngăn cản. Chu sư đệ cả giận nói, ai nói muốn xuất thủ tướng đoạt? Ngại sư huynh nói chuyện không khỏi quá khó nghe, ngươi sao nhưng như thế ác ý độ người? Chúng ta chẳng qua là tới xem một chút, nếu bọn họ không giải quyết được là được hiện thân tương trợ, sau đó lại thương lượng. Bằng vào ta thính đảo sơn trang vi vọng. Chẳng lẽ sẽ còn lấy không hay sao? Ngài Tụng Dương, vậy thì tốt, ta không lấy ác ý độ người, chính là ở bên cạnh nhìn. Vị kia Kha Kha sư muội sắc mặt càng ngày càng lông trầm, lại mặt lạnh lùng hỏi, "Ngài Tụng Dương, ngươi cũng là đệ tử Thính đào Sơn Trang, chẳng lẽ tuổi trò phải hướng ngoài mà sao? Những người kia rốt cuộc cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay nếu mang đi kia kiếm tiến thử, liền tính toán làm đưa cho ra, ra trăm tuổi lễ thọ, chẳng lẽ sư huynh cũng muốn ngăn cản sao?" Ngài Tụng Dương mặt không thay đổi đáp, "Kha Kha sư muội, lời của ngươi nói ta nghe không hiểu." Đang lúc này, cổ sơn núi bên kia tình huống đột biến. Tống Triệu nam móc ra bùa hộ mệnh ở trước ngực triển khai, chồn sóc yêu hóa làm một vệ kim quang cấp xạ ra lại bị ngăn cản trở về, pháp trận phát động kịch đấu bắt đầu. Kha Kha sư muội đột nhiên thất thanh nạt nhỏ, đó là cái gì? Chu sư lại đáp, đó không phải là kim tiến thử sao? Mấy người kia cũng quá phế vật, trước đó bố trí xong pháp trận cũng có thể để nó cho lao ra. Đáng tiếc, liền kém một chút. Kha Kha sư muội, ta nói không phải kim tiến thử, là ở trong tay người kia cầm vật, kia tờ giấy trắng. Ngài Tụng Dương cũng thất thanh kêu lên, thiên nhân chỉ lộ. Ở phía xa trên đất trống, mượn kia nổi canh gà hạ hơi yếu lửa lò ánh sáng. có thể nhìn thấy tống triệu nam cầm kia tờ giấy trắng bên trên viết viết ngoáy thô đen chữ viết cẩn thận một phân biệt thật sự là tiên nhân chỉ lộ bốn chữ này ngài tụng dương đám ba người đều là chi giác phi thường cách xa như vậy cũng có thể thấy rõ ràng mới vừa rồi đạo kim quang kia cùng bay hóa đã làm bạch ánh sáng ngay tại tờ giấy kia phía trước va chạm muốn không chú ý đến cũng không được chu sư đệ nghe vậy cũng nhìn thấy ba người đều là trận mắt há mồm đầy mặt kinh ngạc chi sắc kha kha sư mội sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi thoán nói người nọ cũng không có nửa điểm tu vi hắn làm sao sẽ có tiên nhân chỉ lộ cuốn Ngại tụng dương giờ phút này từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, vậy mà lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, nhìn con đang ngẩn người chu sư đệ nói, "Thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì cậu thả chuyện sao? Muốn tìm cái chết liền tự mình đi đi, cũng đừng lại cổ động kha kha sư muội với ngươi cùng nhau, còn phải dính dáng đến lao gia tử, làm cho cả thính đảo sơn trang đều đi theo xui xẻo. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm, cũng không tiếp tục quay đầu nhìn nơi này một cái. Chu sư đệ có chút không biết làm sao nói, "Tiểu thư kha kha, ngại sư huynh đi, chúng ta làm sao bây giờ?" kha kha sư mội rất không cam tâm cắn răng nói hôm nay coi như ta xui xẻo đi thôi chờ quay đầu lại nghĩ biện pháp tìm bọn họ thương lượng thử một chút tiêu tiền mua hoặc là dùng thứ gì khác thay cho con kia kim tuyến thử nói xong cũng xoay người muốn đi chu sư đệ khuyên nhủ đừng có gấp nha xem trước một chút bọn họ có bản lánh hay không đắc thủ nếu không thể đắc thủ vậy chúng ta lại ra mặt thuận tay thu phục chính là còn có thể lấy thiệt cảm kha kha sư mội cũng không quay đầu lại nói ngươi liền điểm này ánh mắt cũng không có sao kim tuyến thử đã ở pháp trận trong thành chó cùng rất dậu bị thu phục chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, húng chi có người lấy ra tiên nhân chỉ lộ vấn. Ngươi còn tưởng rằng có tiện nghi có thể chiếm sao? Ta thật không rõ, thu phục một con kim tuyến thử mà thôi, làm sao sẽ xuất hiện loại đồ vật này? Thanh Thiên Nhạc nhưng không rõ ràng lắm còn có một màn này. Hắn nhìn về kia thương khố đỉnh thời điểm, ngại tụng dương chờ ba người đã đi, thu hồi lại ánh mắt nhìn cỏ xanh núi bên trên kịch đấu. Ở pháp trận trong yêu vật cả người Kim Quang đã trở nên làm đạm, dần dần có thể thấy rõ một con trồn dáng vẻ, nhưng bộ lông của nó cũng là màu vàng sẫm. Thanh Thiên Nhạc sử sở, ngay sau đó nghĩ đến một loại dị thú, chuột cũng ở đây nguyên thần trong ngạc nhiên hô, Kim tuyến thử, nó là Kim tuyến chuột hoang, cái gọi là Kim tuyến chuột hoang. là trồn sóc một biến dị chủng loại, giống như bái là sói một loại biến dị. Nhưng Kim Tuyến thử cùng bái tình huống còn không giống nhau, chỉ có khai linh trí, tu hành thành yêu trồn sóc mới có thể kích thích loại này dị biến. Hơn nữa xuất hiện sát xuất nhỏ vô cùng. Thành Thiên Nhạc lấy được bước thứ tư trong pháp quyết, nhắc tới các loại yêu tu cùng với trong truyền thuyết thủy thú linh cầm, còn có một chút rất ít gặp dị thú, trong đó liền bao gồm Kim Tuyến thử. Nhưng là lưu lại pháp quyết vị tiền bối kêu bản thân cũng không có thấy tận mắt Kim Tuyến thử, chẳng qua là căn nghe nói là một đơn giản ghi chép. Kim Tuyến thử tất nhiên là yêu tu, sẽ chỉ ở trồn sóc yêu trong xuất hiện, nó có cái nhất rõ rệt đặc thù. chính là cả người bộ lông là màu vàng sẫm. Nó có một loại thiên phú thần thông, chính là có thể hóa thành một đoàn kim quang, tựa như lồng lên một tầng vô hình hộ thể khôi giáp, kim quang tràn đầy bắn còn có thể hại người, so với bình thường yêu tu khó đối phó hơn. Kim tuyến thử khó đối phó, nhưng trên đời rất nhiều tu sĩ lại đối với nó vô cùng cảm thấy hứng thú, bởi vì trở thành khí hậu kim tuyến thử còn có một thứ càng đặc biệt thiên phú thần thông, giỏi về tinh vận, có thể lục soát thiên tài địa bảo. Ở rất nhiều dân gian thần dị trong truyền thuyết, cũng từng xuất hiện kim tuyến thử cái bóng. Tỷ như từng có như vậy một câu chuyện, thời cổ mỗi lạc phách thư sinh nhà chỉ có bốn bức tường, có một ngày ăn bánh nô thời điểm phát hiện một con bộ lông vàng óng, đôi dài rối bù con chuột ngồi trồn hổm dưới đất nhìn hắn, nhìn chăm chăm đôi mắt nhỏ hút cái mũi nhỏ, rất thèm rất bộ dáng đáng thương. thư âm thanh liền tách vỡ bánh ngô vi nó ăn. con chuột lại không có ăn, nhưng ngày thứ hai hoàn toàn cho hắn tha đến rồi một tỏi bạc. chương 244, hoảng sợ khói lăn, ở mỹ vô ích mình chuột trướng âm thanh. thư sinh phải bạc đi mua thức mua thịt, thật tốt hủy lạo con chuột một bữa. sau đó kêu con chuột liền cùng hắn thân quen, thường xuyên từ bên ngoài tha tới các loại vàng bạc tài vật. thư sinh trăm mối không hiểu, sau đó phát hiện những tài vật này cũng là người khác thất lạc. hoặc là tiền nhân trôn giấu thậm chí trôn theo vật để cho con chuột này nhặt trở lại hoặc là khoan thành động tìm cho ra tương tự dân gian câu chuyện cũng không thiếu tóm lại có như vậy một loại thần kỳ con chuột có thể siêu tầm tiền tài bảo vật ở trong truyền thuyết lại được xưng là lục soát bảo chuột hoặc tiền tài chuột mà trên thực tế nó không phải con chuột mà là trồn sóc trong dị thú toàn thân nó kim mao nếu không nhìn đầu kia cái đuôi vậy thật vẫn rất giống con chuột Trồn sóc thành tinh tự có linh trí nếu như nuôi dưỡng loại dị thú này tăng thêm huấn luyện nó xác thực rất biết tìm đồ nhưng trong mắt tu sĩ chân chính kim tuyến thử cùng dân gian truyền nói đúng không vậy nó tìm không là cái gì vàng bạc tiền của mà là các loại có thể luyện khí thiên tài địa bảo. Kim tuyến thử nguyên thân dáng thật nhỏ, sẽ đào động, thiện chui hành, rất thích hợp tìm ẩn dấu khó tìm vật. Coi như không phải là vì luyện khí, có thể điều khiển kim tuyến thử cũng là có thể có lợi. Tỷ như thành thiên nhạc kêu ba cái hòa điền ngọc liệu tại khô cạn trong khe núi cùng đá bình thường không khác, nhân công khai thác lúc rất khó bị phát hiện, nhưng để cho kim tuyến thử đi tìm, nó là có thể ở trong lạch ngòi nhảy ra loại vật này tới, coi như làm chất ngọc bán cũng đáng tiền a. kim tuyến thử tính là một loại sống não vật lại không nghe nói trên đời tuyệt đỉnh cao nhân có ai cố ý nuôi cái này một mặt là bởi vì kim tuyến thử thực tại rất ít gặp muốn tìm đến cũng không dễ dàng mặt khác coi như kim tuyến thử thiện ở tìm bảo để nó đi núi thẳm lòng trào trong đầu kim cương khe tìm chất ngọc cái gì đối với các cao nhân cũng không có quá sơ sẩy nghĩ về phần những thứ kia thượng phẩm thiên tài địa bảo thế gian bản liền cực kỳ hiếm thấy có thể hay không gặp phải muốn xem duyên phận chẳng lẽ còn phải mang theo kim tuyến thử khắp thế giới đi mò kim đáy biển hay sao hơn nữa tu vi đến xuất thần nhập hóa cảnh giới thần thức nhưng so với bình thường kim tuyến thử muốn bén mẹ nhiều có hay không kim tuyến thử ý nghĩa đã không lớn nhưng tu sĩ bình thường đối kim tuyến thử lại không thể nào không có hứng thú như vậy dị thú có dĩ nhiên so không có tốt mà kim tuyến thử còn có một cái đặc điểm khiến nó rất ít có thể bị người thu phục điều kiện này tìm bảo bởi vì muốn cho kim tuyến thử phát huy thiên phú như thế thần thông, nhất định phải thành khí hậu mới được cái gì là có thành cựu thành thiên nhạc ở trong pháp quyết bao nhiêu cũng có chút hiệu chính là yêu đang ít nhất phải ngưng luyện ân cần săn sóc tinh thiết đột phá phong tả kiếp trở thành đại yêu Những cái này kim tiến thử tu luyện lại cứ lại so bình thường yêu loại phải gian nan nhiều lắm, tinh tiến cực kỳ chậm chạp, các loại nuôi dưỡng dị thú thủ đoạn đối với nó mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Vật này am hiểu ẩn nút ẩn nút, khí hậu chưa thành lúc dễ dàng bị quấy rối. Coi như truyền thụ nó cao minh pháp quyết cũng không nhất định áp dụng, bởi vì các phái truyền thừa pháp quyết dĩ nhiên không thể nào là chuyên vị chỉ điểm loại này hiếm thấy dị thú mà chế. Cho nên đối với kim tiến thử mà nói, ở nó chưa có thành tựu trước, tốt nhất là đừng kinh động, để nó tự mình tu luyện. Con thú này thiện ở tìm vật dĩ nhiên cũng thiện ở tìm, đồng dạng đều ở nó cho là thích hợp nhất tu hành chỗ ẩn nút. Thành Thiên Nhạc cùng chuột nhận ra Kim tuyến Thử, cũng biết con này Kim tuyến Thử khí hậu chưa thành, nhưng bọn họ tới mục đích nhưng không phải là vì tìm tìm cái gì hiếm quý dị thú, như là đã ra tay, dĩ nhiên phải đem chi bắt lại. Mắt thấy kia Kim tuyến Thử ở pháp trận trong dần dần không địch lại, đột nhiên phát ra một tiếng như sấm rền vang, rồi ngay cả Thành Thiên Nhạc dưới chân mặt đất cũng đang nhẹ nhàng phát run, mà Tống Triệu nam chân mềm nuốt thiếu chút nữa không có ngồi xuống, hay là Thành Thiên Nhạc kịp thời đỡ hắn một thanh. Nguyên lai like là kia Kim Tiễn Thử thả một cái giám. trốn sóc sẽ thả cái giám, kia uy lực kinh người cái chính là trốn sóc yêu căn bản nhất phú thần thông. mà kim tiến thử nhưng so với bình thường trốn sóc yêu lợi hại hơn dưới tình thế cấp bách cũng thi triển bản lĩnh giữ nhà nô giả minh ban đầu chính là như vậy bị nó đánh lui mà hoàng thường chờ ba yêu cũng một mực ở đề phòng nó ngắm này chỉ thấy một cỗ màu vàng đùi khói tràn ngập mà ra giống như kích nổ một quả bom Kêu kim tiến thử thân hình ở trong bụi mù biến mất không còn tăm hơi 12 lúc đại trận vận chuyển cũng đột nhiên ra tốc hoàng thường ném ra một cái đen thui khuyên sắt ở giữa không chúng phóng đại tạo thành một đạo xoay tròn trói bục lực không để cho Kêu kim yên tiêm nhiễm nguyên thần uy lực tản mát ra nô yến thanh cũng vung ra một cây phất trận, phát ra muôn vàn đạo sợi bóng chui vào kim yên trong. đi bắt chói Kim tuyến Thử Nguyên Thân. Mà chử Vô Dụng rút ra một cây gậy, lúc này không có biến ảo thành cựu sĩ đinh ba, một đạo bích quang hướng Kim Yên trung ương trực kích xuống. Chỉ cần phá Kim tuyến Thử thủ đoạn nhà nghề, yêu vật kia cũng liền phải bó tay chịu trói, ba người phối hợp hết sức tốt, Hoàng Thường phụ trách phòng thủ, chử Vô Dụng phụ trách tấn công, mà Ngô Yến Thanh nhân cơ hội đem trí bắt. Lúc này Ngô Yến Thanh kêu một câu, "Cẩn thận, cái này chôn giấm túi có thể tiêm nhiễm dơ bẩn pháp bảo, đừng trực tiếp đụng phải." Ngô Yến Thanh phất chân hóa thành sợi bóng đã chui vào kia Kim Yên trong, lập tức cảm nhận được pháp lực dây dưa cùng va chạm, phất đang cùng đối phương pháp bảo đánh nhau. Kia hảo cảnh đánh vào cùng với mánh liệt khí tức tiêm nhiễm cũng theo sợi bóng chuyển tới nguyên thần trong lúc này mới phát hiện cái này kim yên khác có gì đó quái lạ lập tức mở miệng nhắc nhở xem cuộc chiến thành thiên nhạc cảm ứng được rất rõ ràng kia cổ kim yên phảng phất không chỉ là trốn sóc phóng cái giám cũng có pháp bảo diệu dụng cái này kim tuyến thử không ngờ đem nhất trong nhà thiên phu thần thông cùng yêu đan luyện làm một thể cỗ này kim yên cũng là nó yêu đan biến thành sơn giã trong yêu tu không có, có cơ hội lấy được truyền thừa pháp bảo cái này kim tuyến thử tu vi còn thấp cũng không có luyện thành bản thân pháp khí nhưng yêu tu cái gọi là huyền đan chính là bản mệnh của bọn nó pháp bảo chỉ có ở thời khắc nguy cấp mới có thể thi triển ra kim tuyến thử xem bộ dáng là nghĩ liều mạng nếu phá cái này kim yên tự nhiên có thể bắt lại nó nhưng yêu đan bị hủy vậy cũng chờ với tổn thương tu vi của nó thanh thiên nhạc không hề muốn làm như vậy vì vậy cũng hét lên kia kim yên là yêu đan biến hình đừng tổn thương tu vi của nó cách dùng trận vây khốn cầm nã không thể để cho nó đem về lòng đất hoàng thương chờ ba yêu lấy được nhắc nhở nỗi yến thanh phát ra sợi bóng cuốn trở về sẽ không tiếp tục cùng kim yên trực tiếp đánh nhau trừ vô dụng cây gậy cũng không còn trực kích mà là hóa thành từng đạo rào dậu vậy lung ảnh từ bốn phương tám hướng bao lại Hoàng thường khuyên sát ô ô có tiếng, thủy trung hướng về phía Kim Viên trong Kim tuyến thử Nguyên thân địa phương sở tại Vững Vàng Phong Tỏa. Ba yêu đồng thời vận chuyển pháp trận, để cho kia Kim tuyến thử đã chui không đi trở về lại không cách nào phá vòng đây. Kia Kim Viên tràn ngập tà xung hữu đột, có thể tiêm nhiễm nguyên thần khí tức thủy trung truyền không ra, vô luận như thế nào lan lộn cũng đều không cách nào độn xuống lòng đất. Bọn họ trang này đấu pháp rất khách khí, bố trí xong trận thức để cho kia Kim tuyến thử đi dày vò, nhìn nó tế ra bổn mạng yêu đan ở nơi nào tận tình thi triển. Kim Tiễn thử nghĩ liều mạng, thành thiên nhặt lại không muốn mạng của nó, chọn vẹn đấu lửa cái giờ. Tống Triệu Nam dù nhìn không rõ lắm, Nhưng sườn núi hoang bên trên kim yên tràn ngập tràn diện cũng đủ để cho hắn thấy chóng. Cuối cùng kim yên đột nhiên vừa thu lại, kia kim tuyến thử trên không trung lăn một vòng, lại hóa thành một đạo kim quang bắn về phía trong đất. Ba yêu cùng kêu lên hết lớn, pháp trận lực lượng cũng thu hướng một chút, liền đem kim quang kia lăng không sực lại. Hoàng thường khuyên sắt rơi xuống đang sáo trang kim tuyến thử trên người, ngay sau đó Ngô Yến Thanh đánh ra sợi bóng một quyển đưa nó trói chặt chẽ vứt vàng, lại dùng lực du lên, kim tuyến thử bộ khuyên sắt bay về phía Hoàng thường. Chỉ ngay ba lau một tiếng, nó bị ném vào một con trong lồng sắt khóa lại. Lúc này pháp trận đã thu. Nhìn lại kia phiến sườn núi hoang bên trên cỏ cây đều đã không thấy, liền giống bị bàn tay vô hình leo sạch vậy, mặt ngoài đã hóa thành một tầng đất mặt. Hoàng Thương vung tay lên, lồng sắt liền giống bị lực lượng vô hình nâng bay về phía Thành Thiên Nhạc, nói một câu, "Vật này đã bị thu phục, vô lực lại đấu, nhưng chờ nó khôi phục pháp lực, lồng tre này là giam không được." Thành Thiên Nhạc tay trái nhận lấy lồng sắt, tay phải thuận thế đánh ra một đạo pháp ấn lực in ở kim tuyến thử trên người. Đây là Phược Linh ấn thủ pháp, cái này trồn sóc yêu ít nhất trong vòng một tháng không thể lại biến hóa, trừ phi Thành Thiên Nhạc bản thân hiểu pháp thuật. Nhìn qua hơi hợt, lại làm cho cái này kim tuyến thử chỉ có thể đàng hoàng ở trong lồng đang bị nuốt. Thành tổng khi nào có lớn như vậy bạn lãnh? Nếu trực tiếp ở đấu pháp trong đối kim tuyến thử dùng chiêu này là vô dụng, nhưng giờ phút này chẳng khác gì là có người đem đối thủ trói trên cây để cho hắn đánh, nào có đánh không thắng đạo lý, có thể tự tận tình thi triển các loại thủ đoạn. Nô Yến thanh thấy yêu vật đã bị thành tổng khống chế, cái này mới thu hồi kia trói buộc kim tuyến thử yêu thân sợi bóng. Ba tên yêu tu cũng không có đi xuống sườn núi hoang, xoay người liền biến mất ở trong bóng tối, bởi vì Tống Triệu Nam tại chỗ, bọn họ cũng không muốn bại lộ thân phận. Tống Triệu Nam lại gần tò mò hỏi, "Thành tổng, đây chính là hoàng đại tiên sao?" Lông của nó xác thật là đẹp a. Có thể không sinh đẹp nha, Kim tuyến thử ra lông bản thân liền là một loại thiên tài địa bảo, nước lửa bất xâm, nếu có thể luyện thành pháp khí, còn có kim quang kia phòng vệ cùng tấn công địch diệu dụng. Thành Thiên Nhạc cười nói, cái này chính là chúng ta bắt được Hoàng Đại Tiên, ta cũng là lần đầu tiên thấy diện mục thật của nó đâu. Hắn cũng không có nói cho Tống Triệu Nam đây cũng không phải là bình thường Hoàng Đại Tiên, mà là trong truyền thuyết khó gặp Kim tuyến thử, ngược lại Tống Triệu Nam cũng chưa từng thấy qua Hoàng Đại Tiên dáng dấp ra sao. Chỉ thấy lồng sắt trong cái vật nhỏ kia, toàn thân bộ lông màu vàng sậm mang theo một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, dáng xo so trưởng thành tròn hơi nhỏ, trừ kia cái lông sù đôi dài, thân hình nhìn qua rất giống con chuột. nó đang nằm ở trong lồng sắt bụng một chống một chống thở hào hẹn trên chóp mũi chỏm dâu nhỏ đang phát run đôi mắt nhỏ nhìn thành thiên nhạc cùng tống triệu nam lộ ra vẻ sợ hãi nó cũng không có bị thương mà là tươi sống mệt mỏi nằm xuống bị người đồng phục nó liền yêu đan cũng thả ra liều mạng giờ phút này rõ ràng đã hết cách tống triệu nam lại hỏi thành tổng hoàng đại tiên đã bắt được chúng ta bây giờ nên làm gì thành thiên nhạc ta cầm cái lồng người bưng kia nổi canh gà trở về nhà trong ăn quê đi vật cũng không thể lãng phí phía chúng ta ăn một bên chuyện vẫn đi vị này hoàng đại tiên tự xưng cư sĩ là ăn chay nhưng chúng ta cũng không phải là ăn chay Tống Triệu Nam bình sinh là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, giờ phút này cũng không sợ, hứng chí bừng bừng bừng kia nổi canh gà, cùng Thành Thiên Nhạc đi trở về công bằng. Chén đũa buổi chiều cũng cùng nhau đưa tới, Lý Lập suy tính còn rất chú đáo, vị này công ty ngạn đạt ông chủ kỳ thực cũng muốn tới xem cho vui, nhưng chúng quy không có Tống Triệu Nam gan to như vậy mở miệng nói lên yêu cầu, hơn nữa coi như Lý Lập mở miệng, Thành Thiên Nhạc cũng sẽ không để hắn tới. Dày vò hơn nửa đêm phí không ít tay chân, Thành Thiên Nhạc cũng có chút giận, đem kim tuyến thử hướng góc phòng ném một cái không để ý nữa nó, cùng Tống Triệu Nam ngồi ở chỗ đó ăn lên gà đến, đến rồi. Chương hai trăm bốn đổi. Hạo Nhiên anh giấu vết này còn tại. Trang diện này nhưng đủ quái gì, Hoàng đại tiên bị nhốt ở trong lồng nhìn hai người ăn con kia vốn là cung phụng nó gà. Tống Triệu Nam cùng Thành Thiên Nhạc là thật đói, sau nửa đêm ăn gà là đặc biệt hương, càng ăn càng có tư vị. Thành Thiên Nhạc từ đầu đến cuối không có nhìn kia Kim Tuyến thử một cái, Tống Triệu Nam lại không nhịn được một bên gặm đùi gà một bên quan sát góc phòng Hoàng đại tiên. Hai người ăn xong thịt gà lại uống canh gà, một bên uống còn một bên xì sụp xì sụp chép miệng. Thành Thiên Nhạc bưng chén cảm cái nói, "Tống giáo thụ à, ta đầu hôn còn nói ngươi không có xuống bếp, nhưng bây giờ lại cảm thấy, đây là ta ăn rồi ngon lành nhất gà." Vật không chỉ có muốn nhìn làm gì còn phải xem lúc nào ăn a cái này vừa lạnh vừa đói vừa mệt sau nửa đêm uống một chén nóng hầm hập canh gà đơn giản quá hưởng thụ tống triệu nam cũng gật đầu nói đúng vậy à ngay cả chính ta cũng kinh ngạc tay nghề của ta lúc nào trở nên tốt như vậy đâu hiệu kim tuyến thử vốn tưởng rằng hai người này đưa nó bắt lại nghĩ thế nào ép hỏi thẩm vấn đâu kết quả xem bọn họ ăn gà ăn rất phấn khởi ngược lại đem nó gạt tại một bên giống như bắt lại một con bình thường con chuột vậy chính nó trước không giữ được bình tĩnh không nhịn được mở miệng hỏi các người rốt cuộc là người nào bắt lại ta muốn làm gì nghe thanh âm quả nhiên là một ngây thơ vị thoát thiếu niên khẽ run đang lúc sợ hãi cố gắng chấn định nghĩ giả dạng làm rất hung hãn dáng vẻ lại nhưng không giống lắm thanh thiên nhạc cố ý không xem nó mà là chiều tống triệu nam nói a có người đang nói chuyện tống triệu nam hiểu ý vâng canh gà cười nói thật kỳ quá nha, nơi này trừ chúng ta không có người khác à thanh thiên nhạc ai đang nói chuyện đâu có phải hay không là ảo giác đâu tống triệu nam ngươi mệt mỏi hay là thật tốt uống canh đi Tiêu kim tuyến thử có chút tức giận hô, là ta đang nói chuyện các ngươi đem ta nhốt ở chỗ này cũng không xế vào rốt cuộc muốn làm gì Thanh Thiên Nhạc rốt cuộc buông xuống chén canh nói, a, trốn thế mà lại nói chuyện ra. Tống Triệu Nam cũng buông xuống chén canh nói, ngươi không đề cập tới ta thiếu chút nữa cũng quên. Chúng ta hôm nay là tới bắt Hoàng Đại Tiên, nó không phải là Hoàng Đại Tiên sao? Biết nói chuyện cũng không kỳ lạ. Thanh Thiên Nhạc nghiêng đầu lại nhìn góc tường hỏi, vị này Hoàng Đại Tiên cư sĩ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a? Kim Tiễn thử hô, các ngươi lại còn hỏi ta? Ta ở trong động phủ tránh phải đàng hoàng, cùng các ngươi không quen biết, không thủ không đoán, tại sao phải đem ta bắt lại? Thanh Thiên Nhạc đột nhiên sầm mặt lại nói, ngươi có hay không làm rõ ràng trạng huống? đã trở thành trong lồng chi tụ, dựa vào cái gì hỏi ta, nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Tốt bụng nấu một nồi canh gà mời ngươi bữa khuya, ngươi không ăn thì thôi, còn hóa thành một đạo kim quang hại người. Ta là tới điều tra một ít chuyện, muốn tìm ngươi hỏi một chút, vốn là có thể nói chuyện đàng hoàng, ngươi không phải muốn ta làm như vậy sao? Kim tiến thử toát ra sợ hai vẻ mặt, theo bản năng rụt một cái thân thể nói, các ngươi bố trí song pháp trận đem ta vây khốn, chờ ta phản ứng kịp đã muộn, có cơ hội dĩ nhiên muốn chạy trốn, các ngươi rốt cuộc tới điều tra chuyện gì? Thanh thiên nhạc, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Ngươi liền ở lại đây. Sao lại không biết cái này trên công địa phát sinh tình huống, năm ngoái nơi này liên tiếp phát sinh 11 lên thai nạn lao động tai nạn, rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ hay không?" Kim tuyến thử hỏi ngược lại, "Ngươi nói là những thứ kia quấy rối người bị thương chuyện sao?" "Không hoàn toàn là ta làm, bọn họ làm chuyện nguy hiểm, lại không có chút nào chú ý, giống như cho là mình mệnh rất đại yếu muốn chết vậy. Những thứ này bản chuyện không liên quan đến ta, chẳng qua là có 3 lần tiến vào động phủ Phạm Vi, ta hơi thi một chút thủ đoạn nhỏ, để cho bọn họ biết khó mà lui." Thanh Thiên Nhạc, ngươi nói đảo nhẹ nhõm a, hơi thi một chút thủ đoạn nhỏ. Bọn họ cũng cùng ngươi không thủ không đoán ngươi sao có thể tùy ý hạ người còn tự xưng là ăn chay cư sĩ kim tiến thử có chút ủy khuất giải thích nói mục đích của ta không phải hạ người chỉ là muốn cho bọn họ biết khó mà lui có hai lần ra tay phát hiện muốn xảy ra án mạng còn vận chuyển pháp lực thu trở về một cái đem những người đó mệnh cho giữ được bản thân họ thượng không thương tiếp bản thân ta sẽ để cho bọn họ nếm thử một chút đau khổ bị chút dạy dỗ lại có cái gì không đúng đâu tống triệu nam đã dự tính ra một ít mặt mũi, xen vào nói thiếu chút nữa xảy ra án mạng chính là ngươi âm thầm đỡ một cái để cho người chỉ thương không chết cũng là ngươi không ai sẽ cảm kích hào tâm của ngươi người ta bản thân không cẩn thận ra thai nạn lao động thai nạn chuyện không liên quan tới người nhưng người ra tay quay dối chính là gây chuyện người tự xưng cư sĩ đây là đọc một bộ nào kinh phật lại là kia tên hòa thượng dạy ngươi đọc kim tuyến thử đáp ta tìm tới nơi này thời điểm miếu sớm liền không có càng không thể nào thấy trong miếu hòa thượng không ai dạy ta niệm kinh nhưng ta hướng tới tiền bối truyền thuyết nơi đây lại có tuyệt hảo tu hành độc phủ ta liền lưu lại bình thường nghe hương dân đàm luận trong đó có nhắc tới vật lý nội dung ta liền nhớ kỹ từ ngộ tống triệu nam thở dài một cái thì ra là như vậy tia ngươi cũng là nghĩ như thế nào a kim thử phật nói chúng sanh đều khổ sinh lão bệnh tử đều là khổ những người kia chạy đến nơi đây quấy rối, người đang ở hiểm cảnh cũng không tự biết cảnh giác bị thương bệnh nỗi khổ mà thôi tống triệu nam cười khổ nói ngươi là chỉ an toàn của nơi này phòng vệ các biện pháp không hoàn toàn nhân viên thi công an toàn ý thức lại đảm bạc sao có khai phát phương nguyên nhân cũng có công nhân chính mình nguyên nhân theo ý của ngươi đều là những người này chuyện của mình làm nhưng ngươi nói chúng sanh đều khổ lại hiểu lỗi phật đạo ý tứ cũng không phải là để cho ngươi thêm một cây bước mà là độ người khổ ách nhìn tấu thế gian này đạo lý chúng ta là bị chủ xí nghiệp mời để giải quyết chuyện này nếu đem ngươi bắt lại nên xử lý như thế nào đâu Kim Tiến thử vẻ mặt đã tò mò vừa sợ, các ngươi nghĩ làm gì ta? Ta không có mục đích khác, liền muốn bảo vệ kia mảnh di tích." Thành Thiên Nhạc sen vào nói, "Tống giáo thụ, căn cứ ta điều tra, ngươi khảo chứng kết quả hoàn toàn chính xác. Ở đó phía của sườn núi tầng đất phía dưới 2, 3 mét sâu địa phương, xác thực có kiến trúc cổ nền móng, trong truyền thuyết trung liệt tử, Hải thần miếu, giáo đường nên cũng tu ở nơi nào. Cái này hoàng đại tiên động phủ là ở phía sau dốc cao hạ, khai phát mặc dù không đụng tới động phủ của hắn, lại nhưng có thể đụng tới mảnh di tích." Tống Triệu Nam thở dài một cái nói, "Nhỏ trốn sóc, ngươi là nghe truyền thuyết mới có thể chạy đến nơi đây à?" Kia chồn sóc thần long truyền thuyết là ngươi ký thác tinh thần, cho nên ngươi nghĩ bảo vệ kia chôn sâu đất hạ nền móng, ta đây hoàn toàn có thể thông hiểu. Nhưng là nói thật cho ngươi biết, ngươi ý nghĩ cùng cách làm có chút không thiết thực, kia miếu thờ đã sớm biến thành giáo đường, giáo đường cũng đã sớm bao phủ với lịch sử, nếu khắp nơi đều di tích, người thời nay lại nên như thế nào đặt chân cậy ở. Thương Hải tăng điển biến tiên là lịch sử quy luật, ngươi bản lãnh lớn hơn nữa, dùng loại phương pháp này cũng là không ngăn nổi. Thành Thiên nhạc cũng nói, nhỏ chồn sóc, ngươi không cần phải sợ, chúng ta nếu có ác ý lời cũng sẽ không như thế nói chuyện với ngươi. Chuyện khác trước không nói, trước giới thiệu một chút lai lịch của mình. chạy đến nơi đây lại là chuyện gì xảy ra vị này tống giáo thụ thật tò mò ta cũng cảm thấy rất hứng thú chờ sau khi nghe xong rồi quyết định xử trí như thế nào ngươi kim Tiến thử cũng rõ ràng thành thiên nhạc thực sự nói thật nếu hắn hôm nay thật có hại người ý cũng không là hiện ở cái kết quả này ngay từ đầu thành thiên nhạc rất khách khí xin nó ra đến nói chuyện sau đó đấu pháp thời vậy một mực không chế pháp trận lý lực ngay cả kịch đấu lúc cũng không có tổn thương bản mệnh của nó pháp bảo chờ nó dày vào đủ rồi lúc này mới bị bắt lại tính mạng vô ưu tu vi không tổn hao gì đã rơi vào tay người ta trong kim tiến thử chỉ đành phải hoàng giao phó lai lịch của mình có ý tứ chính là nó cũng không rõ ràng lắm mình chính là trong truyền thuyết Kim Tuyến Thử, bởi vì không ai nói với nó. Nó ban đầu là một con khai linh trí trồn sóc, mấy chục năm trước ở một gia đình ăn trộm gà thời điểm, thỉnh thoảng nghe một vị lão nhân đối cháu trai giảng thuật cái đó trồn sóc thần lòng truyền thuyết, phiên bản cùng tống giáo thụ đã nói gần như là giống nhau như lúc. Vào niên đại đó cũng không thiếu trước giải phóng lớn lên lão người sinh sống ở cái này mang, trong đó rất nhiều người đều là ra mắt tòa kia giáo đường, biết tòa kia giáo đường là một tòa miếu xây lại, địa chỉ ban đầu đại khái ở địa phương nào? Truyền thuyết này đối trồn sóc yêu có lớn lao sức hấp dẫn, nó giỏi về sưu tầm. tìm khắp cả vùng này quả nhiên phát hiện nơi này di tích hơn chứng truyền thuyết. Kia sơn núi hoang tầng đất dưới có một mảnh bảo tồn đầy đủ nền móng, phía sau còn chôn hai khối khắc chữ địa, này một là đại minh trung liệt từ nhớ, thứ hai là lập hải thần miếu bia ký. Nhỏ chôn sóc vừa mới bắt đầu không biết chữ, vì xem hiểu cái này hai khối địa cố ý đi học trộn, dùng mười năm công phu, mới đem văn bia hoàn toàn xem hiểu. Ở thường nhân xem ra, dùng 10 năm mới biết chữ có chút khó tin. Nhưng lúc đó nó là một con thượng không thể biến hóa hình người tiểu yêu, thế gian vừa không có đặc biệt dạy nó đi học trường học, nó là nghe người ta lời nói, học người ngư đến hương thôn tiểu học trên xà nhà trộm xem rằng giải mỗi ngày còn phải ẩn nút thân hình tu luyện bản thân còn ở u mê trong trên bia khắc lại là không dấu chấm cổ văn cho nên đức quãng dùng lâu như vậy đại minh trung liệt từ nhớ nội dung nói là lập từ nguyên nhân nó là vì tế điện ở chống lại giặc qua trong vì nước quên thân tướng sĩ cùng với dân dũng về phần hải thần miếu bia ký rất kỳ lạ nó cũng không có xây ở chùa miếu đầu trái nhà hạ khắc thành sau liền cùng ban đầu trung liệt từ bia cùng nhau chôn sâu nằm dưới đất phía trên ghi chép vì sao phải đem trung liệt từ xây lại thành hải thần miếu cái này cùng một đoạn lịch sử có liên quan chính là thanh binh nhập quan công chiếm giang nam nơi này là đại minh anh liệt tử đến minh mặt đầu nhà thanh nơi đây một lần bị trịnh thành công bộ đội sở thuộc chiếm cứ chỗ ngồi này từ đường lại thêm hán thất cô trung tấm biển có đặc biệt hàm nghĩa khác đợi đến thanh triều chiếm lĩnh vùng này thiết trí châu phủ chỗ ngồi này từ đường nhất định là nếu bị dỡ bỏ địa phương dân chúng cố ý đem chi bảo vệ xuống tỏ vẻ không quên kháng oa trong chiến đấu bảo vệ quốc gia anh liệt lúc ấy dùng chính là treo đầu dê bán thịt chó phương pháp đem trung liệt từ sửa thành hải thần miếu đã nhưng che giấu hai mắt người mặt khác dân gian cũng truyền thuyết có một vị chu tam thái tử xuất ra vì tăng nơi đây trong họ lúc ra biển cũng phải đến hải thần miếu tới dân hương cầu phúc kỳ thực trong lòng mọi người phù hộ bình an không phải kia cái gọi là hải thần mà là đánh lui cướp bóc duyên hải giạt qua tiên liệt đây là một loại trên tinh thần tượng trưng đổi từ vì miếu thời điểm có người khắc một khối bia nói rõ làm như vậy nguyên nhân như vậy bia là dĩ nhiên không thể công khai phóng ở ngoài sáng mà là cùng ban đầu trung liệt từ bia cùng nhau chôn ở miếu sâu sâu trong lòng đất văn bia đã nói cũng rất rõ ràng mong đợi này bia này từ tương lai có thể lại thấy ánh mặt trời đừng mai một tiên liệt hạo nhiên anh hồn chương 246 phương thảo mạn thiên ngai minh nguyệt năm nào thuộc về nhưng chuyện này không thấy công khai ghi chép miếu thờ đợi đời chuyển lại đoạn này bí ẩn dần dần chôn sâu lòng đất Trăm năm về sau địa phương dân chúng chỉ biết chỗ ngồi này hải thần miếu mà phần lớn không biết năm đó anh liệt tử ra biển tới trước này hướng hải thần cầu phúc đã trở thành một loại phong tục cũng không biết cái này phong tục từ đâu tới trong miếu cung cấp hải thần là biển đông quan âm nó ngay tại chỗ lại được xưng là quan âm các cho đến cuối nhà thành, gió tây vào đông có tây dương chuyển giáo sĩ đi tới nơi này một giải hoạt động tụ tập tín đồ phát triển giáo đồ dỡ bỏ hải thần miếu xây một tòa giáo đường quá trình này luôn theo máu thanh bởi vì địa phương cũng có rất nhiều không tin dạy hương dân không muốn dù sao ra biển trước đi tới nơi này cầu phúc đã là hơn 200 năm phong tục tín đồ cùng ngăn trở người giữa phát sinh xung đột phát sinh qua nhiều lần quy mô lớn đánh nhau có vũ khí chết không ít người nhưng cuối cùng hải thần miễu bị đẩy ngã giáo đường hay là xây lên đợi đến mới trung quốc thành lập lúc giáo đường bị bỏ hoang địa phương chăm họ hủy đi gạch đá cầm lại nhà lũy trùng heo nhưng nền móng còn giữ nơi này lại trở thành một mảnh sơn núi hoang nước mưa từ dốc cao sông lên soát đất mặt che giấu đất mặt bên trên lại mọc đầy cỏ mục nhỏ sóc phương thức tư duy cùng người bình thường không giống nhau nó nếu tìm đến khu này di tích ấn chứng nơi này đã từng thật sự có miếu dĩ nhiên cũng cho là có một con trồn sóc thần lòng từng ở chỗ này tu luyện vì vậy lại đi tìm miếu thờ sau kia thần lòng đậm phủ nếu như không tìm được thì cũng thôi đi lại cứ nó no tìm được liền đối với truyền thuyết lại không cái gì hoài nghi ở đó miếu sau dốc cao hạ thời cổ hoặc giả thật có han núi nhưng cửa động đã sớm sụp đổ bị chôn sâu sâu trong lòng đất lại có một phòng ốc rộng nhỏ địa phương vừa đi vào liền biết là thời cổ lưu lại tu hành đậm phủ đậm phủ trên vách đá cũng không cái gì chữ viết hình ảnh nhưng vi thường thích hợp thổ nạp tu luyện nhỏ chồn sóc ngay ở chỗ này ở lại đem chi coi vì đạo trưởng của mình hàng năm giấu kín không ra dốc lòng tu luyện cũng chính là trong quá trình này toàn thân nó bộ lông dần dần biến thành màu vàng sậm cũng có càng kỳ lạ thiên phú thần thông nhỏ chồn sóc không biết mình là biến dị kim tiến thử chỉ cho rằng là ở chỗ này tu luyện duyên cớ kỳ thực nó cũng nghĩ tới truyền thuyết kia có thể cũng không phải là chỉ một con chồn sóc tu thành thần long mà là động phủ này trong tiền bối có thể biến hóa các loại mặt mũi biểu hiện ra ngoài nó ở chỗ này rất có thu hoạch tu vi tinh tiến cũng so những năm trước đây nhanh hơn nhiều tự nhiên sẽ không nguyện ý rời đi đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút kia thỉnh thoảng nghe đến truyền thuyết dẫn dắt nó tìm được nơi đây quả thật phát hiện di tích cùng kia hai tấm bia đá đây chính là tinh thần của nó gửi gắm cùng chỗ truy tìm lý tưởng con đường nhỏ trốn sóc tư tưởng là rất đơn thuần bởi vì truyền thuyết kia phát sinh ở trong miếu thành yêu trốn sóc thậm chí thay đổi bản thân tập quán tự xưng cư sĩ từ nay ăn chay cũng may nhờ nó đã tu luyện thành yêu nếu không bình thường trồn là không thể nào lấy ăn làm mà sống ước chừng ở ba năm trước đây cái này nhỏ trồn sóc rốt cuộc lịch ma cảnh kiếp ngưng luyện yêu đan thành công nếu đổi thành khác yêu tu có thể hóa thành hình người tìm cách lẫn vào hồng trận. nhưng con này trồn sóc yêu lại không có làm như vậy. một phương diện nơi đây thích hợp tu luyện, nó không tìm được khác tốt hơn động phủ, mặt khác nó cũng là u mê không thông thế sự, nếu rời đi nơi này cũng không biết nên làm gì bây giờ. loại này yêu tu toàn bằng tự ngộ tu hành, cũng mượn trà trộn nhân gian các loại thế biết, nâng luyện yêu đan sau nhỏ trốn sóc cảnh giới cao hơn, pháp lực sâu hơn. phát hiện tòa động phủ này còn có khác để ý, có tiên nhân bố trí song pháp trận, thi triển pháp lực vận chuyển liền nhưng hình thành bảo vệ kết giới. kết hợp thiên phú của nó thần thông, kết giới này tựa như kim quang vòng quanh có thể công có thể thủ, nếu gặp phải nguy hiểm. cho dù có người có thể đánh tới cái này chôn sâu ngầm dưới đất chỗ, nó cũng nhiều tự vệ thủ đoạn. Thành Thiên Nhạc bọn họ ở bên ngoài dở trò, nhỏ trồn sóc nguyên bản tự tin có thể bảo vệ động phủ để cho bọn họ biết khó mà lui. Kết quả phát hiện đối phương bố thành pháp trận đem nó vây khốn, cái này mới phát giác được không ổn. Nó chỗ ẩn nút sâu đạt ngầm dưới đất hơn 10m, nghĩ cường công đi vào rất khó, hơn nữa có thể phát động kết giới hộ thân hao tổn nữa. Nhưng bị người khốn trong động phủ chung quy không phải biện pháp, tử thủ chẳng qua là bất đắc dĩ kế sách, nhỏ trồn sóc đột nhiên phát hiện kia pháp trận ra sơ hở, nắm lấy cơ hội liền muốn trốn ra vòng đây. vốn là rõ ràng có thể phá vòng vây kết quả lại tính sai không giải thích được bị cản lại còn muốn chui trở về động phủ cũng không có thể được như ý may nhờ thành thiên nhạc không muốn thương tổn nó mà là đưa nó bắt lại câu hỏi thành thiên nhạc sau khi nghe xong cũng nói thầm một tiếng may mắn nếu cái này kim Tiến thử không phải nhắm ngay sơ hở phá vòng vây lời liền theo chân bọn họ chơi con chuột không xuất động chiêu trò muốn tóm lấy nó còn thật không dễ dàng tiêu động phủ quá sâu lại có pháp trận kết giới bảo vệ coi như vận dụng các loại thủ đoạn cường công không tiết ra cao tốn hao công phu phá động phủ kết giới này kết quả chỉ sợ là đá ngọc cùng tan đả thương kim tiến thử tính mạng kể xong kinh nghiệm của mình sau, Kim Tiến thử cuối cùng nói, ta có một nguyện vọng, cũng là ta ở chỗ này tu luyện tâm nguyện, chính là hy vọng tiêu bia ký bên trên đã nói chuyện có thể thành thật. Cho nên nghĩ bảo vệ kia di tích, Tống Triệu Nam thở dài một tiếng nói, thì ra là như vậy. Nếu ta cũng là trồn sóc thành yêu, giống như ngươi trải qua, chỉ sợ cũng phải có ý nghĩ như vậy. Nhưng ngươi vẫn là không hiểu chuyện lắm, thật muốn làm như vậy muốn bản thân trả giá đắt, thế sự tự có nó quy luật cùng quy củ, ngươi nên đi khuyên nói đến người khác hoặc là bản thân cố gắng, đem nơi đây ấn nguyện vọng của ngươi đi mở mang, mà không phải đơn thuần dùng kia loại phương thức ngăn cản người khác làm cái gì. Thanh tổng. nguyên nhân hậu quả cũng rõ ràng ngươi nghĩ xử trí như thế nào vị này hoàng đại tiên a lại định cho công ty ngạn đạt bên kia cái gì cách nói thành thiên nhạc hoàng đại tiên là bắt được chuyện cũng làm rõ ràng ta còn muốn thỉnh giáo tống giáo thụ nên như thế nào viên mãn giải quyết hậu quả ngươi so với ta có kiến thức cũng so với ta có hào vấn nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn nếu có thể lấy ra một phương án tới ta liền dựa theo làm vừa đúng lúc này tống triệu nam điện thoại vang là công ty ngạn đạt ông chủ lý lập đánh tới lý lập biết thành thiên nhạc cùng tống triệu nam hai vị này cao nhân tối hôm nay muốn đối phó hoàng đại tiên rốt cục vẫn phải nhịn không được gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống tống triệu nam tiếp thông điện thoại đáp lý Tổng a bên này đã làm xong tình huống nhưng có thể so sánh phức tạp ta đang cùng thành tổng thương lượng nên xử lý như thế nào đâu như vậy đi xế chiều hôm nay đang ở phòng làm việc của ngươi chúng ta quá khứ thật tốt nói chuyện một chút yên tâm vấn đề đã tra rõ thành tổng cao nhân như thế ra tay như thế nào không có kết quả đâu sau khi cúp điện thoại tống triệu nam ngáp một cái xem ra hiển nhiên là mệt mỏi thành tiên nhạc hỏi tống viện trưởng ngươi không có nói cho lý lập chúng ta bắt lại hoàng đại tiên chuyện Tống Triệu Nam gật đầu một cái nói, đúng vậy à, loại chuyện như vậy rất khó nói rõ. Hơn nữa ta còn không biết thành tổng nghĩ xử trí như thế nào nó. Ngươi muốn ta giúp ngươi nghĩ ra cái phương án giải quyết, trước phải tự mình có cái chủ ý mới ra. Ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Thành Thiên Nhạc nhìn kia Kim Tiễn thử một cái nói, ta còn không có quá suy nghĩ ra, cần cùng vị này Hoàng Đại Tiên Cư sĩ lại âm thầm phiếm vài câu. Tống Viên Trưởng, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, về trước khách sạn nghỉ ngơi đi. Ta giữa trưa sẽ đi qua tìm ngươi thương lượng. Tống Triệu Nam đứng lên nói, vậy ta đang ở khách sạn chờ ngươi, ngươi cũng không cần quá làm khó nó, phạm chuyện đều có thể nghĩ biện pháp. tống triệu nam sau khi đi thành thiên nhạc đem hoàng thường chờ ba yêu cũng gọi đi qua bọn họ đang ở khắc công bằng trong ngây ngô đầu. bọn người đến đông đủ thành thiên nhạc đứng dậy khép lại tiếng thở nói nhỏ trốn sóc ta phải nói cho ngươi một chuyện ngươi còn không rõ ràng lắm mình là loại nào dị thú cũng không hiểu vì sao bộ lông biến sắc có hộ thể kim quang kia trốn sóc thần long truyền thuyết ta không rõ thật giả thời cổ nên thật có cao nhân ở đây tu luyện nếu không cũng sẽ không có tòa kia độc phủ nhưng phát sinh ở trên thân thể ngươi là một loại dị biến ngươi là kim tuyến thử đừng nói kia kim tuyến thử ngay cả bên cạnh ba yêu cũng là sở bọn họ trước kia cũng chưa từng thấy qua trồn sóc yêu, mới vừa rồi đấu pháp lúc đã cảm thấy vị này hoàng đại tiên thiên phú thần thông kỳ lạ, rất khó đối phó, lại không nghĩ tới khác. Hoàng thương cùng nô Yến thanh liếc nhau một cái, lộ ra vẻ chợt hiểu, bọn họ nghe qua có liên quan kim tuyến thử truyền thuyết, nhưng hiểu cũng không phải là rất cụ thể, mà chữ vô dụng cùng kia chồn sóc yêu đồng thời hỏi, cái gì là kim tuyến thử? Thanh tiên nhạc ngồi xuống, thông thả ung dung giảng thuật hắn biết có liên quan kim tuyến thử đi lại, cuối cùng nói, nhỏ trồn sóc, ngươi ở trong động phủ tránh rất tốt, ta đem ngươi bước đi ra mới phát hiện thân phận của ngươi. những năm này liền chính ngươi cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra nếu ngươi bại lộ hành tàng tình cảnh có thể rất không ổn kia kim tuyến thử đã có chút nghe choáng váng tu luyện nhiều năm như vậy hôm nay mới biết nguyên lai like mình là cái gì qua nửa ngày nó đột nhiên ai nha kêu một tiếng nói không tốt ta có thể đã sớm bị người phát hiện hai năm trước có một người nữ đã tới nơi này tình cờ nhìn thấy ta sau đó vây quanh động phủ của ta chuyển nửa ngày ta có thể cảm ứng được nàng ở lấy thần thức pháp lực điều tra sau đó liền đi ta lúc ấy hù dọa rất nhiều ngày không có dám ra đây sau đó cũng nữa chưa từng nhìn thấy nàng mới yên tâm hoàng thương xen vào nói căn cứ thành tổng nói Kim Viên thử tu có thành tựu thật khó, sợ rằng cái gọi là kiếp nạn cũng bao gồm thế gian tu sĩ rình mò. Có người phát hiện ngươi, chỉ vì ngươi khí hậu chưa thành, cho nên mới không hề động ngươi. Đợi đến ngươi đã có thành tựu một ngày kia, chỉ sợ cũng sẽ bị người thu phục điều khiển, bởi vì ngươi đã sớm bại lộ. Thành Thiên Nhạc đột nhiên cau mày nói, mới vừa mới động thủ thời điểm, ta không tin cảm thấy có người trong bóng tối theo dõi, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Các ngươi có hay không loại cảm giác này? Hoàng thương cùng chử vô dụng lắc đầu một cái. Nô Yến Thanh lại nói, nghe thành tổng như vậy vừa nhắc tới. ta lúc ấy giống như cũng có chút cảm giác liền giống bị người chăm chú nhìn nhưng cũng không có phát hiện cái gì bởi vì lúc ấy thành tổng sát thực nhìn chằm chằm chúng ta đang nhìn ta liền không ngờ khác có thể nhưng là bây giờ cẩn thận một lần nữa bị thành tổng nhìn sẽ không có loại cảm giác đó hoàng thương lại đối kia kim tuyến thử nói nhỏ trốn sóc hôm nay coi như ngươi đụng phải to như trời vật khí thành tổng cũng không phải tới thu phục ngươi cái này dị thú mà là giúp nơi này chủ sĩ nghiệp giải quyết vấn đề ngẫu nhiên phát hiện thân phận của ngươi cũng được ý nói cho ngươi kim tuyến thử nghĩ có thành tựu thật khó coi như tương lai đột phá phong tà kiếp trở thành đại yêu ngươi đã lộ hành tàng nhất định sẽ bị người bắt đi. Thế gian các phái tu sĩ truyền thừa pháp quyết cùng với nuôi dưỡng linh thú phương pháp đối kim tuyến thử tu luyện trợ giúp cũng không lớn, rơi vào trong tay bọn họ kết quả của người khó giỏ May nhờ thành tổng Trạch Tâm Nhân Hậu, ra tay lúc không có thương tổn ngươi, để cho ngươi tự biết tình cảnh. Thành tổng là tinh thông các loại tu luyện cao nhân, không nói gặp ngươi, chúng ta đều là lấy được thành tổng chỉ điểm yêu tu. Ngươi biết nên làm như thế nào sao? Chương 247, trẻ con dạy, Mạch Chu toàn khí người chi đạo. Hoàng thương người này mới thật sự là Trạch Tâm Nhân Hậu, hơn nữa phi thường thông minh thông suốt, nghe nói trước mắt là hiếm thấy dị thú kim tuyến thử liền lên giúp một cái tâm tư đã trợ giúp vị này yêu tù, cũng giúp thành thiên nhạc thu phục một con rất dùng dị thú cho nên mới phải như vậy nhắc nhở Tiêu Kim tuyến thử nháy mắt một cái cũng nghe rõ lời nói này ý tứ với lồng sắt trúng phục kích hạ thân thể nói thành tổng ngươi nếu có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện ta nguyện bái ngươi làm thầy Hoàng thương cùng Nô giả minh cũng không nói lời nào chỉ thấy thành thiên nhạc trừ vô dụng lại mắng ngươi nghĩ cũng thật hay đừng quên chúng ta hôm nay là làm gì tới là ngươi ở chỗ này hại người quấy rối chủ sĩ nghiệp mới mời chúng ta tới thu thập ngươi truyền thừa pháp quyết là lớn lao phúc duyên ai cũng không nợ ngươi ngươi nghĩ bái sư liền bái sư Còn giống như cho thành tổng thật lớn mặt mũi. Thành tổng dựa vào cái gì thu ngươi đồ đệ này a? Chỉ bằng ngươi ở chỗ này hại người làm loạn, kia cũng hẳn là thu thập ngươi mới đúng. Chúng ta đi theo thành tổng nhiều ngày, mọi chuyện nghe theo phân phó, cũng nhận được rất nhiều chỉ điểm, trong lòng chỉ có cảm kích cũng không dám đòi hỏi quá đáng phúc duyên, nói gì chuyện bài sư. Chỉ bằng ngươi một con làm loạn nhỏ chồn sóc bị bắt lại, lại còn có mặt để cho thành tổng dạy ngươi tu hành, còn coi đây là điều kiện để cho thành tổng giúp ngươi hoàn thành cái gì tâm nguyện. Lời nói này không chỉ có đem kia Kim Tuyến Tử sợ hết hồn, ngay cả Hoàng thượng cùng nô yến thanh cũng có chút hơi biến sắc. cái này lao chư là một người thẳng tính nghĩ cái gì thì nói cái đó hơn nữa lời của hắn nói xác thực có đạo lý tu hành bí pháp truyền thừa là siêu thoát tộc loại tiêu giao hậu thế con đường thế gian khó được to lớn phúc duyên cái này cũng không phải cái gì chín năm chế giáo dục bắt buộc thành thiên nhạc cũng không có trách nhiệm nhất định phải truyền thụ cho ai trung uy tu hành theo đuổi là một loại tự mình tồn tại cảnh giới siêu thoát đừng nói thế gian khó được bí pháp truyền thừa coi như là trên đời các loại chuyên nghiệp kỹ năng kinh nghiệm trừ bình thường ngồi huấn con đường ra tại cái khác trường hợp cũng không có người nào có nghĩa vụ nhất định phải trực tiếp dạy cho ai từ xưa tới nay trên đời hành vô tư giáo hóa người vì sao nhưng tôn thánh xuất hiện đạo lý chẳng qua như vậy mà thường người không phải bậc thánh hiền, cũng không thể thánh hiển hành trình của người nếu thật là như vậy đầu tiên ứng suy nghĩ một chút lại lấy gì hành bộ mình kia kim tuyến thử tâm tính đơn thuần ở một số phương diện chính là cái không có lớn lên hài tử nó không hiểu những chuyện này cũng bình thường chăm học tốt hỏi dĩ nhiên là một loại mỹ đức nhưng chăm chỉ lấy tốt sách cũng không phải nó vốn là muốn cầu cạnh thành thiên nhạc lại nói ra nếu ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện ta liền bãi ngươi làm thầy như vậy xác thực không thích hợp hoàng thượng người nhận biết thành thiên nhạc thời gian dài như vậy lấy được hắn như vậy nhiều chỉ điểm cũng không dám tùy tiện mở miệng nói gì bãi sư, chẳng qua là tìm cơ duyên tỉnh giáo mà thôi. tôn làm sư tự nhiên không thành vấn đề, sách làm sư liền không đúng, trừ phi thành thiên nhạc bản thân nguyện ý hoàng thượng cùng ngô yến thanh nghe kim tuyến thử muốn bãi sư, ở nơi nào không nói lời nào, tự nhiên cũng có tư tâm. nếu thành thiên nhạc gật đầu, như vậy bọn họ dĩ nhiên cũng có thể thuận thế cầu sư thừa cầu đến đầy đủ truyền thế pháp quyết, nhưng chỉ vô dụng cái này người thẳng tính ngược lại gọn gàng dứt khoát giày kim tuyến thử. kim tuyến thử không hiểu chuyện rất bình thường, mà trên đời so với nó càng không hiểu chuyện người còn có đầy. có hải tử từ, từ nhỏ bị cha mẹ trưởng bối xoay quanh chiều. giống như là thế giới trung tâm nghĩ dạy hắn cái gì phải dỗ ràng mới được còn cẩn thận sợ hắn có cái gì phản nghịch tâm tình nếu có người nói vậy là hắn không thích nghe liền không tên sinh lòng oán hận thậm chí không suy nghĩ một chút người ta là vì sao là không phải nói cho hắn nghe có một loại ban ngày thoải mái mộng rất nhiều người cũng thích tỉ như núi thảm gặp tiên duyên đúng phương pháp quyết từ nay thần thông quảng đại hơn nữa tài sản sắc đẹp quần quận mà tới cao nhân kia tiền bối không chỉ có truyền cho hắn bí quyết còn phải đem ăn mặc ở đi lại cái gì tất cả an bài xong nếu không liền là bị khuất làm trái tâm trí của hắn làm như vậy mộng ban ngày đạo cũng bình thường Ai không muốn không có sao suy nghĩ chuyện tốt sung sướng đâu, nhưng nếu là tạo thành một loại tâm tính coi như có vấn đề, chẳng lẽ cũng không suy nghĩ một chút, dựa vào cái gì. Coi như trên đời có chuyện tốt bực này, hắn lại dựa vào cái gì lấy được đây hết thể đâu. Không quen biết người không phải sủng ái cha mẹ hắn, càng không phải là trong trường học có giáo dục trách nhiệm lao sư. Cái này loại người, dạy chi kỳ phiền, trách chi này hận, đợi đến hắn hướng người cầu cảnh hoặc đòi hỏi lúc, lại giống như cho người khác to như trời mặt mũi, muốn vật của ngươi chính là để mắt ngươi. mọi người xác thực có thể sẽ bị chăm học tốt hỏi ra tâm đánh động nhưng tuyệt không thuộc về tình huống như vậy thế gian trẻ con có thể dạy có không thể dạy ai cũng không có cái đó an nhàn hăng hái Tiêu Kim tiến thử ngược lại không phải là tình huống như vậy nó chính là không hiểu chuyện lắm mà thôi nghe mắng sợ hết hồn cũng cảm thấy lời nói mới rồi không quá thích hợp nột nột giải thích nói các ngươi hiểu lầm ý của ta là cầu thành tổng giúp ta hoàn thành tâm nguyện ta sau này liền nghe lệnh của thành tổng bị thành tổng sai khiến nếu thành tổng có thể chỉ điểm ta tu luyện đối đãi ta tu có thành kiểu lợi dụng thiên phú thần thông tương trợ thành tổng trừ vô dụng cao mày nói ngươi luôn nói tâm nguyện của ngươi rốt cuộc là cái gì tâm nguyện a thành thiên nhạc khoát tay trận lại nói mới vừa rồi nó nói các ngươi không nghe thấy cùng lai lịch của nó có liên quan cũng cùng nơi đây lịch sử có liên quan ta nói cho các ngươi biết thành thiên nhạc đem kim tuyến thử mới vừa đã nói trải qua thuật lại một lần cuối cùng nói nhỏ trốn sóc chuyện bái sư trước khỏi nói về phần tâm nguyện của ngươi cũng xác thực có nguyên nhân riêng nếu có biện pháp ta đồng ý giúp đỡ không chỉ có duyên cớ là bởi vì ngươi nhưng chuyện được hay không được ngươi lại không thể cơ cầu ngươi đã bại lộ hành tàng, lại sợ tương lai bị người bắt đi đã nghĩ dựa thân chỗ che trở lại muốn hoàn thành tâm nguyện còn muốn có người chỉ điểm ngươi tu hành quả thật có chút mơ mộng quá rồi cái này không ở chỗ ngươi muốn thế nào mà là ở ngươi gây nên có đáng giá hay không phải người khác như vậy giúp ngươi kim tiến thử gật đầu liên tục nói đáng giá nhất định sẽ đáng giá chỉ cần ngươi giúp ta những thứ này ta thể muốn ta làm gì ta thì làm cái đó thành thiên nhạc lại lắc đầu nói không phải ta muốn ngươi làm gì mà là chính ngươi phải làm gì trừ vô dụng giờ phút này lại chuyển qua giọng điệu lên tiếng xin xỏ cho thành tông à cái này nhỏ trốn sóc kinh nghiệm sống chưa nhiều cũng một mực mèo ở địa động bên trong tu luyện có rất nhiều chuyện cũng không hiểu bản tính cũng không phải hư cũng coi là tài năng triển vọng liền đem nó mang về đi có thể cho bao nhiêu chỉ điểm liền cho bao nhiêu chỉ điểm hoàng thương cùng nô giả minh cũng mở miệng cầu tha thứ bọn họ cũng là yêu tu cũng rất đồng tình với con này kim tiến thử thành thiên nhạc suy nghĩ một chút nói đã các ngươi cũng xin tha vậy ta liền cho chư vị cái mặt mũi nhưng cũng có thể có người trong bóng tối theo dõi nếu biết được kim tiến thử bị mang đi cũng tra được tung tích của nó tương lai có lẽ sẽ có phiền thoái đối với nó cũng bất lợi hoàng thương nói nếu tiếp tục đưa nó lưu ở nơi đây chẳng quan tâm đối với người nào cũng bất lợi thanh tổng ngài nếu là bị người chi mời tới giải quyết vấn đề như vậy chúng ta liền tận lực giúp đem chuyện làm xong tổng không thể giết nó a nếu sợ người cha ra tung tích của nó ta cũng có cái treo đầu dê bán thịt chó chú ý hắn khép lại thanh âm lặng lẽ nói đem kim tuyến thử mang đi phương pháp cuối cùng lại nói ngược lại ai cũng chưa từng thấy qua nó hóa thành hình người dáng vẻ sau này nó không còn lấy nguyên thân xuất hiện là được nếu lại tập luyện thành tổng truyền lại thu liễm thần khí phương pháp vậy thì càng không thành vấn đề kim tuyến thử có chút trần chờ hỏi các ngươi phải đem ta mang đi nơi nào a ta không muốn rời đi đậu phủ trừ vô dụng lại quất lên cái này cũng không muốn kia cũng không muốn nào có nhiều như vậy chuyện đẹp ngươi không rời đi cũng phải rời đi dĩ nhiên là đi thích hợp hơn người chỗ tu luyện tâm nguyện của ngươi Thành tổng sẽ nghĩ biện pháp tận lực hoàn thành về phần có thể thành công hay không lại không thể miễn tưỡng chính ngươi chọn đi vàng không liền đem ngươi nhốt ở trong lồng giao cho nơi đây chủ xí nghiệp nói là bắt lại hoàng đại tiên một con để cho bọn họ đi xử trí đi kim tiến thử ta nguyện ý đi với các ngươi lời mới vừa nói cũng đều giữ lời nhưng là các ngươi nói chuyện cũng phải giữ lời hoàng thương cũng vội vàng quát lên ngươi cái này nhỏ trốn sóc một chút không thất thời còn không vui cảm ơn thanh tổng nếu thành tổng thật muốn thu thập ngươi hoặc là muốn cưỡng ép ngươi làm gì còn dùng với ngươi nói những lời nhảm nhí này sao kim tuyến thử còn chưa kịp nói cảm ơn thành thiên nhạc chỉ một ngón tay lồng sắt chỉ nghe bột một tiếng cái lồng được mở ra tia trói buộc yêu thân biến hóa phược linh ấn pháp thuật cũng được khởi ra hắn vẻ mặt ôn hòa nói nhỏ trốn sóc ngươi nếu còn có biến hóa lực hóa thành hình người để cho ta xem một chút kim tuyến thử chui ra cái lồng trên đất đánh cái xoáy một đoàn kim quang tản ra lên ngay sau đó biến thành một người thiếu niên nam tử mọi người thấy rõ bộ dáng của hắn cũng không nhịn được phi bật cười hắn là một mười mấy tuổi tử mặt mũi coi như thanh tú nhưng là cạo đầu trọc, mặc trên người một món màu vàng sầm tương tự tăng bảo quần áo, đó là hắn lấy pháp lực biến ảo. Nhìn qua sống sờ sờ một tiểu sa di. Thanh Thiên Nhạc nhịn cười nói, nhỏ trốn sóc, ngươi tên là gì? Kim Tuyến Thử đáp, ta không có có danh tự, giống như cũng không dùng được tên là gì. Ngô Yến Thanh, ngươi sau này liền cần dùng đến, không thể ngày ngày gọi ngươi nhỏ trốn sóc đi, càng không thể gọi ngươi Kim Tuyến Thử. Kim Tuyến Thử, vậy thì mời thành tổng giúp ta đặt tên, ngươi là cao nhân, nhất định so tự ta sẽ đặt tên. Thanh Thiên Nhạc cũng động làm tàng tâm tư, gật đầu một cái nói, ngươi nếu là nghe Tiêu Thần lòng truyền nói tìm tới nơi này. ở chỗ này ngưng luyện huyền đan hóa thành hình người vậy thì lấy cái cùng âm gọi ngươi thịnh long đi thịnh thế múc long đằng rồng họ nổi danh rồng hoàng thương cùng ngô yến thanh thấy thành thiên nhạc cho kim tuyến thử đặt tên chữ nhìn thẳng vào mắt một cái muốn nói lại thôi, trong mắt cũng lộ ra nét cười thành thiên nhạc lại nói lui về phía sau cũng không cần luôn là vận chuyển pháp lực biến ảo áo quần hơn nữa ngươi mặc quần áo này ở bên ngoài ăn mặc cũng không thích hợp quay đầu liền mua cho ngươi mấy bộ bây giờ ngươi còn phải lại ủy khuất một hồi biến trở về nguyên thân đến trong lồng tre ngô ở ngươi rời đi nơi đây trước nhất định không thể lấy hình người biểu hiện ra ngoài đi ra ngoài hóa thành hình người sau tuyệt đối không nên lại tùy ý biến hóa ra ừ. nguyên thân." Thích Long hành lễ nói, "Đa Tạ Thành Tổng." Nói xong lăn khỏi chỗ liền biến thành kim tuyến thử chui trở về cái lồng, nam ở chỗ này lại hỏi, "Thành Tổng còn có cái gì phân phó?" Thành Thiên Nhạc dặn dò, "Bắt đầu từ bây giờ ngươi liền không cần nói, chờ rời đi nơi đây hóa thành hình người sau lại nói." Đến Tô Châu trước tiên ở tiểu kiếm trì động thiên ngô, đem đi tu luyện khí tức pháp quyết luyện thành mới có thể đi ra ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu nhất, không cho lảnh dám. Chương 248, Giang Hồ Thuật, nền một phát hai hương lại trèo lên bậc thang. Đám người lại thương lượng một phen, Hoàng Thương ở lại chỗ này buổi Thành Thiên Nhạc mà Nô Yến Thanh cùng chử vô dụng trời chưa sáng liền rời đi công trường, chia nhau ra đi làm việc. Mặt trời lên cao sau, Nô Yến Thanh về tới trước, dựa theo thịnh Long vóc người mua xong hai bộ quần áo, liền vỡ cái mũ đều có. qua thật lâu chử vô dụng mới trở về, trong tay mang theo một cái dùng miếng vải đen lồng phải nghiêm nghiêm thật thật lồng sắt, cùng đang đóng kim tuyến thử cái đó cái lồng là giống nhau. sắp tối bố vạch chân nhìn một cái, bên trong có cái thứ lặt vặt bị tia sáng kích thích, nhảy lên nhảy loạn. Thành Thiên Nhạc cau mày nói, ta muốn ngươi làm chỉ sóc, ngươi thế nào làm tới một con sóc? Ta nhìn hồi lâu mới nhận ra tới đây là sóc chuột, ngươi trả lại cho nó làm tóc nhuộm tóc rồi. Trừ vô dụng rất ngượng ngùng giải thích nói, thành tổng, không phải ta không sẽ làm chuyện, ngắn như vậy thời gian sát thực không tìm được trốn a, con tùng tử này là ta tiêu tiền mua sủng vật, đưa nó lông trên đuôi tu ngắn chút, toàn thân cũng nhuộn thành màu vàng sậm, một cái nhìn qua cũng cùng kia kim tuyến thử sắp xỉ, không có cẩn thận nhìn qua người không phân ra được. ngày trong ngày buổi sáng, hoàng thượng, nô yến thanh, trừ vô dụng chờ ba yêu liền rời đi ninh bà, bọn họ lặng lẽ hơn nữa cũng là lặng lẽ đi. hoàng thượng khuyên sắt pháp bảo cất trong được, khuyên sắt trong còn bộ một con kim tuyến thử, dùng phương thức như vậy có thể khiến người không cách nào phát hiện tung tích của nó. ba yêu trên đường trở về còn một mực ở cảm khái. nhất là hoàng thượng cùng Nô yến thanh kim tiến thử thịnh long ở hoàng thường ám chỉ hạ muốn lệ thành thiên nhạc vi sư mà thành thiên nhạc chứa chấp kim tiến thử cũng cho nó đặt tên chữ dạy nó như thế nào trên thế gian lợn thần cũng để cho hoàng thượng đám người trước chuyển cho nó thu liễm thần khí pháp quyết cũng không có đáp ứng bái sư chuyện mặc dù chữ vô dụng giày kim tiến thử nhưng thành thiên nhạc hoàn toàn có thể coi đây là nấc thang cho kim tiến thử lộ hàng ý tứ thu cái đệ tử ký danh chức khảo nghiệm một phen vân vân nhưng thành tổng cũng không có nếu đổi một người đụng phải kim tiến thử loại dị thú này có thể ý niệm đầu tiên nghĩ tới liền là như thế nào thu phục để bản thân sử dụng Thịnh long bây giờ khí hậu chưa thành tương lai có thể hay không tu luyện thành công cũng là không thể biết được nhưng điều khiển như vậy một vị thủ hạ còn có thể ở tương lai lấy được rất nhiều chỗ tốt ai cũng sẽ không ngại nhiều thành thiên nhạc vốn có thể không gạch trần thân phận của kim tuyến thử vừa dỗ vừa dọa ân uy cùng sử dụng hoàn toàn có thể đem nó dọn dẹp phục phục tiếp tiếp, lại cho phép lấy yêu tu cửa mơ ước chỗ tốt cắm dỗ con này kinh nghiệm sống chưa nhiều nhỏ trốn sóc tuyệt đối sẽ nói gì liền nghe cái gì dù là trên danh nghĩa thu tên đồ đệ trên thực tế tìm làm việc vặt làm việc tiểu nhị cũng được có không ít người giang hồ chính là làm như vậy Mà Thành Thiên Nhạc đáp ứng trợ giúp Kim Tiến thử, lại không thèm mượn cơ hội cám dỗ cùng dùng thế lực bắt ép nó, đây mới thật sự là cao nhân phong phạm a. Nhân thế giữa cái này đại giang hồ, luôn có như vậy một ít người nghe vào danh tiếng rất vang dội, khắp nơi kết duyên thu đệ tử, tam giáo cửu lưu người nào tới bái sư cũng không tự tuyệt, cái này căn bản cũng không phải là chân chính đang dạy dỗ truyền nhân đệ tử, cũng không phải thánh nhân đã nói hưu giáo vô loại, mà là khác có ý đồ. Kỳ thực Hoàng thường cùng Ngô Yến Thanh ít nhiều có chút nghĩ lệnh, Thành Thiên Nhạc đích xác sẽ không thu thịnh long làm đồ đệ, nhưng hắn ý nghĩ rất đơn giản, hắn tự nghĩ tu vi còn không tính cao, luận cảnh giới liền phong tà kiếp cũng chưa vừa qua. Cứ việc có thể chỉ điểm những thứ này yêu tu một ít bí pháp, nhưng thực tại không thể làm đường đường chính chính sư phụ. Nếu không quen biết Thịnh Long muốn bái sư hắn liền ở đầu, như vậy Hoàng thường cùng Nô yến Thanh Bực này đại yêu cũng phải bái sư làm sao bây giờ. Những người này có khác nhau tu vi, thành thiên nhạc vẫn không thể cho hệ thống chỉ dẫn, rất nhiều tu hành quan khiếu liền chính hắn cũng không có hiểu rõ, lại làm sao đứng ở sư thừa góc độ đi dạy người. Hắn không làm nổi cũng không đánh được. Kỳ thực Mai Lan Đức dạy hắn những thứ kia giang hầu ngưỡng cửa trong, cũng có thu đồ đệ một chiêu này. Đương thời có rất nhiều người giang hồ rất thích thu đồ đệ, nhất là thích thu những thứ kia ảnh hưởng rất lớn, làm người lại rất hồ đồ ngôi sao giải trí làm đồ đệ, cứu kỳ mục đích không phải là mang giá trị, gạt ăn uống, kiếm danh tiếng, đổi người dùng, chiếm tài sắc mà thôi. Thành Thiên Nhạc biết loại này ngửa cửa, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, thậm chí cũng sẽ không suy nghĩ nhiều kia một bộ. Ba yêu bí mật mang theo Thịnh Long sau khi đi, Thành Thiên Nhạc đem ở lại trong tiểu điểm điều dưỡng Ngô Giả Minh gọi đi qua, để cho hắn ở công bằng trong coi chừng một che vải đen lồng sắt, cũng truyền Ngô Giả Minh một đoạn chu luyện nguyên thần pháp quyết, chính là ở đây luyện thần rồi. đoạn này pháp quyết thật ra là phụ trợ nguyên thần ngoại cảnh tu luyện, mà Ngô giả Minh mấy ngày trước bị Kim Tuyến thử cái dám xương ngủ tiêm nhiễm nguyên thần, đang thích hợp nhờ vào đó điều dưỡng, Thành Thiên Nhạc bản thân cũng là vừa vận luyện qua, đã ấn chứng này về liền diệu. Sau đó Thành Thiên Nhạc gọi điện thoại cho công ty ngạn đặt nhân viên tiếp đãi, để cho bọn họ phái xe tới tiếp đến khách sạn đi tìm Tống Triệu Nam. Tống Triệu Nam bên trên buổi trưa ngủ một giấc đã rời giường rửa mặt xong, nhưng trong đôi mắt còn có chút kia máu, hiện nhiên nghỉ ngơi không phải quá tốt, hắn sớm liền đang chờ Thành Thiên Nhạc, hai người ở khách sạn lầu hai mổ ăn phủ trong phòng riêng cùng nhau ăn cơm trưa. Tống Triệu Nam hỏi Thành tổng. ngươi định xử lý như thế nào vị kia hoàng đại tiên a thành thiên nhạc mở trừng hai mắt nói hoàng đại tiên cái gì hoàng đại tiên tống triệu nam hơi ngẩn ra ngay sau đó phản ứng kịp cười nói xem ra thành tổng là không có ý định giao nó cho công ty ngạn đạt, kia ngươi tìm ta nghĩ thương lượng chuyện gì đâu thành thiên nhạc rót một chén rượu hai tay bưng lên tới nói tổng viện trưởng ta mời ngài không biết có biện pháp gì có thể để cho kia văn bia bên trên chỗ khắc chuyện thành thật tống triệu nam cười ngươi nói là hải thần miếu bia ký đã nói chuyện sao muốn cho này tử, này bia lại thấy ánh mặt trời mọi ra không được sao mà thành thiên nhạc nào có đơn giản như vậy Ngươi biết ta là có ý gì? Chuyện này kỳ thực thật phức tạp, bởi vì công ty ngạn đạt đã mua mảnh đất này, địa sản hạng mục hoạch định thiết kế cũng đã làm tốt, thi công trong tất nhiên sẽ đụng phải một mảnh kia di tích. Nếu nhìn bản vẽ vậy, vừa vặn muốn từ cái đó nền móng bên trên đảo quá khứ một nửa. Đối với khai phát xây dựng đơn vị mà nói, kỳ thực sợ nhất đụng phải loại này ngoài ý muốn chẳng hướng. Nếu như ở thi công quá trình trong đụng phải nghi là văn vật di tích cổ, dựa theo quy định phải lập tức đình công, thông báo địa phương văn vật bộ môn quản lý tới giám định xử lý. Nếu trải qua giám định cũng không có quá nhiều khảo sát giá trị, như vậy thì tiếp theo thi công, nếu cần dọn dẹp cấp cứu. các sẽ ở hiện trường khám phá sửa sang lại đem đáng giá bảo vệ văn vật mang đi sau đó mới có thể tiếp theo thi công cái này ý vị trễ lại kỳ hạn công trình a công trình một khi khởi động chính là tiền như nước thủy triều nếu bởi vì nơi này làm trễ lại toàn bộ hạng mục tiến độ nhân viên tiền lương phải trả thiết bị bỏ không lãng phí cũng ý vị kết xù tiền vay lợi tức chi phí siêu chi nhưng căn cứ quy định liền phải như vậy xử lý giương mắt nhìn đỉnh công chờ cho nên thi công đánh nền móng đụng phải cái gì nghi là cổ đại di tích chỉ phải coi trọng đi không phải quá khoa trường có lúc có thể không báo lên liền không muốn báo lên tránh cho tự tìm phiền toái mà thi công hiện trường các công nhân cũng thường thường đi trước mở ra tìm kiếm bà bối đợi đến ban ngành liên quan nhân viên chạy tới lưu lạc văn vật thường thường rất khó thu hồi tình huống như vậy còn tính là tốt nếu thật đụng phải rất trọng yếu di tích cổ không cách nào lập tức hoàn thành dọn dẹp công việc cấp cứu trong thời gian ngắn lại không thể rời đi hoặc là bị văn vật ngành quyết định muốn liền giữ lại như vậy khai phát đơn vị chính là có nỗi khổ không nói được đơn thuần mặt đất vấn đề đã là chuyện nhỏ mấu chốt là điều chỉnh hoạch định làm lại thiết kế dây dưa lỡ việc kỳ hạn công trình các loại tổn thất cho nên nói cho công ty ngạn đạt nơi đó có rất lâu trước kiến trúc cổ nền móng rốt cuộc có tính hay không có giá trị cần cất giữ văn vật lại rất khó nói kia hai khối bia có thể bị địa phương văn vật ngành cầm đi viện bảo tàng siêu tầm nhưng nền móng lại rất khó bảo vệ tới hơn nữa công ty ngạn đạt cũng sẽ không nguyện ý gặp phải loại chuyện như vậy càng khỏi nói để cho na anh liệt từ lại thấy ánh mặt trời người ta chẳng qua là nhà đất nhà đầu tư mà thôi thành thiên nhạc chính là biết những phiền phức này mới có thể hướng tống triệu nam tới thỉnh giáo mà tống triệu nam vẫn bưng ly cười nói thành tổng ngươi không chính là bọn họ mời tới đại sư sao nếu không có ra kia chuyện bậy bạn có thể xác thực không dễ làm nhưng nếu ra kia chuyện bậy bạn cũng không phiền thoái thành thiên nhạc tiến tới nói a nên làm cái gì bây giờ tống triệu nam cũng lại gần cùng thành thiên nhạc nhỏ giọng gì thái rất lâu thành thiên nhạc càng nghe ánh mắt càng sáng không nhịn được gật đầu liên tục cuối cùng vỗ tống triệu nam bả vai nói lao tống a hay là ngươi cáo giả xảo cửa nha tống triệu nam vừa bực mình vừa buồn cười nói chút thành Tự a có người như vậy khen người sao xế chiều hôm đó tống triệu nam cùng thành thiên nhạc không có đi tìm lý lập mà là để cho lý lập bản thân tới khách sạn gặp mặt lý lập đem công ty ngạn đạt cùng hạng mục này có liên quan người phụ trách toàn mang đến đang ở khách sạn một gian cỡ nhỏ trong phòng họp, nghe hai vị cao nhân giới thiệu tình huống. tất cả mọi người thật tò mò, ngày hôm qua thành thiên nhạc cùng tống triệu nam ở công trường trong ở một đêm, hôm nay hay là tung tăng tung tẩy, bọn họ rốt cuộc có phát hiện hay không hoàng đại tiên? nếu phát hiện có hay không thu phục hoàng đại tiên đâu? ngược lại đóng cửa lại cũng không có có người ngoài, lý lập sau khi ngồi xuống liền không nhịn được hỏi lên. tống triệu nam lại vẻ mặt trang nghiêm lắc đầu nói, có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? lý lập lo lắng bất tán đáp, trước hết nghe tin tức xấu nghe nữa tin tức tốt đi, như vậy cũng có cái hy vọng. tống giáo thụ, ta người này nhát gan. Ngài kiềm chế điểm nói nhưng chớ dọa người. Tống Triệu Nam, Lý Tổng A, các ngươi không phải đụng phải Hoàng đại tiên, mà đụng phải không nên đụng vật. Đó là chúng ta mỗi người cũng không thể mạo phạm, ta cùng thành tổng cũng không dám mạo phạm. Mọi người đều biến sắc nói, cái gì hung vật, lợi hại như vậy sao? Tống Triệu Nam lắc đầu nói, không là cái gì hung vật. Phía dưới nói tin tức tốt, Thành tổng phát hiện nơi đó tuyệt không phải hung địa, mà là từ xưa tới nay phong thủy bảo địa, đối quý công ty hạng mục khai phát, ảnh hưởng xã hội, quảng cáo tuyên truyền cũng sẽ có chỗ tốt lớn. Ta cũng không muốn nói nhiều, để cho thành tổng nói cho ngươi đi. Thành Thiên Nhạc thanh khái một tiếng nói, các ngươi cũng đã xem qua tổng giáo thụ thông qua khảo chứng cho ra tài liệu kết luận là hoàn toàn chính xác đang ở công trường cánh bắc sườn núi hoang phía dưới đã từng là đại minh anh lịch tử hải thần quan âm các cùng giáo đường di chỉ nền móng hay là hoàn hảo không chút tổn hại dữ ước chừng ở tầng đất phía dưới hơn hai thước sâu càng đặc biệt chính là ở đó mảnh di tích phía sau 3 mét địa phương xa xuống chút nữa đào 5 mét sâu có hai tấm bia đá chương 249, điều miệng một mọi người ngày liền chuyện nguyện ở người vì đám người chừng to mắt nghe thành thiên nhạc tắc đứng dậy ở phòng họp một bên bạch bản bên trên cầm đen bút họa cái sơ đồ để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ hắn sau khi nói xong có người thất thanh nói chẳng lẽ chúng ta đụng phải trung liệt anh hồn cũng có người cao mày nói phía dưới có di tích cổ sao chính là một chỗ cơ mà thôi đi sớm bị hủy đi qua bao nhiêu lần ban đầu chính là một giáo đường sẽ không có cái gì văn vật giá trị thành thiên nhạc nghiêm mặt tự mình nói đã các ngươi mời ta tới ta đương nhiên phải đem vấn đề điều tra rõ nơi này phát sinh mười một khởi sự cho nên nguyên nhân cũng cùng an toàn các biện pháp không đúng chỗ nhân viên thi công vi phạm quy lệ thao tác có liên quan nhưng trong đó có ba lên là phát sinh ở kia mảnh di tích trung quanh mặc dù không có tạo thành nghiêm trọng thương vong nhưng tai nạn nguyên nhân lại tồn tại nghi vấn Có người lại hỏi, "Thành tổng, ngài là phương diện này chuyên gia, chúng ta nên xử lý như thế nào?" Thành Thiên nhạc đáp, "An toàn sản xuất chuyện là chính các ngươi phải giải quyết vấn đề. Về phần chỗ này anh liệt di tích, không thể qua loa xử trí, ta cho là chư vị ngày mai sẽ đến công trường đi, thiết hương án tế bái, giống như cổ nhân như vậy cầu phúc bảo hộ." Lý lập hỏi, "Chúng ta đã lệ liền không sao chứ?" Thành Thiên nhạc lắc đầu nói, "Không phải, chư vị đã lệ mới có thể ra tay, đặc biệt mời một chi thi công đội tới, đem nơi đó khơi đất đào ra, các nơi cơ cùng địa cũng lộ lúc đi ra, lập tức thông báo văn vật ngành cùng các tin tức lớn đơn vị." bởi vì nơi đây đã có náo hoàng đại tiên truyền ôn, bất luận xử lý như thế nào cũng nhất định phải ở dư luận công quan bên trên có câu trả lời để cho đại gia biết nơi đó rốt cuộc có cái gì lý lập còn muốn truy hỏi tống triệu nam lại đứng dậy đi tới bên cạnh hắn gì thay một phen vị này công ty ngạn đạt ông chủ vẻ mặt trần trờ không chừng cuối cùng hay là lộ ra nụ cười nâng đầu nhỏ giọng hỏi có thể được sao tống triệu nam gật đầu một cái nói tuyệt đối có thể được liền nhìn lý tổng thế nào quyết định ta sẽ cung cấp một phần cặn kẽ phương án ngươi là muốn mạo phạm tiên liệt anh hồn kiên trì bắt đầu làm việc đâu hay là quyết định chiếu ta nói làm đâu nhưng bất luận ngươi lựa chọn thế nào đừng quên nơi này đã xảy ra chuyện ta cùng thành tổng nói lên phương án giải quyết chính là như vậy lý lập vội và nói đã có vẹn cả đôi bên biện pháp sao không vui mà làm đâu hạng mục đã đình công nhiều lắm là lại tìm chút thời giờ mà thôi hơn nữa chỗ tốt lớn như vậy ta dĩ nhiên nguyện ý tống triệu nam vậy cũng chớ sốt ruột phải từng bước từng bước tới thanh thế muốn kéo dài không ngừng làm ra đi thủ tục cũng phải một đạo một đạo làm ngày thứ hai vừa dạng sáng công ty ngạn đạt mơn núi bảo lưu thuế nhập khẩu cảng khu hạng mục công trường trong lái tới một đội xe nhỏ các tương quan người phụ trách cũng tụ ở hiện trường ở đó mặt sườn núi hoang trước thiết hương án theo thứ tự dân hương tuần lễ Tống Triệu Nam còn viết Thiên Tế Văn để cho Lý lập tại Châu Ngâm nga. Một màn này bị bên ngoài đi ngang qua người nhìn thấy, rồi dít ở bên ngoài tường rào xem cho vui, chụp hình, ghi chép video. Ngay trong ngày thì có người nhiều chuyện đem liên quan hình ảnh tài liệu phát ở lấy bộ cùng các trang web lớn diễn đàn bên trên, còn có người biết chuyện báo liệu nơi này là mộ mộ công ty cái gì hạng mục, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lãnh đạo cũng chạy đến công trường tới thắp hương tế bái vân vân, đưa tới mọi người rồi dít nghị luận cùng gió xét, nhất là ngay tại chỗ tin tức truyền đi rất nhanh. Lý lập đám người đi tới công trường thiết hương án thời điểm, tất cả đều là khiếp sợ không thôi. kia phiến sườn núi hoang bên trên cỏ cây vậy mà vô ảnh vô tung chỉ để lại dối bù đất mặt chỉ trong một đêm à vậy mà liền biến thành như vậy xem ra thành đại sư sắc thực pháp lực thâm hậu không biết dùng thủ đoạn gì đem lòng đất trôn giấu thứ gì cũng tra rõ ràng còn trước hạn làm xong mở đào chuẩn bị có người nhiều chuyện nghe tin đồn cố ý chạy đến thực địa đến xem mỗi ngày đều có người ở công trường bên ngoài giáo giác mà công trường tường rào có mấy đoạn là cách lưới thức có thể đem sườn núi hoang tình hình bên kia thấy rất rõ ràng thanh thiên nhạc hiện trường chỉ huy một đội nhân viên thi công mở đào. Trước vận dụng cơ giới đào đi đất mặt, sau đó sẽ dùng xẻng đuổi tầm dọn dẹp, đào ra một mảng lớn dài gạch đầy đủ mặt đất tới, phía dưới là tảng đá lũy thành nền móng, hành lang bên trên cùng trước cửa còn có cất giữ hoàn hảo trụ sở cùng nắp thang. Làm người ta kinh ngạc còn không chỉ chừng này, ở mảnh đất này cơ phía sau, Thành Thiên Nhạc chỉ định một chỗ lại đào phải đặc biệt sâu, ở ước chừng 5 mét chỗ sâu vậy mà phát hiện hai khối bảo tồn hoàn hảo bia đá, bị mọi người cẩn thận treo lên, đặt ở kia mảnh đất cơ trước mặt. Mà công ty ngạn đạt bên kia đã sớm chuẩn bị, không chỉ có thông báo nơi đó văn vật ngành tới làm khảo chứng, hơn nữa đem có thể mời được các tin tức lớn đơn vị cũng mời tới, Đài Phát Thanh Đài truyền hình, tờ báo, thành phố mạng xã hội đứng đều có báo cáo, trở thành chấn động một thời tin tức. Hai tấm bia đá lại thấy ánh mặt trời, kết hợp với một đoạn thời gian trước mảnh này công trường gây ra sự kiện linh dị, trên phố dần dần lại có một loại khác tin đồn, cũng là bởi vì mạo phạm trung liệt anh hồn, cho nên nơi này mới chậm chạp không cách nào động công, bắt đầu làm việc thời điểm luôn là xảy ra chuyện, công ty ngạn đạt mời tới cao nhân mới tra ra nguyên nhân, sau đó đảo ra khu di tích này. Địa phương qua báo chí lại đúng lúc đăng tải chữ danh dân tộc chuyên gia tống triệu nam giáo sư khảo chứng. giới thiệu kia mảnh di tích lịch sử cùng với hai tấm bia đá đầu đuôi câu chuyện tài liệu tưởng thật đều có xuất xứ như cha ngược lại bất đi văn vật ngành rất nhiều công tác như vậy vừa đến khu di tích này số mạng thành tiêu điểm bàn luận của mọi người rất nhiều người từ tình cảm góc độ lên đường hy vọng nó có thể bảo lưu lại tới thậm chí bị đầy đủ chữa trị mọi người ở trên web lên tiếng hoặc là viết mấy thiên thiệp là không cần bỏ ra cái gì chi phí hơn nữa phát ra loại này kêu gọi lại có thể hiện lộ rõ ràng yêu nước tình hoài mượn đề kích thích toàn dân tộc yêu quốc yêu dân tim sao không vui mà làm đâu có người lại đúng lúc quạt gió thổi lửa chỉ ra mảnh này di tích cũng không có bao nhiêu cất giữ giá trị Khảo chứng sau rất có thể lại muốn bị hủy bỏ, điều này khiến cho rất nhiều người không ưa cùng phê phán, lời nói phi thường kịch liệt thậm chí tràn đầy mùi thuốc súng. Mọi người thảo luận đề đã thoát khỏi cùng vượt ra khỏi khu di tích này bản thân, rồi dít nhờ vào đó tuyên tiết bản thân các loại quan điểm, biểu đạt các loại lập trường, phê phán các loại xã hội hiện tượng, mà khu di tích này thành một rất nhạy cảm tuyên tiết con đường. Anh ngay nói thật, nếu không mang theo bất kỳ tình cảm riêng tư sát thái, chỉ từ góc độ chuyên nghiệp đến xem, khu di tích này căn bản là bảo đảm không để lại tới, càng không thể nào chống giống mở miệng liền yêu cầu ai đi chữa trị ban đầu kiến trúc cổ. Đầu tiên giám định kết quả. nó liền cái huyện cấp văn vật bảo vệ đơn vị tiêu chuẩn cũng không đủ để, bởi vì nó không chỉ có bị xây lại qua nhiều lần, hơn nữa kiến trúc sớm đã bị dỡ bỏ, chủ thể bộ phận căn bản không tồn tại. Trung Hoa Đại địa 5.000 năm truyền thừa tích tụ các loại di tích kỳ thực tùy ý có thể thấy được, ở người ở dày đặt chỗ tùy tiện đánh cái nền móng, trong lớp đất thì có rất nhiều rất nhiều vỡ gôm sứ phiến, các cái niên đại đều có, thành phố khai phát quá trình trong cũng sẽ đụng phải các loại nền móng còn xuất lại, cổ giếng, mộ mã tổ tiên, chỉ có thể dựa theo chuyên nghiệp trình tự cùng quy định đi xử lý, nếu không người hiện đại liền không có nơi ở lại, dựa theo bình thường trình tự. khám phá ra bia đã là trọng yếu văn vật, bởi vì nó ghi chép địa phương một đoạn rất có giá trị lịch sử tin tức, nên đưa đến văn vật ngành siêu tầm. Mảnh đất này cơ trải qua dọn dẹp về sau, xác thực có cần cấp cứu cất giữ văn vật, cũng sẽ bị văn vật ngành lấy đi thả vào trong kho hàng, nhưng công trình vẫn là phải tiếp tục. Về phần rất nhiều người kêu gọi muốn trùng tu anh liệt tử, cái này không quá thực tế, bởi vì kêu gọi người bản thân sẽ không mất tiền, cũng không sẽ cùng nhà đầu tư hiệp thương bồi thường đối phương tổn thất, lại không biết đem mảnh đất chống kia mua lại tự mình động thủ xây dựng, đại đa số người chẳng qua là hy vọng có người dựa theo nguyện vọng của mình đi làm việc mà thôi. Di tích không đủ để văn vật bảo vệ đơn vị tiêu chuẩn, chỉ có bia đá cùng mấy cái trụ sở trải qua giám định là cần bảo tồn văn vật. Địa phương chính phủ không thể nào làm trái phạm quy định chi tiêu kinh phí đi xây một tòa trong truyền thuyết cổ tử, càng không thể nào ngăn cản công ty ngạn đạt hạng mục khai phát, gánh tổn thất của bọn họ. Nếu quả thật làm như vậy, lại sẽ phải chịu rất nhiều người phê phán, các loại cái mũ cũng sẽ cai nút. Ngược lại nói các loại lời người xưa nay không thiếu. Khu di tích này số mạng là được một nhạy cảm lưỡng nan vấn đề, vừa đúng lúc này, công ty ngạn đạt chủ tịch lý lập đứng ra tỏ thái độ, hắn nguyện ý thay đổi hạng mục hoạch định, cất giữ khu di tích này. Không chỉ có như vậy. Công ty Ngạn đạt còn phải bỏ vốn chữa trị trong truyền thuyết di tích cổ, khiến nó trở thành toàn bộ hạng mục tiếng hoa hóa quan cảnh một bộ phận. Vấn đề đến đây viên mãn giải quyết, tiêu gọi người cho là đây là thắng lợi của mình. Bọn họ gây áp lực để cho công ty Ngạn đạt nội bộ. Công ty Ngạn đạt đúng là làm ra rất lớn hy sinh, ban đầu hoạch định đẩy ngã làm lại, mặc dù tổng thể khai phát diện tích tức giảm không nhiều, lại lần nữa thiết kế các loại kiến trúc phân bố vị trí cùng khoảng thời gian, nhường ra như vậy một khối chân rất rộng rãi địa phương, cũng mời có liên quan chuyên gia lần nữa thiết kế cùng xây dựng chỗ kia trong truyền thuyết di tích cổ. có một chi tiết, nói sơ lược mọi người sợ rằng rất khó chú ý tới, kiến trúc của bản thân cũng được công ty ngạn đạt một hạng mục, bởi vì nó là công ty ngạn đạt đầu tư, cũng xây ở công ty ngạn đạt có đất sử dụng quyền trên lên ra. ở văn vật ngành hoàn thành dọn dẹp khảo chứng công tác sau, trải qua hiệp thường, công ty ngạn đạt cam kết cất giữ cùng bảo vệ chỗ đào móc ra bia đá cùng trụ sở, hay là đem tất cả mọi thứ lưu ngay tại chỗ. trong kế hoạch chữa trị đã có trung liệt tử cũng có hải thần miếu, hai người hợp hai là một, hay làm miếu thờ thức kiến trúc, tên liền kêu anh liệt hải thần miếu. nó liền xây ở ban đầu nền móng bên trên. hai khối bia dựa theo truyền thống thói quen phân biệt khảm vào chủ điện tả hữu đầu trái nhà trong miếu bên trong đã cung cấp quan âm cũng cung cấp mẹ tổ đồng thời cũng cung phụng nơi đây từng chống lại giáo qua chư vị tiết liệt từ vật nghiệp ngành quản lý cũng không tăng nhân trực bởi vì nó chủ xí nghiệp là công ty ngạn đạt mà không phải địa phương tông giáo ngành từ đào ra bia đá đến công ty ngạn đạt tỏ thái độ muốn trùng tu anh liệt hải thần miếu hơn nữa là một tượng trưng tính đặt móng nghi thức tổng cộng dùng hơn một tháng thời gian con mắt đã kiếm đủ tương đương với dựa thế làm một trận thật lớn tuyên truyền anh liệt hải thần miếu ở tương lai sẽ trở thành là nơi này một cái dấu hiệu tính kiến trúc thành thiên nhạc một mực liền ở lại chỗ này làm đặt móng nghi thức sau toàn bộ hạng mục nặng mới khai công công bằng cũng không thích hợp lại ở hắn mới dọn vào cấp 5 sao nhà hàng chương 250, trăm tạ nói xong bình luận khóa ý tự mình thực hành khó chỉnh chuyện này từ đầu tới đuôi đều là tống triệu nam chủ tính thành thiên nhạc đứng xem giám đốc nó áp dụng quá trình tống triệu nam còn có chuyện khác phải bận rộn cung cấp phương án sau liền đi về đặt móng nghi thức ngày đó là một cuối tuần hắn lại bay tới tham gia giữa trưa ngày thứ hai ở thành thiên nhạc chỗ ở khách sạn căn hộ trong phòng khách hai người còn có một đoạn nói chuyện thành thiên nhạc cảm khái nói tống giáo thụ a Ngươi được làm đấy, sự thái phát triển hoàn toàn ở dữ liệu của ngươi trong, công ty ngạn đạt từng bước một đều là như vậy áp dụng. Ngươi không nói ta còn không rõ ràng lắm, nguyên lai like bây giờ đắp tòa miếu còn là một rất kiếm tiền hàng ngụ. Tống triệu nam một vừa uống trà một bên cười nói, đó là dĩ nhiên, bây giờ rất nhiều phong cảnh khu cũng nóng lòng xây miếu, chỉ cần có thể làm ra tay tiếp theo là được, ngươi cho là bọn họ là vì bồ tát sao, đương nhiên là có thể có lợi. Nhưng nơi này không là cái gì phong cảnh khu, hạng mục mong muốn thành công nhất định phải có đủ sức hấp dẫn cùng danh tiếng, tốt ngay tại chỗ từng có truyền lưu lâu như vậy phong tục lại trải qua như vậy một phen tuyên truyền, trên một điểm này làm văn chương, lý lập xây ngôi miếu này là sẽ không chịu thiệt. Công ty ngạn đạt không chỉ có thể dựa vào miếu ăn miếu, địa sản hạng mục dự trù tiêu thụ đều có thể kéo theo. Thành Thiên Nhạc hơi khẽ to mày, nhưng ta vẫn có chút không quá thoải mái, ngôi miếu này tính ai? Nó sẽ thành công ty ngạn đạt một lợi nhuận tính hạng mục, chỉ bất quá lấy miếu làm tên mà thôi." Tống Triệu nam cười, "Ta hiểu ngươi ý nghĩ, rất nhiều người có thể cũng sẽ có một dạng ý tưởng." miếu thành công ty ngạn đạt hạng mục ngươi không thoải mái thì mấy cái không liên hệ nhau hòa thượng phụ trách ngươi liền thư thái vốn là ở người ta mặt đất bên trên người ta đổi hoạch định tăng thêm đầu tư xây hơn nữa còn là dựa theo yêu cầu của chúng ta cất giữ di tích trùng tu kiến trúc để cho đoạn lịch sử kia cùng nó gánh chịu tinh thần lại thấy ánh mặt trời chớ quên mục đích của chúng ta chính là như vậy về phần trung liệt từ cùng hải thần miếu hấp xây cũng là có đạo lý hải thần miếu dễ hấp dẫn người hơn còn mặt kia trong lịch sử hải thần miếu chính là vì bảo vệ cùng gánh chịu anh liệt từ mà kiến tạo cũng dung nhập vào đoạn lịch sử này chính giữa Như vậy thiết kế có thể nên hợp địa phương phong tục, giản thuật nó ngọn nguồn. Mọi người đi tới nơi này, tự sẽ rõ ràng kia hết thảy. Không thể nào để cho công ty ngạn đạt bạch bạch gánh kết xù tổn thất, chỉ thỏa mãn chúng ta không tưởng trong nguyện vọng. Người ta dựa vào cái gì? đã có vẹn cả đôi bên biện pháp, vì sao không sử dụng đây? Vậy lưu hạ bia đá tiên nhân thực hiện nguyện vọng, chúng ta đạt tới mục đích, công ty ngạn đạt vãn hồi tổn thất. Trọng yếu nhất là cái này anh liệt hải thần miếu lại nặng mới xuất hiện ở nơi này, có thể hướng mọi người nhắn đủ nó muốn truyền đạt tinh thần. Thanh thiên Nhạc cười khổ gật đầu một cái nói, cảm ơn ngài chỉ điểm, ta cũng suy nghĩ ra. Nói nguyện vọng cùng yêu cầu rất đơn giản. chân chính đi làm việc lại rất khó cõi đời này không thiếu không nghĩ người thiếu chính là đem chuyện hoàn thành người chỉ cần ngươi đi làm việc tỉnh liền không khả năng tìm không ra tật xấu không có tiết ấy. kỳ thực tống giáo thụ ngài phương án đã là hiện có điều kiện hạ lựa chọn tốt nhất hai người đang đang nói chuyện đột nhiên có người gõ cửa thành thiên nhạc kêu một tiếng cửa không có khóa vào đi hắn đặt chén trà xuống đứng lên cửa mở ra đi tới một vị chừng 30 tuổi nam tử ăn mặc câu phục thắt cả vạt nhìn qua phi thường tháo vắt tinh thần người này vừa vào cửa nhìn thấy tống triệu nam cũng ở đây không khỏi hơi ngẩn ra ngay sau đó mỉm cười hướng thành thiên nhạc đưa tay nói Thành tổng, người tốt. Ta là Ninh Ba du lịch Thính Đảo Sơn Trang Phát triển lờ tờ giờ Vật nghiệp bộ quản lý, tên là Chu Phong. Hôm nay cố ý tới cửa bái phòng, hướng ngài bày tỏ kính ý. Thành Thiên Nhạc buồn bực nói, kính ý? Chúng ta không nhận biết ta. Chu Phong cười nói, ngươi không nhận biết ta, nhưng ta biết ngươi, Thành tổng chỉ điểm công ty ngạn đã khám phá nơi này di tích, đều xem trọng xây anh Liệt Hải thần miếu, ta cũng là Ninh Ba dân bản xứ, đối với ngài mười phần bội phục. Xin hỏi vị tiên sinh này là? Thành Thiên Nhạc giới thiệu, đây là chữ danh dân tộc chuyên gia Tống Triệu Nam giáo sư, ngươi nếu biết chuyện này, ở qua báo chí nên xem qua tên của hắn. Ngồi xuống nói chuyện đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Chu Phong sau khi ngồi xuống lấy ra hai tấm danh thiếp phân biệt đưa cho Tống Triệu Nam cùng Thành Thiên Nhạc. Tống Triệu Nam tiếp danh thiếp thời điểm hơi nhữ mày một cái, hắn nhưng là trong đại học học viện viện trưởng, đối các loại trường hợp vi diệu chi tiết để ý cũng rất chú ý, Chu Phong đưa danh thiếp thứ tự tựa hồ có chút không đúng, hắn nếu là tới bái phòng Thành Thiên Nhạc biểu đạt kinh ý, thế nào trước tiên đem danh thiếp đưa cho Tống Triệu Nam? Cái này nho nhỏ chi tiết cũng bại lộ một cái vấn đề, ở người đến chơi Chu Phong trong mắt, Tống Triệu Nam có thể so Thành Thiên Nhạc quan trọng hơn. Thành Thiên Nhạc ngồi xuống nhìn danh thiếp, Chu Phong cũng chú ý nhìn Thành Thiên Nhạc phản ứng. lệnh hắn thất vọng là thành thiên nhạc nhìn thấy thính đảo sơn trang mấy chữ lúc vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào mà là nâng đầu hỏi ta ở chỗ này hiện trường chỉ huy di tích khám phá chuyện bên ngoài cũng không có báo cáo qua báo chí cũng chỉ đề cập tới tống giáo thụ tên chu tiên sinh lại là từ đâu nghe nói đâu chu phong đáp ta là nghe nội bộ người nói nhắc tới chúng ta cũng coi là người đồng đạo ta hôm nay tới liền cùng chuyện này có liên quan hy vọng thành tổng giúp một chuyện chúng ta có thể hay không âm thầm hạn huyên một chút thành thiên nhạc vừa nghe liền hiểu lầm lấy vì người này là tới mời hắn hàng yêu cũng là bởi vì thành thiên nhạc hàng yêu danh tiếng truyền ra ngoài mới có thể bị công ty ngạn đạt mời được ninh ba chẳng lẽ tiêu thính đào sơn trang cũng coi nháo quỷ náo hoàng đại tiên một loại chuyện nghe nói tin tức mộ danh tới mời hắn ra tay giải quyết tống triệu nam vừa nghe lời này rồi đứng lên cáo từ trở về phòng của mình thanh thiên nhạc lại kéo hắn nói tống giáo thụ ngài chớ đi ngồi cùng nhau trò chuyện chứ sao chuyện của người ta có lẽ ta không giúp được gì ngươi mới có thể giúp một tay đâu sau đó lại đối chu phong nói vị này tống giáo thụ là bạn tốt của ta công ty ngạn đạt chuyện hắn rất rõ ràng ngươi có lời gì đang giáp mặt nói đi ta không biết các ngươi thính đảo sơn trang đã xảy ra chuyện gì cần ta giúp một tay nhưng các ngươi nghe được có thể là ngộ chuyện ta bất quá ở hiện trường chỉ huy công nhân đào đào đất mà thôi cũng không có cái gì khác bản lãnh thành thiên nhạc làm gì vội vã như vậy với phủi sạch bản thân đâu nói thật hắn không tạm thời còn muốn lấy hàng yêu đại sư thân phận đi quản cái gì nhãn sự công ty ngạn đạt hạng mục này chuyện là dịch lão đại ân tỉnh thuận tiện để cho ngô giả minh tới xem một chút kết quả ngô giả minh lại thua thiệt bị thương hắn mới mang theo ba yêu chạy tới ninh ba làm ra lớn như vậy trở thế cuối cùng hay là tống triệu nam rút một tay mới đem chuyện viên mãn giải quyết thông qua chuyện này. Thanh Thiên Nhạc cũng cảm thấy mình cái này có chút trình độ còn làm không nổi hàng yêu đại sư danh tiếng. Lần này nếu không phải Tống Triệu Nam, hắn coi như có thể bắt lấy Kim Tuyến Thử, còn không biết làm như thế nào viên mãn giải quyết hậu quả đâu. Làm không cẩn thận chỉ có thể nhìn kia di tích bị hủy. Kim Tuyến Thử thương tâm thất vọng. Mà đêm hôm ấy, coi như làm chuẩn bị đầy đủ, hắn cũng thiếu chút nữa không có bảo vệ tốt Tống Triệu Nam. Hiện tại nhớ tới đều là một thân mùa hôi lạnh. Thanh Thiên Nhạc ở mơ núi lưu hơn một tháng, một phương diện ở tại công bằng trong tu luyện ngoại cảnh phương pháp, củng cố mới vừa lĩnh ngộ cảnh giới. Mặt khác cũng là cho Hoàng Thượng đám người mang theo Kim Tuyến Thử rời đi đánh hiểm hộ. mà bây giờ công trường đã bắt đầu làm việc, kia công bằng cũng không cách nào lại ở. mấy ngày nữa liền đến đầu tháng tư, hắn cũng nên trở về Tô Châu dọn vào Mai Lan nước kia tòa trạch viện, tạm thời không nghĩ thêm rắc rối. Thính đảo Sơn trang náo nhà ma cũng được, náo Hoàng Đại Tiên cũng tốt, ở nơi này trong lúc mấu chốt thành Thiên Nhạc có thể từ chối liền từ chối. nếu đối phương có chuyện muốn nhờ, để cho kiến thức rộng Tống Triệu Nam ngồi ở một bên nghe một chút, nói không chừng còn có thể giúp đỡ ra cái chủ ý. tốt đổi người ta trở về mời cao minh khác. Chu Phong nghe vậy vẻ mặt rất là cổ quái, thậm chí có chút dở khóc dở cười, chỉ phải nói ta không phải vì Thính đảo Sơn trang chuyện mà tới. thành thiên nhạc sửng sốt một chút a nguyên lai sơn trang cấp ngươi không có xảy ra việc gì a chu phong dĩ nhiên không có sao thính đảo sơn trang có thể xảy ra chuyện gì thành thiên nhạc kia ngươi chính là có chuyện khác đi có lời nhanh nói à, ta cùng tống giáo thụ đang thương lượng chuyện đâu chu phong vậy ta liền nói thẳng công ty ngạn đạt hạng mục công trường xảy ra chuyện sớm nhất tin đồn là náo hoàng đại tiên thành tổng đi tới nơi này dò xét ra kêu mảnh di tích bắt được cái vật nhỏ kia ta chính là vì nó mà tới thành thiên nhạc cùng tống triệu nam đều là ngẩn ra cùng kêu lên hỏi ngươi vì kêu hoàng đại tiên mà tới chu phong gật đầu nói đúng vậy Ta chính là vì chuyện này mà tới. Nhìn hai vị phản ứng, ta nói nên không uổng, con vật nhỏ kia quả nhiên là rơi vào thành tổng trong tay, mà tống giáo thủ cũng là biết chuyện. Đều là người đồng đạo, nói chuyện không ngại đi thẳng vào vấn đề. Thành Thiên Nhạc cuối cùng hiểu Chu Phong đã nói người đồng đạo là có ý gì, nhưng hắn hiểu vẫn là hiểu lầm, có chút buồn bực hỏi, "Chu tiên sinh, ngươi là một vị chóc yêu sư sao?" Đối kê hoàng đại tiên cảm thấy hứng thú. Chu Phong có chút giống tựa như nhìn quái vật nhìn Thành Thiên Nhạc một cái, lại dùng khóe mắt quét nhìn liếc một cái bên cạnh Tống Triệu Nam, hình như là hiểu cái gì, cười khổ nói, "Chóp yêu sư." Thành tổng nguyện ý xưng hô như vậy cũng chưa chắc không thể nói như thế, ngươi ta đều là chóc yêu sư. Thành Thiên Nhạc đuổi vội vàng khoát tay nói, không không không, ngươi mới là chóc yêu sư, ta không phải, ngươi nhất định là nghe được tin đồn hiểu lầm. Về phần kia hoàng đại tiên nha, chẳng qua là dân bản xứ ngộ truyền. Ta đúng là nơi đó bắt được một con trồn, không biết ngươi có rõ ràng lắm hay không, chuồn sẽ thả cái dám có thể kích thích thần kinh người, khiến người sinh ra hào giác. Chu Phong đã bị Thành Thiên Nhạc làm nhanh không tỳ khí, bất đắc gì nói, được rồi, thành tổng bắt được một con chuồn, cái này luôn là sự thật ta. Không biết ngài muốn như thế nào mới chịu bỏ những tư yêu thích, thính nào sơn trang mong muốn con kia chuồn. Ta đặc biệt đến tìm ngài thương lượng. Tống Triệu Nam cũng nghe ra kỳ hoặc, tao mày hỏi, "Thính Đảo Sơn Trang, ta giống như có chút ấn tượng, là cách nơi này không xa du lịch gì dò ta. Các ngươi nuôi trồn làm gì, cũng không sợ đánh rắn hút khách?" Thành Thiên Nhạc trong lòng lén lút tự đủ, thầm nói cái này Chu Phong lai lịch sợ không tầm thường, lại cố ý giả bộ hồ đồ nói, "Du lịch gì dọn? Ta cũng đi qua Thái Hồ Vịnh Minh Nguyệt nghỉ phép Sơn Trang, hoàn cảnh thật rất tốt, nhưng là cái loại địa phương đó nuôi trồn làm gì chứ?" Chương 251, như mong muốn, cá tự tinh câu nước đẩy thuyền. Chu Phong trong mắt mơ hồ có vẻ tức giận thoáng qua qua. nhưng vẫn là ngăn chặn tính phí nói người ngay không nói lời gian thành tổng ta cũng không cùng ngài vòng vo con kia hoàng đại tiên là nhà ta tiểu thư kha kha phát hiện sớm nhất bởi vì khí hậu chưa thành liền không có quấy rối trả lại cho giang hồ đồng đạo chào hỏi vốn là tính toán đưa cho vũ văn lão ra từ làm trăm tuổi lễ thọ thành tổng có thể cũng không biết chuyện ra tay đem bắt được cho nên ta hôm nay cố ý tới cửa nói rõ tình huống ngài không nhận biết ta chẳng lẽ còn chưa nghe nói qua thính đảo sơn trang cùng vũ văn lão ra từ sao? thành thiên nhạc lắc đầu nói ta thật chưa nghe nói qua hôm nay hay là lần đầu nghe người ta nhắc tới chu tiên sinh người có thể hay không nói cho rõ ràng điểm tại sao phải còn kia hoàng đại tiên kỳ thực thành thiên nhạc lúc này thật có điểm hiểu được kim tiến thử thịnh long nói qua nó từng bị tu sĩ phát hiện hành tàng lúc ấy là người nữ phải là chu phong trong miệng tiểu thư khắc kha đến từ một cái gọi thính đảo sơn trang địa phương kia thính đảo sơn trang có thể tụ tập một nhóm người giữa tu sĩ chu phong chính là một cái trong số đó đầu mục liền là cái gì vũ văn láo gia tử bọn họ phát hiện kim tiến thử bị thành thiên nhạc chỗ thu phục vì vậy phái người tới cửa đòi hỏi nghe chu phong giọng điệu tựa hồ cho là chỉ cần báo ra thính đảo sơn trang cùng vũ văn lao gia tử danh tiếng thành thiên nhạc liền phải thất kinh. nhưng hắn lúc này thật là coi như là cho người mù vứt bị nhãn thành thiên nhạc cũng không theo dự liệu phản ứng nguyên nhân rất đơn giản căn bản chưa nghe nói qua kim tuyến tử thịnh long đã bị thành thiên nhạc bí mật đưa đi giờ phút này cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ hồ đồ nghĩ đến chu phong có thể là một vị tu sĩ thành thiên nhạc cũng có mấy phần kiếm kỵ vì vậy rất hòa khí mỉm cười nói chu tiên sinh ngươi nói có người sớm liền phát hiện con kia hoàng đại tiên vậy tại sao không thu phục đâu nó gây phiền thoái đã thương nhân viên thi công nơi này chủ xí nghiệp bất đắc dĩ mới có thể mời ta tới dày vò ra động tính lớn như vậy các ngươi mới nhớ tới sao chu phong rốt cuộc hơi không kiên nhẫn nói thành tổng nếu có thể thu phục kia hoàng đại tiên nên hiểu đây là vì sao kia hoàng đại tiên đúng là nhà ta tiểu thư kha kha phát hiện trước cũng cùng giang hồ đồng đạo chào hỏi ta hôm nay tới cũng không phải là không khẩu muốn nhờ chính là nghị thương lượng với thành tổng cần muốn điều kiện ra sao mới chịu bỏ những thứ yêu thích đâu thành thiên nhạc yêu yêu cái gì yêu yêu trốn sao tống triệu nam cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra xen và nói vị này chu tiên sinh ta không biết các ngươi vì sao mong muốn còn kia hoàng đại tiên nhưng nếu sớm liền phát hiện vậy cũng hiểu nơi này ra khỏi chuyện gì vì sao để mặc cho không để ý tới để cho những công nhân kia bị thương. Bây giờ Thành tổng đem hoàng đại tiên bắt được, các ngươi lại tới tới cửa đòi hỏi, cái này vậy là cái gì đạo lý đâu? Tống Triệu Nam chẳng qua là không có tu vi pháp lực người bình thường, Chu Phong nên một cái là có thể nhìn ra, lại chẳng biết tại sao đối hắn đặc biệt khách khí, xoay người lại vẻ mặt ôn hòa giải thích nói, lúc ấy là chúng ta sơ sót, nhất thời không có chú ý, chờ nhận được tin tức đã chậm. Giờ phút này cũng không phải là tới cửa đòi hỏi, mà là thương lượng với Thành tổng. Tống Triệu Nam tò mò hỏi, các ngươi nghĩ thế nào thương lượng a? Chu Phong, Thành tổng nếu như muốn tiền vậy, có thể ra cái giá Nếu như muốn vật vậy, ta chỗ này cũng có chuẩn bị. hạ tử trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra sau đặt ở trên bàn, bên trong có ba cái màu vàng nhạt, ngón cái bụng lớn nhỏ hạt trâu. Hộp vừa mở ra thì có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, thành thiên nhạc không tên giữa đã cảm thấy nguyên thần đặc biệt tiến tĩnh. Thành thiên nhạc vốn tưởng rằng đó là châu đáo một loại vật, người được hơi thở này lại lấy thần thức cảm ứng, mới phát hiện nó nên là bước thứ tư trong pháp quyết chỗ ghi lại đang lượng, xem ra vô cùng tựa như phi thường chân quý khó luyện Nha Đan. Thanh Thiên Nhạc lấy được trong pháp quyết có quan hệ với viên thuốc này đi lại, lại không có no phương pháp luyện chế, nghe nói phân phối đủ dược liệu rất khó, quá trình luyện chế cũng không dễ dàng, nhưng đối tu luyện có rất lớn giúp ích. Nhìn lại kia ba viên thuốc bên cạnh, còn để một khối màu xanh sẫm mang theo điểm màu vàng đá, ước chừng có hai ngón tay chiều rộng, một cái tắc giải. Thanh Thiên Nhạc không nhận ra là vật gì, lấy thần thức cảm ứng, phát hiện này vật tính tinh thuần có thể ngưng luyện, nên là một loại thiên tài địa bảo, nhìn qua so với hắn ban đầu mua kia ba cái hỏa điền ngọc liệu tốt hơn nhiều lắm, chẳng qua là chưa luyện thành pháp khí, không rõ ràng lắm có cái gì diệu dụng. Vật này cùng Hoàng Nha đang đặt chung một chỗ lấy ra, đối với tu sĩ bình thường mà nói chắc cũng là rất chân quý a ra tay thật hào phóng thành thiên nhạc nhìn rất có chút nóng mắt không khỏi ngầm nuốt nước miếng a chu phong cũng nhìn thấy hắn nét mặt khẽ mỉm cười nói thành tổng ngài nên biết giá trị của những thứ này kia hoàng đại tiên mặc dù hiếm thấy nhưng là rất khó nuôi à, nghĩ nuôi có thành tựu tắc khó hơn ngài làm sao khổ phụ lòng thính đào sơn trang ý tốt đâu ta mang theo thành ý mà tới khi vọng thành tổng không để cho ta thất vọng mà về khó được có cơ hội gặp được loại vật này a thành thiên nhạc đem hộp gỗ nâng trong tay nhìn hồi lâu lấy thần thức phản phục điều tra cuối cùng thở dài một tiếng gong xuống nói chu tiên sinh cảm ơn ngươi ý tốt vật sắc thực chân quý đáng tiếc ta vô phúc tiêu thụ à kêu hoàng đại tiên đã không ở ta nơi này nhi ta để nó chớ lại vì hại liền phóng chi giang hồ chu phong sắc mặt rốt cuộc chấm xuống lạnh lùng nói thành tổng vậy ta liền nói cho rõ ràng ta muốn cầu vật thì ở cách vách căn phòng ngươi một vị thủ hạ trồng chừng trong lồng tre ta thành tâm thành ý tới bãi phòng cũng tự giới thiệu cũng hy vọng thành tổng đừng chơi ta thành thiên nhạc đứng dậy kinh ngạc nói ngươi nói chính là con kia trồn sao đó là ta bắt tới nghiên cứu không hiểu chu tiên sinh muốn nó làm gì chu phong chính là con kia trồn ta tự có chỗ dùng vô luận thành tổng từ chỗ nào được đến hy vọng có thể thành toàn. Thành Thiên Nhạc, ngươi có lầm hay không a? Con vật nhỏ kia không bao nhiêu tiền, càng không đáng giá ngươi hoa lớn như vậy giá cao. Chu Phong Quả quyết nói, ta chính là vì nó mà tới, không biết Thính Đảo Sơn Trang đưa lên vật, có thể hay không trao đổi vật này. Thành Thiên Nhạc cao mày nói, con vật nhỏ kia ta cũng coi như phí chút khí lực mới lấy được, nếu có người cứ như vậy tới cửa đòi hỏi ta dĩ nhiên là không muốn cho, nhưng Chu Tiên Sinh như vậy có thành ý, làm ta cũng ngượng ngùng. Nghĩ cầm thì cầm đi đi, ai kêu chúng ta cũng coi là người đồng đạo đâu. Bất quá ta có một điều kiện, cần Chu Tiên Sinh cho cái cam kết, cũng mời Tống Giáo Thủ làm chứng. Chu Phong, tăng cái gì? thành Thiên Nhạc, ngươi đầu tiên phải hiểu rõ bản thân muốn đến tột cùng là cái gì, không nên nghĩ sai. Nói thật, các hạ tới cửa nghĩ muốn cái vật nhỏ kia, lệnh ta cũng có chút không dám tin tưởng. Chu Phong, tuyệt sẽ không lỗi. thành Thiên Nhạc, nếu như vậy, ta giống như ngươi mong muốn, cũng xin ngươi đáp ứng, ngươi cùng Thính Đảo Sơn Trang đừng chuyện như vậy tới tìm ta nữa nói gì. Chu Phong là người, bởi vì hắn cũng không thể thay Thính Đảo Sơn Trang làm chủ, nhưng là nghĩ đến tới đây mục đích, vẫn đáp, chỉ cần ngươi đồng ý đem con vật nhỏ kia cho ta, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái. Nắm lên phòng trọ điện thoại gọi cho cách Vách Nô Giả Minh, đem cái đó bảo bọc miếng vải đen lồng sắt lấy tới, hắn mặt nghiêm túc dáng vẻ, kỳ thực trong lòng nín cười. Kia trong lồng tre trang dĩ nhiên không phải kim tuyến thử, cũng không phải là bị trừ vô dụng hóa trang qua kia con tùng thử, mà là một con bình thường trồn Thành Thiên Nhạc đã ở chỗ này hơn một tháng. Hoàng Thương chờ Ba yêu mang theo kim tuyến thử sau khi đi, ước chừng qua một tuần lễ, Nô Giả Minh càng xem tùng thử kia lại càng không giống trồn bị tu bổ lông đôi lại dài đi ra, nhuốm màu sắc cũng rơi không ít, hắn nhắc nhở Thành Thiên Nhạc nên đổi một con. Thành Thiên Nhạc liền nói, vậy thì tốt, ngươi đi tìm một con chân chính chỗ tới. nô giả minh vẻ mặt đau khổ nói đi đâu đi tìm chồn a sùng vật thị trường lại không có bán thanh thiên nhạc làm gì tiêu tiền mua a sơn giã rộng lớn bạn thân đi bắt mà lỗ mũi của ngươi linh như vậy nhất định có thể tìm tới nô giả minh lòng vẫn còn sợ hay nói thành công a, ta để cho kêu hoàng đại tiên cái dám cho hun nguyên thần hoàng hốt chán ghét chừng mấy ngày khó khăn lắm mới mới hồi lại ngài lại muốn ta đi bắt trồn. ta bây giờ vừa nghe tới chồn mùi liền muốn nói thanh thiên nhạc cười đều nói à một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thường sao ở ngươi thuần khiết trong tâm linh lưu lại ám ảnh rồi ta cũng không phải là muốn ngươi đi bắt thành tinh hoàng đại tiên chính là một con bình thường trồn mà thôi lấy ngươi thần thông không tính là gì chuyện ngươi còn có thể bị nó bị thương hay sao su cắt tị hung là tu hành khả năng nhưng gặp chuyện không sợ cũng là tu hành chi đạo bây giờ chính là muốn ngươi đi làm chuyện này cũng coi là chữa thương cho ngươi nhớ kỹ trong vòng 3 ngày phải đem một con trồn không bị thương chút nào mang về thành thiên nhạc phái ngô giả minh đi làm chuyện này cũng là để cho hắn vượt qua trong tu luyện vi diệu tâm trướng ngô giả minh sầu mi khổ kiếm đi ba ngày sau vai phong lấm liệt lại trở lại rồi quả nhiên mang về một con tung tăng tung tẩy trồn thật giống như đã bị hắn thuần dưỡng phải rất phục thiếp thậm chí cũng sẽ nghe huýt sáo chờ ăn cái gì thanh thiên nhạc liền đem tùng tử kết thả đem con này trồn nốt vào ban đầu trong lồng tre trồn thấy đội cái lồng bị tinh sợ vừa định đánh rắm liền bị thành thiên nhạc hôn lên một cái pháp thuật đây là phượng linh ấn thủ pháp có thể hạn chế yêu thân biến nào để cho con này trồn trong vòng mấy tháng đều không cách nào hóa thành hình người kỳ thực nó chẳng qua là bình thường trồn cũng không phải là yêu tu căn bản chưa nói tới cái gì hóa thành hình người nhưng hình thần bị buộc cũng phóng không ra kia trong nhà rắm thui tới thanh thiên nhạc ngược lại không phải là lo lắng lắ đã không gây thương tổn được hắn cũng không gây thương tổn được Ngô giả Minh, tiện tay làm phép là được xô tan làm như vậy có khác tài tình nếu có tu sĩ lấy thần thức điều tra có thể cảm ứng được kia trồn người bị pháp lực trói buộc Đang yên đang lành có người thi triển pháp thuật trói buộc một con trồn hình thần làm gì đó là đương nhiên là có vấn đề rất tự nhiên liền hiểu lầm nó là bị bắt lại hoàng đại tiên đây là che giấu hai mắt người lấy phòng người vạn nhất cử chỉ vốn định trước khi rời đi tìm thêm cái chỗ không có người lặng lẽ hiểu pháp thuật đem trồn đem thả cứ như vậy ai cũng tra không ra kia kim tuyến tử tung tích không ngờ hôm nay chu phong tới cửa liền la hướng về phía kim tuyến tử tới. lại điểm danh muốn ngô giả minh trong căn phòng cái đó lồng sắt trong thứ là vặt thành thiên nhạc liền mượn nước để thuyền lấy trước lời tệ bài ở sau đó sẽ đem con này bình thường trộn cho hắn chương 252, trăm dạy không nghiêm tính xa tập lệ quên tu đủ ngô giả minh đem lồng sắt sách đi qua tại chỗ giao cho chu phong chu phong mặt lộ vẻ vui mừng hắn chính là ngày đó ban đêm ở thương khố trên nóc gâm thầm theo dõi chu sư đệ trước khi tới cũng từng điều tra phát hiện kim tuyến thử đang ở thành thiên nhạc gian phòng cách vách trong từ ngô giả minh nhìn lấy tới thời điểm cũng không có bị đánh cháo vạch chân miếng vải đen nhìn một cái chu phong lại sửng sốt nói thật, kim tuyến thử rốt cuộc hình dạng thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Đêm hôm ấy chẳng qua là nhìn thấy một vệt kim quang mà thôi. Trong lồng tre là không thể giả được trồn, thành thiên nhạc cũng không có nhuộm lông của nó sắc, nhìn qua cũng không phải là trong truyền thuyết kim tuyến thử a. Nhưng nên thần thức điều tra, phát hiện con thú này bị một cỗ trói buộc hình thần pháp lực không chế. Nếu là bình thường trồn, thành thiên nhạc cũng không có đạo lý làm như thế. Chẳng lẽ là loại pháp thuật này hạn chế kim tuyến thử biến hóa, để nó thành bình thường trồn bộ dáng? Chu Phong có thể phát giác trồn sóc bị pháp lực hạn chế hình thần biến hóa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không làm rõ được cái này là loại nào pháp thuật. thành thiên nhạc sở học Phượng linh ấn là thời cổ đại yêu truyền lại đệ tử thính đào sơn trang chu phong cũng chưa từng thấy qua thấy chu phong vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thành thiên nhạc đem trên bàn hộp gỗ trả lại cho hắn nói chu tiên sinh nếu là người đồng đạo ta cũng không thể không cấp mặt mũi con này trồn xin mời ngươi cầm đi đi về phần đưa tới vật chân quý như thế thì không cần chu phong theo bản năng nhận lấy hộp gỗ đi cũng không được không đi cũng không được hắn nghĩ thi triển thủ đoạn hiệu kia trồn trên người pháp thuật lại phát hiện không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành bởi vì hắn không hiểu rõ đối phương thủ pháp đem trồn mang về từ từ vận chuyển pháp lực hóa đi nó người bị trói buộc tự nhiên có thể làm được lại phải tốn tầm vài ngày thời gian nếu liền ngay tại chỗ cưỡng ép đem pháp thuật cho phá có thể sẽ đả thương cái này trồn tính mạng hắn suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc lung tung nói thành tổng con này trồn đến cùng có phải hay không thành thiên nhạc cắt đứt hắn vậy nói ngươi tự xưng chính là vì con thú này mà tới như vậy thì xin mang con thú này đi ta rất bận còn có rất nhiều chuyện phải xử lý cũng không nhiều trễ mãi thời giờ của ngươi xin đem con này trồn mang đi sau này tương ăn chớ cái dày chu tiên sinh người ta bản không quen biết ta cũng chưa từng đắc tội qua các hạ hôm nay lần đầu gặp mặt coi như là nể mặt đi chu phong còn muốn nhìn nhằng đã nhìn ra chút lề lối tống triệu nam đứng lên nói chu tiên sinh lời là chính ngươi nói chồn ngươi cũng bắt được mọi ngươi tuân thủ cam kết chu phong nghe vậy cũng chỉ được lúng túng nói tiếng cảm ơn xét theo cái lồng rời đi đem thành thiên nhạc còn cho hắn cái đó hộp gỗ cũng thuận tay cất trở về trong ngực không nhắc lại lấy tiền mua hoặc là lấy vật trao đổi chuyện ngược lại đối phương đã nói là đưa hắn chu phong không thể xác định cái này chồn có phải là kim tuyến thử hay không lúc xuống lầu hắn còn chỉ toàn hướng chỗ tôi nghĩ hoặc giả thành thiên nhạc là ở tống triệu nam trước mặt giả bộ hồ đồ. Cố ý bày tỏ chưa từng nghe nói qua Thính Đảo Sơn Trang, nhưng vẫn là bị Thính Đảo Sơn Trang uy danh kiếp sợ, ngoan ngoãn đem kim tuyến thử chắp tay đưa lên, liền vật cũng không dám mượn. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi có chút đắc ý. Chu Phong nghĩ vội vàng tìm một chỗ, thi triển pháp thuật hiệu cái này trốn trên người hình thần trói buộc, tốt bắt được tiểu thư kha kha nơi đó khoe công. Xuyên qua khách sạn đại đường hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, hắn đột nhiên nghe một cái thanh âm ở vang lên bên tai, "Chu Phong, ngươi vội vã làm gì à Thân là tu sĩ chi giác bén nhẹ, ngay cả ta ở trước mặt mọi người chờ ngươi cũng không nhìn thấy. Cầm trong tay lại là vật gì? Hình như là cái vật còn sống." Chu Phong sự lại thân hình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khách sạn đại đường góc trên ghế salon ngồi một vị nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, hắn vội vàng đi tới không người nói, sư thúc, tại sao là ngươi? Người này là Chu Phong sư thúc Vũ Văn Đình. Thính đảo sơn trang tại người bình thường xem ra là Ninh Ba bờ biển một du lịch gì dọn, cũng là một nhà du lịch phát triển công ty tên, nhưng mọi người cũng không biết, nó hay là một tu hành thế gia. Tu hành thế gia cũng thuộc về thế gian tu sĩ truyền thừa môn phái, nhưng cùng môn phái bình thường bất đồng, truyền thừa của nó nên gia tộc làm chủ thể. Này độc môn pháp quyết ở trong một gia tộc đời đời truyền thừa. có lúc cũng sẽ thu nạp phi gia tộc thành viên, thế nhưng chút ngoại thất đệ tử cũng không phải là môn phái chủ thể cùng năng cốt, cũng có phi gia tộc thành viên trở thành nội thất đệ tử, nhưng phần lớn là thông qua đám hỏi phương thức hoặc là tư chất đặc biệt ưu dị, thành tựu đặc biệt vượt trội, có thể ở đồng đạo trong trở thành biểu suất. Thính đảo sơn trang gia chủ đời trước cũng chính là trưởng môn vũ văn thụ lao gia tử, tu vi cao siêu, đức cao vọng trọng, bây giờ đã coi trăm tuổi, đã đem trưởng môn sự vụ giao cho con trai trưởng vũ văn lâm xử lý, lao gia tử bản thân hoặc bế quan tu luyện, hoặc tiêu giao hành du, đã rất ít hỏi tới tục vụ. Vũ Văn Lâm có một nữ gọi khác ha, này cháu gái thở nhỏ liền bị lao ra tử coi là hòn ngọc quý trên tay, toàn bộ thính đảo sơn trang trên dưới cũng nhiều có che trở. Vũ Văn Thụ có hai tử một nữ, con thứ Vũ Văn Đình, chính là ở khách sạn trong đại đường gọi lại Chu Phong Vị này, nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ, kỳ thực đã tuổi quá mở giáp. Vũ Văn Thụ nữ nhi Vũ Văn Lộ đã sớm lấy chồng sinh con, nhưng nàng lại không phải tu sĩ. Tu hành thế gia xuất thân là lớn Lao Phúc Duyên. thở nhỏ là có thể lấy được chuyển thừa pháp quyết cũng có sư trưởng tương trợ dẫn lĩnh nhưng cũng không phải là người người cũng có thể có thành tựu nhập môn một cửa ải kia làm khó dễ cũng chính là làm khó dễ cả đời làm người bình thường cũng không có gì người đời phần lớn như vậy vũ văn đình đem chu phong kêu đến chỉ chỉ bên cạnh nói ngồi xuống nói chuyện đi đây là đang nơi công cộng không nên để cho người cảm thấy quá kỳ quái kha kha từ trong sơn trang cầm đi ba cái hoàng nha đan cùng một khối vậy tinh thanh kim thân ta vì thay mặt trưởng môn như thế nào không cha nàng đem những thứ đó giao cho ngươi đến tột cùng là dùng làm gì chu phong kinh ngạc nói sư thúc thế nào thành thay mặt trưởng môn sư phụ ta đâu hắn là vũ văn lâm đệ tử mà ngài tụng dương thời là vũ văn đình đệ tử vũ văn đình bảo ngươi ngồi hạ ngươi liền vội và ngồi xuống khỏi nói cái lồng ngu đứng ngươi cũng biết theo kha kha khắp nơi càng quấy trong sơn trang chuyện đứng đắn là một chút không biết Lão gia tử cùng thiên hạ cao nhân tiền bối đều xuất hiện viên đội trùng dương vì bạch thiếu lưu trợ chiến hoặc vì đó xem địch lực trận lao gia tử trực tiếp theo bạch thiếu lưu cùng đi ta đại ca cũng sau đó chạy tới hải ngoại trang điểm sau hướng sự vụ đem trưởng môn sự vụ giao cho ta tạm quản chu phong liền lao gia tử cũng ra tay rồi trưởng môn cũng rời đi thính đảo sơn trang Lão nhân gia vừa qua khỏi song trăm tuổi thọ thần sinh người ta vũ văn đình đại cục làm trọng cao nhân tiền bối lại không chỉ lão gia tử một người xuất động bây giờ chúng ta những người này ở nhà trong càng phải ước thúc tốt vãn bối truyền nhân bây giờ là ta hỏi ngươi không phải ngươi hỏi ta nói bảo hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra từ công tử chú thích thiên hạ cao nhân viễn phó hải ngoại vì bạch thiếu lưu trợ chiến một chuyện cùng quyển sách tình tiết không liên quan ở chỗ này không cần tường thuật cảm giác hứng thú độc giả có thể xem duyệt ta ở kỳ đi ẩn đã hoàn thành một quyển sách khác người muốn chu phong bị thay mặt trưởng môn sư thúc đang ở khách sạn đại đường chặn lại trong tay đang giơ lên cái lồng đầu cũng chỉ được giao phó đầu đuôi sự tỉnh. Vũ Văn Đình nghe nghe dần dần như mày, trong mắt ẩn hiện tức giận, lại không thích ở chỗ này phát tác, trầm giọng nói, con kia Kim Tuyến thử chuyện ta nghe nói qua, Kha Kha nếu sớm có phát hiện, vì sao còn muốn cho nó gây chuyện hại người đâu? Chu Phong vội vàng giải thích nói, tiểu thư Kha Kha trước một trận đang bế quan luyện công, lão gia tử nói nàng tính tình quá mức tiêu căng cần phải thật tốt rèn luyện, hơn một tháng trước mới xuất quan, nàng không rõ ràng lắm. Vũ Văn Đình, Kha Kha đang bế quan, các ngươi chẳng lẽ cũng không rõ ràng lắm sao? Chu Phong, tiểu thư Kha Kha chào hỏi, không để cho chúng ta kinh động kia Kim Tuyến thử. chúng ta nghe nói không có gia đại sự tình gì, kia công trưởng cũng đình công, nho nhỏ thi công đơn vị là không làm gì được một con kim tuyến thử. cho nên tính toán đợi tiểu thư kha kha sau khi xuất quan lại nói, không nở lại thêm ra dối. vũ văn đình chân mày đã nhăn cùng mắc như vậy, thêm ra dối. người ta ra thai nạn lao động thai nạn, mọi người tới xử lý, ngươi lại còn nói là thêm ra dối. chuyện dù không phải ngươi làm, nhưng người ta đã thu phục kim tuyến thử, ngươi lại đi tới cửa đòi hỏi, đây cũng là nhà nào đạo lý? đơn giản có nhục tính đào sơn trang muốn phong. chu phong nghe vậy trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cười theo giải thích nói, không phải tới cửa đòi hỏi. mà là lấy ra lai lịch thân phận nguyện ý ra giá cầu mua hoặc là lấy báu vật trao đổi vũ văn đình trừng mắt liếc hắn một cái ánh mắt tựa như có thể đem chu phong toàn thân nhìn thấu cười lạnh nói trao đổi ngươi lấy ra vật cho người ta sao chu phong bị vũ văn đình ánh mắt quét qua không khỏi dù mình trong lòng âm thầm kêu khổ chỉ đành phải đem hộp gỗ móc ra nói nghị kia thành thiên nhạc có thể là ngưỡng mộ ta thính đảo sơn trang huy danh cũng nghe rõ sự tình đầu đôi cho nên cũng không có muốn cái gì mà là đem kim tuyến thử chắp tay đưa tặng cái này chưa chắc không phải giang hồ giai thoại a vũ văn đình trộp đưa qua hộp gỗ nạt còn không biết xấu hổ nói cái gì giang hồ giai thoại chính ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao ngươi có phải hay không để lao ra tử danh tiếng còn cầm kha kha nói chuyện người ta lười dây dưa mới đem kim tuyến thử cho ngươi chu phong sư thúc cũng không thể nói như vậy a ngài thân là thay mặt trưởng môn chẳng lẽ còn không muốn nhìn thấy bổn môn uy danh bên ngoài sao người ta ý tứ rõ ràng là muốn mượn cơ hội kết giao thính đảo sơ trang không hề tham đổ thứ gì hắn là công ty ngạn đạt mời tới thu phục hoàng đại tiên tự có này thủ lao thu phục kim tuyến thử kết giao thính đảo sơ trang cũng coi là ngoài ý muốn chi lấy được vũ văn đình mặt đã đen ta nói ngươi ngươi không phục đúng hay không chu phong một rụt cổ nói ngài là sư thúc ta lại là thay mặt trưởng môn chu phong không dám không phục vũ văn đình thiếu dùng bài này ngươi có phải hay không để cho trồn cho hôn mơ hồ liền hương túi cũng không phấn rõ làm sao lại có thể tay không lấy đi người ta kim tuyến thử đem giang hồ đồng đạo đối tính đảo sơn trang khách khí nhìn thành lẽ đương nhiên may mắn nếu đã nói trước những thứ đồ này ngươi nhất định là muốn lưu lại nếu không tính chuyện gì xảy ra chu phong không tốn giá cao liền cầm đi kim tuyến thử vốn là trong lòng nghĩ phải còn đẹp vô cùng chỉ phải đi về bàn giao công việc kia ba cái hoàng nha đang cùng vậy tinh thanh kim liền có thể tự mình mượt hạn kết quả ra cửa liền đụng phải vũ văn đình mà vũ văn đình lại phải hắn đưa trở về hắn rất không vui chương 253, tới cửa khách mong sao được vậy làm sao ván chu phong giải thích nói vật ta cho nhưng là người ta lại trả lại cho ta nói là cho đồng đạo mặt mũi ta cũng không có cơ cầu sư thúc là kiên kỵ tiên nắm giữ tiên nhân chỉ lộ cuốn người sao hắn cũng không nói gì à đêm hôm đó đệ tử của ngài ngài tụng dương cũng ở tại chỗ chúng ta chẳng qua là nhìn một chút tình huống mà thôi sau đó tới cửa muốn nhờ cũng không chỗ thất lễ coi như chuyền đi ai cũng không thể nói gì vũ văn đình thật là hồ đồ Cái này cùng tiên nhân chỉ lộ quân không liên quan. Nếu chính là ngươi Chu Phong, người ta sẽ cho mặt mũi này sao? Người ta cho là tính Đảo Sơn Trang cùng lão gia tử mặt mũi. Xin hỏi chuyện này ta cái này thay mặt trưởng môn biết không? Lão gia tử biết chuyện sao? Ngươi mượn Tĩnh Đảo Sơn Trang cùng lão gia tử cờ hiệu làm việc, lại còn dương dương tự đắc. Ta lấy thay mặt trưởng môn thân phận xử trí chuyện này, ngươi cảm thấy phải làm gì đâu? Chu Phong rất không tình muốn hỏi, sư thúc là để cho ta bây giờ liền đem đồ vật lại đưa trở về sao? Vũ Văn Đình, đừng có gấp, để cho ta xem trước một chút kia kim tiến thử, ta cũng chưa từng thấy qua đâu. Chu Phong đem cái lồng đưa tới nói, con thú này có chút cổ quái, giống như cùng truyền thuyết không hợp. Kia thành tiên nhạc dùng chút thủ đoạn, ta đang muốn mời sư thúc nghiệm một nghiệm có vấn đề hay không đâu. Vũ Văn Đình vạch trần miếng vải đen một góc nhìn trong lồng tre một cái, vẻ mặt đột nhiên trở nên mười phần cổ quái, sừng sốt chốc lát lại trở nên vừa bực mình vừa buồn cười dáng vẻ, nâng đầu hỏi, đây chính là ngươi muốn tìm kim tuyến thử. Chu Phong, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu tử kia dám như vậy chơi ta. Vũ Văn Đình, cái này chồn sóc có phải là ngươi hay không muốn tìm kiếm tiến tử, ta cũng không dám cự như vậy hạ chắc chắn, ra tay hiệu pháp thuật mới có thể xác định, nhưng ở chỗ này không thể được. Trước đừng có gấp, người đem chuyện mới vừa rồi đầu đuôi lặp lại lần nữa, một câu nói cũng không muốn bỏ sót, đây là trưởng môn chi mệnh. Chu Phong vừa nghe lời này giọng điệu rất nghiêm trọng, cũng không dám chơi nữa hoa dạng gì, đem mới vừa rồi cùng Thành Thiên Nhạc gặp mặt quá trình đầu đuôi lại nói một lần. Khi thực hắn ở Thành Thiên Nhạc cùng Tống Triệu Nam trước mặt, cũng không có quá nhiều thất lễ quá đáng chỗ, trừ nhấn mạnh tính Đào Sơn Trang cùng Vũ Văn Lao ra tự uy danh ra, đại thể vẫn là lấy thương lượng giọng nói chuyện, hơn nữa cũng lấy ra trao đổi vật, coi như Vũ Văn Đình nghĩ chọn tật xấu cũng tìm không ra sai lầm lừa tới. Vũ Văn Đình sau khi nghe xong, nhìn Chu Phong trong mắt hoàn toàn có mấy phần vẻ phúng. xách theo cái lồng đứng lên nói đi theo ta đi vội vàng nghiệm một nghiệm con này trốn sóc nếu chờ người ta rời khỏi nơi này chúng ta còn không có hiểu rõ thính đảo sơn trang xấu xí coi như ra lớn chu phong coi như con này trốn sóc là giả bị lừa gạt cũng chỉ là ta thính đảo sơn trang có thể ra cái gì xấu xí vũ văn đình ngươi nên danh nghĩa của mình đi sao chống đỡ thính đảo sơn trang danh tiếng đi đại người phải có bản lãnh kia mới được nếu không chẳng phải là chuyện tiếu lâm hai người rời đi khách sạn lần cận tìm một chỗ tĩnh lặng không người giải cây xanh vũ văn đình tay trái nói cái lồng tay phải huy động liên tục kia cái lồng bên trên tre miếng vải đèn không gió mà bay Xung quanh Phượng phất có mơ hồ sóng biển tiếng sóng truyền tới, một đạo tản ra lực lượng cách không liên tục phất ở kia trồn sóc trên người. Thanh thiên nhạc đánh ra cái này, đạo dược linh ấn chỉ cần phút chốc, nhưng là nếu muốn để cho trồn sóc lông tóc không bị thương hiệu pháp thuật, trừ phi là làm phép người bản thân hoặc là quen thuộc cùng một loại thủ pháp người, nếu không cũng muốn phí chút sức lực. Đạo lý rất đơn giản, giống như cứu người luôn là nếu so với hại người khó nhiều. Nếu để cho Chu Phong hóa giải thành thiên nhạc thi triển dược linh ấn, sợ rằng muốn bỏ phí hai ngày thời gian, mà Vũ Văn Đình chỉ dùng thời gian một chén trà công phu liền làm xong. Chu Phong đang trừng to mắt nhìn kia chồn sóc biến hóa. chợt thấy nó ở trong lồng cong lên sau lưng vẫy đuôi một cái, phốc thả một cái dẫm. Bình thường trồn cái rắm cũng là mười phần hung người, kia xương mủ trạng khí thể mang theo mãnh liệt kích thích mùi, không chỉ có khó ngửi hơn nữa có thể kích thích thần kinh, thậm chí khiến người xuất hiện ảo giác. Vũ Văn Đình nhẹ nhàng một cái búng tay, một đạo vô hình sóng quấn lực đem cái này đoàn khí vụ xua tan, một tia mùi cũng chưa đụng được. Có thể là muốn cho cái dạy dỗ, Vũ Văn Đình lại không có làm phép thay Chu Phong cũng ngăn trở. Chu Phong thấu hết sức gần đang ở nơi đó nhìn đâu, một không có phản ứng kịp vội vàng làm phép, nhưng vẫn là bị mùi hôi dính vào. Mặc dù không bị thương tích gì cũng không có hút đi vào. nhưng trên người cái mùi kiệt nhưng là quá khó ngửi hắn lui về phía sau nhảy một bước nhỏ giọng kinh hô sư thúc ngươi thế nào vũ văn đình mặt lạnh nói biết rõ con thú này là cái gì ta khởi ra nó hình thần trói buộc ngươi còn không cần thật điểm đường đường đệ tử thính đào sơ trang liền trồn một cái rắm cũng không tránh thoát còn không biết xấu hổ đi ra ngoài ra vẻ ta đây mặt cũng làm cho người nem sạch trên người mang theo kỳ dị mùi hôi chu phong mặt đỏ bừng lên lại cũng không cách nào trả treo chỉ đành phải nói tránh đi sư thúc đây là kim tuyến tử sao vũ văn đình bản thân sẽ không nhìn sao đây chính là một con trồn Thẹn Quá thành giận Chu Phong oán hận nói: "Cái tiểu tử thúi kia, hắn lại dám như vậy chơi ta, ta tìm hắn tính sổ đi." Vũ Văn Đình lại hỏi ngược lại: "Dính cái này thân thối, chịu dạy dỗ còn chưa đủ sao? Đến bây giờ còn chưa hiểu được rốt cuộc ai đúng ai sai, nếu là như vậy, sư phụ ngươi thật là bạch dạy ngươi. Ngươi còn không rõ, cũng đừng trách ta lấy trưởng môn thân phận xử trí. Ta xin hỏi ngươi, kia Thành Thiên Nhạc nhưng có một câu hương ngôn lừa dối ngươi, nhưng từng nói qua con thú này là kim tuyến thử." Chu Phong giờ phút này cũng kịp phản ứng, Thành Thiên Nhạc cũng không có nói nửa câu nói láo, từ vừa mới bắt đầu liền nói trong lòng che bất quá là một con trốn, là trộm tới nghiên cứu. là chu phong bản thân vào trước là chủ nhận định đó chính là kim tiến thử mà thành thiên nhạc cố ý hỏi hắn có lầm hay không chu phong nói không có lầm muốn chính là con này trồn bên cạnh còn có tống triệu nam làm chứng kiến sau đó thành thiên nhạc mới đem trồn cho hắn mong sao được vậy có gì oán cái này cũng không trách được thành thiên nhạc trên đầu a chu phong tức giận nói người này rất là quỷ trá cố ý để cho ta trung sáo vũ văn đình cố ý để cho người trung sáo hắn làm sao biết người sẽ đi cũng không phải là hắn mời người đi hắn thu phục một con kim tiến thử làm như vậy phòng chính là như ngươi loại này dụng ý khó dò hàng người, ngón này chơi được rất cao minh á nếu đổi thành ngươi thu phục như vậy một con dị thú, không muốn để cho nhỏ vụn nhân cơ hội mơ ước, làm như vậy chỉ sợ cũng rất bình thường à. Chu Phong, ta lòng dạ khó lượng, ta nhưng là khách khí tới cửa bãi phòng, chủ động lấy ra báo vật tướng đổi. Vũ Văn Đình cười lạnh nói, ngươi cầm đi người ta kim tiến thử, có từng đem đồ vật của mình lưu lại. cái này kim tiến thử là ngươi điểm danh muốn, người ta sẽ để cho ngươi lấy không đi, ngươi còn có cái gì đáng hận, ứng đem tâm tổn cảm kích mới đúng. Chu Phong, người ta đào xong hố, là tự ta nhảy vào đi, cũng không có gì hay oán trách. nhưng ta không có bắt người ta kim tuyến thử, đây không phải là kim tuyến thử, khó trách người ta sẽ đem đồ vật còn trở về. Vũ Văn Đình, cái này dù không phải kim tuyến thử, nhưng ngươi cầm thời điểm ra đi cũng không biết chuyện. Nếu đã nói trước, lấy vật đổi thú, mong sao được vậy? Ngươi cũng không nên đem vật thu hồi lại. Chu Phong, biết rõ cái này kim tuyến thử là giả, chẳng lẽ sư thúc còn phải ta đem vật đưa trở về sao? Vũ Văn Đình, cái gì thật hay giả? hắn cũng không nói đây là kim tuyến thử, là ngươi nói muốn chính là con thú này, không có lầm. Đường Đường đệ tử Thính Đào Sơ Trang tới cửa đi cầu một con kim tuyến thử, kết quả lại sách trở lại một con chuồn. cái này đã đủ mất thể diện, coi như biết rõ là trồn, cũng phải giữ lời đưa ra báu vật, đây mới là thế gia cao môn phong phạm. giờ phút này thân ta vì thay mặt trưởng môn, cũng chỉ đành tự mình đi làm chuyện này. chu phong có chút giật mình nói, sư thúc muốn đích thân đem đồ vật đưa qua. vũ văn đình trong mắt đã không có tức giận, khẽ thở một hơi, giọng điệu trầm giọng nói, ta là thính đảo sơn trang thay mặt trưởng môn, loại chuyện như vậy chẳng lẽ còn muốn cho người khác đi hay sao? về phần ngươi nha, ta không muốn tự tay xử trí, bây giờ trở về thính đảo sơn trang bế quan hối lôi sư phụ ngươi chưa có trở về trước, không cho phép rời núi trang một bước. nói xong một cái búng tay lồng sắt tướng tiếng mà ra kia trồn vụt nhảy ra như một làn khói liền chui ra bùi cây không thấy linh ba chuyện đã xong thành thiên nhạc lần này giúp công ty ngạn đạt đại mang đoạt được thù lao có thể so với chỉ tới làm tràng pháp sự bắt cái hoàng đại tiên cao hơn bản thân hắn cũng không có nói qua giá tiền công ty ngạn đạt trực tiếp cho hắn trong thẻ đánh năm trăm ngay cả ngô giả minh cũng phải một trăm tư vân phí tới đây khảo sát cũng cung cấp phương án tống triệu nam cũng chỉ thu ba trăm cố vấn phí mà thôi đây mới là bình thường giá cả thành thiên nhạc ở chỗ này thời gian dài lại chống đỡ bắt yêu đại sư danh tiếng cho nên cầm tiền so tống triệu nam còn nhiều hơn Liên chính hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. cáo tử trước công ty ngạn đạt cố ý cử hành một trận đáp tạ dạ tiệc, công ty lãnh đạo cùng hạng mục này đầu đầu náo náo cửa phụng buổi thành đại sư uống bông nhân rượu. Thành Thiên Nhạc ở trong lòng hung hăng cảm khái, hắn đã nghĩ đến Tống Triệu Nam lại không tên nhớ tới Khổng Thiên Tinh. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Khổng Thiên Tinh cùng Tống Triệu Nam xấp xỉ là một loại loại hình người, cũng rất có học vấn cùng bản lãnh, bọn họ bày ra chuyện, Thành Thiên Nhạc là nghĩ không ra tới, chỉ có thể cùng mở mang kiến thức. Nhưng Khổng Thiên Tinh cùng Tống Triệu Nam lại là không giống nhau, phân biệt không chỉ có là ở Tống Triệu Nam cũng không có âm linh phụ thể, mà ở tại bọn họ tướng tài hoa dùng tại địa phương nào. Đáp Tạ Yến sau ngày thứ hai, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc phải dẫn Ngô Giả Minh trở về Tô Châu, nhưng công ty ngạn đạt cố ý muốn phái xe riêng đưa tiễn hai vị này cao nhân, Thành Thiên Nhạc cũng không tiểu cách, hẹn xong thời gian để cho xe đến khách sạn tới đón. Bọn họ kế hoạch lên đường thời gian là sau giờ ngọ, cùng tài xế cùng nhau ăn cơm trưa xong liền lên đường. Ngày nay buổi sáng, Thành Thiên Nhạc đang trong khách sạn thu thập hành lý, đột nhiên lại có người gõ cửa, theo tiếng gõ cửa có người nói: "Xin hỏi tiên sinh Thành Thiên Nhạc ở đây không?" Ta gọi Vũ Văn đỉnh là du lịch Đảo Sơn trang phát triển công ty phó tổng giám đốc, mà muội quấy ngày hôm trước mới vừa đi một cái tại sao lại đến rồi một vị thính đảo sơn trang chẳng lẽ là phát hiện kia kim tuyến thử không đúng tiếp tục tới cửa dây dưa ngày đó lời đều đã nói rõ cái lồng lấy đi đừng có lại tới tìm phiền thoái thành thiên nhạc cũng không có muốn đồ của người ta làm gì còn không bỏ qua đâu nghĩ tới đây thành thiên nhạc không khỏi có chút giận nhưng nghe thanh âm này cũng âm thầm kinh hãi người này ở ngoài cửa trên hành lang mở miệng thành thiên nhạc lại phảng phất cảm thấy hắn liền đứng ở trước người một mét ra ngoài đó cũng không phải thật nhìn thấy mà là sinh cơ rung động đặc thù theo thanh âm truyền bảo cảm giác giống như là mặt đối mặt đang nói chuyện chương hai trăm nuôi khí độ hũ dung muông sợ khánh có dư lời tựa dễ dỉ ngữ hỏi học tiên có hũ chi dung mà hoài muông chi sợ tắc khánh có dư vậy người tới là cao thủ nhưng coi như là cao thủ thì thế nào ở ba ngày trước thành thiên nhạc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì tính đảo sơn trang mà chu phong tới cửa thành thiên nhạc cũng không đắc tội người ta tới thì tới đi nhìn một chút hắn muốn làm gì thành thiên nhạc buông xuống đang dọn dẹp ba lô đi tới phòng khách mở cửa phòng ra ngoài cửa là một kẻ nhìn qua ngoài bốn năm tử vóc người trung đẳng dáng người rất là đoàn chính thẳng tắp một chút cảm ứng là có thể phát hiện người này thần khí rất là hùng hậu ôn hòa đã không có cố ý ẩn nút cái gì cũng không có trương dương tu vi vừa thấy thành thiên nhạc mở cửa vũ văn đình rất nhiệt tình đưa tay phải ra nói ngại ngùng, ta là tới cho thành tổng nói xin lỗi ngày hôm trước sơn trang của chúng ta có một vị gọi chu phong công nhân viên quay rời ngài lấy thính đào sơn trang danh nghĩa đòi hỏi ngài vật lại không có tuân thủ cam kết lưu lại trao đổi vật cái này không nên có chi nghi ta rất xấu hổ cố ý đại biểu thính đào sơn trang tới cửa xin lỗi cũng đem đổ vật trả lại cho ngài Vũ Văn Đình bên phải tay nắm chặt thành thiên nhặt tay, tay trái lại cầm một cái hộp gỗ, chính là ngày hôm trước Chu Phong lấy ra lại mang đi vật. Thành Thiên Nhạc sử suốt, nguyên tưởng rằng hắn là tới tìm phiền toái, không ngờ đối phương vừa mở miệng chính là xin lỗi, thái độ còn rất thành khẩn, làm hắn phản thế mà không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành phải ấp úng nói, "Vũ Văn tiên sinh." Ngài cái này họ rất ít gặp a, trước tiến đến ngồi xuống nói chuyện đi." Vũ Văn Đình sau khi ngồi xuống, đem hộp mở ra đặt ở trên khay trà, rất ngượng ngùng mỉm cười nói, "Thành tổng, đây chính là Chu Phong lấy ra vật, ngài nể mặt thính Đào Sơn trang đem con linh thú kia cho hắn, hắn lại quên đem đồ vật lưu lại." thành thiên nhạc liền vội vàng khoát tay nói không không không ngài quá khắc khí một con trồn mà thôi không đáng giá những thứ này nếu là người đồng đạo nghị cầm thì cầm đi đi ta xem là có chỗ hiểu lầm vũ văn đình lại nói ta không biết trong này có hiểu lầm gì đó bây giờ sơn trang của chúng ta lãnh đạo đi ra ngoài do ta chủ trì công việc hàng ngày chu phong nếu là lấy sơn trang của chúng ta danh nghĩa tới lại điểm danh muốn con kia trồn sóc cũng nói lấy vật trao đổi thành tổng đem trồn sóc cho hắn chúng ta liền nên đem vật lưu lại nếu không tránh không được vô cớ lớn hiếp người thành thiên nhạc có chút không nghĩ ra được không biết do đối phương trong hồ lô đang bán thuốc gì hỏi do. Vũ Văn Tiên sinh, ngài chính là tới đưa những thứ này sao? Vũ Văn Đình gật đầu nói, đúng vậy, cũng là hướng ngài nói xin lỗi. vô luận về công về tư, mời thành tổng nhất định phải nhận lấy, nếu không có hại thính đào sơn trang danh dự, ta cái này tạm thời người phụ trách cũng không tốt giao phó, cho nên thỉnh cầu thành tổng giúp chuyện này. Lời nói này đã xinh đẹp cũng rất có kỹ xảo, nếu Thành Tiên Nhạc là một người biết, không thu ngược lại ngượng ngùng. Nhưng Thành Tiên Nhạc lại càng nghe càng hô đồ, không hiểu hỏi ngược lại, không phải là một con trồn sao? Lấy đi liền cầm đi thôi, bao lớn chút chuyện, làm sao sẽ có hại sơn trang các ngươi danh dự? Đúng, Thính Đảo Sơn Trang rốt cuộc là địa phương nào a?" Vũ Văn Đình hơi ngẩn ra, không khỏi lộ ra cười khổ, xem ra trước mặt vị trẻ tuổi này thật là một vị cái gì cũng không hiểu giang hồ tán tu, cũng không biết là cái gì sư phụ dạy dỗ, thật chẳng lẽ chưa nghe nói qua Thính Đảo Sơn Trang. Không biết là thật không biết còn là cố ý giả bộ hồ đồ. Vị này thay mặt trưởng môn chỉ đành phải cười khổ đáp, Thính Đảo Sơn Trang là Ninh Ba một nhà du lịch gì dọn, cũng là một nhà du lịch phát triển công ty tên, chúng ta Vũ Văn gia gia tộc xí nghiệp. Ta biết thành tổng có tu vi trong người, có mấy lời liền có thể nói rõ. Thính đảo Sơn Trang cùng Vũ Văn Gia cũng có tu hành truyền thừa, ở trên Giang Hồ tự thành nhất phái. Thanh Thiên Nhạc Vội vàng đứng lên ôm quyền nói, a, thì ra là như vậy, thất kính thất kính. Ta dù học mấy tay công phu, nhưng đối những chuyện này còn không hiểu rõ lắm. Ngày hôm trước Chu Phong tới ta đã cảm thấy rất buồn bực, bây giờ mới hiểu được. Các ngươi nói sớm a. Thấy hắn ôm quyền tư thế, Vũ Văn Đình không nhịn được vừa muốn cười, lộ ra dở ông dở thẳng, nhìn một cái chính là từ truyền hình điện ảnh kịch trong học được. Nhưng vị này thay mặt trưởng môn hay là rất khiêm tốn nói, nguyên lai thành tổng là một vị Giang Hồ tản tu, chưa nghe nói qua Thính đảo Sơn Trang. bàn về tới ta là chu phong sư thúc không biết ngài lại là vị cao nhân nào đệ tử thành thiên nhạc rất lung túng đáp cái này sao tự ta cũng nói không rõ bất quá là ngẫu nhiên lấy được tu hành pháp quyết tự mình tìm tòi mù luyện mà thôi ngài mới vừa rồi gõ cửa thời điểm ta liền biết ngài là cao nhân cao minh hơn ta quá nhiều nếu có cơ hội cũng có có thể nói còn hy vọng có thể lấy được chỉ điểm lời này nghe vào rất khách khí thành thiên nhạc đã sớm biết nhân gian có tu sĩ môn phái tồn tại hắn có chút ngạc nhiên cũng có chút ngạc nhiên trong mắt hắn cái này vũ văn đình phải cùng mai lan nước xỉ đều là những môn phái kia trong cao thủ Mà vũ văn đình hiển nhiên có chút hiểu lầm cho là đối phương không muốn nói ra hoặc là sư trưởng không để cho nói đây cũng là hoàn toàn có thể tình huống vì vậy đáp nếu thành tổng có cái gì chỗ không thích hợp ấn giang hồ quy củ ta cũng sẽ không hỏi tới chẳng qua là chuyển đạt một cái đồng đạo thăm hỏi thanh thiên nhạc cảm ơn vũ văn tiên sinh ta quả thật có chút không có phương tiện nói đây là lời nói thật hắn có thể nói cho vũ văn đình bản thân có tu vi trong người từng chiếm được pháp quyết truyền thừa nhưng không có phương tiện đem phố sơn đường thạch ly tượng chuyện cũng nói ra vũ văn đình gật đầu nói hiểu hiểu thanh tổng tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này tương lai tiền đồ không thể đo đến. hôm nay xin mời cho thính đảo sơn trang còn có tại hạ một chút mặt mỏng đem những thứ đồ này lưu lại tương lai có cơ duyên nhiều thân cận nghe nói ngài hôm nay sẽ phải rời khỏi ninh ba trở về tô châu ta cũng không nhiều cái rầy cái này vũ văn đình làm việc thật dứt khoát, xin lỗi báo cửa nhà hỏi lai lịch sau đó vung xuống vật muốn đi thành thiên nhạc lại khuyên can nói ai nha thật ngại ngùng vật này ngài hay là lấy về đi lời cũng nói đến trình độ này ta cũng ngại ngùng túi cái gì vòng kỳ thực cái đó chu phong nên là hiểu lầm hắn cho là ta chỗ này trồn là cái gì dị thú cho nên mới phải dùng đáo vật trao đổi mà ta trong lòng mình rõ ràng đây chẳng qua là bình thường trồn có thể nào muốn vật của hắn vũ văn đình ha ha cười ra tiếng thành tổng nói là nơi đây con kia kim tuyến thử sao ta cũng đã nghe nói qua nếu ta là thành tổng đem kim tuyến thử thu phục cũng sẽ không nguyện ý để cho người chống rông xét đi cái này vật trong hộp nếu lấy ra trao đổi một con đã có thành tựu kim tuyến thử là không đáng chú ý coi như là trao đổi chưa có thành tựu kim tuyến thử hay là ngại nhẹ một chút húng chi kim tuyến thử cái loại đó dị thú tự có linh trí cũng sẽ tự chọn chủ thế gian chuyện để ý duyên vận người khác không tốt miễn tướng. ta so người lớn tuổi hơn thấy qua chuyện cuối cùng nhiều hơn chút ngài nếu nói cho rõ ràng vậy ta cũng nhiều nói vài lời con kia kim tuyến thử bất luận ngươi xử trí như thế nào nếu không muốn bị quấy dậy vậy lui về phía sau còn nửa người hỏi ngươi có thể trả lời đã thu phục kia yêu tu để nó lập được nguyên thần chi thể phóng chi sơn giã khiến cho chớ lại vì hại tự mình tu luyện đợi đến đã có thành tựu sau liền tới tìm ngươi mà ngươi bây giờ cũng không biết nó đi phương nào nói như vậy phù hợp kim tuyến thử loại dị thú này tập quán cùng tu luyện đặc điểm cũng miễn ngươi cùng phiền phức của nó trên thực tế bất luận từ góc độ nào lên đường ta cũng đề nghị thành tiên sinh làm như thế mà ngươi dùng một con chồn cố ý dụ người hiểu lầm đợi đến sư chất của ta tới cửa muốn nhờ. ngài liền đem giả kim tiến thử đưa cho thủ đoạn mặc dù cao minh nhưng chưa hẳn thông minh nếu như nói là cố ý muốn cho ta kia không nên thân sư điện một bài học cũng là tài tình ta ở chỗ này phải cảm ơn ngươi thành thiên nhạc nghe vậy đứng dậy thành tâm thành ý cúi người chào ông quyền nói đa tạ vũ văn tiền bối ngài thật là cao nhân a ta vẫn thật không nghĩ tới những thứ này đã như vậy ngài vật ta là liền không thể muốn, thật xin lỗi a dùng chỉ trồn sóc mở một không lớn không nhỏ đùa dỡn mời ngài tuyệt đối không nên ngại vũ văn đình lại lắc đầu nói nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta những thứ đồ này liền nhất định phải nhận lấy nếu không ngược lại thì gây khó khăn cho ta Thành thiên nhạc buồn bực nói, làm sao sẽ để cho ngài làm có đâu? Vũ Văn Đình cũng để cho hắn làm cho có chút không tỵ khí, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này hoặc là tâm cơ sâu không lường được, hoặc là chính là hồ đồ đến nhà, chỉ đành phải thành thật nói, Chu Phong tự tiện dùng tính đào sơn trang danh nghĩa, tới cửa hướng ngài cầu lấy Kim tuyến thử, còn bản thân tính sai, điểm danh sẽ phải con kia trồn, không lưu vật liền tay không đem trồn cầm đi. Coi như thành tổng không có bỡn cợt ý, người ở bên ngoài xem ra, hắn cũng là tự dứt lấy nục bị ngươi nhúng. mà ngươi lúc đó căn bản chưa nói kia trồn chính là Kim tuyến thử, Chu Phong bản thân cầm vật để đổi, nên tuân thủ cam kết, cứ như vậy đi tính chuyện gì xảy ra. Tôn trưởng đi ra ngoài từ ta đại trưởng thính Đào Sơn trang sự vụ, không phải ngay cả ta cùng thính Đào Sơn trang đều đi theo mất mặt mà. Nếu ngươi là ta, lại nên xử trí như thế nào đâu? Dưới so sánh, những vật này đây tính toán là cái gì? Biết rõ đây chẳng qua là một con bình thường chỗ sóc, vẫn hoàn thành cam kết, đây mới là thế gia đại phái cách làm. Như vậy vừa đến, muốn nói mất thể diện vậy, cũng chỉ có kia Chu Phong một người đều xấu. Bằng không đợi Tôn Mộc trở lại, ngay cả ta cũng phải bị mắng. Ta cũng biết chuyện này có thể thành toàn thanh danh của ta, cho nên là ta cầu ngài, thành tổng, xin mời ngài bị điểm vị quất đi. Nghe đến đó, thành thiên nhạc trong đầu đột nhiên lóe ra một trước đây không lâu mới vừa tiếp xúc qua tử chính là nguy cơ công quan vũ văn đình rõ ràng muốn mượn chuyện này đối nội thu thập cái đó tru phong đối ngoại cũng tăng thêm thính đảo sơn trang cùng bản thân của hắn hy vọng ngược lại trong hộp gỗ vật cũng không phải là vũ văn đình tư nhân làm thuận thủy văn chương sao không vui mà làm làm như thế đối vũ văn đình bản thân không có có tổn thất chỉ có chỗ tốt nếu như thành thiên nhạc thu vật đương nhiên phải thực huệ chỉ bất quá có thể sau lưng bị người nghị luận đôi câu cho nên vũ văn đình mới có thể nói để cho hắn bị điểm bị khuất nghĩ tới đây thành thiên nhạc ha ha cười ngây ngô nói ta đây nhiều ngại ngùng a rõ ràng là phải thực huệ còn bị ngài nói thành là bị hủy khuất thu ngài báo vật còn giống như giúp bao lớn vội vậy xem ra không thu cũng không được kia liền đa tạ rồi vũ văn đình cũng đứng dậy ôm quyền cười nói ta cũng phải đa tạ thành tổng lui về phía sau nếu có người hỏi tới chuyện này thành tổng nói rõ sự thật chính là là tại hạ tới cửa muốn nhờ ngươi không thể không thu vũ văn đình cáo từ rời đi sau thành thiên nhạc nâng niu hộp gỗ nhìn hồi lâu đơn giản có chút không thể tin được những thứ đồ này thật thành bản thân lời đều nói đến cái mức kia vũ văn đình thái độ lại như vậy thẳng thắn hắn xác thực không thể không thu Chờ phục hồi tinh thần lại mới ở thầm nghị trong lòng, tiền bối chính là tiền bối, cái này Vũ Văn Đình thật biết làm việc làm người, có thể so với kia Chu Phong mạnh hơn nhiều lắm. Chương 255, sáng như dấu, rộng đức nếu cốc nếu chưa đủ. Thanh thiên nhạc là thẳng than thở a, cảm khái trên đời thật có cao nhân. Cái này vốn là là một món kết cự án chuyện, lại làm cho Vũ Văn Đình làm thành kết duyên chuyện vui, biến thành thành thiên nhạc thiếu Vũ Văn Đình một cái nhân tình. Những người này làm việc thủ đoạn một so một cao minh, tỷ như Không Thiên Tinh, tỷ như Mai Lan Đức, tỷ như Tống Triệu Nam, tỷ như Vũ Văn Đỉnh dưới so sánh Thành Thiên Nhạc cảm giác phải đầu góc của mình đơn giản có chút không đủ dùng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Thành Thiên Nhạc ngồi xe rời đi linh ba. Trong túi đeo lưng trừ tùy thân đổi giặt quần áo cùng bức kia thần kỳ vẽ, còn nhiều hơn một hộp gỗ nhỏ. Xem ra người tốt có hà báo, tới một chuyến linh ba, hắn kiếm năm ngàn sau thuế thuần thu nhập, nô giả minh cũng cùng kiếm một ngàn thu nhập ngoài. Trọng yếu nhất là, không chỉ có thu phục kim tuyến thử thịnh long, hơn nữa mang về thính đào sơn trang tặng cho báu vật, những thứ đồ này thật là tới không giải thích được a, để cho Thành Thiên Nhạc hơi có chút dở khóc dở cười. Dọc theo đường đi Thành Thiên Nhạc nhìn như nhắm mắt giữa thần, kỳ thực bên thai náo nhiệt cực kỳ. chuột một mực ở nguyên thần trong gì ra gì dầm hương phấn vô cùng lúc này thật đúng là nhạt được bảo chuột rất yêu suy nghĩ chuyện có lúc còn có chút hẹp hòi nhưng nó cũng phi thường đội phục vũ văn Đình. ở chuột xem ra làm lãnh đạo liền nên làm như vậy chuyện nó đã từng cũng đã làm lãnh đạo nhà hiểu trong đó lề lối chu phong cầm đi bản thân điểm danh muốn vật lại không lưu lại chuẩn bị trao đổi vật mặc dù chỉ là một con bình thường trồn, nhưng lấy thính đảo sơn trang danh nghĩa làm việc vấn đề có thể liền nghiêm trọng cứ như vậy lui về phía sau đệ tử thính đảo sơn trang muốn cùng người khác trao đổi đó vật lúc ai khó tránh khỏi cũng sẽ nghĩ tới chuyện này trong lòng trước liền không muốn Chuột con phân tích, cái đó Chu Phong cùng Vũ Văn Đình có thể không phải một đường, giống như ở một đại đơn vị trong bọn họ không phải một hệ phái người, Vũ Văn Đình làm như vậy không chỉ là giữ gìn tính Đào Sơn Trang môn phòng cũng là mượn cơ hội ở thu thập đối phương. Nhớ khi xưa bên ngoài chuyển giao dịch bộ thời điểm, tất nhiên, lúc Mạnh là Thành Thiên Nhạc bên này người, mà kia phó tổng giám đốc cùng tài chính chính là một cái khác hệ phái, chuột nếu trải qua, cũng rất tự nhiên như vậy đi tìm hiểu. Chuột đối tính Đào Sơn Trang cũng cảm thấy rất hứng thú, biết đó là một rất lớn đơn vị, là do có tu vi trong người người tạo thành, lấy bí pháp truyền thừa làm thể hệ. Nó hướng Thành Thiên Nhạc đề nghị Sau này cũng có thể làm cái gì sơn trang hoặc một phái, ngược lại dưới tay không thiếu người, đem những thứ kia lớn tiểu yêu quái thật tốt tổ chức một chút chính là. Chuột nói chơi chứ không có thật, Thành Thiên Nhạc cứ nghe vậy thôi, mặc dù không có quá tưởng thật, nhưng là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật có ý tứ. Nếu thật thành lập như vậy một tổ chức, ngoại trừ chính hắn ra, còn dư lại toàn bộ không phải người a. Chuột cảm thấy hứng thú nhất là kêu ba cái màu vàng cam đan dược cùng một khối mang điểm màu vàng đá, ngay trước mặt Vũ Văn Đỉnh, Thành Thiên Nhạc không có không biết ngượng hỏi những thứ kia rốt cuộc là vật gì, nếu không cũng quá mất mặt. Hắn nhìn kia đan dược rất giống trong pháp quyết chỗ ghi lại hoàng nha đan nhưng là đã căn bản liền chưa nghe nói qua không biết tên gọi là gì mà nghe chu phong hoặc vũ văn đình giọng điệu tựa hồ căn bản không cần thiết nói thành thiên nhạc lẽ đương nhiên liền nên nhận biết chu thâm nói kia đan dược nhất định là hoàng nha đan cùng trong pháp quyết ghi lại là giống nhau như lúc ngươi là bản thân ăn đâu hay là giữ lại đâu thành thiên nhạc đan dược có giúp tu luyện cần dùng thời điểm liền dùng giữ lại làm gì làm sưu tầm tăng giá trị tài sản hay là đem bán lấy tiền về phần đá nha tạm thời vẫn là không nên cử động nó chúng ta còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu đến lúc đó nói không chừng còn phải còn người ta Chuột có chút thấy thèm nói ngươi bây giờ tích lũy bảo bối cũng không ít ừm, của cải chính là như vậy tích lũy đi ra đáng tiếc ta không có cách nào phục đan dược nếu không cũng sẽ để cho ta tu vi tiến thêm nếu không phải ở trên xe bên cạnh còn có tài xế cùng lô giả minh Chuột liền muốn chui ra ngoài nghiên cứu một chút kia mới được đến bảo bối đang ở thành thiên nhạc mới vừa rời đi ninh ba không lâu vũ văn đình bấm một số điện thoại nói các tụng à, may nhờ ngươi ngày đó đi công trường lại đem tình huống nói cho ta biết nếu là ta cái này thay mặt trưởng môn nhất thời không cha bị không hề hay biết quay đầu tất bị trách phạt Ngài Tụng Dương ở bên kia đáp, Thành Thiên Nhạc cũng coi là bạn của ta, nếu đụng phải cũng không tốt ngồi yên không lý đến. Nhưng ta gặp được tiên nhân chỉ lộ quân xuất hiện, cũng cảm thấy kỳ quặc, kha kha sư muội cùng Chu Phong nếu còn không biết thú, sợ rằng liên lụy Thính Đào Sơn trang tự làm mất mặt, cho nên vội vàng nói cho sư phụ ngài. Vũ Văn Đình, người đã đã cứu kia Thành Thiên Nhạc bệnh, nhưng ngay cả hắn lai lịch sư thừa cũng không tra được, chẳng lẽ một chút manh mối cũng không có sao? Ngài Tụng Dương trong điện thoại cười khổ nói, thật là một chút manh mối cũng không có, người này giống như trống giống nô ra. Năm ngoái ta cứu hắn thời điểm, tu vi của hắn thượng yếu, thậm chí chưa xuất sư. mà năm nay ta ở ninh ba gặp lại hắn thu phục tiêu kim tuyến từ lúc tu vi tinh tiến thần tốc theo lẽ thường phán đoán hắn nhất định có cao nhân chỉ điểm lại thiên tư xuất chúng nhưng người này ta biết rất lâu rồi đơn giản là đầu góc mơ hồ a vũ văn đình theo lẽ thường phán đoán người nếu nói như vậy chẳng lẽ không phủ lẽ thường sao ngài tục dương đúng vậy a đó là một thiếu thông minh tiểu tử đốc để cho người lừa gạt không chỉ một lần ta nhìn hắn thật không giống là giả vờ đối giang hồ thủ đoạn cùng tu hành mọi chuyện đơn giản là một chữ cũng không biết tư chất nha nói thật ta không nhìn ra tốt bao nhiêu ngay cả người bình thường cũng có chỗ không bằng chớ đừng nói gì thượng phẩm căn khí vũ văn đình chiếu ngươi nói như vậy hắn liền tu hành con đường cũng nhập không được người này nhất định khác có sở trường ngài tụng dương vậy cũng được tuyệt không thể nói người này hoàn toàn vô dụng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực ưu điểm rất nhiều người này nhìn như hỗn độn cũng là thanh minh chưa mở tâm cảnh hồn nhiên cũng không phải là không biết hiểm ác mà là tâm không hiểm ác kỳ thực ta rất nguyện ý cùng hắn giao thiệp nhìn thấy hắn đã cảm thấy thật vui vẻ cùng loại này người làm sự tình không có chút nào mệt mỏi vũ văn đình hơi hơi kinh ngạc nói nói như thế người này như có nhuộn hóa chi diệu a cũng bình thường đã nói căn khí bất đồng, mà là làm người lập thế căn cơ, có ý tứ, có ý tứ, xem ra hắn tu luyện đừng có cơ duyên. Có đời này có đại ẩn chi sĩ phi người ta biết, nhất thời động niệm kết duyên thu một cái như vậy đệ tử cũng rất khó nói, người đã cùng hắn có kết giao, gì không mượn cơ hội này hiện thân nói rõ lai lịch của mình đâu. Ngài tụng Dương lại nói, ta cùng hắn chính là ở chút trong phố xá làm quen, không hề lấy thân phận khác, hắn là thật hồ đồ cũng được giả bộ hồ đồ cũng tốt, hay là tạm không cố ý rõ ràng điều này tốt, có cơ duyên lại nói. Chúng chi ta từng đã cứu hắn, lúc này tới cửa rõ ràng lai lịch, có bày ra ân sách báo tri ngại, ta hỏi lại hắn nói cái gì, coi như hắn không có phương tiện nói, ngại vì ân tình lại không tốt không đáp, cái này cần gì phải đâu. Hắn chỉ muốn tiếp tục tu luyện, biết thân phận của ta là chuyện sớm hay muộn, kỳ thực ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử ngốc này khi nào có thể hiểu được. Vũ Văn đình cười, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, cũng không hưởng công ta mấy năm nay chỉ điểm. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng người ta thật sự là tiểu tử ngốc, ta nhìn tâm tính của người này, cũng rất có mấy phần thái thượng nói minh đạo nếu giấu mùi vị. Nếu không phải như vậy, đó nhất định là chân chính thâm trầm không lường được hạ người. Ngài Tụng Dương thâm trầm không lường được. Không thể nào, hắn kỹ thực đơn giản vô cùng. Vũ Văn Đình, thật sao? Thái thượng lại nói bên trên nước nếu cốc, phơi bảy nếu nhục, rộng đức nếu chưa đủ. Nếu thật là như vậy, ngược lại nhất không đơn giản. Ngài Tụng Dương, thật cũng không khoa trương như vậy, hắn bất quá là ở chỗ này đạo nửa đường mà thôi, tu vi còn thấp. Vũ Văn Đình có chút đột một hỏi, "Ca Tụng, theo ý ngươi kia tiên nhân chỉ lộ cuốn là vì sao xuất hiện, là vì giúp cái này thành thiên nhạc sao?" Ngài Tụng Dương, "Ta nhìn không giống, bất quá chỉ là thu phục một con kim tiên thử, không cần phải xuất hiện loại vật này a." got cái trái cây lại dùng lôi thần kiếm chuyện, thực tại để cho người không nghĩ ra, ta nhìn đó không phải là hướng về phía thành thiên nhạc tới, mà là nhắm vào Thính Đảo Sơn Trang. Vũ Văn Đình, a, lời này hiểu thế nào? Ngài Tụng Dương, đệ tử không dám nói. Vũ Văn Đình, ngươi giọng điệu này rõ ràng chính là có lời muốn nói, sư phụ hôm nay để cho ngươi nói ra tới là được. Ngài Tụng Dương, ta cho là đó là một loại cảnh cáo, nhắm vào Kha Kha sư muội cũng là nhắm vào Thính Đảo Sơn Trang, thậm chí nhắm vào thiên hạ các phái. Bây giờ các phái cao nhân tiền bối viễn phó hải ngoại, lưu lại những văn bối này đệ tử trong nhà, càng nên chú ý ước thúc hành trì. Nếu không chuyện bên ngoài còn không có giải quyết, nhà mình lại náo chuyện tiểu Lâm. Kha Kha tính tình sắc thực quá kiêu căng, Thính Đào Sơn trang trên dưới sợ rằng đều có chút trách nhiệm. Nhớ năm đó, các phái tiền bối đều cho rằng tiểu thư Kha Kha cùng Tam Mộng tông đại đệ tử Đan Tử Thành đem trở thành một đôi đạo lữ mỹ nhân, lấy lao ra tử cùng Thạch Giã Minh chủ tư giao, các phái cao nhân cũng vui thấy thành công, mong đợi Thính đảo Sơn trang mạch này tương lai có thể phát dương quang đại. Nhưng hôm nay Đan Tử Thành đã là Kim Đan đại thành chi chân nhân, cũng miệng không còn nói cái này chuyện, Thiên Hạ Đồng Đạo mặc dù cũng là ai cũng sẽ không tiếp tục nói, nhưng cũng lệnh Thính Đào Sơn trang lúng túng á sư phụ, ngài nói chuyện tại sao phải như vậy? Vũ Văn Đình thở dài một cái, không thích chính là không thích, đạo lý rất đơn giản, liền ba chữ, coi thường. Loại chuyện như vậy để ý ngươi tình ta nguyện, Tôn trưởng cũng không biện pháp miễn cưỡng. Con nhỏ lúc các phái cao nhân cố ý tại buổi tiếp dẫn, chẳng qua là phúc duyên mà thôi, kết quả như thế nào lại muốn nhìn mọi người mình. Ngài Tông Dương, đạo lý dù như vậy, thế nhưng đan tử thành nhưng từng nói qua tiểu thư kha kha một câu không phải. Tiểu thư kha kha tâm cao khí ngạo thì cũng thôi đi, lại cứ tự xưng tam mộng tông đại đệ tử nàng căn bản không để trong mắt, nói tới này Tôn trưởng thậm chí cũng có mấy phần bất kính. Nàng đã không phải là trẻ nít, chẳng lẽ còn cho là đó là đồng nôn vô kỵ sao? Cao nhân tiền bối từng lọt mắt xanh nàng cố ý thúc đẩy chuyện đẹp, nhưng được hay không được là ở tự chọn, ban phúc duyên rất nhiều, vừa không có đắc tội qua nàng. Vũ Văn Đình có chút không chuyện lý thú, đúng là tự tìm, tỷ như Chu Phong đi muốn cái gì kim tiến thử, lại sách trở lại một con trồn. Ý của ngươi là cho là tiên nhân chỉ lộ cuốn xuất hiện, là đang chất vấn Thính Đào Sơn trang đối văn bối truyền nhân quản giáo vô phương. Giọng điệu của ngài tụng dương có chút phun ra nuốt vào nói, sợ rằng còn không chỉ như vậy đơn giản, Thính Đào Sơn trang là thế gia chuyển thừa. Vạn bối trong kha kha như tiên tri tiểu nữ, nếu như thói quen lâu ngày không thay đổi, nếu thính đào sơn trang chuyển tới trong tay nàng, đó không phải là chống rông sinh sự đó sao? Chuyện hôm nay là ở cho vũ văn lâm sư bá khó chịu a giang hồ đồng đạo trong đã có chỗ đồn đại là, nói gì buồn môn có đoạn tự tranh, giống như chu phong loại người như vậy cũng không hy vọng chuyển nôn thành thật, cho nên sư phụ đệ tử của ngài thường ngại thụ nhiều xa lánh. Chương 256, biết đủ vui, vật tận kỳ dụng người nhân mới. Vũ văn đình cắt đứt hắn vậy nói, ngươi cũng cùng bàn tán, ở chỗ này vọng nghị tôn trưởng sao? Đệ tử của ta thụ nhiều xa lánh, chẳng lẽ ngươi tự nhận là chịu ý khuất? Ngài Tụng Dương vội vàng giải thích nói, đệ tử không dám. Vốn là không muốn nói lời này, nếu sư phụ hôm nay để cho ta nói, ta liền đem nó nói rõ ràng đi, nếu không tổng dấu ở trong lòng cũng không tốt. Lão gia tử mấy năm này chỉ làm cho Vũ Văn Lâm sư bá xử lý gia chủ sự vụ, lại cũng chưa chính thức chuyển chức trưởng môn, cũng không biết nơi nào chuyển ra tiếng gió, nói lão gia tử đối đại sư bá tâm còn nghi vấn, nói không chừng sẽ đem chức trưởng môn chuyển cho sư phụ ngài. Cho nên có chút người sẽ nhìn ngại không vừa mắt, sư phụ cũng nên biết ta. Vũ Văn định mắng, hoang đường. Mấy trăm năm tu hành thế gia pháp tự truyền thừa, nào có đơn giản như vậy. Nếu không tính Đảo Sơn Trang đã sớm không có ở đây. Cái này cũng không phải là mở công ty chọn tổng giám đốc, người chưa lĩnh ngộ đại thành cảnh giới, có rất nhiều chuyện là nghị không hiểu, bất quá là ở nơi nào vọng nghị mà thôi. Ngài tụ Dương, đệ tử biết ngang đường, chỉ bất quá muốn nói cho sư phụ có tình huống như vậy mà thôi. Chuyện ngày hôm nay, kỳ thực đối sư phụ mười phần có lợi, cũng nên mượn cơ hội này sửa trị sửa trị Thính Đảo Sơn Trang môn phòng, cây lớn có cảnh khô á lão ra tử nhìn như không để ý tới, nhưng trong lòng không thể nào không rõ ràng lắm, liền nhìn sư phụ ngài làm sao làm. Chuyện này, sư phụ làm được rất thông minh rất đẹp, đệ tử phi thường bội phục. Vũ Văn Đình, ngươi nhận sư phụ ta hồ đồ sao? Có một số việc không cần ngươi nói nhiều, vì sư ngược lại không phải bởi vì làm được thông minh xinh đẹp, chẳng qua là theo lý nên như vậy mà thôi, đây chính là ngươi muốn suy nghĩ ra. Ca Tụng à, ta cố ý để cho ngươi rời đi tông môn, đến trong phố xá rèn luyện, chính là không muốn để cho ngươi cùng có chút người vậy tính toán bậy bạ những thứ này nhảm chẳng chuyện, đối tu hành không có nửa điểm giúp ích. Ngài Tụng Dương, đệ tử hiểu, vẫn luôn hiểu. Đệ tử xấu hổ, từ đầu đến cuối không có đột phá đại thành chân nhân cảnh, phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Vũ Văn Đình, cái này có cái gì tốt xấu hổ? tu hành không phải nghĩ đột phá là có thể đột phá nếu nói như vậy người đời ai không muốn thành tiên đâu thính đảo sơn trang bây giờ vạn bối đệ tử trong cũng không một người kim đan đại thành Ngươi có này đọc là tinh tiến nguyên nhân cũng là tâm cảnh lo lắng chỉ là hiểu còn chưa đủ ngươi có thể nhìn thấu coi như ngươi thông minh nhưng nhìn thấu sau đâu không tới kim đan đại thành cảnh đừng vọng nói pháp tự chuyển thừa chuyện liền nghĩ đều không cần suy nghĩ không nên nói nữa thành tiên nhạc là tiểu tướng đốc học học người ta ưu điểm đi chính là ngươi thiếu hụt ngài tụng dương đệ tử cẩn từ sư tôn pháp chỉ nhưng là sư phụ nghe rõ đệ tử ý tứ sao vũ văn đình Ngươi túi lớn như vậy một cái vòng, không phải là muốn nói chuyện này có thể cũng là hướng ta tới, cho ta một cái cơ hội. Trong lòng ngươi liền là nghĩ như vậy, đúng không? Có một số việc chính là thì làm mà thôi. Ta đã nói cho ngươi đừng vọng nghĩ, cũng không cần nghĩ nhiều nữa, an tâm làm tốt chính mình sự tình đi. Cúp điện thoại sau, ở xa tô châu ngải tụng dương như có điều suy nghĩ, hay là đứng ở nơi đó suy nghĩ hồi lâu, không khỏi lộ nợ một nụ cười khổ, tự lẩm bẩm: Sư phụ á, sư phụ, đệ tử một mực xem thường ngươi. Thanh thiên nhạc a, thanh thiên nhạc, tiểu tử ngươi thật là có thể dính vào, chạy đến linh ba bắt cái hoàng đại tiên, vậy mà cuốn vào thính đảo sơn trang đoạt tự tranh. bản thân còn không biết ta một chuyện nhỏ lại thành một lớn cơ hội nếu thật là như vậy kia chỉ có ba cái hoàng nha đang cùng một khối vậy tinh thanh kim còn thiếu rất nhiều biểu đạt cảm ơn a thành thiên nhạc không thể nào biết những thứ này nội tình hắn còn vì không tên lấy được đáo vật có chút bất an đâu nhìn thứ tốt dĩ nhiên thấy thèm kia ba viên thuốc chính là tu hành cần muốn ở thích hợp nhất thời điểm dùng về phần khối kia không hiểu rõ đã hắn tạm thời không muốn động vạn nhất đem người đâu nhà hối hận làm sao bây giờ trở lại tô châu nhà trọ thành thiên nhạc đơn giản thu thập một chút vật một mực ở nhà trọ hắn cũng không có quá nhiều hành lý trừ bộ kia nhận hối lộ laptop từ ngoại hối giao dịch bộ mua trở lại cái ghế bốn mùa đổi giặt quần áo chính là những thứ kia báo vật bao gồm bái răng pháp bảo một bộ bay đá pháp khí một cái hộp gỗ một bức thần kỳ hỏa quyền. tiếng tăm lừng lây bắt yêu đại sư thành tổng chỉ có ngân ấy nhi gia sản nhìn qua rất hàn toàn nếu nói ra bất luận là tu sĩ hay là người bình thường đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng nhưng thành thiên nhạc lại rất biết đủ lập tức thì có đại trạch viện ở trong tay tích góp đã có tám trăm ngàn ra mặt hắn tự mình cảm giác chưa từng có như vậy đầy đủ sung túc qua ngày đã qua phải thoải mái phải không thể lại tư thái kỳ thực thành thiên nhạc còn có một cái pháp bảo chính là nam cung nguyệt bảy nô giả minh chuyển hiện lên cao nhân tiền bối này chuỗi hương đàn một tay châu thành thiên nhạc đã có pháp khí cảm thấy đối với mình chỗ dùng không lớn lần trước ở thu phục chử vô dụng thời điểm hắn nắm tay châu giao cho trường tiêu tiêu quay đầu bèn dứt khoát đưa nàng điều này làm cho hoàng thường nô yến thanh chử vô dụng trời yêu cũng rất ao ước mặc dù trong tay bọn họ pháp bảo cũng không thể so với này chuỗi tay châu chính lệnh, nhưng là ban cho khí cử chỉ hàm nghĩa không giống nhau dưới tình huống bình thường là sư phụ ở chính chuyện đệ tử xuất sư thời điểm mới sẽ làm như vậy chử vô dụng thậm chí càng khái mỹ nữ chính là mỹ nữ hồ ly tinh dĩ nhiên so với bọn họ khiến người yêu thích. Nhưng Thành Thiên Nhạc cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chính là cảm thấy mình có pháp bảo, mà hoàng thượng đám người có thể tự đi lợi khí, sâu này tay châu chính hợp trường tiêu tiêu sử dụng, rất tự nhiên liền cho. Nếu như nói Thành tổng cố ý nghĩ tại bồi qua ai, chính là cùng với hắn một chỗ hồn thời gian lâu nhất, cũng giúp hắn làm việc nhiều nhất Ngô Giả Minh. Thành Thiên Nhạc ngay từ đầu an bài Ngô Giả Minh đi cho Đồng Lạc làm hộ vệ, tu mài tâm tính, sau đó lại để cho Ngô Giả Minh đi ninh ba công trường điều tra hoàng đại tiên sự kiện, thử một chút thân thủ, thậm chí để cho Ngô Giả Minh đi bắt một con trộm việc nhỏ như vậy, cũng là ở để cho hắn vượt qua tâm trướng. Ngô Giả Minh bây giờ còn không có pháp bảo đâu. Tình cơ mượn dùng Thành Thiên Nhạc bái răng thêm căn đảm, Thành Thiên Nhạc nhưng không có đem bái răng pháp bảo bàn cho Ngô Giả Minh. Căn này bái răng kiếm không dễ, cũng là trước mắt Thành Thiên Nhạc trong tay nhất pháp bảo lợi hại, từ Hoàng Thường đám người hợp lực luyện chế mà thành, đưa cho Ngô Giả Minh quả thật có chút không quá thích hợp. Mặt khác, Thành Thiên Nhạc ý là để cho Ngô Giả Minh bản thân đi luyện chế. Trở lại Tô Châu mắt thấy chính là tháng 4, Thành Thiên Nhạc đột nhiên nhớ tới bản thân còn không biết như thế nào cùng Mai Lan nước liên hệ đâu, chẳng lẽ trực tiếp liền mang theo vật rời đi qua, vạn nhất không ai tiếp đãi làm sao bây giờ? ngày mùng ngày 1 tháng 4 là phương tây cái gọi là cá tháng tư đến ngày đó mai Lan Đức sẽ không nói đùa với mình à hắn mới vừa nghĩ như vậy điện thoại liền vang tiếp thông sau là một người xa lạ nói Thành tổng sao Lan Đức Tiên sinh để cho ta tới đang ở ngài nhà lầu dưới kia tòa trạch viện chuyện ta muốn cùng ngài giao tiếp một chút Thành Thiên Nhạc vội vàng mời người lên lầu người tới là cái chừng 20 tuổi tiểu tử tự xưng họ Hoa không chỉ có cho Thành Thiên Nhạc đưa tới trạch viện chìa khóa hơn nữa còn nói một phen vào ở trạch viện chi tiết cái này trong vòng 3 năm Thành Thiên Nhạc có thể tự đi sử dụng kia tòa trạch viện mang bao nhiêu người đi ở đều có thể nhưng không phải hư hại bất kỳ thiết thi cũng không được tự tiện tiến hành phá hư tính xây lại Tiêu tòa trạch viện nguyên bản mời nhân viên quét dọn công ty định kỳ quét dọn bao gồm hoa cây cảnh đều có chuyên gia định kỳ chiếu cố bây giờ cấp cho thành thiên nhạc khoản này chi phí dĩ nhiên không có đạo lý lại để cho mai lan đức ra nếu như thành thiên nhạc nghĩ tiết kiệm tiền ngưng hẳn cùng nhân viên quét dọn công ty hợp đồng vậy mình cũng phải dựa theo ban đầu tiêu chuẩn giữ vững trạch viện trình tế. trạch viện cài đặt có điện tử theo dõi báo cảnh hệ thống bố phòng phạm vi chẳng qua là chủ thể kiến trúc căn phòng không bao gồm tiền viện cùng hậu viên hàng năm cấp cho công ty bảo an thanh toán chi phí thành thiên nhạc muốn tiếp tục sử dụng lời như vậy định kỳ cấp cho công ty bảo an tài khoản thu tiền trừ cái đó ra còn có tiền điện nước đường phố thu vệ sinh phí vệ sinh vân vân chuyện vặt có thể thông qua một đặc biệt ngân hàng đại giao nộp tài khoản dự tồn chuyện có chút vụ vặt nhưng mấy câu nói cũng liền giao pho xong mai lan đức phái tới tên tiểu tử này làm việc phi thường lênh lệ thành thiên nhạc rất cảm tạ nghĩ mời người ta ăn bữa cơm nhưng tiểu tử này nói còn có chuyện phải bận rộn ngay sau đó liền cáo từ rời đi người này sau khi đi thành thiên nhạc cùng chuột thương lượng đường này kia trạch viện mời nhân viên quét dọn công ty quét dọn phí so thành thiên nhạc ban đầu ngấm nhà trọ còn đắt hơn dĩ nhiên không thể như vậy xa xỉ hay là bản thân quét dọn thanh thiên nhạc cười nói cho ta ngươi một mực ngại căn này nhà trọ quá nhỏ không đủ ngươi đi bộ bây giờ được rồi có lớn như vậy tòa nhà tiền viện thêm hậu viên có thể để cho ngươi tung tẩy chạy lấy tu vi của ngươi hóa thành một trận âm phong cuốn qua bất luận là tu bổ hoa cây cảnh hay là đánh quét dọn nhà cửa rất dễ dàng liền làm xong chuột bất mãn nói ngươi đây là coi ta là nhân viên quét dọn dùng sao người ta mời nhân viên quét dọn công ty dọn dẹp chạy viện một tháng còn phải hoa sáu đâu ta liền một xu tiền lương cũng không có thanh thiên nhạc toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng An to lo lớn nha, ngươi muốn tiền sai vặt, ta cho ngươi chính là, chẳng lẽ ngươi có thể tự mình ra đường mua vật ta? Chuột, thử, ta mới không lạ gì đâu. Ngươi trước thay ta tích lũy, chờ tương lai ta cưới vợ dùng. Thanh Thiên Nhạc thiếu chút nữa đem nước mắt cũng bật cười, ngươi cân nhắc còn rất toàn diện, lao bà bản đều đã nghĩ đến. Chuột, bất luận có cưới hay không tức phụ, vậy cũng phải tích lũy điểm của cải a. Nhìn xem chính ngươi đi, nếu không có tiền vốn, có thể qua phải giống bây giờ thư thái như vậy sao? Thanh Thiên Nhạc, ngươi lớn nhất tiền vốn chính là tu vi, rời đến trạch viện trong sau, phải thật tốt tu luyện kế tiếp pháp quyết. trước kia luôn nói bản thân không thi triển được hiện tại địa phương có cũng không cần lại kiếm cớ. chuột hai chúng ta ở lớn như vậy địa phương có chút không đủ náo nhiệt ta có phải hay không đem ngô giả minh bọn họ không có sao cũng gọi là tới bọn họ đều ở tiểu kiếm chỉ động thiên làm tụ hội, chỗ đó rời khu vực thành thị có chút xa không bằng bên này phương tiện Thành thiên nhạc lại lắc đầu nói tu luyện ngoại cảnh nội tức ích lộc cũng yêu cầu một thanh tính chỗ làm gì không phải náo nhiệt đâu nghĩ náo nhiệt đi ra ngoài náo nhiệt đi chuột ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện mai lan nước mượn ta chạy viện có phải hay không chỉ có ta cùng hắn biết chuyện người khác căn bản chưa nghe nói qua chuột gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta không có cùng người khác nói qua, trừ Mai Lan Đức ra, chỉ có mới vừa mới tới tiểu tử kia rõ ràng. chương 257, trăm phóng hình hài, lòng son độc ôm càng ai ngờ. thanh thiên nhạc vô đuổi nói, vậy thì quá tốt rồi, ta đang muốn tìm một không có ai quấy rầy hoàn cảnh, chỗ như vậy cũng không phải là nhiều ẩn núp, mà là người khác căn bản không nghĩ tới ta sẽ ở nơi đâu. không có mướn phòng hợp đồng, không cần phải đồn công an lập hồ sơ, tiền điện nước trực tiếp đánh tới ngân hàng tài khoản trong đại trừ đại giao nộp, bộ kia hệ thống theo dõi ta cũng giữ lại, ngược lại bây giờ cũng có chút gót, hàng năm hướng công ty bảo an tài khoản trong thu tiền là được. chúng ta liền lặng lẽ vào ở đi, ai cũng sẽ không biết chúng ta rời tới nơi nào, muốn tìm cũng không có địa phương tìm đi, như vậy không phải không ai quấy rời sao? Chột mặt người, đây chính là trong truyền thuyết đại ẩn ẩn vu thì sao, ngươi sẽ ngủ ở lão trong nó hẻm, nhưng cũng không ai biết ngươi đi nơi đó. Đang yên đang lành, làm gì phải ẩn trốn a? Thanh Thiên Nhạc, ta muốn bế quan, bế quan có hiểu hay không? Chuột, vậy có người tìm ngươi làm sao bây giờ? Bế quan thời điểm có thể nghe điện thoại sao? Thanh Thiên Nhạc, có thể lưới lên liên hệ, lưu cho ta nói. Chuột, hoàng thượng, nô giả minh bọn họ đâu, cũng không nói cho bọn họ biết ngươi dọn nhà. Thanh Thiên Nhạc Ta sẽ lên tiếng chào hỏi, nói muốn bê quan tu luyện, tạm thời không nói cho bọn họ biết ta ở nơi nào, chờ đem pháp quyết tu luyện phải sắp xỉ, sau khi xuất quan lại nói, nếu như bọn họ có chuyện, có thể lưu cho ta nói, ta cũng có thể tự mình đi tìm bọn họ. Cứ như vậy, Thành tiên Nhạc cho Ngô Giả Minh lên tiếng chào hỏi, để cho hắn chuyển cáo Ngô Yến thanh chờ yêu còn có dịch bần đám người, bản thân muốn bê quan tu luyện, vô sự chớ muốn làm phiền, có chuyện xin mời nhắn lại, lưu lại một tài khoản QQ, liền dẫn vật lặng lẽ rời đi nhà trọ. Hắn là ba ngày đón xe đi, có một cái túi du lịch giơ lên một cái dương. Tới trước trạm xe lửa tìm cái địa phương ăn xong bữa cấp tối, sau khi trời tối tiến kia tòa trại viện, không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền cửa cũng chưa mở, hắn là trực tiếp nhảy tường mà vào. hàng xóm cũng không rõ ràng lắm tòa kia đại môn khóa chặt tòa nhà rời nhập hàng xóm mới, lúc này nhưng là thật náo quỷ, một trận âm phong cả ngày ở trại viện trong bay tới bay lui, còn thỉnh thoảng hóa thành hơi mở hoàng hốt thân hình, có lúc trong tay còn nâng lưu một khối tinh thạch. dọn vào cái này tòa trại viện, chuột là cao hơn nhất, bởi vì nó có thể hiển lộ thân hình khắp nơi bay đủ, tiền viện núi giả, phía sau nhỏ vườn, đều có thể để nó tận tình đi bộ, so với kia nho nhỏ nhà trọ mạnh hơn nhiều lắm. so sánh chuột nhảy cấm hoan hô, thành thiên nhạc tác lộ ra phi thường ăn tĩnh thậm chí là vô thanh vô tức, hắn thật qua lên một loại ẩn cư sinh hoạt. Dù ẩn cư, lại không phải là cùng bên ngoài cắt cắt đứt liên lạc. Mỗi ngày sáng sớm ở tiền viện đi dạo, phương kia tấp giữa núi giả phảng phất bao hàm danh sơn đại xuyên ngàn nham vạn khe khí tức, ở nguyên thần định cảnh trong đi thể hội, thật sự là thần diệu phi phàm. Mỗi ngày nửa đêm, hắn ngồi ở hậu viện cái ao cạnh trên núi nhỏ trong đỉnh, lặng lặng thổ nạp ngày khí tức. Thành thiên nhạc mỗi ngày lúc nào luyện công, kỳ thực từng giây từng phút cũng đang luyện công. Đi lại ngồi nằm đều hốt nhập định, pháp quyết tu luyện đến một bước này chính là loại trạng thái này. Cho nên hắn mới chịu bế quan. Vị tiên bối kia lưu lại ngoại cảnh thuật, vốn là chỉ điểm yêu tu như thế nào đi ân cần săn sóc Huyền đan, cảm nộ thiên địa tạo hóa, khiến thần khí tương hợp giả mượn Huyền đan mà thành, lại lấy chi chui luyện hình thần. Thành Thiên Nhạc cũng không có yêu đan nhưng ân cần săn sóc, cái gọi là đan chính là thể sắc và tinh thần của hắn, cái gọi là ngoại ngược lại là lui dấu ý, nguyên thân phảng phất thành thần khí chỗ tụ ngoài thân thân. Mỗi đêm định ngồi lúc, Thành Thiên Nhạc nguyên thần lui dấu, ấn thiên thời dọc theo kinh lạc tuần hành, một lần lại một lần trở về nó phát nguyên đất, hoàng đỉnh tứ hải. Trước kia hắn từng đem chuột phong ấn với kinh lạc bây giờ lại tương đương với đem nguyên thần của mình lui giữ với kinh lạc trong tuần hành định cảnh trong thấy thiên địa chính là thân tâm của mình ban đầu nội cảnh giờ phút này biến thành ngoại cảnh làm định cảnh sâu hơn nguyên thần thấy triển khai cả người phản phất dung nhập vào thiên địa ý thức chẳng qua là trừu tượng tồn tại trong người tâm biến thành trong thiên địa thần du đây là một loại huyền chi lại huyền ngôn ngữ không cách nào miêu tả cảnh giới chuẩn bị thành thiên nhạc phong tại huyệt khúc chỉ trong là cảm giác gì thành thiên nhạc bản thân bây giờ cũng cảm nhận được nhưng hắn cũng không phải thuộc về bị phong ấn trạng thái mà là đang quan sát ngoại cảnh mặc dù ngồi ở trong vườn lại có thể đem chúng quanh trong thiên địa tất cả thấy rõ ràng kia trong đỉnh thành thiên nhạc phảng phất thành ta trong chi ta yêu tu huyền ăn mà nguyên thần có thể cảm ứng được thiên địa tắc thành thân thể của hắn nếu như miễn cưỡng dùng ngôn ngữ đi miêu tả tắc là một loại thân ta tại thiên địa thiên địa là thân ta trạng thái đây là một loại hoảng hốt định cảnh hắn có lúc rất chuyên trú thanh minh có lúc tắc thuộc về một loại vô ý thức trạng thái đi lại ngồi nằm phảng phất đều ở đây cảm thụ trong không chỉ có chỉ tại hành công định ngồi lúc người nhìn qua giống như xí ngớ vậy nửa đêm định ngồi nguyên thần ngoại cảnh có thể thấy đầy trời anh sao trung quanh ngõ cầu người ở nhưng thành thiên nhạc mục đích cũng không phải là đi quan sát cái gì chính là vì cảm ngộ loại trạng thái này tu luyện công phu như vậy nhất định phải có cực kỳ tốt hoàn cảnh cái này tòa trạch viện thật là tuyệt hảo nho nhỏ hậu viên lại có thể tụ lại nhất thanh linh địa khí toàn bộ bố trí mơ hồ hiện lên huyền diệu chất pháp nạo nghệ thiên địa giữa có thể khiến nguyên thần ngoại cảnh càng thêm rõ ràng vô ngại hắn thấy phạm vi có thể có bao nhiêu lớn chi tiết có thể có nhiều rõ ràng quyết định với nguyên thần của hắn định cảnh có nhiều sâu thần thức pháp lực mạnh đến mức nào mặc dù đầy trời ánh sao đều ở đây ngoại cảnh trong thân ta chi tồn phảng phất dung nhập vào thiên địa nhưng đây chẳng qua là một loại ý cảnh thành thiên nhạc nguyên thần có thể rõ ràng chỗ xét phạm vi bao phủ bất quá là mảnh này cổ khu phố. cái này đã rất lê gớm, ngồi ở trong trạch viện, tâm niệm cùng nhau triển khai nguyên thần, cái này phiến cộng đồng chuyện xảy ra, hắn nếu nghĩ biết liền có thể biết. về phần chuột cũng đang tu luyện, nó có thể so với thành thiên nhạc nhập môn nhẹ nhõm nhiều, bản chính là linh thể tồn tại, chỉ cần ấn chứng pháp quyết, tiến vào cái loại đó định cảnh tư dưỡng hình thần. ngoại cảnh sau rất tự nhiên chính là nội tức, sinh cơ tuần hoàn tiến vào một loại không cần cố ý dẫn đường trạng thái, đi lại ngồi nằm giữa huyền đan tự nhiên còn chuyển. đối với thành thiên nhạc mà nói, chính là cả người trong ngoài các loại năng lượng trao đổi, linh cơ phun ra nuốt vào. cũng không biết bao lâu trôi qua, mỗi ngày ban đêm. Thành Thiên Nhạc không còn ngồi trên trên núi nhỏ trong đỉnh, mà là lẻn vào kia cái ao đáy dưới nước, cả người đóng mở dung nhập vào thiên địa. Hắn thậm chí không cần giống như người bình thường như vậy hô hấp. Về phân chuột cũng bắt đầu vào tay tu luyện nội tức phương pháp. Đối với nó mà nói nhập môn lại rất đơn giản, chân chính khó chính là thể hội ý cảnh như thế kia. Chuột tập luyện nội tức thuật có thành tựu sau, Thiên phú thần thông càng mạnh, nhất điểm đặc biệt chính là càng thiện ở ẩn hình. Chuột nguyên lai chỉ biết thần hình, một mảnh hư ảnh có thể hóa thành ngông lung không thấy, mà giờ khắc này càng có thể dung nhập vào trong hoàn cảnh thay đổi phải gần như không thể xét. Thay cái cùng nó tu vi tương đương tu sĩ. dưới loại trạng thái này có thể chẳng qua là thu liễm thần khí xanh tức bất động chuột còn có thể tùy ý loạn phiêu mà không bại lộ trừ phi có người thi triển pháp lực buộc nó hiện hình thật là xuất quỷ nhập thần a chuột luyện thành nội tức phương pháp về sau thường chạy đi ra bên ngoài đi bộ có một lần nó ở đầu hẻm kia quán cơm trong ngồi ở một người đối diện xem người ta ăn tôm lột trứng ốc la ai cũng không có phát hiện nhưng từ ông chủ đến phục vụ viên cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng thành thiên nhạc ngay từ đầu còn muốn cảnh cáo chuột đừng làm loạn càng không thể chạy qua xa sau đó phát hiện những thứ này không cần nhắc nhở chuột bản thân cẩn thận cực kỳ chuột mặc dù sẽ chạy ra ngoài đi dạo phố. Nhưng xưa nay sẽ không đi xa, nó phạm vi hoạt động chính là thành thiên nhạc nguyên thần ngoại cảnh có thể rõ ràng phạm vi bao phủ, chạy ra ngoài thời gian tất cả đều là ở thành thiên nhạc với nguyên thần ngoại cảnh trong định ngồi lúc. Có bất kỳ tình huống ngoại ý muốn thành thiên nhạc cũng có thể trong nháy mắt phát hiện, ngay sau đó liền có thể đưa nó nhiếp trở lại. Cho thần hình đối thành thiên nhạc là vô hiệu, ở thần thức có thể đạt được bên trong phạm vi, thành thiên nhạc tùy thời có thể nhận ra được sự tồn tại của nó, cũng tùy thời có thể đưa nó thu hồi lại phong ấn. Mà chuột bình thường nhìn như yêu chơi vi phong, kỳ thực đơn độc chạy ra ngoài lúc rất nhát gan, nhất là ra mắt mai lan đức cái loại đó cao nhân một kiếm liền diệt giống như nó linh thể sau. làm việc liền càng thêm cẩn thận chỉ ở an toàn trong phạm vi hoạt động